Quy c h vạn năm về sau tử tiêu cung bên trong ba tử tiêu khách đều là dần dần tỉnh lại tỉnh lại càng sớm đại biểu l i n h ngộ càng ít mà tỉnh lại càng muộn ngược lại l i n h ngộ thì càng nhiều cái này là xem tiên đạo tư chất thời điểm đến cuối cùng còn có vài chục vị đại năng không có t ì n h lại cái này đã có thể đổi lấy sở hữu đại năng ánh mắt mỗi một cái đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ đương nhiên cũng có ghen ghét ánh mắt dù sao lĩnh ngộ thời gian càng dài đại biểu tư chất càng cao đương nhiên cũng có một vị đại năng tại hồng quân đạo tổ diễn giải toàn bộ quá trình đều không có nghe loạn một chữ cái t i ê chính là hậu thổ nàng không có nguyên thần tự nhiên không cách nào nghe hiểu hồng quân đạo tổ giảng cái gì nhưng là hậu thổ hay là ở chỗ này giữ vững được một vạn ba ngàn năm dù sao nơi này là thánh nhân đạo tràng càng là thánh nhân diễn giải nàng không có khả năng trực tiếp ly khai nếu là trên đường cách tràng lời nói cái này chẳng phải là không cho thánh nhân mặt còn có một tồn tại giống như nghe giống như không nghe cái kia chính là hồng vân lão tổ bất quá hắn che giấu vô cùng tốt không muốn hậu thổ chỉ cần là một cái đại năng đều có thể nhìn ra hậu thổ trong mắt bình tĩnh hồng vân lão tổ giống như tựu không có gì có thể kiên kỵ đ ồ n g d ạ n g một hồi nhìn xem thái nhất một hồi lại nhìn xem hồng quân đạo tổ đối với hậu thổ thái nhất đến không có vừa rồi trong lòng mà cái này hồng vân lão tổ thái nhất lại là chú ý cái này cùng tiếp chức những truyền thuyết kia quá không giống với lúc trước mặc dù những cái này hồng vân lão tổ cũng là một cái người hiền lành nhưng là thái nhất hiện tại cũng trọng điểm chú ý hắn rồi Lại qua Tam ngàn năm, t hơn a Hòa, Hòa, n Nữ Côn Bằng, Minh Hà, Đế Tuấn, Hy Hòa, Thái Bạch, Tiểu Thiên Huyền Nữ, h Phục Hy Hà, Hy Thái Bạch, Tiểu Đế Tây v ư g mười ẫ u Đông v ơ n Công. g c h vị đại năng đều là lần lượt tỉnh lại bọn họ là lúc này đây lĩnh n ộ thời gian đứng đầu một nhóm người hơn nữa bọn hắn cũng đã bị những thứ khác đại năng cho nhớ kỹ đối với tư chất tốt tu sĩ bọn hắn muốn không phải là lựa chọn giao hảo hoặc là t i ể u là đánh chết dù sao tư chất tốt về sau tu vi sẽ càng cao bọn hắn sẽ không có ngày nổi danh lần thứ nhất diễn giải đã chấm dứt bọn ngươi còn có cái gì không hiểu có thể nói đi ra bẩn đạo vi bọn ngươi từng cái giải đáp Hồng thản nhiên quân đạo tổ thản nhiên nói, phục í a dưới một đám đại năng đều là lộ vẻ do dự, đại một đám lộ đều năng là vẻ hy nhìn về phía thái nhất trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết tựu là mình có thể hay không hỏi vấn đề dù sao thái nhất là sư tôn của hắn hắn tự nhiên muốn trước trải qua thái nhất đồng ý thái nhất cười nhạt một tiếng tại tử tiêu cung bên trong trực tiếp là cho phục hy truyền âm mặc dù là ở tử tiêu cùng nhưng vẫn là hắn truyền âm lời nói hồng quân còn thì không cách nào nghe được đương nhiên có thể phát giác hắn ở truyền âm. đã nhận được thái nhất đồng ý phục hy tự cũng muốn hỏi ra vấn đề của mình mà lúc này đây hồng vân lão tổ lại là vượt lên trước hắn một bước trực tiếp hỏi dám vì đạo tổ thần cùng tiên cái kia tương đối mạnh đại vấn đề này một chỗ sở hữu đại năng đều là ngây ngẩn cả người vì vậy vấn đề cùng lúc này đây diễn giải không có bất kỳ liên hệ cái này hoàn toàn thuộc về mỏ mẫm hỏi nhưng là hồng vân lão tổ đã hỏi được rồi người ta không sợ ai đắc tội hồng quân đạo tổ những đại năng này đều chỉ tài giỏi nhìn xem hơn nữa bọn hắn cũng muốn biết thần đạo cùng tiên đạo cái đó một cái càng cường đại hơn hồng quân đạo tổ nhìn về phía thái nhất đối với hồng vân lão tổ trong lòng có rất lớn ý kiến nhưng là không có trực tiếp nhằm vào hồng vân lão tổ thần đạo cùng tiên đạo mỗi người mỗi vẻ đều kể cả ba nghìn phát tắc hồng quân đạo tổ hàm hồ nói một tiếng hắn tự nhiên không có khả năng khắp nơi trên đất chính mình tiên đạo phải biết rằng đây là hắn đạo tràng hơn nữa còn là hắn diễn giải mặc dù là tiên đạo không bằng thần đạo hắn cũng không thể nói rõ mà thái nhất chỉ là cười cười không nói gì thêm phản đối lời nói bởi vì hồng quân đạo tổ cái lúc này cần sĩ diện cái này mặt muốn cho bằng không thì vậy thì quá vẽ mặt rồi hồng vân lão tổ cười cười sau đó liền nói ra Đa tạ đạo tổ giải đáp hồng quân đạo tổ sắc mặt không biến nhưng lại nhưng trong lòng đối với cái này cái hồng vân l á o tổ cho nhớ lên trở về sau không thể thiếu tính toán một phen xin hỏi đạo tổ như thế nào t h á n h nhân thái thanh lão t ử nhìn xem hồng quân đạo tổ cung kính mà hỏi t h á n h nhân người nguyên thần ký thác với thiên đạo bất hủ bất diệt có thể mượn thiên đạo lực lượng giữ gìn hồng hoang hồng quân đạo tổ nhàn nhạt nói ra xin hỏi đạo tổ đại la kim tiên phía trên thế nhưng mà t h á n h nhân một cái đại la kim tiên trung kỳ đại năng hỏi hồng quân đạo tổ trầm tư một lát sau đó nói đại la kim tiên phía trên vốn là h u n nguyên đại la kim tiên nhưng là muốn theo đại la kim tiên đột phá trở thành hôn nguyên đại la kim tiên rất khó khăn vì vậy bần đạo ở bên trong bỏ thêm một cái cảnh giới tên viết t r u y n thánh hôn nguyên đại la kim tiên thế nhưng mà thánh nhân nguyên thủy nghi hoặc d i hỏi hôn nguyên đại la kim tiên không phải thánh nhân nhưng là thánh nhân lại là hôn nguyên đại la kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên là cảnh giới mà thánh nhân là thiên đạo c h i hạ trí tôn quả vị có thể phụ tá thiên đạo vật chuyển còn có người muốn hỏi lại cái gì mà hồng quân đạo tổ lại nói là nói tiếp theo diễn giải định vị vạn năm về sau đến lúc đó bọn ngươi có thể đến nghe lần thứ hai diễn giải hồng quân đạo tổ nói xong câu đó là biến mất tại chỗ ngồi phía trên hiện nhiên là hồng quân đạo tổ không muốn nghe những người này nói nhảm nhất là hồng vân lão tổ hồng quân đạo tổ lo lắng hắn đang hỏi nhượng lại chính mình ném mặt vấn đề dù sao đang tại sở hữu đại năng trước mặt hồng quân đạo tổ cũng không nên trực tiếp đem hồng vân lão tổ chém giết thái nhất lại là đứng lên cùng vọng thư cùng đi rơi xuống vân đài bọn hắn chính là tử tiêu c u n g khách quý cũng không phải là đến nghe được hạ tân tự nhiên muốn tại vân đài bên trên nghe đạo các ngươi có thể đến hồng hoang phía trên du lịch một phen có lẽ có thể gặp được đến cái gì cơ duyên thái nhất đối với những tinh không kia đại năng nói ra đối với thái nhất lời nói những tinh không này đại năng tự nhiên không có bất kỳ do dự đều là nghe theo mệnh lệnh những thứ khác đại năng đều là lục tục no ngoe rời đi tử tiêu cung nhưng là hồng vân lão tổ lại là giữ lại đồng thời còn có thái nhất cùng bằng thư to như vậy tử tiêu cung đại điện chỉ còn lại ba người bọn hắn còn chưa ly khai thái nhất nhìn về phía hồng vân lão tổ nhàn nhạt, nhạt cười cười lại hỏi hữu tại trong hồng hoang n ổ i danh hôm nay vừa thấy đạo hữu danh tiếng không n g n vậy vì ba nghìn tử tiêu khách đều điền b ộ đoàn hồng vân lão tổ tự nhiên cũng biết thái nhất lời này ý tứ nhưng là hắn không có bất kỳ vẻ sợ hãi coi như là bần đạo tên tuổi lại đại Cũng so k h ô ba lượt diễn giải về sau cựu là hồng vân lão tổ tự kỷ đến lúc đó sẽ bị minh hà lao tổ cùng côn bằng làm cho tự bạo mà bây giờ hồng vân l á o tổ vậy mà cùng tự ngươi nói về sau có khả năng cùng một chỗ cộng sự cái này lại để cho thái nhất có chút sở không được trước mặt hồng vân l á o tổ có gì chi tiết rồi còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn cái kia chính là thái nhất vậy mà không cách nào phát hiện hồng vân l á o tổ cảnh giới theo lý thuyết hồng vân l á o tổ cảnh giới có lẽ tại đại la kim tiên nhưng là một cái đại la kim tiên tại thái nhất trước mặt hay là không chỗ che giấu mà cái này hồng vân l á o tổ tu vi thái nhất vậy mà nhìn không đấu nhưng là cái này hồng vân lão tổ cũng làm cho thái nhất thăng không dậy nổi bất luận cái gì lòng kiếm kỵ điều này nói rõ hồng vân lão tổ tu vi có lẽ cùng thái nhất tương、đương. hoặc là thấp thái nhất một đường bằng không thì thái nhất trong nội tâm nhất định sẽ có rung động vọng thư đã đến thái nhất sắc mặt có chút không tốt hỏi chuyện gì xảy ra thái nhất không nhớ tới hồng vân l á o tổ sự tình nhưng là thái nhất hiện tại đã hiểu hồng hoang cũng không phải là đơn giản như vậy trong đó nước q u á sâu mình muốn trở thành hồng hoang trí cao vô thượng thiên đế xem ra còn có một đoạn đường phải đi hắn muốn làm không phải cái loại này chỉ để ý lý chuẩn thánh phía dưới thiên đế mà là cái loại này chỉ cần là đang ở hồng hoang muốn thụ h ắ t nước t h ú c thiên đế cho nên nói thái nhất còn cần rất dài lộ phải đi đây cũng không phải là làm một sớm một chiều có thể hoàn thành Cùng v ọ cái cái mà mà xả thân hóa luân hồi vì toàn bộ hồng hoang dành một đường sinh cơ lại để cho sở hữu sinh linh đều đã có chuyển thế cơ hội dù sao có chút tu sĩ không có khả năng cả đời có thể thành công nhưng lại đã có cơ hội có thể hai đời tăng thế hoặc là bắt thế phía trước thế nhưng mà hậu thổ đ ã o hữu thái nhất nắm vọng thư bàn tay như ngọc trắng đuổi theo tiền đến đi tới hậu thổ bên người mặc dù thái nhất tu vi so hậu thổ tu v i cao hơn rất nhiều nhưng là đối với trong hồng h o a n g đại thiện chi nhân thái nhất hay là sinh lòng tính nể chi ý hậu thổ chỉ là dừng lại một chút nàng đang tự hỏi một việc bởi vì tại tử tiêu cung bên trong hồng vân lão tổ cho nàng truyền âm rồi nàng không biết nên không nên tin tưởng hồng vân lão tổ lời nói hiện đang nghe được đằng sau có người gọi mình đương mặc dù là cái người vừa hay nhìn thấy bay tới thái nhất cùng vọng thư đối với hai vị này nàng nên cũng biết một cái là trí cao thần một cái là nguyệt thần hậu thổ b á i kiến trí cao thần nguyệt thần hậu thổ khách khí nói thân là tổ vu bên trong tính cách tốt nhất tổ vu hậu thổ coi như là tổ vu bên trong mà một cái dị loại đương nhiên hậu thổ nếu như đ ộ n g i ậ n lên cũng là không giống người thường cái kia tuyệt đối cũng là không sợ trời không sợ đất tồn tại bởi vì tổ vu đều là kế thừa tổ thần bản cổ huyết dịch cho nên đều có được đỉnh thiên lập địa khí thế còn có một thân ngông nên hậu thổ đạo hữu đa lễ gặp đạo hữu đứng ở hỗn độn bên trong cho nên liền tới ân cần thăm hỏi một tiếng thái nhất thản n h i nói cũng không chuyện đại sự gì chỉ có điều trong lòng có chút sự tình n g h i hoặc cho nên dừng lại một lát hai vị đạo hữu nếu là có thời gian thế nhưng mà tiến về ta vô tộc ngồi một chút hậu thổ đã có ly khai ý tứ nàng thủy trung là một cái tổ vu phải biết rằng đế giang đã từng nói qua bọn hắn tổ vu muốn xưng bá toàn bộ hồng hoang nắm giữ hồng hoang quyền không chế bởi như vậy tất nhiên sẽ ác cái này tình không chố t ể bởi vậy hậu thổ cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì thái nhất cũng là nhìn ra hậu thổ muốn rời khỏi ý tứ hắn cũng không có ngăn trở cũng là khách khí một tiếng nếu là đạo hữu có thời gian cũng có thể tiến về thái dương tinh ngồi một chút đương hậu thổ sau khi rời kh vọng thư nhìn xem hậu thổ b ó n g lưng nói ra nàng bất quá là một cái đại la kim tiên ta nhìn ngươi đối với hắn so với hồng quân đều k h á c h khí vọng thư ngữ khí có chút bất thiện rõ ràng cho thấy ghen dĩ nhiên đối với tại một cái đại la kim tiên cảnh giới tiên thiên nữ thần như thế nói chuyện coi như là vọng thư tâm lại rộng cũng khó có thể chịu được thái nhất cười nhạt một tiếng nói ra cũng không phải cái này hậu thổ không đơn giản nàng đáng ra chúng ta tôn kính về sau ngươi tự nhiên sẽ biết được thái nhất không phải người ngu tự nhiên có thể nhìn ra vọng thư ghen ngăn đón khởi vọng thư thiên eo là đã đi ra hỗn độn tiến về hồng hoang đại lục hiện nay hồng quân đạo tổ lần thứ nhất diễn giải đã qua như vậy hồng hoang tất nhiên sẽ lại một lần nữa loạn đợi đến lúc lần thứ hai diễn giải như vậy hồng hoang sẽ hoàn toàn loạn đến lúc đó sẽ xuất hiện đại quy mô tranh đoạt tiên thiên linh bảo chiến tranh hiện tại tiên thiên linh bảo có lẽ đều không có, có người nào đại năng xem ở trong lòng nhưng là qua một thời gian ngắn cũng không phải là cái dạng này rồi tử tiêu cung bên trong ba nghìn đại năng quay trở về tới hồng hoang hiện tại cái này ba nghìn đại năng có thể nói là trong hồng hoang chiến lược định phong hơn nữa cái này ba nghìn đại năng có không ít đại năng đều có được không an phận nhân tố bọn hắn đều tưởng tượng lấy mình có thể trở thành hoang quốc ổ tam tộc như vậy tồ tại có thể chấp thể trưởng hồng hoang đông ạ đại i giản lục, nhưng là lục chấp có nhưng muốn trưởng hồng hoang đại lục nào có đơn giản như đ vậy.、Đồng、vương công tại đông hải phương trượng đ ả o tổ kiến thế lực mà tây vương mẫu tại tây côn luân tổ kiến thế lực côn bằng tại bắc hải tổ kiến thế lực vốn minh hà lão tổ cũng được tổ kiến thế lực nhưng là về sau ngẫm lại hay là được rồi bởi vì một mình hắn chính là một cái thế lực hơn nữa còn là một cái thế lực lớn dù sao minh hà lão tổ có bốn trăm triệu sáu nghìn vạn huyết thần tử cái này từng cái đều là k i m tiên tu vi cái này cùng một cái thế lực lớn có cái gì khác nhau không chỉ có mấy người bọn hắn còn có rất nhiều đại năng cũng cũng bắt đầu tổ kiến thế lực thế nhưng mà nói hiện tại hồng hoàng thế lực mọc lên như ngấm ngược lại là mười hai tổ vu lại là ngận đê điều bọn hắn chỉ có hậu thổ đi nghe đạo rồi những thứ khác đều không có tiến về hơn nữa bọn hắn mười hai tổ vu đều là đại la kim tiên hơn nữa đều là đại la kim tiên bên trong người nổi bật bọn hắn không có tổ kiến thế lực cũng không có làm ra cái gì cao điệu sự t ì n h nhưng là người sáng suốt đ ề u đó có thể thấy được mười hai tổ vu tại ủ nhưỡng một kiện rất chuyện trọng đại tình về phần tinh không những đại năng kia cũng đều không có tổ kiến thế lực bọn hắn không có nhận được thái nhất chỉ lệnh tự nhiên cũng không dám tự tiện làm chủ bởi vì thái nhất đã từng nói qua cái này lượn g k i ế p là thuộc cho bọn hắn tinh không đại năng một khi lượn g k i ế p mở ra như vậy bọn hắn toàn bộ đều là nhân vật chính cho nên bọn hắn đều không dám k i n h thường hết thảy đều nghe theo thái nhất tàn bài mà đối với trong hồng hoang thế lực mọc lên như nấm hồng quân đạo tổ lại là những mày mặc dù hắn hiện tại đã không cần hồng hoang số mệnh rồi nhưng vẫn là thấy như vậy một màn trong nội tâm còn có, có chút không thích Quy hồng hoang càng là loạn như vậy hồng quân đạo tổ lại càng không tốt hợp đạo hắn hiện tại thành thánh mới biết được hắn với tư cách cái thứ nhất thành thánh tồn tại như vậy về sau là muốn trở thành thiên đạo người phát ngôn tồn tại cũng t i ể u nói về sau tái xuất hiện t h á n h nhân đều sẽ là môn đồ của hắn hơn nữa hắn còn muốn đi vào bước tiếp theo thì ra là hợp đạo tình trạng hắn bây giờ là h u n nguyên đại la kim tiên trung kỳ nếu là hợp đạo t i ể u sẽ trực tiếp tiến vào thế lực dung hợp thời đại chỉ có hai cái thế lực lớn hoặc là ba cái thế lực lớn như vậy hắn hội tốt ước thúc một ít về phần một cái thế lực lời nói cái kia thì không được cái này trực tiếp đem đạo của hắn tổ địa vị cho đ l y ngã hơn nữa cũng không có khả năng xuất hiện một cái thế lực trừ phi thái nhất ra mặt chỉnh hợp hồng hoang coi như là dương mi lão tổ ra mặt đều không có lớn như vậy danh vọng bởi vì thái nhất là trí cao thần hắn không chỉ có thanh danh đạt đến hơn nữa liền thực lực cũng đã tới t cho nên thái nhất có tư cách này cũng có có thể hoàn thành cái này không có khả năng hoàn thành sự tình nhưng nếu như nói như vậy thái nhất cùng hồng quân đạo tổ tự không thể tránh khỏi đi về hướng đối lập thiên đạo người phát ngôn danh như ý nghĩa tự là thiên đạo tri hạ hàn lớn nhất mà xuất hiện một cái thế lực lớn c h ỉ n h hợp toàn bộ hồng hoang như vậy cái này chẳng phải nguy hiểm cho hắn thiên đạo người phát ngôn thân phận sao coi như là thái nhất muốn làm việc này hồng quân đạo tổ cũng muốn ngăn cản cái này dù sao cũng là nguy hiểm cho địa vị mình sự tình còn đây là đại sự từ tiêu cung bên trong hồng quân đạo tổ xuất hiện trước mặt một vòng cự bản đúng là thiên đạo luân bản đúng là ba nghìn pháp tác hội tụ thiên đạo thì ra là hồng hoang quy tắc thiên đạo có thể nói hồng hoang hết thể vận chuyển đều là do cái này thiên đạo luân bản đến khống chế từng đạo ý niệm theo thiên đạo luân bản chi bên trên chuyên ra truyền vào hồng quân đạo tổ trong hai mặc dù hiện tại hồng quân đạo tổ còn không phải thiên đạo người phát ngôn nhưng là đã đã trở thành dự định cho nên trong hồng hoàng có một số việc hồng quân đạo tổ cũng cần biết rõ bỏ chạy thứ nhất quả nhiên tại thái nhất đạo h ư u trong tay xem ra sau này mặc dù là đã trở thành thanh thần cũng không có cách nào đem thái nhất đạo h ư u như thế nào hắn lại vẫn có một cái trung thiên thế giới hơn nữa sắp trở thành đại thiên thế giới trung thiên thế giới đây quả thật là lại để cho người kinh ngạc hồng quân đạo tổ thì thảo tự nói nói đối với thái nhất hồng quân đạo tổ trong lòng có kiêm kỵ đây là hồng quân đạo tổ thừa nhận sự tỉnh mặc dù là hiện tại hồng quân đạo tổ tự hỏi về phần dương mi lão tổ lời nói hồng quân đạo tổ đã có chiến thắng hắn nắm chắc nhưng là có một điểm cái kia cũng không cách nào chém giết hắn một cái không gian hỗn độn thần mặc dù là có thiên đạo tương trợ cũng không có cách nào đưa hắn chém giết cái này là hỗn độn thần cường đại hồng quân đạo tổ trước mặt thiên đạo luân bàn biến mất mà hồng quân đạo tổ lại là đi đến hồng hoang hắn muốn hợp đạo cũng không phải là đơn giản như vậy cần tại hồng hoang bố trí đồ vật nhiều lắm thái nhất đem phục hy còn có nữ hoa dẫn tới tinh h ô n g hắn muốn chỉ điểm phục hy một ít tiến đạo không chỉ có như thế đối với tại đệ tử của mình thái nhất sẽ không để cho hắn bình thường không có thái nhất chỉ điểm phục hy về sau địa vị sẽ không thành nhân như vậy thái nhất muốn lại để cho phục hy trở thành thành nhân đây hết thể đều cần tinh tế mưu đồ nếu là không có một cái tốt kế hoạch thì không cách nào lại để cho phục hy trở thành thành nhân đương nhiên thái nhất có thể lợi dụng công đức nhưng là công đức thành thánh đây là thành thánh bên trong đích phương pháp xử lý dưới nhất thừa lúc một đạo thái nhất không muốn làm cho phục hy công đức thành thánh hắn muốn cho phục hy trạm tam thi thành thánh mặc dù cái này một đạo dường như khó nhưng vẫn là sống khá giả lấy lực làm đạo lấy lực làm đạo mới là chứng đạo bên trong khó khăn nhất bởi vì này đạo không phải thiên đạo mà là đại đạo coi như là thái nhất đều là dùng thế giới chứng đạo nếu không hắn hiện tại cũng không cách nào trở thành hôn độn thần muốn trở thành hôn độn thần có thể nói là phi thường khó thái dương cung bên trong thái nhất cùng vọng thư ngồi ở thượng vị mà phục hy cùng nữ oa tắc thì là tại hạ mặt bọn họ là thái nhất vừa mới đưa đến thái dương cung hồng quân lúc này đây giảng chính là đại la kim tiên thoáng một phát đạo nhưng là đối với bọn ngươi hay là rất hữu dụng chỗ vốn định cho các ngươi lĩnh ngộ và năm sau đó nghe lần thứ hai diễn giải nhưng là thánh nhân diễn giải q u a đi đã quên coi như là bế quan lĩnh ngộ cũng không chỗ hữu dụng thái nhất thản nhiên nói sư tôn nói cực kỳ đệ tử đã tại đoạn thời gian trước nhớ lại hồng quân đạo tổ giảng thuật đại đạo lại phát hiện đã q u y ê lãng phục hy cùng nữ hoa đối với thái nhất lời nói đều là tràn đầy đồng cảm không có đạt tới nhất định được cảnh giới thì không cách nào nhớ do thánh nhân diễn giải nội dung chỉ có cùng thánh nhân ngang nhau cảnh giới mới có thể nhớ lại thánh nhân diễn giải. phải tại chỗ lĩnh ngộ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu coi như là bao nhiêu v i sư sáng chế ra đánh đàn ba thức đây là tiên đạo thần t h ô n g ngươi có thể tu luyện một phen nếu là có thể đủ tất cả thống xoáy ngộ như vậy tu vi của ngươi chắc có lẽ không thấp hơn tàm thi c h u ẩ n thánh thái nhất nói xong là một ngón tay phục h i mi tâm một đạo kim quan g xuất hiện chui vào phục h i mi tâm đệ tử đa tạ sư tôn phục h i chẳng qua là thoáng đọc qua đánh đàn ba thức cũng đã bị thật sâu hấp dẫn ở bất quá đồ vật bên trong quá nhiều thâm ảo rồi không phải hắn bây giờ có thể đủ nắm giữ dùng hắn đại la kim tiên tu vi có thể nắm giữ đánh đàn nhất thức cũng đã không về phần đánh đàn ba thức toàn bộ nắm giữ thật sự trở thành tam thi chuẩn thánh mới có thể sau đó thái nhất lại nhìn về phía nữ hoa mặc dù nữ hoa không phải là của mình đệ tử nhưng là nữ hoa đã đến nơi này hơn nữa coi như là hắn hậu bối như vậy cũng không thể khiến nàng tay không mà đến còn đây là tạo hóa pháp tắc gia lông có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng thái nhất dứt lời là đánh ra một đạo kim quang tiến nhập nữ hoa mi tâm mặc dù chỉ là gia lông nhưng là nữ hoa tu vi mới chỉ là đại la kim tiên vừa vặn cần những gia lông này về sau nữ hoa đường hướng tu luyện tự là tạo hóa pháp tắc cho nên thái nhất cái này tạo hóa pháp tắc gia lông có thể nói là tránh hợp nữ hoa tâm ý đa tạ trí cao thần ban ân văn bối không cho g i ả g báo nữ hoa đương mặc dù là đối với thái nhất bái số dưới thái nhất nhẹ gật đầu nói ra các ngươi đều đi tu luyện à chờ vạn năm liền trực tiếp từ nơi này tiến về tử tiêu cung phục hy cùng nữ hoa đều là cung kính lui số dưới bọn hắn trong nội tâm đều là đầy cõi lòng mừng rỡ thái nhất ban thưởng đều là bọn hắn hiện tại cần có nhất mà nữ hoa càng thêm mừng rỡ bởi vì nàng thật không ngờ thái nhất lại vẫn hội ban thưởng nàng bực này tôi bảo cái này nữ hoa về sau là hồng quân đạo tổ đệ tử vì sao phải chỉ điểm nàng đâu rồi vọng thư có chút nghi ngờ nói muốn không nói nàng là phục h i m u ộ i muội coi như là ta không chuyển thụ cho nàng những cái kia nàng về sau cũng sẽ linh mộ dễ hoa trên g ấ m vĩnh viễn đều so ra kém đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi quá cười nói q năm chương mười ba hồng quân hai giảng chương mười ba hồng quân hai giảng thời gian v ạ năm n đối với hồng hoang những đại năng này mà nói vất quá là trong nháy mắt thời gian đương thời gian vạn năm vừa đến sở hữu đại năng đều là đã đi ra chính mình đạo trảng hướng tử tiêu cùng phương hướng bay đi mà thái dương cung bên trong phục hy nữ hoa cũng đều là đi đến hỗn độn về phần thái nhất cùng vọng thư đều không có quá mức sốt ruột tiến về ba nghìn tử tiêu khách chỉ cần là không đủ lời nói như vậy hồng quân đạo tổ là sẽ không diễn giải cho dù là lần đầu tiên ba nghìn tử tiêu khách có đại năng vẫn lặt rồi như vậy cũng sẽ có hồng hoang phía trên những thứ khác đại năng bổ sung hồng quân đạo tổ diễn giải phải có ba nghìn tử tiêu khách mới xem như viên mãn bằng không thì đây đối với hồng quân đạo tổ về sau hợp đạo có rất lớn trở ngại thiên đạo chính là đại đạo ban cho ba nghìn pháp tắc hội tụ mặt h à n h tự nhiên cần ba nghìn tử tiêu khách đến nghe đạo như vậy mới xem như viên mãn ba nghìn số lượng nói cách khác cái này diễn giải liền trở thành bình thường diễn giải lúc này đây rất là thần kỳ ba nghìn tử tiêu khách vậy mà không có một cái nào vẫn lạc đều là ngồi ở tử tiêu cung bên trong hơn nữa đều là dựa theo trước tiên ngồi pháp đến ngồi thái nhất cùng vọng thư cũng là xuất hiện ở tử tiêu cung bên trong các vị đại năng đều là đối với lấy thái nhất cùng kính thi cái lễ dù sao thái nhất cái này trí cao thần cũng không phải là nói dơ thôi bọn hắn đều không phải người ngu cho rằng đạo tổ đã trở thành thành nhân t i ê u đã vượt qua trí cao thần theo đạo tổ diễn giải lại để cho trí cao thần đến đây xem lễ đã biết rõ tại hồng hoang hay là trí cao thần thực lực đệ nhất thái nhất nhìn xem các vị đại năng nhẹ gật đầu sau đó liền vung tay lên lại để cho sở hữu đại năng đều là đứng dậy lại để cho thái nhất có chút kinh ngạc chính là hậu thổ rõ ràng lại tới nữa theo lý thuyết hậu thổ không nên tới nhà dù sao cái này diễn giải đối với hậu thổ đến nói không có bất kỳ tác dụng hơn nữa kiếp trước truyền thuyết cũng là hậu thổ chỉ nghe một lần diễn giải sau đó t i ể u đ ư n g tới đổi thành mặt khác đại năng đến đây bất quá hậu thổ đã đã đến như vậy thái nhất cũng sẽ không nói cái gì đây cũng không phải là hắn diễn giải hắn chỉ là đến xem lễ có người nào đó đến n g h e đạo cùng thái nhất không có nửa phần tiền quan hệ thái nhất ngược lại là nhìn về phía hồng vân lão tổ cái này hồng vân lão tổ lại để cho thái nhất rất là đệ bụng nhưng là hắn lại nhìn không thấu hồng vân lão tổ bất cứ chuyện gì mà ngay cả suy tính đều là hết thẻ chỗ trống giống như hồng vân lão tổ t i ể u không tại thiên đạo ở trong hoặc là nói thiên đạo t i ể u không có cách nào chế ước hồng vân lão tổ mà ở hồng vân lão tổ bên người trấn nguyên tử lúc này vậy mà đã đã trở thành trần thánh mặc dù không có tràng thi nhưng quả thật chính là trần thánh không cần hỏi cũng biết cái này nhất định là hồng vân lão tổ công lao xem ra cái này hồng vân lão tổ xác thực đã có tư cách cùng mình cùng nhau cộng sự rồi bất quá quá một t h a thích đọc trưởng hồng h o n g hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ trừ phi huynh đệ của hắn đệ tuấn vừa lúc đó hồng quân đạo tổ xuất hiện ở trong đại điện bất quá hiện tại hồng quân tu v i càng thêm thâm hậu lần này diễn giải về sau chỉ sợ có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên đình phong rồi b à i kiến đạo tổ sở hữu đại năng đều là đối với lấy hồng quân đạo tổ thi cái lễ dù sao hồng quân đạo tổ c h u y ể n thụ đại đạo bọn hắn thi lễ đã ở hợp tình lý hồng quân đạo tổ đối với thái nhất nhẹ gật đầu xem như chào mà thái nhất cũng là gật đầu đ á p lễ về sau hồng quân đạo tổ hay là cùng trước kia một mắt không có nhiều lời nói nhảm mà là trực tiếp bắt đầu bài giảng thượng sĩ nghe thới đạo cần mà đi chi trung sĩ nghe thới đạo như tồn như vòng hạ sĩ nghe thới đạo cười to chi không cười không đủ để vi nói cố trần thuật có chi minh đạo như muội tiến đạo như lui di đạo như loại bên trên đ ứ c như gốc rõ ràng như n h ụ quảng đức n ế u không đủ t i ế n đ ứ c như trộm chất thực như du hào phóng không góc có t à i nhưng thành đạt mượn đại âm hy thanh voi vô hình đạo ẩn vô danh phu duy đạo thiện vay mà lại thành tam thi chi vi vật thực hồn phách quỷ thần chi thuộc dù kiến h người chết sớm này thi đương được thành quỷ tự phóng túng du hành thưởng ăn thịt người tế bãi mỗi đến lục giáp cùng ngày chiếp thượng thiên bạch tư mệnh đạo nhân lỗi quá lớn người đoạt người kỷ qua tiểu người đoạt người tính toán tam thi người một gã thanh cô phát mắt người làm cho người mù cá mặt nhăn miệng thối răng rơi nhị viết m c h cô làm cho người bụng luân phiền đầy cốt khô t h ì tiêu ý chí không thăng đ a m chiêu không được cố cầu tiên tri nhân đi trước tam thi không màng danh lợi không muốn thần tĩnh tính minh tích c h ú n g thiện chính là uống thuốc hữu hiệu chính là thành tiên hồng quân đạo tổ thanh n â m c h u y ể n vào từng cái đại năng trong thai lại để cho những đại năng này đều là tiến nhập ngộ đạo trạng thái hơn nữa lúc này đây hồng quân giảng chính là tam thi đại đạo cái này chính là hồng quân đạo tổ chính mình chế đại đạo có thể nói hồng quân đạo tổ đây là đem chính mình để thắp dương bồn sự đều cho em ra t đại nhất cũng la à rất n kim tiên phía m trên h i đại chính là truyền ư ớ c đ thánh không giống mà truyền c thánh phía trên tựu là một thi truyền thánh hai thi truyền thánh tam thi truyền thánh về sau mới là thánh nhân có thể nói cái này tam thi đại đạo là rất trọng yếu mực ộ khâu hồng vân lão tổ có thể trợ giúp trấn nguyên tử trở thành c h u ẩ n thánh nhưng lại không cách nào làm cho hắn chẳng thi hồng quân đạo tổ cái này một dạng là ba ngàn năm đương đạo của hắn âm sau khi dừng lại sở hữu đại năng đều tại lĩnh mộ bên trong mà hồng quân đạo tổ thì là nhìn về phía tam thanh cùng nữ hoa trong mắt hắn cái này vốn rất đặc thủ về phần những thứ khác hắn đều không có vừa ý đương nhiên coi như là hắn coi trọng đế tuấn thái nhất cũng sẽ không khiến cái kia đế tuấn bái hắn vi sư chỉ trước mắt liên là quá khứ thời gian và năm mà trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều đại năng lục tục no ngoẹt t n h lại trong mắt đều là lộ g a đại hỉ chỉ cần là sau khi trở về mượn nhờ tiền thiên linh bảo liền có thể trực tiếp chạm thi trở thành một thi c h u ẩ n thánh trực tiếp lướt qua c h u ẩ n thánh cảnh giới này đến cuối cùng hay là còn lại bọn hắn mười mấy cái có tiềm lực đại năng vẫn còn lĩnh n g ộ nhưng là theo thời gian chuyển r ờ i côn bằng minh hà lão tổ đông vương công thái bạch càn nguyên lao tổ thiên hương bạch trạch đều là trục vừa tỉnh dậy đến cuối cùng chỉ còn lại có bốn người vẫn chưa có tỉnh lại theo thứ tự là đế tuấn lão tử vọng thư ơ n g trấn nguyên tử chứng kiến bốn người này thái nhất ánh mắt lộ ra một tia ngạo nghệ thần thái bởi vì hắn biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì mà hồng quân đạo tổ sắc mặt có chút khó coi rồi bởi vì hắn coi trọng những người kia chỉ có lao tử một người đạt đến tiêu chuẩn những thứ khác đều là không có đạt tới về phần trấn nguyên tử có thể lĩnh ngộ đến bây giờ hồng quân đạo tổ ngược lại là rất giật mình nhưng nhìn đã đến bên cạnh hắn hồng vân lão tổ trong mắt t i u xuất hiện một tia sắc mặt giận dữ bởi vì hồng vân đã làm dối hai lần nhưng không thể phủ nhận hồng vân lão tổ quả thật có chút thần bí mà ngay cả hắn cái này thánh nhân cũng suy tính không xuất ra hồng vân lão tổ hết thảy q năm chương mười bốn thu đồ đệ chương mười bốn thu đồ đệ lại là đã qua ngàn năm nhưng là tử tiêu c u n g bên trong bốn người vẫn còn lĩnh ngộ bên trong không có bất kỳ dấu hiệu thất tình nào cái này lại để cho những sớm kia tỉnh lại đại năng đều là sắc mặt khó nhìn lại bởi vì vi bọn họ cũng đều biết càng là lĩnh ngộ thời gian dài như vậy t i ể u cũng tìm được càng nhiều nữa chỗ tốt hiện nay đ ế tuấn vọng thư lao tử trấn nguyên tử đến bây giờ đều không có tỉnh lại cái này lại để cho những t h ứ khác đại năng đều có chút xấu hổ dù sao đều là hồng hoang đại năng bọn hắn sớm như vậy tử đã tỉnh mà cái này bốn vị vẫn còn lĩnh n ộ chẳng phải là đang nói bọn họ đều là hạng người vô năng sao nhưng mà này còn là đang tại thái nhất cùng hồng quân đạo tổ mặt sau một lát thái nhất bên người vọng thư trên người lại là xuất hiện cường đại huy áp cùng lúc đó vọng thư đem trên người nguyễn thần trượng thanh toán đi ra trong lồng ngực n vũ khí trên đỉnh tam hoa cụ hiện nguyễn thần trượng tại tam hoa phía trên giả thoáng thoáng một phát sau đó tam hoa chi khí hóa thành một bóng người theo tam hoa bên trong nhảy ra ngoài tại hồng quân đạo tổ lần thứ hai diễn giải vọng thư trực tiếp chém ra chính mình chấp h nhiệm có thể nói chấp h nhiệm là khó khăn nhất chém ra nhưng là vọng thư lại trước chém ra chấp h nhiệm cái này đơn giản là nàng không có gì hắn ý nghĩ của hắn có đúng là đối với thái nhất chấp h nhiệm cho nên tự nhiên vậy rất tốt chạm bất quá cái này chạm thực sự không phải là lại để cho vọng thư quên thái nhất mà là làm sâu sắc nàng đối với thái nhất trách nhiệm làm cho nàng đối với thái nhất càng thêm á i mộ cùng lúc đó vọng thư tu vi cũng trực tiếp đã trở thành một thi truyền thánh vọng thư chấp nghiệm thì ra là nguyệt thần đối với vọng thư thi cái lễ người ta cùng làm một thể không cần đa lễ vọng thư thản nhiên nói sau đó nguyệt thần là đi vào vọng thư tam hoa sau đó trong lồng ngực ngũ khí trên đỉnh tam hoa đều là t h n đi chúc mừng đạo hữu trở thành một thi c h u ẩ n thánh hồng quân đạo tổ cái thứ nhất đối với vọng thư phát ra chúc mừng mặc dù một thi c h u ẩ n thánh không phóng trong mắt hắn nhưng là vọng thư thân phận không đơn giản chính là thái nhất dự định đạo lữ lần này còn muốn đa tạ đạo hữu vọng thư vừa cười vừa nói mà những thứ khác đại năng chứng kiến hồng quân đạo tổ đều phát ra chúc mừng như vậy bọn hắn tự nhiên không dám vô lễ cũng biết vọng thư là trí cao thần thái nhất đạo lữ bọn hắn hà có thể lãnh đạo chúc mừng nguyện thần trở thành một thi c h u ẩ n thánh đa t ạ các vị đạo hữu dùng không được bao lâu chư vị đạo hữu cũng sẽ trở thành c h u ẩ n thánh b u ồ n cung bất quá là đến trước thời hạn một bước vọng thư nhìn xem các vị đại năng cười nói vọng thư chính là nguyện thần tại thời kỳ viết cổ đây chính là cùng thái dương thần đạt song song thần vị coi như là tu luyện tiên đạo cũng là tư chất cực cao người phải biết rằng lĩnh ngộ thời gian càng dài tư chất càng tốt nhưng là tại lĩnh ngộ bên trong trước hết nhất trở thành một thi t r u y n thánh như vậy tư chất rất tốt cho nên sau này đếm được tư chất vô cho hoài nghi là bốn người bọn họ bên trong tốt nhất nguyệt thần danh tiếng há lại hư danh lại qua một thời gian ngắn lao tử tỉnh lại hắn không có tiên thiên linh bảo nhưng lại có một kiện hậu thiên công đ ứ c trí bảo thiên điệu huyền hoàng linh l u n g tháp dùng thứ này chạm thi có thể so với dùng tiên thiên trí bảo chém giết lao tử cũng là hiện ra trong lồng ngực ngũ khí trên đỉnh t a m hoa mà những thứ khác đại năng thấy như vậy một màn đều là biết rõ kế tiếp muốn chuyện gì phát sinh rồi dù sao đã có vọng thư để làm tiền lệ bọn hắn còn có cái gì không biết cũng biết đây là lao tử muốn chém thi rồi bất quá lao tử chạm thi cũng không có như vọng thư như vậy trực tiếp chém ra chấp nghiệm lao tử c h ả m thi chỉ là đem chính mình thiện thi chém ra nhưng vẫn là đã trở thành một thi c h u ẩ n thánh c h ả m thi sau khi thành công lao tử liền là đối với hồng quân đạo tổ cảm tạ nói đa tạ đạo tổ thành t o à n hồng quân đạo tổ nhẹ gật đầu sau đó lao tử là củng cố chính mình một thi c h u ẩ n thánh tu vi còn có hai cái tại l ĩ n h nộ bên trong không có c h ả m thi thành công h i ệ n nhiên lúc này đây diễn giải còn không cách nào tàn đi lại qua một thời gian ngắn đế tuấn cùng trấn nguyên tử cùng nhau c h ả m thi nhưng là đế tuấn chạm chính là ác thi mà trấn nguyên tử cùng lao tử đồng dạng đều là thiệt thi đế tuấn tại thời kỳ viễn cổ tại hoang cổ thời kỳ chém giết vô số sinh linh trong lòng của hắn ác nghiệm đã xuất hiện tự nhiên có thể chém ra ác thi không muốn lao tử cùng c h ấ n nguyên tử bọn hắn mới giết bao nhiêu sinh linh liền sát tâm đều không có hội tụ như thế nào c h ả m ác thi những thứ khác đại năng đều là hâm mộ ghen ghét hận nhưng là không có bất kỳ tác dụng hiện tại bọn hắn đã bị bốn người này rất xa kéo ra khoảng cách muốn muốn đội kịp nhất định phải tại trong thời gian ngắn đạt được tiên thiên linh bảo sau đó mau chóng chẳng thi dĩ nhiên muốn muốn chém thi cũng, cũng chuyện tình không phải dễ dàng như vậy hết thể đều chú ý cơ duyên nếu là cơ duyên đã đến trong nháy mắt là được c h ẳ thi nếu là cơ duyên chưa tới như vậy mười cái nguyên hội đều không thể chẳng thi hồng quân đạo tổ nhìn về phía phần đông đại năng thản nhiên nói lần này diễn giải ba ngàn năm sớm đã chấm dứt bọn ngươi vốn nên rời đi nhưng là bần đạo muốn tại bọn ngươi bên trong thu mấy vị đệ tử hồng quân lời này vừa ra lập tức sở hữu đại năng đều là dũng cảm rồi bởi vì này thế nhưng mà thánh nhân đệ tử cái này thân phận thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp coi như là về sau bất quá thánh nhân xuất thế như vậy cũng có thể là người thứ nhất thánh nhân dạy nên sở hữu đại năng đều tại tưởng tượng chỉ cần là đã trở thành hồng quân đạo tổ đệ tử như vậy về sau cũng nhất định có thể trở thành thanh nhân cho nên sở hữu đại năng đều làm nhu cầu danh lợi kể cả tam thanh mặc dù bọn hắn tự cho mình rất cao nhưng là bọn hắn cũng biết tại trong hồng hoang không có thực lực tuyệt đối người khác cũng mặc kệ ngươi xuất thân sau đó liền có thể đem người c h é m giết đạo tổ từ bi đại bộ phận đại năng đều là quỷ lệ x u ố n g d ư ớ i nhưng là có một ít không có quỷ lệ ví dụ như đế tuấn này một ít tinh không đại năng còn có phục hy nhưng hắn là thái nhất đệ tử bất quá không có cho thấy mà tôi h phải biết rằng thái nhất đệ tử cái này thân phận không thể so với hồng quân đạo tổ đệ tử thân phận yếu t hồng á i nhất nhìn h xem、hồng、quân đạo tổ h ắ nhẹ so với a gật đầu nói một tiếng tốt hơn nữa nói ra lao tử vi đại sư huynh nguyên thủy vi nhị sư huynh thông thiên vi tam sư đệ sau đó hồng quân đạo tổ lại là nhìn về phía nữ hoa thản nhiên nói nữ hoa ngươi cùng bần đạo có thầy cho duyến phận có bằng lòng hay không bái bần đạo vi sư q năm chương một ư ơ i năm thất thải dàn dây hồ lô chương một ư ơ i năm thất thải dàn dây hồ lô nữ hoa nghe được hồng quân đạo tổ hỏi mình mừng rỡ trong lòng nhưng lại không kinh ngạc bởi vì thái nhất đã đã nói với nàng tương lai hồng quân đạo tổ hội thu nàng làm đệ tử cũng chính bởi vì như thế thái nhất mới không có thu nàng làm đệ tử nữ hoa đương mặc dù là quỳ lệ xuống dưới nói ra đệ tử bài kiến sư tôn đi được ba bái c h i n khấu đại lễ tính toán là trở thành hồng quân đạo tổ đ ạ tử ân t ố t về sau ngươi tự là bần đạo quan môn đệ tử hồng quân đạo tổ thản như nói sau đó liền nhìn về phía những thứ khác đại năng tu sĩ nhưng là không nói gì sau đó là hai mắt nhắm nghiền một câu quan môn đệ tử lại để cho sở hữu đại năng đều là lăng mắt rồi cái này chẳng phải là nói bọn hắn đều không có cơ hội trở thành hồng quân đạo tổ đệ tử sao như là lúc sau thành công thánh cơ hội hồng quân đạo tổ tự nhiên sẽ lưu cho đệ tử của mình như vậy cùng bọn họ tự hào không quan hệ rồi cho nên nguyên một đám đại năng đều là ngây ngẩn cả người nhưng là bọn hắn cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý chẳng lẽ còn muốn cưỡng bức hồng quân đạo tổ không thành bọn hắn cũng không có thực lực kia đến uy hiếp thái nhân như bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không tranh đoạt lấy trở thành hồng quân đạo tổ đệ tử hoa Ô ô ô, đạo tổ bất công a huynh đệ chúng ta hai người từ phương tây thật xa chạy đến cầu đạo đạo tổ vì sao không bị chúng ta làm đệ tử thu lộ v ẻ phương đông chi nhân đạo tổ đối đãi ta tây phương bất công a đột nhiên xuất hiện một tiếng k h ó c ô lại để cho sở hữu đại năng đều là khẽ g i ậ mình nhưng là kế tiếp bọn hắn muốn đều không có mớn đã biết rõ cái này nhất định là chuẩn để làm được sự tình bởi vì ngoại trừ chuẩn đề không có cái kia đại năng như thế không biết xấu hổ mặt hiện tại chuẩn đề cũng không có làm được phía trước sáu cái b ộ đoàn mà là tại đằng sau trên b ộ đoàn ngồi tiếp dẫn nghe được chuẩn đề lời nói cũng không có bất kỳ do dự cái lúc này tiếp dẫn biết do nếu là có thể trở thành hồng quân đạo tổ đệ tử như vậy coi như là không có thể diện có thế nào chỉ cần là về sau thành thánh rồi ai dám cười nạo bọn hắn cho nên hiện tại không muốn ra mặt là vì về sau thành thánh làm trụ cột kính xin đạo tổ thương cảm tây phương chúng sinh tự hoang cổ đến nay tây phương chúng sinh tự chịu đủ tra tấn thế cho nên đến bây giờ tây phương tài nguyên đều xa xa không bằng phương đông một phần mười nếu là chúng ta sư huynh đệ tại vô duyên làm đạo tổ đệ tử như vậy về sau lấy tây phương chúng sinh lại nên có ai đến che chở tính xin đạo tổ từ bi tiếp dẫn nói xong cũng là gào khóc khóc giống lên có thể vi là nghe thương tâm gặp người rơi lệ bọn hắn làm hết thệ cũng là vì tây phương sinh linh nhưng là chân chính là vì cái gì từng cái đại năng trong nội tâm đều nhất thanh n h ị sở bất quá bọn hắn có thể không tin hồng quân đạo tổ hội thu bọn hắn làm đệ tử nói như vậy vậy cũng quá không nắm chắc không biết trước tuyến đi ả nha nhưng là hồng quân đạo tổ cách làm lại ngoài dự liệu của bọn hắn nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề hồng quân đạo tổ thở dài một tiếng ai tây phương bởi vì bần đạo mới có thể trở nên như thế bất quá các ngươi cùng bần đạo không có t h ể cho duyên phận không cách nào trở thành bần đạo thân truyền đệ tử chỉ có thể thành vi ký danh đệ tử bọn ngươi có bằng lòng hay không chỉ nếu là có thể thành làm đệ tử là được rồi còn hắn khỉ do cái gì ký danh đệ tử hay là thân truyền đệ tử bọn hắn hiện tại muốn chính là một cái đệ tử thân phận đệ tử bái kiến lao sư đa tạ lao sư thương cảm tiếp dẫn chuẩn đề trong nội tâm đều là đại hỷ vội vàng hướng lấy hồng quân đạo tổ là mà hồng quân đạo tổ nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ hắn không muốn thu hai người này làm đồ đệ cho dù là ký danh đệ tử cũng không muốn bởi vì này lưỡng nhân nhật hậu muốn lập tám trăm bản môn n h ư phản huyền môn cho nên hồng quân đạo tổ trong nội tâm mới không muốn nhận lấy bọn hắn nhưng là thiên đạo lại làm cho hắn nhận lấy hai người này đây cũng là hồng quân đạo tổ không có lựa chọn sự tình nếu muốn trở thành thiên đạo người phát n ô n như vậy chuyện làm thứ nhất tự là không thể cùng thiên đạo đối nghịch bằng không thì đây cũng không phải là thiên đạo người phát n ô n mà là thiên đạo đối đầu rồi cho nên hồng quân đạo tổ trong lòng cũng là bất đắc dĩ mà những đại năng kia thấy như vậy một màn t r o những g nội tâm đều là vô đại năng này đều là sắc mặt khá hơn một chút dù sao ký danh đệ tử không cách nào lưu lại cái này lại để cho bọn hắn đã có chút ít an ủi nhưng là cái này lại để cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là có chút sắc mặt nhìn không tốt nhưng là hiện tại hồng quân đạo tổ sắc mặt không tốt hai người bọn họ cũng, cũng không dám thủ nháo đến lúc đó bị hồng quân đạo tổ ra tay chấn áp vậy thì khó coi nguyên một đám đại năng đều là đã đi ra tử tiêu cung mà thái nhất cùng bọng thư cũng là tại lập tức rời đi bởi vì hắn biết rõ hồng quân đạo tổ lưu lại bọn hắn cũng không phải chân chính thiên vị mà là đối với bọn họ nói một sự tình mà những chuyện này thái nhất cũng biết chính như thái nhất sở liệu hồng quân đạo tổ đưa bọn chúng lưu lại chính là vì nói một sự tình chờ nói sau khi xong hồng quân đạo tổ trầm tư một lát sau đó nói các ngươi đã đi ra tử tiêu cung về sau tiến về bất chu sơn như vậy có thuộc về cơ duyên của các ngươi hồng quân đạo tổ nói xong những liền để cho này bọn họ đều là đã đi ra tử tiêu cung mà bốn người bọn họ đều là nghe theo hồng quân đạo tổ phân phó đi đến bất chu sơn đã hồng quân đạo tổ nói tất cả như vậy nhất định có cơ duyên bất kể là cái gì cơ duyên đối với bọn hắn mà nói đều là không tệ đi tới bất chu sơn về sau bốn người đều là cảm thấy trong lòng có một tia rung động phản phất cùng mình có quan hệ cái gì linh bảo muốn xuất thế đồng dạng sư m ộ i ngươi có từng có linh bảo muốn xuất thế cảm giác nguyên thủy nhìn về phía nữ h a hỏi nếu là nữ h a nói không có như vậy bọn hắn sẽ gặp lại để cho nữ h a rời đi mặc dù là đồng môn nhưng là ba người bọn hắn mới thật sự là xuyên cùng một cái q u ầ n nữ h o a tự nhiên cũng có thể nghe ra nguyên thủy tiên tôn lời nói đương mặc dù là nói ra nguyên thủy sư minh cũng cảm thấy sao bồn u cung còn tưởng rằng t i ể u tự chính mình cảm thấy đâu nguyên thủy không có ở nói chuyện mà là cùng lao tử còn có thông thiên đi đến một cái phương hướng nữ h o a cũng không có dừng lại đi theo nàng đến không là theo chân tam thanh mà là nàng cảm thấy cùng mình hữu duyên đồ vật t i ể u tại cái hướng kia tam thanh cùng nữ h o a đi tới một cái bất chu sơn một chỗ bọn hắn phát hiện phía trước có một cây g à n dây hồ lô mới chính là mười hai đại tiên thiên linh căn một trong thất thải g à n dây hồ lô nhưng lại có hai người so với bọn hắn trước một bước đi tới đúng là thái nhất cùng bọc thư bãi kiến trí cao thần tam thanh cùng nữ hoa đều là đối với lấy thái nhất chào mà thái nhất lại là cười nhạt một tiếng còn đây là thất thải dàn dây hồ lô có thể kết xuất bảy cái bảo hồ lô từng cái đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo xem ra các ngươi cũng cùng cái này hồ lô hữu duyên ha <cười> ha không chỉ có bọn hắn bần đạo cũng là cùng cái này hồ lô hữu duyên a hồng vân lão tổ cười to bay đến chư vị đại năng trước mặt q năm chương mười sáu phân hồ lô chương mười sáu phân hồ lô hồng vân lão tổ hàng lâm đã đến thất thải dàn dây hồ lô bên cạnh nhìn xem thất thải dàn dây hồ lô ánh mắt lộ ra hoài niệm ý tứ hàm xúc thái nhất đạo h ư u cũng ở nơi đây đúng là x à o a hồng vân lão tổ nhìn xem thái nhất c h ậ m d a i nói mà thái nhất lại là cười cười đạo h ư u tu vi thật sự là cao thâm mặt chắc bực này linh bảo có lẽ nhập không được đạo h ư u pháp nhan a cũng không phải mặc dù những thứ khác hồ lô bần đạo có thể không muốn nhưng là một cái trong đó hồ lô lại là cùng bần đạo hữu duyên mặc dù là không chỗ hữu dụng bần đạo cũng muốn đem nó lấy đi đạo hữu không cũng là như thế muốn đấy sao hồng vân lão tổ cười ha, ha nói, thái nhất nhẹ gật đầu hồng vân lão tổ nói không sai cùng hắn h ư u duyên chính là cái kêu h ổ lô đối với hắn không chỗ hữu dụng nhưng là hắn hay là muốn lấy đi mặc dù là chính mình không cần cũng có thể ban cho cấp dưới đến sử dụng dù sao một cái tiên tiên linh bảo không muốn ngu sao mà không muốn lại sau một lúc lâu đế tuấn cùng hi hòa cũng là đến nơi này chứng kiến thái nhất cùng vọng thư ở chỗ này vội vàng là đi tới trước mặt của bọn hắn đại ca ta cảm ứ n g được cùng ta có duyên một kiện linh bảo muốn xuất thế cho nên chạy đến hẳn là cái này đúng vậy chư vị đạo hữu đều là cảm giác đã đến cùng mình hữu d u y n linh bảo muốn xuất thế cho nên đều đến nơi này quá cười nói hiện nay thái nhất vọng thư đế tuấn hi hòa tam thanh nữ hoa hồng vân bọn hắn tổng cộng có chín vị đại năng nói cách khác có hai vị đại năng là không có hồ lô bất quá đây cũng là xem cơ duyên còn có tựu là thực lực nếu là thái nhất đem cái này sở hữu hồ lô đều lấy đi những người này cũng là một chút biện pháp đều không có dù sao thái nhất tu vi cường đại coi như là đã làm ộ t hồi bọn hắn cũng không phải đối thủ nhưng là thái nhất lúc này đây không nghĩ lấy được chiếm hiện tại thiên đạo đã xuất hiện cướp đoạt bất kỳ vật gì chỉ cần là không đem người nọ chém giết đều kết xuống nhân quả mặc dù thái nhất không sợ nhưng là hiện tại có một cái không biết sâu cạn hồng vân lão tổ ở chỗ này thái nhất cũng có một t i a k i ê n kỵ biết rõ đối phương tu vi như vậy cũng không đáng sợ đáng sợ là không biết đối phương tu vi đây mới là nhất chuyện đáng sợ đã qua ngàn năm các vị đại năng ở chỗ này chờ ngàn năm lâu cái này thất thải dàn dây hồ lô cuối cùng là thành thục trên xuống bảy cái hồ lô cũng đều là trước sau thành thục trước hết nhất thành thục chính là cái nào màu tím hồ lô hồ lô còn chưa rơi xuống đất lão tử là thi triển pháp lực đem cái này màu tím hồ lô nhấp đến trong tay cái này màu tím hồ lô cùng bần đạo hữu duyên nên vi bần đạo sở hữu l ã o tử thản n h i ê nói n sau đó liền đem màu tím hổ lô thu được trong túi những thứ khác đại năng đều là nhìn nhìn không nói gì thêm bọn hắn đều cảm thấy cái này hổ lô cùng mình không có duyên cho nên cũng đều không nói gì thêm từng có trăm năm thời gian màu đỏ hổ lô rơi xuống hồng vân lão tổ t h ò tay nhiếp đi qua cười nói cái này hổ lô cùng bần đạo hữu duyên đã nhận được cái này hổ lô về sau hồng vân lão tổ nhìn nhìn thái nhất sau đó liền đã đi ra bất chu sơn mục đích của hắn đã đạt đến không cần phải tiếp tục đại xuống dưới lại là trăm năm qua đi một cái màu trắng hổ lô rơi xuống thái nhất lại là đậu t ủ đem cái này màu trắng hồ lô thu vào không nói gì hắn đạt được bảo vật còn không cần phải cùng những người này nói một tiếng cái này màu trắng hồ lô nếu là phóng ở kiếp trước như vậy cũng sẽ bị thái nhất l u y ệ n chế thành một kiện trí bảo thì ra là trạm tiên hồ lô nhưng là hiện tại thái nhất hay là loại ý nghĩ này đem nguyên thần của mình phân liệt ra nguyên thần thứ hai như vậy đem hắn lần cần săn sóc tại trong trạm tiên hồ lô này liền có thể một kích giết người mặc dù đã nhận được trạm tiên hồ lô nhưng là thái nhất cũng không có rời đi hắn ngược lại là muốn nhìn xem đế tuấn cùng cái tia hồ lô hữu duyên bởi vì kiếp trước truyền thuyết đếp là không có được những hồ lô này lại là một trăm năm màu xanh hồ lô rơi xuống nữ hoa tiến lên một bước đem hồ lô gỡ xuống sau đó bỏ vào trong túi nói ra cái này hồ lô cùng bồn u cung hữu duyên thái nhất nhìn thấy cái này hồ lô ánh mắt lộ ra mỉm cười cái này hồ lô không đơn giản chính là yêu tộc trí bảo đây là chiêu yêu hồ lô lại tên chiêu yêu phiên chỉ cần vung lên liền có thể đem phương viên yêu quái triệu tập lại bất quá cái này chiêu yêu hồ lô lại để cho nữ hoa cầm cũng không có vấn đề gì đương nhiên nếu là nữ hoa không là yêu tộc cái này chiêu yêu hồ lô muốn trả lại cho yêu tộc bằng không thì thái nhất đều sẽ không đáp ứng sau đó lại là một cái màu vàng hồ lô rơi xuống còn đây là nước hỏa hồ lô không giống bình thường trong đó ôn ngậm lấy một đầu nước hỏa kỳ lân đương nhiên cũng không phải là chính thức kỳ lân tộc chính là nước hỏa trong hồ lô tiên tiên thủy hỏa tinh khí biến thành thông thiên giáo chủ lại là đem cái này hồ lô thu vào cũng là nói một tiếng này hồ lô cùng bần đạo hữu duyên mà đế tuấn cái lúc này cảm giác trong lòng rung động càng ngày càng kịch liệt rất có thể cùng hắn hữu duyên tiên tiên hồ lô muốn xuất hiện một cái màu xanh lá hồ lô rơi xuống đế tuấn vội vàng là tiến lên một bước đem màu xanh lá hồ lô thu vào cũng không nói gì thêm cùng quá một liếc nhau một cái sau đó bốn người cùng nhau ly khai mà nữ hoa cái lúc này thấy được thái nhất rời đi vừa xoay người rời đi hướng thái nhất bọn hắn đổi tới bởi vì phục hy trực tiếp trở về thái dương cùng nữ hoa muốn muốn đi trước thái dương cùng tìm phục hy như vậy tự nhiên muốn đi theo thái nhất cùng đi hiện tại thất thải dàn dây hồ lô phía trên chỉ còn lại có một cái hồ lô tự là màu đen hồ lô t h a y ngén một loại thất thải dàn dây hồ lô héo rũ rồi mà cái này màu đen hồ lô cũng là trở thành bán thành phẩm nguyên thủy sắc mặt có chút lúng túng vì vậy bảo hồ lô cùng hắn hữu duyên mặc dù chỉ là bán thành phẩm nhưng cũng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo có thể t đoán chừng sẽ là cực phẩm tiên thiên linh bảo rồi nguyên thủy đem cái này màu đen hồ lô nhận lấy mà thất thải dàn dây hồ lô lập tức héo rũ đã đến cùng một chỗ tam thanh thấy được một màn này đều là đã đi ra bọn hắn không có ly khai bất chu sơn mà là đi một cái khác địa phương bởi vì vì bọn họ cảm thấy còn có một địa phương cùng bọn họ hữu duyên tựa hồ cũng có cái gì linh bảo muốn xuất thế đồng dạng nguyên thủy thiên tôn chỉ là đem màu đen hồ lô thu lại liền tối thiểu nhất luyện hóa đều không có rất hiển nhiên hắn không có vừa ý cái này màu đen hồ lô nhưng là hắn nhưng lại không biết cái này hồ lô chính là bảy cái trong hồ lô tốt nhất một cái hồ lô mặc dù là tàn thứ phẩm, c ũ nếu g những trong so với những thứ khác lô tốt hơn rất nhiều. hơn này lô tên là hốn độn bên trong có thể tự thành hốn độn, n thứ khác hồ hồ hồ thể tốt rất tự Cái có lô lô là lô, là ở bên trong lấy l ự có làm đạo, lời đạo n i thể u y ệ t đối có k ả năng, điều kiện tiên điều đ lại quyết là lại để cho cái này hốn này đủ ộ n thành、phẩm. Nếu hồ phẩm. thể lô là có đ lấy lực làm đạo coi như là hao hết sở hữu tài nguyên khiến nó thành phẩm lại có gì ngại cho nên cái này bảo hồ lô mới là tốt nhất bảo vật b ấ t quá nguyên thủy lại không đem hắn đương một sự việc cái này nhất định nguyên thủy muốn bỏ qua cái này một kiện trí bảo rồi đương nhiên còn có một kiện trí bảo đều bỏ lỡ cái kia chính là héo rũ thất thải dàn dây hồ lô có thể ngẫu thai ngén bảy kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo linh căn sao lại là phan v ậ t coi như là héo r ũ rồi cũng là hiếm có bảo vật vậy mà không có người lấy đi P5 phía phương chương được cơ Chương được cơ các có từng cảm chu cái cùng cùng có Thanh hoa Thanh hoa Minh, thấy.、Nguyên、thủy nhìn hướng, thông Thủy hiện hồ hắn sư Sư ngươi sơn nữ duyên. nữ duyên. từng Nguyên tiên nói ra. Tại Nguyên thủy ở sâu trong nội tiên rung động, từ hồ là cùng hắn có trọng đại quan Tam Tam Tam bất một Tử Tại tâm xuất một tựa Lao ra. Đại đệ đối đại bảo, bảo, sâu với về là ở bọn hắn không phải là không có cảm giác được mà là tại phân bảo hồ lô thời điểm t i ể u đã có phát giác chỉ có điều lúc kia bọn hắn bất tiện nói ra dù sao có nhiều như vậy đại năng tại bên người nếu là biết có linh bảo xuất thế như vậy nhất định đều tiến về cho nên ba người bọn hắn đều là ngầm hiểu lẫn nhau bất chu sơn tây tám vạn trượng vị trí có cùng chúng ta hữu duyên bảo vật sắp xuất thế lao tử thản nhiên nói hiện nay tam thanh cũng không phải rất giàu có có thể nói bọn hắn cộng lại đều không bằng minh hà lao tổ một người không thậm chí liền trấn nguyên tử đều không bằng cựu lao tử trên người có một kiện hậu thiên công nước t í bảo về phần nguyên thủy cùng thông thiên đều là tay không tất sắt đương nhiên bọn hắn cũng không phải nói không có bảo vật bọn hắn trong lòng có đoán chính mình cho rằng bản cổ chính tông thượng phẩm tiên thiên linh bảo phía dưới bảo vật bọn hắn cũng có nhưng là bọn hắn đều khinh thường sử dụng như bằng không thì bọn hắn đã sơm chứng được một thi chuẩn thánh rồi thông thiên cũng là nói ra tiểu đ ệ có một cái dự cảm bảo vật này đối với tại chúng ta mà nói phi thường trọng yếu không có ở quá nhiều do dự lao tử cùng nguyên thủy còn có thông thiên đều là đi đến mới vừa nói vị trí kia tại đây đúng là lúc trước thái nhất đã tới địa phương lúc trước thái nhất đúng là ở chỗ này đã nhận được thập nhị phẩm tỉnh thế bạy liên tại đây dĩ nhiên là một chỗ thật tốt động thiên phúc điện nếu không phải là chúng ta đã có côn luân sơn tại đây không phải là không một cái đặt chân tri điện nguyên thủy nhìn xem chung quanh nơi này hết thảy tại đây phảng phất là một cái thế giới khác cùng bên ngoài bất chu sơn hoàn toàn bất đồng tựa hồ là tiểu thế giới nhưng cũng không phải đây là một chỗ không gian thế giới bên trong núi sông cây cối còn có các loại linh căn cùng với linh thú thần thú đúng vậy tại đây thật là một chỗ mở đạo tràng nơi tốt thông thiên cũng là cảm khái nói lúc trước thái n h ấ t lại tới đây thời điểm cũng không phải cái dạng này lúc kia tại đây linh căn đều là hạ phẩm linh căn mà ngay cả thần thú đều không có Có lẽ là thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê bọn hỗn độn thanh l i ê n rơi mất hạt sen bên trong duy nhất thành thục một cái hạt sen còn đây là trí bảo đấy lao tử nhìn xem cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liêm có chút khiếp sợ nói hắn cũng thật không ngờ cùng ba người bọn hắn h ư u duyên dĩ nhiên là thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n phải biết rằng bảo vật này thế nhưng mà chính nhi bắt kinh tiên thiên trí bảo luận p h o n g ngự lời nói so về lao tử trong tay thiên địa huyền hoàng linh lung t h ắ p không chút nào tranh lệ h tam thanh đi tới tam quang thần thủy bên cạnh ao bên cạnh nhìn xem bên trong thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n nếu là thái nhất ở chỗ này tất nhiên muốn mắng to hắn tại nơi này chính là tìm không dưới mười lần mặc dù cũng tìm được một cái tam quang thần thủy trì cũng tìm được thập nhị phẩm tịch thế bạch liên thế nhưng mà thập nhị phẩm tĩ bạch liên cùng thập nhị phẩm tạo h thông thiên ba người bọn hắn nhìn xem thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n ba người bọn hắn đều mơ tưởng đem cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n cầm trong tay nhưng là lại sợ hai bị thương nhà mình huynh đệ cảm tình mà vừa lúc này lao tử lại nói hai vị sư đệ hiện nay đều không có chẳng thi đúng là thiếu khuyết t r í bảo chẳng thi cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n vừa vặn phù hợp hai vị sư đệ chẳng thi chúng ta tam sư huynh đệ có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng hôm nay gặp phải t r í bảo há có thể thụ tự nhiên chia đều không bằng chúng ta hướng thiên đạo xin chỉ thị nhìn xem thiên đạo phải chăng có thể đem cái này chí bảo chia ra làm ba nguyên thủy nói ra, đối với bọn hắn tam huynh đệ cảm tình vô luận là nguyên thủy hay là lao tử cũng hoặc là thông thiên đều là rất quan tâm bọn hắn tam thanh tự xuất thế đến nay đều là cùng một chỗ có phúc cùng hưởng có họ a cùng chia hiện nay tự nhiên không thể thua l ô huynh đệ của mình ta chính là bản cổ chính tông thái thanh lao tử hiện có duyên gặp phải thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n nguyện cùng hai vị sư đệ cùng phân thiên đạo giám c h i ta chính là bản cổ chính tông ngọc thanh nguyên thủy hiện có duyên gặp phải thập nhị phẩm tạo hóa thanh liền nguyện cùng sư h u n h sư đệ cùng phân thiên đạo giám tri ta chính là bản cổ chính tông thượng thanh thông thiên h i mặc dù thập nhị phẩm tạo hóa thanh niên chia ra là m ba nhưng là cái này ba kiện bảo vật đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo không thể không nói thành thục hạ sen có vô thượng nguy năng p h ả nữ hoa cũng nhìn thấy thập nhị phẩm tạo hóa thanh niên chia ra làm bà đã rơi vào tam thanh trong tay trong nội tâm mặc dù có chút hâm mộ nhưng lại không có ghen g h é nàng cảm giác cái t i ê kiện bảo vật còn không có có bị bắt lấy nữ hoa sư muội vì sao đến vậy nguyên thủy nhìn xem nữ hoa có chút phòng bị nói dù sao bọn hắn tam thanh lúc này phân bảo hiện tại đã đến cái nữ hoa cái này lại để cho bọn hắn có chút mất hứng b u ồ n cung tới đây là vì thiên cơ biểu hiện một kiện cùng b u ồ n cung hữu duyên bảo vật muốn xuất thế cho nên mới này lấy đi bất quá b u ồ n cung hay là t r ư ớ c chúc mừng một hạ tam vị sư m i n h đều là hỷ lấy được trí bảo nữ hoa cười ha hả nhìn xem tam thanh thì ra là thế như vậy sư mội xin cứ tự nhiên lao tử cho nguyên thủy còn có thông tin đưa mắt liếc ra y qua một cái sau đó liền đối với nữ hoa nói ra bất kể như thế nào cái này nữ hoa cũng là hồng quân đạo tổ đệ tử bọn hắn không thể ra hại nếu là tầm thường ba nghìn khách như vậy bọn hắn lật tay tầm đó là chém giết dù sao tại đây bảo vật bọn hắn cũng sẽ không cùng những người khác chia sẻ nữ hoa cười nói như thế liền đ a t ạ bà vị sư h ư n h rồi sau khi nói xong nữ hoa đi tới tam quan g thần thủy bên cạnh ao nhìn xem thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên trước kia vị trí q u á t nhẹ một tiếng lúc này không xuất ra càng đại khi nào lập tức một đạo hoàng quang theo tam quan g thần thủy trong ao xuất hiện đúng là trong đất trí tôn cựu thiên tức ngưỡng q năm chương mười tám bất chu sơn phía trên thế giới chương mười tám bất chu sơn phía trên thế giới cựu thiên tức ngưỡng Lao tử, t Nguyên hơn ủ y còn có sức cái thông tiên nhìn đoàn nhưỡng một thổ kia đều là sức sở, nhìn xem r i x u ố g nữa o trong tay, cựu ó móng thể không nên coi thường một ít thổ nhưỡng, thật tình không biết coi như là một khối móng tay không nhưỡng, không như khối che lớn nhỏ nên đoàn lớn coi coi c là thiên tức ngưỡng h ư ỡ n cũng có cựu tức thành trong vòng nghìn giảm đất vàng. Hơn nữa thiên n giảm hóa thể đất h chính là trong đất trí tôn bất luận cái gì linh căn cũng có thể ở phía trên còn sống còn có tự là chỉ cần là có linh căn nhận lấy thật lớn tổn thương còn có một k i a linh k h í tại như vậy cũng có thể dùng cựu thiên tức ngưỡng đem hắn khôi phục chúc o n ê mừng sư mọi mừng đến cựu thiên tức ngưỡng đây chính là trí bảo bên trong bảo vật nguyên thủy có chút ghen tu ô nói nếu không là vì nữ hoa cũng là hồng quân đạo tổ đệ tử nguyên thủy chỉ sợ đều có tranh đoạt trong tâm nguyên thủy sư huynh lúc đó chẳng phải đã nhận được ngọc như ý sao đây chính là thật sự cực phẩm tiên thiên linh bảo nữ hoa c ư ờ i chỉ chỉ nguyên thủy trong tay ngọc như ý sư mội tại trong động thiên phúc điện này nhưng còn có khác hữu duyên bảo vật muốn xuất thế sao lao tử nhìn xem nữ hoa thản nhiên nói nhưng là hắn trong lời nói ý tứ lại là rất rõ ràng đó chính là ngươi đã nhận được thứ đồ vật t i ê u tranh thủ thời gian ly khai còn lại bảo vật đều là chúng ta ba cái không phải ngươi có thể liên quan đến mà nữ hoa lại không phải nghĩ như vậy bởi vì nàng là hồng quân đạo tổ đệ tử cho nên nàng không sợ tam thanh coi như là đắc tội tam thanh tam thanh cũng không dám cầm nàng thế nào còn có chính là của hắn huynh trưởng phục hy chính là trí cao thần đệ tử cái này tam quang thần thủy có một chì buồn cung cần lấy đi một chén nữ hoa nói xong là lấy ra một cái chén mà cái này chén tuy nhỏ nhưng là nở rộ tam quang thần thủy lại là rất nhiều tam thanh nhìn xem nữ hoa t i ể u dưới một như vậy từ lấy đi nửa r a o tam quang thần thủy nguyên một đám sắc mặt đều là đen lại bọn hắn muốn động nộ nhưng là tưởng tượng nữ hoa thân phận hay là được rồi dù sao coi như là sư mội của bọn hắn sư mội nhưng còn có khác hữu duyên bảo vật sao nguyên thủy thanh âm có chút trầm thấp rồi rõ ràng là có chút chịu không được rồi nếu không là cưỡng ép áp chế c h ỉ sợ sớm đã bạo phát nữ hoa nở nụ cười một tiếng nàng biết do nếu là lại lấy những thứ khác bảo vật c h ỉ sợ cũng có chút không địa đạo rồi dù sao đã cầm đi một nửa tam quan g thần thủy ba vị sư minh bổn cung đã không có có bảo vật gì hữu duyên rồi cựu cáo từ trước sau khi nói xong nữ hoa là quay người đã đi ra động thiên phúc điện đ ư ờ n g nữ hoa sau khi rời khỏi nguyên thủy rốt cuộc không cách nào áp chế n ộ quát to một tiếng h ừ cái này nữ hoa vậy mà không biết tốt xấu cầm đi một nửa tam quan thần thủy được rồi còn lại những bảo vật này đều là chúng ta cái này tam quang thần thủy đặt ở côn luân sơn phía trên vừa vặn còn có thể tẩm bổ côn luân sơn phía trên linh căn lao tử bất đắc dĩ nói cái này nữ hoa không dễ đắc tội có thể được sư tôn thu làm đệ tử thành t ự u tương lai bất khả hà lượng mà huynh trưởng của nàng cùng chí cao thần đi vô cùng gần có lẽ cùng chí cao thần có quan hệ cái này chí cao thần có thể cùng sư tôn đặt song song tồn tại thông tin ê thổn thức nói đối với thái nhất cái này chí cao thần có thể cùng h ư tôn đặt song song tồn tại thông tin thổn thức nói trong tinh không đại năng cũng không ít nhưng là những đại năng này đều là nghe theo tại thái nhất thái nhất cùng vọng thư lại một lần nữa xuất hiện ở bất chu sơn phía trên bọn hắn lúc này đây đến bất chu sơn không phải là vì tầm bảo bọn họ là mở ra khải bất chu sơn phía trên không gian thế giới tại đây thật sự lại danh dôi gian thế giới sao vọng thư có chút nghi hoặc nhìn thái nhất nàng khó mà tin được bất chu sơn phía trên lại vẫn có thế giới tồn tại thái nhất cười mà không nói đi tới bất chu sơn tri đ ỉ n h là tế gia thái dương thần cảnh đối với hư không bắn ra một đạo hỏa quang trong chốc lát hỏa quang kia tựa hồ đem chọn cái không gian đều cho rách nắt rồi một cái không gian n ư ớ c ra xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn thái nhất nhàn nhạc cười mà trông thư lại là rơi ra vẻ kinh ngạc thật không ngờ ở chỗ này vậy mà thật sự sẽ xuất hiện thế giới hai người tiến nhập cái này phương trong không gian thần thức quét qua phía dưới liền biết rõ chỗ này không gian không chỉ là không gian thế giới hay là một cái trung tiên thế giới nơi này chính là về sau thiên đình rừng c h â n t r i địa cũng là khống chế hồng hoang chi cao tại quyết địa phương thái nhất nhìn xem cái này một mảnh hoang vu thế giới cái thế giới này không có cái gì tự là một mảnh hoang vu nhưng là cái thế giới này có ba mươi ba khối đại lục những đại lục này tựa như một cái bảo tháp đồng dạo thiên thiên đỉnh. Chẳng nói nơi này là thiên giới, này đ là ân y c h í h thiên thế là một trung cái giới. về n lên trước mặt trung thiên thế giới nói、ra. Ơn, g giới thư trước mặt thế xem ra. v sau nơi này chính là thiên giới rồi cũng là thống trị h ư n g hoang cùng với chư thiên vạn giới thiên đình chỗ thái nhất hảo khí đích nói ra đây chính là hắn nơi sống yên ổn cũng là hắn quật khởi tri địa chờ thêm trăm nguyên hội rốt cục chờ đến thuộc về mình thời đại thái nhất muốn cho về sau từng cái thời đại đều nhớ kỹ tên của mình thiên giới muốn cùng tiền thế bên trong tưởng tượng thiên giới đồng dạng còn cần vô số năm bố trí ít nhất hiện tại không cách nào bố trí đi ra nhưng lại cần thành lập một phương thế lực lớn trước tiêu tính toán hiện tại rốt c ụ c có thể phái bên trên công dụng rồi thái nhất cùng vọng thư đã đi ra thiên giới xuất hiện ở bất chu sơn nhưng là bọn hắn không có dừng lại mà là đi đến thanh khâu sơn hắn lại để cho sở hữu đại năng đều đi đến thanh khâu sơn đương nhiên những đại năng này đều là tình không đại năng thanh khâu sơn thần đ i ệ n bên trong thái nhất ngồi ở trên nhất phương phía dưới tắc thì là đang ngồi đi theo thái nhất sở hữu đại năng vọng thư đ ế tuấn hy hỏa thiên hương càn nguyên l ã o tổ thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ bạch trạch ngọc kỳ lân hậu k h n h hồng quân lần thứ hai diễn giải đã qua thiên đình đương lập là thời điểm chế bá hồng hoang rồi thái nhất thản nhiên nói đế tuấn cười to một tiếng đại ca ta đã sớm đã đợi không kịp chúng ta thời kỳ viễn cổ cũng đã có thể xưng bá hồng hoang hiện tại càng là dễ như trở bàn tay bạch trạch lắc lông vũ phiến trong mắt xuất hiện một đạo tinh quang thản nhiên nói tôn thần nếu là muốn thành lập thiên đình hơn nữa còn là tôn thần trong tưởng tượng thiên đình như vậy phải muốn thành lập nhất tộc thái nhất nhẹ gật đầu cái này bạch trạch quả nhiên có chút hữu trí tại hồng hoang phía trên muốn triệt để có thời như vậy nhất định phải nắm giữ nhất tộc bằng không thì không có bất kỳ sinh linh vì người bán mạng phải biết rằng vô luận là thời kỳ viễn cổ hông thú nhất tộc hay là t i ê n thiên tam tộc cũng hoặc là ma tộc đây đều là nhất tộc mà những không có kia k h ô n g chế nhất tộc tự là hoang cổ thời kỳ hỗn độn thần ma chi loạn nhưng là bọn hắn không có tộc đàn căn bản là không cách nào chế b á hưng hoang một ngày như vậy đều không có làm được q năm chương mười chín vu yêu cũng khởi chương mười chín vu yêu cũng khởi khoảng cách tiếp theo hồng quân đạo tổ diễn giải còn không hề đủ một thời gian vạn năm nhưng là đối với thái nhất mà nói đã, đã đủ rồi hắn hiện tại chủ yếu một việc tự là thành lập nhất tộc mà cái này chủng tộc đích danh xưng thái nhất đã nghĩ kỹ, cái kia chính là yêu yêu ngự v ă linh có linh giả đều là yêu đã thái nhất muốn làm cho cả hồng hoang đều quy nạp tại trong tay của mình như vậy muốn thành lập một cái bao dung hết thể đại tộc mà cái này tộc cũng không phải nói một t r ủ n g tộc mà là vạn tộc dung hợp cùng một chỗ thái nhất phía trước không có yêu như vậy từ hôm nay trở đi yêu là hồng hoang vạn tộc gọi chúng vô luận là tẩu thú nhất mạch hay là phi cầm nhất mạch hoặc là lân giáp nhất mạch về sau đều muốn trở thành yêu tộc một bộ phận nếu là những thứ khác đại năng dung hợp vạn tộc thành lập yêu tộc như vậy nhất định sẽ đã bị toàn bộ hồng hoang đại năng chế tài nhưng là thái nhất lại không biết đã bị hồng hoang đại năng chế tài bởi vì thái nhất bất kể là địa vị hay là thực lực đều là hồng hoang đỉnh phóng nhất một câu nói của hắn có thể quyết định hồng hoang hết thảy chính là vì như thế thái nhất mới có lòng tin tại trong thời gian ngắn đem yêu tộc thành lập về sau thành lập thiên đ ỉ n h yêu tộc có thể nói là một cái tộc nhưng cũng có thể nói là vạn linh gọi c h u n g bởi vì người bản thân là chủng tộc gì t u còn là chủng tộc gì chỉ có điều về sau đem phân loại trở thành yêu t h a n h khâu sơn phía trên thái nhất một hệ sở hữu đại năng đều ở đây ở bên trong thương nghị yêu tộc sự t ì n h bởi vì quá một đề nghị rồi như vậy bọn hắn lại thương nghị mà thái nhất lại vì bọn họ đặt nền móng bất chu sơn phía trên thái nhất hư không mà đứng chắp hai tay sau lưng nhìn về phía hồng hoàng đại lục đây là hồng hoàng số mệnh ngưng tụ địa phương ta chính là thái nhất dụ kiến nhất tộc kỳ danh là yêu hồng hoàng phía trên bất luận hắn t r ù n g tộc phản có linh giả kết làm yêu thái nhất thanh âm tại toàn bộ hồng hoàng đại lục vang lên dù sao thái nhất hiện nay thế nhưng mà hôn đột thần dựa theo tiên đạo cảnh giới tu luyện như vậy thái nhất đã là hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ thái nhất nghe được lời này làm cho cả hồng hoàng đại năng đều chấn kinh rồi bởi vì từ viễn cổ đến nay mỗi nhất tộc đều có được t í n ngưỡng của chính mình còn có cái này chính mình tộc trưởng mà bây giờ thái nhất vậy mà thành lập yêu tộc mặc dù mình tộc không thay đổi nhưng là tại tộc t r ư ở n g thượng diện lại còn có cái này yêu tộc đại năng cái này là đưa bọn chúng cho ớt thuốc ở nhưng lại không có một cái nào đại năng dám tại ngoài sáng bên trên đi theo thái nhất đối nghịch coi như là trong nội tâm bất mãn cũng không có một cái nào dám nói ra một cái so hồng quân đạo tổ đều cường đại tồn tại bọn hắn nào dám phản kháng côn luân sơn bên trong tam thanh mỗi một cái đều là khí thẳng d ầ m chân nhưng lại không có bất kỳ tác dụng bọn hắn cũng không dám ở thời điểm này đứng ra bởi vì vi tu vi của bọn hắn quá thấp thái nhất một câu phàm có linh giả đều là yêu cái này không phải là nói hồng hoang phía trên về sau sở hữu chủng tộc đều là yêu tộc sao. mà đang ở quá một nói xong câu đó về sau hồng hoang một chỗ một tòa phong cách cổ xưa cung điện tọa lạc ở chỗ này thượng diện viết lấy ba cái đạo văn bản cổ điện cái này hồng hoang chính là phụ thần lưu cho chúng ta coi như là trí cao thần cường đại trở lại cũng không thể khiến chúng ta b u ô n g tha cho hồng hoang hiện nay hắn vậy mà đem yêu tộc đã thành lập nên hơn nữa ngay cả chúng ta mười hai tổ vu đều kể cả ở bên trong cái này không phải chúng ta có thể dễ dàng tha thứ mặc dù là trở về phụ thần ôm ấp hoài bão chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết bàn cổ trong điện trúc dung một vỗ bàn đứng lên lớn tiếng nói hắn nghe được thái nhất lời nói lập tức là giận g ữ bọn hắn mười hai tổ vu chính là bản cổ di trạch há có thể làm yêu tộc đây là đánh mặt của bọn hắn tam thanh không dám nói rõ nhưng là bọn hắn mười hai tổ vu không sợ đại ca kế hoạch của chúng ta là thời điểm đã bắt đầu t r ú c cửu âm trầm giọng nói ra đúng vậy n h ư đồ nhiều như vậy cái nguyên hội cũng là thời điểm lại để cho những tiểu tử k i a xuất thế cộng công cũng là gật đầu nói nói sau đó thiên ô huyền minh chờ một đám tổ vu đều là phụ hòa nói đế giang trầm tư một lát nếu là ở thời điểm này mở ra kế hoạch của bọn hắn như vậy t ự là cùng thái nhất đứng ở đối diện nhưng là đến lúc này bọn hắn không làm không được ra hành động Bằng không thì về sau bọn biến không hắn tiểu thật sự đã trở thành yêu tộc. Thuộc về chiến thiên chiến trường đấu chi sẽ dần dần thì thật Thuộc tiểu trở tộc. mất, về về vua sau sự sẽ yêu đấu chi đã đây lập à là bàn đế đây đánh kiến, hết giang không chứng không vọng trong hại, tay của muốn thần bản bọn hắn hắn bọn hắn cho hy mất. cổ l tổ tại vũ tộc ngắn ngủn ba chữ lại là nói ra đế giang quyết tâm cũng đem trong lòng của hắn chiến ý tuyên dương đi ra bọn hắn không sợ thái nhất mặc dù đối với tại thái nhất bọn hắn rất là kính trọng nhưng đó là đối với cường giả kính trọng tại chủng tộc lợi ích trước mặt những này tự không coi vào đâu rồi còn lại tổ vu đều là lộ ra mà đến vẻ hư vấn tại trong cơ thể của bọn hắn đều có được chiến đấu gen bọn hắn mười hai tổ vu chính là vì chiến đấu m à sinh tại ban cổ điện trung ương có một cái tế đàn trên xuống tế tự không phải vật gì đó khác chính là tổ thần bản cổ trên người là tối trọng yếu nhất hai cái bộ vị một trong trái tim b à n h b à n h đương đế giang đem tế đàn mở ra về sau từng tiếng nặng nề thanh â m vang lên cái thanh â m này tựa hồ có thể tản mát ra áp lực cường đại bóp người tiếng lòng mười hai tổ vu đều là tại đồng thời đem trong lòng của mình chi huyết bước ra mười hai tích trong lòng huyết tiến nhập nhảy lên trên trái tim lập tức một đạo huyết quang thông、thiên. trong ngáy mắt ngáy có bàn i hóa cổ trái thành đạo c tim bắt đầu có quy luật nhạy bắt đầu chuyển động nhưng là mỗi một lần nhảy lên mười hai đạo cổ sáng phía trên mỗi một đạo cổ sáng đều đi ra chín vạn thân ảnh sau đó thân hình dần dần n l ư n g thực c đế, đế giang thanh ả nhâm g đã ở lập tức vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên đạo có cảm giác một mươi hai tổ vu vi h ù n g hoang làm sự tỉnh rơi xuống đại lượng công đức tiến nhập tổ vu số mệnh bên trong cũng không có lại để cho những tổ vu này trực tiếp hấp thu có thể coi là, là như thế này c q năm chương hai mươi yêu đế đế tuấn chương hai mươi yêu đế đế tuấn cái kia mười hai mọi rợ vậy mà tại trên mấu chốt này mặt thành lập v u tộc đây không phải cùng thái nhất đối nghịch sao nguyên thủy nhất miệng đối với vũ tộc tiền đồ có chút nhìn không tốt mà lao tử lại là lắc đầu nói ra sự tình không có đơn giản như vậy hồng h o a n g không có khả năng thái nhất yêu tộc một nhà độc đại đây là sư tôn không muốn xem đến sự tình cho nên vu tộc nếu không phải định thời điểm sư tôn nhất định sẽ ra mặt n g h e đến lao tử nghe được lời này nguyên thủy cùng thông thiên đều là nhẹ gật đầu bọn hắn cũng biết hồng quân đạo tổ cùng thái nhất cũng không có bên ngoài quan hệ tốt như vậy với tư cách trong hồng h o a n g cường đại nhất tồn tại bọn hắn nhất định đang âm thầm tranh phong chỉ bất quá đám bọn hắn còn không đạt được cái kia cấp độ đại ca nói không sai vu tộc nếu không phải tế thời điểm sư tôn nhất định sẽ ra mặt đến lúc đó vô luận là yêu tộc hay là vu tộc đều là q u n cờ mạ thôi thông thiên thản n h i nói tây côn luân tây vương mẫu tự nhiên cũng là đã nghe được trong hồng hoang thanh âm nàng đối với hai tộc thành lập không có bất kỳ biến hóa bởi vì vô luận là cái đó một chủng tộc cũng sẽ không liên lụy đến nàng trước kia tây vương mẫu còn thành lập thế lực của mình nhưng là hiện tại nàng suy nghĩ cẩn thận rồi chính mình c ư ờ n g đ ạ i m ớ i là thật cường đại cho nên nàng cũng không nhu cầu danh lợi thế lực nàng chỉ là đem chính mình tây côn luân thế lực nuôi dưỡng cũng không định lại mở rộng cho nên tự nhiên không cần phải xen vào yêu tộc cùng vũ tộc mà ở bắc hải bên trong côn bằng lao tổ cũng có chút căm tức rồi thái nhất một câu t i ể u lại để cho hắn bắc minh phủ đã trở thành yêu tộc thế lực điều này sao có thể cho nên côn bằng lao tổ hiện tại phi thường tức giận nhưng lại không thể làm gì bởi vì thái nhất thực lực quá mức cường đại rồi nhưng là vu tộc lực lượng mới xuất hiện lại là lại để cho côn bằng lao tổ đại hỷ cuối cùng là đi ra một cái gai đầu dám cùng thái nhất đối nghịch rồi bởi như vậy hắn t i ể u không cần lo lắng những tinh không kia đại năng phụ xuống côn bằng lao tổ nghĩ cách cùng đông vương công nghĩ cách là giống nhau b ọ nguyên hắn h n đều k ô m ố n nhập gia u tộc, h nhất định sẽ đưa tới tinh không đại năng thảo phạt, cho nên hiện ư đưa vậy vì năng nên tới tại một đại đi đầu sẽ ra gai cái bản ọ họ bọn n chuyển này không thể nghi ngờ lại để cho bọn hắn đã có muốn xách thời gian. Nguyên thể cho xách thời mục cái có tiêu, để di lại đã b toàn bộ hồng hoang cũng đã lâm vào cái dày không bởi vì khác đơn giản là hồng quân đạo tổ diễn d n giải tam thi đại đạo muốn trở thành c h u ẩ n thánh nhất định phải có được tiên thiên linh bảo đương nhiên hậu thiên công đức trí bảo cũng có thể thế nhưng mà hậu thiên công đức trí bảo chỉ có hai kiện mà tiên thiên linh bảo mặc dù rất nhiều nhưng là trở thành t r u y n thánh thực lực thế nhưng mà cùng chạm thi linh bảo đẳng cấp móc nối một cái dùng xuống phẩm tiên tiên linh bảo c h ạ m thi một thi c h u ẩ n thánh tự nhiên không cách nào chiến thắng dùng t r u n g phẩm tiên tiên linh bảo c h ạ m thi một thi c h u ẩ n thánh cho nên hiện tại hồng hoàng đại năng đều tại tranh đoạt tiên tiên linh bảo cái này loại bảo vật tự nhiên là tại hoang cổ thời điểm cựu không sai biệt lắm đều có chủ rồi như vậy biện pháp duy nhất cựu là đoạn cho nên hồng hoàng đã loạn thành hỗn loạn mà thái nhất cách làm lại để cho hồng hoàng càng thêm loạn cả lên thiên giới bên trong đã có hơn mười cái chủng tộc ở chỗ này bố trí lấy thiên đình cần thiết hết thạy những chủng tộc này trên cơ bản đều là mê t r ạ c chủng tộc lúc này đây càng u y ê n láo tổ có thể nói là dựng lên một đại công đương nhiên hồ tộc cũng gia nhập kiến tạo thiên đình trong hàng ngũ có thể tức đã là như thế nhân thủ cũng rất xa không đủ không cách nào tại hồng quân đạo tổ lại một lần nữa diễn giải thời điểm thành lập thiên đình cho nên chỉ có một biện pháp rồi cái kia chính là hồng hoang vạn tộc đều quy t h u ậ n hiện nay yêu tộc đã thành lập yêu đế vị do đế tuấn tới đảm nhiệm bọn ngươi có thể có ý kiến gì quá vừa nhìn xuống mặt một đám đại năng thản n h i n nói không có một cái nào dám có ý kiến dù sao cái này một cái không tốt t i ể u là đắc tội đế tuấn hơn nữa thái nhất nghĩ cách bọn hắn không phải không biết rõ cái này yêu đế do đế tuấn để làm mà thái nhất tương lai là muốn làm thiên đế cho nên đế tuấn cũng không có cái gì phản bác hắn biết do thái nhất nghĩ cách đương mặc dù là đứng lên nhất định sẽ không để cho đại ca thất vọng bài kiến yêu đế sở hữu đại năng đều là đối với l â y đế tuấn thi cái lễ dù sao hiện tại đế tuấn là yêu đế là yêu tộc địa vị tối cao người các vị đạo hữu miên lễ về sau còn muốn dựa vào các vị đạo hữu trợ giúp hy vọng các vị đạo hữu có thể cùng chấm đồng tâm hiệp lực lại để cho yêu tộc trở thành hồng hoàng cường đại nhất chủ tộc đế tuấn nhìn xem những đại năng này vừa cười vừa nói tại đế tuấn trong nội tâm yêu tộc về sau sẽ là thiên đình sau lưng dựa muốn ba khống toàn bộ hồng hoàng như vậy phải có một cái ba khống hồng hoàng đại tộc yêu đế nghiêm trọng rồi các vị yêu tộc đại năng không dám vô lễ dù sao trước mặt chính là yêu đế trên xuống còn có thái nhất ngồi khởi bẩm tôn thần cùng yêu đế chỉ bằng vào chúng ta bây giờ thế lực muốn thành lập thiên đ ỉ n h mặc dù không là vấn đề nhưng là tại đạo tổ lần thứ ba diễn giải phía trước kiến tạo hoàn thành chỉ sợ t i ể u có chút khó khăn rồi bạch trạch nhìn thoáng qua đế tuấn sau đó có nhìn về phía thái nhất cung kính nói bất kể như thế nào tại yêu tộc hay là thái nhất lớn nhất cho nên thái nhất cho dù không phải yêu đế hắn nói chuyện sức nặng cũng so đế tuấn lớn hơn nhiều cái này bản thân sớm có tính toán thái nhất thản n h i nói sau đó thái nhất sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thái bạch tinh quân cùng tham l a n g tinh quân nói ra thái bạch ngươi cùng tham l a n g tại n g à n n ă m ở trong thu phục bắc tộc năm nghìn năm thời gian thu phục vận tộc chỉ cần là gặp được trở ngại không cần báo cáo trực tiếp chém giết thái bạch tinh quân cùng tham l a n g tinh quân nghe nói như thế đều là lập tức ra khỏi hàng sau đó q u ỳ lệ xung ố d ư ớ i đối với thái nhất cùng tính nói ra cần tuân phát chỉ bạch trạch cùng hậu khanh tiến về bắc hải đem bắc minh phủ thu phục lại để cho cái kia côn bằng lao tổ đến yêu tộc làm yêu quai sư nếu không phải nguyện ý lời nói tự lại để cho hắn đi chết t thái nhất uy nghiêm nói lĩ bạch trạch cùng hậu khanh cũng đều là đứng lên cung kính lĩnh chỉ còn lại công việc tự do đế tuấn đến ăn bài thái nhất nói xong là cùng vọng thư đã đi ra đế tuấn nhìn về phía cái này một đám đại năng trong lòng của hắn biết rõ đây là thái nhất tại đến đỡ hắn cũng làm cho sở hữu đại có thể biết hắn đế tuấn tại thái nhất trong lòng địa vị ca nguyên thiên hương cựu thiên huyền nữ các ngươi phụ trợ thái bạch tinh quân cùng tham lang tinh quân nếu là đến lúc đó kết thúc không thành nhiệm vụ cũng đừng trách chấm vô tình đế tuấn nghiêm sắc mặt một cô đế vương chi khí theo trên người của hắn đích đi ra phải biết rằng đế tuấn tại vào thời v i cổ thế nhưng mà tinh đế Hắn đế uy thế nhưng mà tại viễn cổ đã bị thái nhất cho nuôi dưỡng có thể nói đối với mình cái này đệ đệ thái nhất thật là đệ bụng hắn sở dĩ lại để cho đế tuấn để làm cái này yêu đế là vì hắn tại mưu đồ một đại sự tình cũng là cùng đế tuấn có quan hệ nếu là thành công rồi như vậy lại để cho đế tuấn trở thành trong hồng hoang thánh nhân cũng không phải là không được thái nhất cùng vọng thư ngồi ở ngọc kỳ lân trên lưng xuất hiện ở bất chu sơn phía trên mà tại trước mặt bọn họ q u ỷ đúng là phục hy Hy nhi ngươi cực kỳ tu luyện chờ ngươi trả thi yêu hoàng vị liền là của ngươi đến lúc đó có yêu tộc số mệnh gia trì hơn nữa về sau cơ duyên trở thành thánh nhân cũng không phải là không được thái nhất vui mừng nói đối với phục hy thái nhất rất là thỏa mãn q năm chương hai mươi mốt yêu t ộ c đại thánh chương hai mươi mốt yêu t ộ c đại thánh đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng nhất định hào hào tu luyện không cho sư tôn mất mặt phục hy quỳ gối thái nhất trước mặt cung kính nói thái nhất nhẹ gật đầu cái này phục hy hắn rất hài lòng về sau chắc chắn là hắn tọa hạ một viên đại tướng cũng là hắn tranh phách vạn giới cường đại hữu lực giúp đỡ lại để cho phục hy tiến nhập bất chu sơn một chỗ bí cảnh tại đây đúng là phục hy cùng nữ o a lúc ban đầu đạo tràng hiện nay thiên giới vẫn còn thúc căn bản không cách nào tu luyện mặc dù khoảng cách đạo tổ diễn giải thời gian rất gần nhưng là có thể tu luyện hay là không muốn chậm trễ về sau thời gian đem sẽ không hướng thời kỳ viễn cổ cùng hoang cổ thời kỳ thời gian không đáng tiền trong nháy mắt liền vượt qua nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước hồng quân đạo tổ đại thiên diễn giải thiên đạo dần dần viên mãn ngày sau thời gian sẽ càng ngày càng quý giá thái nhất cùng vọng thư tiến nhập đ ồ n g lai giới thái nhất đối với yêu tộc hợp lại đã bung xuống hắn đã đem chuyện này giao cho đế tuấn như vậy cựu sẽ tin tưởng đế tuấn nhất định có thể đem sự tỉnh viên mãn hoàn thành bồng lai giới hiện tại đã, đã trở thành tối cao tầng thứ trung tiên thế giới chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành đại thiên thế giới mà trở thành đại thiên thế giới thì có thể làm cho thái nhất trở thành thánh thần thánh thần thực lực hạng gì c ư ờ n g đại hoàn toàn có thể so với thiên đạo coi như là hiện tại hồng hoang thiên đạo cũng chỉ là thiên đạo cảnh trung kỳ chờ hồng quân đạo tổ hợp đạo về sau hồng hoang thiên đạo sẽ trở thành thiên đạo cảnh hậu kỳ mà thánh thần cùng thiên đạo cảnh là đối lập hồng quân đạo tổ một khi hợp đạo sẽ trở thành thiên đạo cảnh sơ kỳ mặc dù chỉ là cưỡng ép tăng lên đi lên căn cơ bất ổn nhưng cũng là thiên đạo cảnh sơ kỳ không phải thái nhất cái này hỗn độn thần cũng có thể đối phó nhưng là bây giờ đ ồ n g lai giới lại một lần nữa tấn cấp cần có bảo vật cũng không có nhắc nhở cho nên thái nhất cũng không biết đ ồ n g lai giới nên như thế nào mới có thể tấn cấp hắn hiện tại cũng là có chút ít mê man g như thế nào đại thiên thế giới đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới khác nhau là cái gì lúc nào lĩnh n g ộ những này có lẽ thái nhất là có thể lại để cho đ ồ n g lai giới trở thành đại thiên thế giới sau đó lại để cho chính mình trở thành thánh thần cũng chỉ có lại để cho đ ồ n g lai giới đã trở thành đại thiên thế giới mới có thể lại để cho hắn chính thức đi vào vạn giới đến lúc đó hắn đem dùng vô địch có tư thế hiện thân vạn giới chế bá vạn giới nhưng là bây giờ thái nhất cần có tự là l ĩ n h ngộ đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới chênh l ệ n h đây cũng là vì cái gì thái nhất đem dung hợp vạn tộc trở thành yêu tộc sự t ì n h giao cho đế tuấn nguyên nhân võng thư không có quái dày thái nhất mà là tại bồng lai giới bên trong tu luyện tại đây đều là tràn ngập tiên thiên linh khí thậm chí còn có mỏng manh hỗn độn linh khí so với hồng hoang đều xịn hơn bên trên không ít hồng hoang phía trên đã đánh loạn cả lên tinh không đại năng nhập t r ú hồng hoang đại lục hơn nữa tại trăm năm ở trong n h ấ t lên mười khởi đại chiến đều không ngoại lệ đều là những chủng tộc kia muốn độc lập cùng yêu tộc bên ngoài bị những tinh không này đại năng cho công、kích. một ngàn năm thời gian trôi qua rồi yêu cái chữ này đã đã bao hàm gần ngàn cái chủng tộc có thể nói tinh không những đại năng này đều là toàn lực ứng phó đương nhiên cũng là bởi vì thái nhất tên tuổi quá lớn dù sao thái nhất đã từng nói qua phản có linh giả đều là yêu một câu nói kia không hề nghi ngờ đem trong hồng hoang sở h ư u chủng tộc đều bao hàm đã đến yêu trong cái chữ này cho nên có chút chủng tộc căn bản là không phản kháng thậm chí chủ động đã tìm được thanh khâu sơn thỉnh cầu gia nhập yêu tộc trong tử tiêu c u n g ba nghìn khách Cũng có c đều là hiện ủ n bọn hắn không muốn g g tộc, a nhập không muốn người nhưng không phương nhất này thụ chế đích pháp thái h yêu tộc, trụ, bất một có cái kỳ lại lý, xử đại ă nay g cường đều đại quá mức cường đại rồi. Hiện n rồi. trong hồng hoàng đã dần dần xuất hiện một thi c h u ẩ n thánh về phần lượng thi c h u ẩ n thánh lời nói còn không tồn tại đương nhiên cũng là bởi vì hiện tại thời gian còn rất ngắn dù sao đạo tổ lần thứ hai diễn giải mới đi qua ba ngàn năm thời gian toàn bộ hồng hoàng có thể xuất hiện hơn mười vị một thi truyền thánh, thánh yêu tộc đại năng c ệ u chiếm cứ bối vị theo thứ tự là vọng thư đế tuấn thi hòa càn nguyên lão tổ cho nên yêu tộc tại hồng hoang càng ngày càng mạnh thế thái nhất lại để cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn đem hồng hoang vạn tộc dung hợp dùng hiện tại nơi này tiến triển xem ra tối đa tại dùng ba ngàn năm thời gian tựu không sai bị lắm một khi gặp được có trở ngại ngại đế tuấn liền sẽ phái ra cả nguyên lão tổ đem đối phương đánh chết coi như là một thi c h u ẩ n thánh cũng có đủ loại khác biệt phải biết rằng cả nguyên lão tổ trạm thi pháp bảo thế nhưng mà hàn bằng ấn đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo thiên giới bên trong nguyên một đám cung đình lầu các bị tu kiến dung hợp yêu tộc là một đại sự tỉnh nhưng là tu kiến thiên đình cũng là một cái chuyện lớn Thái Nhất đã từng nói đã qua một u quân đạo tổ trước, hồng sau ố thống, thống n hồng lần diễn thiên đình thành hơn nữa hồng hoang cũng thiên đình này hồng hoang trình ngự hồng hoang linh. tại tổ thứ trước, biết đạo giải phía cho đem lập, làm là ba cả m sẽ vật tòa cung điện bên trong đế tuấn ngồi cao nhìn xem phía dưới một đám đại năng thiên đình t u kiến chấm r ấ t thất vọng cái này đã qua thời gian dài như vậy liền một nửa tiến trình đều không có không cho các ngươi ba ngàn năm nếu là còn không có co tu kiến hoàn thành như vậy cũng đừng trách chấm vô tình đế tuấn lạnh giọng nói ra càng nguyên lao tổ thiên hương bạch trạch chờ một đám yêu tộc đại năng đều là không dám nói lời nào đế tuấn hiện tại đế vương chi uy càng ngày càng lớn mạnh mọi cử động cho người một loại áp bách thuộc hạ nhất định hoàn thành yêu đế bàn giao bạch trạch cung kính nói hắn rất bất đắc dĩ nhưng là không có cách nào nhất định phải có người đứng ra cũng chỉ có hắn đứng ra vốn nói lại để cho bọn hắn tiến về bắc hải bắc minh phủ nhưng là đế tuấn về sau suy nghĩ một chút hiện tại còn không thích hợp độc thủ bởi vì côn bằng lao tổ tốc độ quá là nhanh một khi một lần bắt không được như vậy về sau tự khó khăn đế tuấn không muốn làm cho chính mình cho thái nhất mất mặt mặt cho nên hắn phải có hoàn toàn năm chắc mới sẽ ra tay lại để cho c á mông anh chiêu phi liêm anh thương dê khâm nguyên thừa thiết q u ỷ sa phi đ ả n g tiến đến đế tuấn uy nghiêm nói đương mặc dù là có truyền trị thần q u a n đã đi ra đại điện sau một lát chín vị đại la kim tiên đều là tiến nhập đại điện thấy được đế tuấn về sau đều là bệ bộn lập tức thi hành lễ dù sao bọn họ cũng đều biết đế tuấn chính là yêu tộc yêu đế hiện nay bọn hắn gia nhập yêu tộc tự nhiên muốn dùng yêu đế vi tôn b à i kiến bệ hạ chín vị đại la kim tiên đối với đế tuấn là quỳ lệ x u ố n g dưới đế tuấn sờ lên lan can uy nghiêm sắc mặt nhìn xem phía dưới quỳ chín vị đại la kim tiên trầm giọng nói ra các ngươi có thể tại yêu tộc thành lập sơ kỳ gia nhập yêu tộc hơn nữa lập đại công chấm đều thấy rõ tự nhiên có phong thưởng bậy hạ nghiêm trọng rồi chúng ta nguyện ý vì yêu tộc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng đế tuấn thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ra về sau các ngươi chín cái là yêu tộc đại thánh nghe lệnh bởi bạch trạch yêu thánh đợi chút nữa đều đi bảo khố lĩnh một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo nghe được đế tuấn lời nói kế mông thương dê bọn họ đều là vội vàng quỳ lệ sùng dưới đối với đế tuấn tiên ân và tạ dù sao đây chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo hắn biết rõ trách nhiệm của mình trọng đại trước kia hắn là thái nhất t ò a kỵ bây giờ là thập đại yêu thánh đứng đầu chức vị này rất trọng yếu cho nên hắn hiện tại làm bất cứ chuyện gì đều là nơm nớp lo sợ bất quá bạch trạch cũng rất ưa thích loại cuộc sống này mặc dù tu vi tăng lên mới là trọng yếu nhất nhưng là có thể tại tu vi tăng lên điều kiện tiên quyết tăng cường địa vị của mình cái này đối với mình về sau tu vi tăng lên có rất lớn lợi chỗ hiện nay yêu tộc còn không có, có đem vạn tộc thống nhất một khi thống nhất rồi như vậy yêu tộc sẽ sản tức giận chính mình vận kim long đến lúc đó tại yêu tộc bên trong địa vị càng cao như vậy hưởng thụ số mệnh thì càng nhiều cho nên bạch trạch muốn tại yêu t ộ c bên trong tăng lên địa vị của mình hơn nữa về sau thiên đình thành lập hắn còn muốn tại ở trong thiên đình tăng lên địa vị của mình đến lúc đó song trọng số mệnh giá trị hoàn toàn có thể cho hắn chạm thi trở thành c h u ẩ n thánh nếu là cơ duyên tốt lời nói hoàn toàn có thể là trở thành hai thi c h u ẩ n thánh so sánh với thái nhất cũng sẽ trợ giúp hắn bởi vì tại yêu t ộ c bên trong bạch trạch tự cho là mình rất hiểu thái nhất thái nhất mục tiêu không cực hạnh t n g hoang đây là bạch trạch suy đoán về phần tại sao như vậy suy đoán bởi vì bạch trạch từng nghe thái nhất đã từng nói qua chư thiên vạn giới sự tình Mặc chư dù không biết chư thiên vạn giới biết lúc à là một cái dạng gì tồn tại, nhưng là tại、bạch、Trạch tại cái Bạch chắc có lẽ không nhược dạng nhưng nghĩ đến, không hồng hoang. gì lẽ l này đây yêu t ộ c hội nghị cũng là lần đầu tiên yêu t ộ c toàn thể hội nghị xem như đã xong tổng thể t i ự u là đế tuấn rơi xuống một cái mệnh lệnh cùng khen thưởng bạch trạch lại để cho thiên hương còn có cựu thiên huyền nữ toàn lực trợ giúp những thứ khác yêu t ộ c đại năng tu kiến thiên đ ỉ n h rồi sau đó khanh thái bạch tinh quân tham lang tinh quân càng nguyên lão tổ cùng với chín đại yêu thánh đều là toàn lực thu phục v ậ t ộ thái nhất ra lệnh cho bọn họ muốn hoàn thành mà đế tuấn mệnh lệnh so thái nhất thêm gần bởi vì thái nhất mệnh lệnh là bọn hắn muốn tại hồng quân đạo tổ diễn giải phía trước nhưng là đế tuấn mệnh lệnh lại là hồng quân đạo tổ diễn giải phía trước bốn ngàn năm đem hết thẻ công việc làm tốt đương nhiên đế tuấn cũng không phải mù quáng đích hạ mệnh lệnh tại đặc thù thời điểm hắn cùng với hi hòa cũng có thể trợ giúp những đại năng này tác chiến dù sao coi như là yêu đế cũng có ngự giá thân t r i n h thời điểm hiện nay trong hồng hoang không có chủng tộc đại năng đều là tại tiềm tu yên lặng chờ hồng quân đạo tổ lần thứ ba diễn giải mà có loại tộc đại năng đều tại đang nghĩ nên như thế nào tránh thoát yêu tộc tỷ như tam thanh tây vương mẫu đông vương công hồng vân lao tổ minh hà lao tổ trấn nguyên tử chờ một đám đại năng đều không lo lắng yêu tộc tiến công bọn hắn không có chính mình chủng tộc cho nên không cần lo lắng cái này nhất là t ă n g thanh yêu tộc còn không cách nào đưa bọn chúng phân loại cùng một chỗ dù sao bọn hắn chính là bản cổ hậu duệ là tổ thần bản cổ nguyên thần biến thành mà tây vương mẫu bọn hắn cũng đều là một phương đại năng mặc dù không có chủng tộc nhưng lại có thế lực của mình minh hà lao tổ mặc dù không có thủ hạn nhưng là hắn một người lại có thể so với một cái đại tộc bốn trăm triệu sáu nghìn vạn huyết thần tử cũng không phải là nhanh vui bừa thời gian trầm trọc hai nghìn năm thời gian trong nháy mắt tức qua bác hải bên trên sóng biển ngập trời Vạn trượng sóng nước đế ề đều u yêu quân. quân tu yêu nguệ. tùy ý có thể thấy được. Mà ở trên mặt thêm tộc tiên thể tộc tinh này ý có được. có có nói Những biển đại đại đ Mà kim là là là ở vạn lại vi, tuấn đứng tại đại quân phía trước nhất phía sau của hắn còn có cái này thập đại yêu thánh cùng với càn nguyên lão tổ bọn hắn này tới là muốn đem bắc minh phủ cho thu phục nói cách khác đế tuấn hiện tại muốn bắt côn bằng lão tổ khai đao rồi bố trí xuống tinh thiên đại trận đem sở hữu đường thủy phong ấ n đế tuấn ra lệnh một tiếng lúc này thập đại yêu thánh r i ê n phần mình xuất lĩnh một vạn yêu tộc đại quân chiếm cứ mười cái phú vị đã ngăn được ước vạn dặm sở hữu có thể thoát đi đường lui côn bằng đạo hữu có thể tại Càn nguyên thanh láo tổ â một chuyển Bắc trực Bắc cái cho Bắc cả Hải nhập Minh Phủ, Minh Phủ tu yêu này đây bên trong, tiến dân mình, cũng vào là biết tiếp lại tất t để sĩ c đã ì m Một tới cửa. Một đạo quan g mang chạy ra khỏi mặt biển sau đó hóa thành một thanh niên đúng là côn bằng lão tổ cũng là bắc minh phủ người sáng lập không biết yêu đế cùng càn nguyên đạo hữu hàng lâm cái gọi là chuyện gì côn bằng lão tổ sắc mặt có chút thâm trầm nếu không phải biết rõ chuyện gì xảy ra đây mới thực sự là kẻ đần hắn biết rõ đây là yêu tộc muốn bắt hắn cái này lại năng mở ra đau rồi đế tuấn không nói gì nhưng nhìn càn nguyên lão tổ một mắt thứ hai lập tức hiểu ra đương mặc dù là nói ra Yêu yêu tộc có một có sư vị đế ể chống, cho h nên bệ tuấn mình hàng lâm, mời sắc mặt có chút khó coi rồi nhìn về phía côn bằng lao tổ nói ra chấm cho ngươi hai con đường một thành là yêu tộc yêu sư địa vị tôn sùng vạn yêu chi sư hai vẫn lạc tại trên bắc hải này đế tuấn trong lời nói có chứa nồng đậm xác ý hắn không muốn cùng côn bằng l a o tổ nói nhảm nếu là càn nguyên l a o tổ lời nói như vậy có lẽ còn có thể cùng côn bằng l a o tổ tại nói hai câu mà đế tuấn lại không có lúc này cho nên hắn trực tiếp đem lại nói chết rồi t i ể u cái này hai lựa chọn đơn giản một điểm t i ể u là sống cùng chết mình lựa chọn côn bằng l a o tổ trong mắt giận dữ nói như thế nào mình cũng là tử tiêu cung nghe đạo đại năng hơn nữa hay là ngồi ở phía trước nhất sáu cái trên bộ đoàn mặc dù mình không bằng đế tuấn nhưng là như thế không cho mình mặt mũi cái này lại để cho côn bằng lão tổ làm sao có thể đủ chịu được đã như vậy vậy thì muốn nhìn yêu đế thủ đoạn côn bằng lão tổ quắt to một tiếng Hắn hiện tại cũng là một thi chuẩn thánh, cũng tại một thủ là đế o cao trào ạ n nhiên minh. lăng không xuống, hướng tự rất Phất tay, một cự chỉ là mà đ tuấn trong mắt tinh quang nói lên thật không ngờ côn bằng lao tổ vậy mà đem một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo sáp nhập vào thân thể của mình một chảo này hoàn toàn t u là tại lợi dụng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo công kích đã ngươi muốn trảo thức thần thông như vậy chấm t i ự u cho ngươi xem nhìn cái gì là chân chính thần thông t h i ê n yêu thần trảo lập tức một chỉ vạn trượng cựu t ả o sẽ rách hư không theo trong không gian xuất hiện chụp tới đánh úp lại cái con n g a cựu t ả o bất quá là vừa mới tiếp xúc liền đem côn bằng lao tổ đánh ra một chiêu kia thần thông cho đánh tan mặc dù đế tuấn hiện tại tu luyện tiên đạo không cách nào thi chiến xuất thần thông toàn bộ uy lực nhưng là đối phó côn bằng lão tổ đã đầy đủ rồi ừ côn bằng lão tổ trong mắt mặc dù lộ ra kinh hãi nhưng là hắn biết rõ chính mình ở thời điểm này không thể hư nói cách khác về sau thật sự chịu lấy mệnh tại người rồi côn bằng lão tổ lại là liên tiếp đánh ra đếm tới công kích mới đưa thiên yêu thần trào cho đánh tan nhưng là hắn đã đang ở hạ phong rồi dù sao đế tuấn chỉ một cú đánh mà côn bằng lão tổ lại chỉ dùng để năm kích mới có thể ngăn lại cái này đã nói rõ vấn đề đế tuấn không muốn cùng côn bằng lão tổ tiếp tục dâng dài trực tiếp tế ra hà đồ l ạ thư Cái này, hai này khi i ệ n cực p ẩ m t ê n thấy bảo bay đến côn bằng lao đến đỉnh đầu, côn trên tuân ra. chương cô lực tổ một Yêu áp Hải Hải đế tuấn tế ra hà đồ lạc thư thời điểm côn bằng lao tổ đã biết rõ hôm nay sợ rằng không có cách nào đã đi ra cái này hai kiện trí bảo hủy lực hắn biết được hà đồ lạc thư bên trong trong lúc đó xuất hiện vạn trượng thần sơn trực tiếp hướng côn bằng lao tổ áp xuống dưới mà đế tuấn thì là ở thời điểm này xuất hiện ở thần sơn phía trên lại để cho thần sơn trọng lực lập tức tăng lên tới gấp trăm lần côn bằng lao tổ hóa thành vạn trượng thi triển thần thông, một chỉ cự côn xuất hiện t hướng thần sơn đ ụ n g tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn thần sơn không có đã bị bất luận cái gì tổn thương ngược lại cự côn đã biến thành mảnh vụn rơi bác hải bên trên cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng làm yêu tộc yêu sư hoặc là chết đế tuấn đứng tại thần sơn bên trên thanh âm uy nghiêm chuyển ra mà lúc này đây c ả n nguyên lão tổ cũng là tế gia hàn băng lớn chỉ cần là hạ một câu không phải đế tuấn muốn như vậy hắn sẽ để cho côn bằng lao tổ biết rõ hàn băng áo nghĩa cùng đế tuấn liên hợp tại thời gian ngắn nhất đem côn bằng lao tổ chém giết bọn hắn không có lúc này cùng côn bằng lao tổ ở chỗ này rông dài bắc minh phủ những tu sĩ kia đều là trồi lên mặt biển bất quá bọn hắn nhưng không cách nào trợ giúp côn bằng lão tổ yêu tộc đại quân đã đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây một cái cũng khó khăn dùng đào thoát mặc dù bắc minh phủ tu sĩ tương đối nhiều nhưng yêu tộc đều là kìm tiên đã ngoài tu sĩ côn bằng lão tổ nhìn xem trên đỉnh đầu thần sơn lại nhìn một chút dục dịch cản nguyên lão tổ cùng với thập đại yêu thánh xuất linh yêu tộc đại quân hắn biết rõ lúc này đây nếu là mình không đáp ứng không chỉ là hắn muốn v ỡ t lạc mà ngay cả sở hữu bắc minh phủ tu sĩ đều muốn vất lạc thời kỳ viễn cổ thời điểm côn bằng lao tổ cũng đã xuất thế chỉ bất quá hắn xuất thế lúc sau đã là viễn cổ thời kỳ cuối xem như sinh không gặp thời bất quá còn muốn muốn đế tuấn tại viễn cổ tựu i là tinh đế hiện tại trở thành đế tuấn thủ hạ cũng không phải cái gì ném mặt sự tình hơn nữa đế tuấn sau l ư n g thế nhưng mà thái nhất đế tuấn đem thần thông thu sau đó trở về côn bằng lao tổ trước mặt chăm chú nhìn chằm chằm côn bằng lao tổ sau đó nói đem ngươi một tia nguyên thần giao ra ngươi ai côn bằng lao tổ lập tức giận dữ nhưng là lại tưởng tượng lại là hít một tiếng hiện tại hắn đã, đã trở thành yêu tộc nhưng cũng chỉ là biểu hiện ra không có bất kỳ ước thúc lực cái này nhất định sẽ không để cho đế tuấn yên tâm giao ra một tia nguyên thần cái này đại biểu cho về sau hắn phải nghe theo đế tuấn ý chỉ, cái này như càn g nguyên lão tổ trở thành thái nhất tùy tùng đồng dạng thân là một m cái đại năng liền tiêu g i a o đều làm không được còn có tư cách dì xưng là đại năng mặc dù trong nội tâm không lớn nhưng lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý tại sống cùng chết trước mặt côn bằng lão tổ lựa chọn sinh tồn còn chưa trở thành trí cao hắn không cam l ò n g mặc dù trở thành yêu sư về sau trở thành thánh nhân tỷ lệ trở nên nhỏ hơn nhưng cũng không phải là không có khả năng chỉ cần là hoặc là hết thể thì có thể bắc yêu yêu minh phủ từ nay về sau biến mất tại hồng hoa phía trên sở hữu bắc minh phủ tu sĩ đều đã trở thành yêu tộc một phần tử mà bắc minh phủ cũng biến thành yêu sứ phủ hiện tại côn bằng đã đã trở thành yêu sư như vậy lại tiếp tục dừng lại ở bắc hải cũng, cũng có chút không thích hợp rồi cho nên liền cùng đế tuấn cùng một chỗ đi đến thế yêu giới hiện nay yêu tộc đã dung hợp hồng hoang gần như sở hữu chủng tộc trên cơ bản thì ra là những tiên thiên thần thú kia không có gia nhập yêu tộc bất quá dựa theo cái tốc độ này bọn hắn đều muốn trở thành yêu tộc một phần tử tiên thiên tam tộc long phượng kỳ lân nếu không là vì thái nhất có phân p h ó trước không nên cử động cái này ba cái chủng tộc chỉ sợ hiện tại đã là yêu tộc thành viên mà vu tộc tắc thì là trở thành yêu tộc lớn nhất chứng lại cái này nhất tộc mặc dù hiện tại số lượng còn thiếu nhưng lại nguyên một đám không sợ trời không sợ đất mười hai tổ vu hiện tại cũng là trở thành một thi t r u y n thánh chỉ có điều lại không phải dùng trạm thi tri pháp nếu là không có thái nhất ra tay lời nói yêu tộc hiện tại chỉ sợ còn không phải vu tộc đối thủ bởi vì vu tộc cao đoàn chiến lược quá mức cường đại rồi hơn nữa vu tộc bên trong cũng có được rất nhiều đại vu ví dụ như hình t i ê n khoa phụ hậu nghệ cựu phượng các loại mỗi một cái đều là đại la kim tiên đình phong vẹn vẹn t r ê n lệch một bước t i ể u là c h u ẩ n thánh cho nên nói vu tộc trung tiên lực lượng cùng cơ sở lực lượng không được tốt lắm nhưng vẫn là cao đoàn chiến lược lại là cả hồng hoàng đệ nhất đại tộc coi như là yêu tộc đều so ra kém đương nhiên điều kiện tiên quyết là không đem thái nhất kể cả ở bên trong bằng không thì một cái thái nhất thì có thể làm cho yêu tộc trở thành hồng hoàng cao đoan chiến lực cường đại nhất chủng đồng lai giới bên trong thái nhất còn không có suy nghĩ cẩn thận trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới chênh l ệ n h hắn chỉ là đã biết một ít gia lông nhưng lại không biết căn bản cho nên hắn hay là cần lĩnh n g ộ về phần hồng quân đạo tổ sắp hợp đạo đến lúc đó trở thành thiên đạo cảnh sơ kỳ thái nhất cũng không sợ chút nào thái nhất trên người có bỏ chạy thứ nhất cũng có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực lại để cho chính mình thời gian ngắn trở thành thiên đạo cảnh sơ kỳ mặc dù là hồng quân đạo tổ hợp đạo rồi thái nhất cũng có thể lại để cho chính mình an tâm lĩnh lộ là thời điểm đi ra ngoài rồi yêu tộc sự tỉnh xử lý không sai bị lắm thiên đỉnh công việc cũng đều nhanh chuẩn bị xong thái nhất v õ n g thư tỉnh lại nhìn về phía thái nhất nói ra thành lập thiên đ ỉ n h thế tất cùng hồng quân đạo tổ chống lại hắn bây giờ là thiên đạo người phát ngôn có thể hay không đối với người sinh ra bất lợi không sao coi như là hắn hợp đạo rồi cũng không có cách nào đem ta như thế nào ngược lại là đ ế tuấn ta lo lắng hắn bị hồng quân tính toán bất quá có ta ở đây bên cạnh hồng quân có lẽ còn sẽ không quá hiển n h ư làm thái nhất thanh â m có chút trầm trọng hắn l ị c h lân t i ự u là v õ n g thư cùng đ ế tuấn nếu là hồng quân d á m động đ ế tuấn như vậy coi như là v ạ c mặt thái nhất cũng muốn cùng hồng quân một quyết sinh tử hơn nữa thái nhất sau này muốn chính là toàn bộ hồng hoang chỉ cần là giới mệnh lệnh lệnh sở hữu sinh linh đều muốn nghe theo mà ngay cả hồng quân cái này đạo tổ cũng là như thế đã muốn làm thiên đế như vậy muốn làm chính thức thiên đế mà không phải một cái lo trước lo sau khôi lỗi thiên đế thái nhất cùng vọng thư đã đi ra bồng lai giới trực tiếp là tiến n h ậ p thiên giới phù diêu sơn bên trong đế thiên tu vi hiện tại đã đ ạ t đến đại la kim tiên đình phong chỉ cần chém tới một thi liền có thể trở thành một thi c h u ẩ n thánh hắn hiện tại có thể chẳng thi nhưng là đế thiên không có làm như vậy coi như là hiện tại chẳng thi cũng là chém ra thiện thi cái này lại để cho đế thiên có chút không vừa ý hắn muốn lần thứ nhất chém ra t r á c nhiệm hồng quân đạo tổ diễn giải hắn hai lần đều ở đây mặc dù không có cùng thái nhất nhận nhau nhưng là hắn biết rõ quá một nhìn thấy hắn đã không có nhận nhau như vậy thì có đạo lý trong đó q năm chương hai mươi b ố thiên đình lập bên trên chương hai mươi b ố thiên đình lập bên trên sư tôn dưới núi có yêu tộc lên núi phải trang đưa bọn chúng đổi đi đế kiểu huyền đi vào và o vội vã đi tới đế thiên bên người đế thiên b i ế n sắc thái nhất thành lập yêu tộc hắn sớm đã biết rõ cũng biết yêu tộc muốn bao hàm và o tộc như vậy nhất định sẽ đem tất cả chủng tộc quang lâm một lần bất quá phù di âu sơn không có những thứ khác chủng tộc chỉ có đế thiên cùng đế k i u huyền không cần chúng ta đi ra ngoài tạm thời tránh né một hồi đế thiên nói xong là tay khoác lên đế cửu huyền trên bờ vai sau đó là hóa thành một đạo quang mang biến mất đế cửu huyền tại đế thiên dạy vào xuống hiện nay cũng đã trở thành thái ớt kim tiên đình phong tùy thời cũng có thể trở thành đại la kim tiên muốn trở thành đại la kim tiên cần l ĩ n h ngộ phát t á c đế cửu huyền hiện tại còn kém một cái kỳ ngộ một đám yêu tộc lên phủ diêu sơn cầm đầu chính là hậu khanh hắn là đã nhận được đế tuấn đặc thù mệnh lệnh đến nơi này cũng không phải là vì cưỡng ép thu phục tại đây phủ diêu vương mà là đem phủ diêu vương mời về đi làm tinh quân hoặc là yêu thần vậy mà không tại cũng thế dù sao bồn vương đã tới có thể hướng yêu đế phục bệnh hậu khanh lầm bầm lầu bầu một tiếng sau đó liền xuất lính trăm tên yêu tộc rời đi đế thiên cũng biết cái lúc này yêu tộc đến ý tứ hắn không muốn đi theo thái nhất sau lưng hắn muốn hôn ra một mảnh bầu trời sau đó đang tìm thái nhất nói như vậy cũng không tính ném thái nhất mặt hắn muốn làm một cái có thể trợ giúp thái nhất tồn tại thời gian trong c h ư ớ c mắt ba ngàn năm thời gian trong nháy mắt đi qua thiên giới bên trong ba mươi ba khối đại lục lơ lửng một tầng đón lấy một tầng từng cái trên đại lục đều là có thêm đủ loại cung điện còn có lâu cát một ít thần thú tiên thú dị thú tại thiên giới bên trong phi hành. còn có căn nhiều linh căn tại thiên giới phía trên sinh trường rất lấy. tại phía giới mây mù lợn lờ một vài bức tiên cảnh hình ảnh tại thiên giới lôi b ả o có một cái đại môn thượng diện viết lấy ba cái đạo văn nam thiên môn cái này ba mươi ba khối đại lục bị thái nhất ban tên cho vì ba mươi ba trọng thiên nơi này chính là về sau thiên đ ỉ n h chỗ mà thiên đ ỉ n h cao nhất khống chế chi địa là ba mươi ba trọng thiên lăng tiêu bảo điện cũng là cao nhất địa phương lăng tiêu bảo điện bên trong thái nhất ngồi ở đế vị phía trên ở bên cạnh hắn thì là thiên hậu vị trí vọng thư ngồi ở thượng diện hạ nửa thủ vẫn còn đế trên đài còn có cái này hai cái chỗ ngồi theo thứ tự là yêu đế bảo tọa cùng yêu hậu bảo tọa bài kiến tôn thần lăng tiêu bảo điện phía trên gần bạn yêu tộc đại năng đều là đối với lấy thái nhất quỳ lệ u ố n g d ư ớ i mỗi nhất tộc tộc trưởng trên cơ bản đều là đi tới lăng tiêu bảo điện bởi vì vì bọn họ đã gia nhập yêu tộc hiện hôm nay thiên đình còn không có có lập cho nên thiên đế xưng hô thế này còn cũng không nói đến hay là xưng hô thái nhất trước kia tôn xưng các ngươi làm vô cùng tốt khoảng cách hồng quân lần thứ ba diễn giải còn có hai nghìn năm các ngươi cũng đã đem bần đạo chuyện phân p h ó hoàn thành không tệ thái nhất không có keo kiệt chính mình tán dương nhìn về phía sở hữu đại năng cười nói thuộc hạ sợ hãi Phần đông đại năng cũng không dám thụ thái nhất khích lệ mặc dù trong nội tâm vui thích nhưng là mặt ngoài cũng muốn lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc đế tuấn ở một bên ngồi nhìn xem phía dưới yêu tộc đại năng đều tụ tập hơn nữa hiện tại thiên đình bố trí cũng đều hoàn thành là thời điểm khai triển mở rộng kế hoạch của bọn hắn rồi đại ca là không phải có thể tuyên cáo hằng hoàng thành lập thiên đình rồi đế tuấn do hỏi thái nhất cười cười hôm nay lang tiêu bảo điện bên trong mặc dù hội tụ gần bạn cái yêu tộc t ộ c trường nhưng là không thành hệ thống thủy trung không thể xưng là thiên binh thiên tướng hắn cũng biết cái này cần phải thời gian huấn luyện cho nên thái nhất chuẩn bị một lần nữa cho ra bọ lại để cho bọn hắn huấn luyện thoáng h ộ t p h á t thiên đình phải có thiên đình uy nghiêm liền thiên binh thiên tướng đều không có cái q u ý củ còn như thế nào xưng là thiên đình như thế nào làm hồng hoang chính thống ngàn năm về sau thiên đình thành lập cái này trong lúc ngươi phái người tiến về hồng hoang các nơi tỉnh h đại năng tiến về thiên giới xem lễ còn có tựu là đem một ít yêu tộc tinh nhuệ huấn luyện thành vi thiên binh thiên tướng không thể có bất kỳ lời nhác thái nhất nhìn xem đế tuấn thản nhiên nói nhìn nhìn lăng tiêu bảo điện bên trong phần đông yêu tộc cả đám đều hỗn loạn không chịu nổi hoàn toàn không có thiên đình nên có dáng vẻ liền đã minh bạch thái nhất ý tứ đại ca ngươi yên tâm ngàn năm về sau ngươi sẽ chứng kiến một cái hoàn toàn mới cục diện đế tuấn kiên định nói thái nhất nhẹ gật đầu sau đó cùng vọng thư là đã đi ra lang tiêu b ả o điện thái bạch đạo h i ế u thật sự là khách rít đến a đông vương công đem thái bạch tinh quân mời đến đại điện cười ha ha nói đạo h i ế u đạo này chàng thế nhưng mà a o gước sắt vần đạo còn có đạo h i ế u thủ hạ thậm chí có nhiều như vậy đại năng chi sĩ thái bạch tinh quân vừa rồi ở bên ngoài thấy được rất nhiều tu sĩ có không ít thái ớt kim tiên thậm chí còn có mấy vị đại la kim tiên nếu là cùng yêu tộc so với vần đạo điểm ấy của cải chỉ sợ liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. đông vương công tự thẹn nói cả hai lại là nói vài câu lời khách sáo sau đó liền tiến nhập chủ đề thái bạch tinh quân đem chính mình ý đồ đến nói rõ cái này lại để cho đông vương công hữu chút ít chấn kinh rồi bởi vì thiên đình hai chữ này vừa ra thiên đạo liền có cảm ứng hắn có thể tính ra thiên đình là làm cái gì đây chính là chấp trưởng hồng hoàng chính thống cái này lại để cho đông vương công như thế nào không sợ hãi nếu là trí cao thần tướng mười bần đạo tự nhiên tiến về đông vương công cũng không dám phật thái nhất mặt m u i thái bạch tinh quân nói đùa một câu sau đó liền cáo từ ly khai dù sao còn có những thứ khác đại năng cũng phải báo cho hậu khanh đi đến huyết hải mời minh hà lao tổ nếu là đổi lại d i vãng chỉ sợ cả hai gặp mặt vừa muốn đá đánh nhau nhưng là lúc này đây là có thêm chuyện lớn hơn nữa vẫn có về thái nhất sự t ì n h cho nên coi như là minh hà lao tổ cũng không dám ở thời điểm này theo dẹn chuyện tình bạch trạch đi tới côn luân sơn đây là tam thanh đạo tràng tam thanh tại hồng hoang danh vọng thế nhưng mà không nhỏ ba người hiện tại cũng là một thi c h u ẩ n thánh hơn nữa lại là cùng có cùng ý tưởng đen tối tại hồng hoang xem như một phương thế lực lớn b ậ n đạo b á i kiến ba vị đạo hữu bạch trạch hiện nay hay là đại la kim tiền cho nên đối với lấy tam thanh đều là làm bán lễ tức đã là như thế lao tử nguyên thủy thông thiên cũng đều không có nhận quà tặng mà là vọt đến một bên đạo hưu quang lâm nhà mình không biết có gì chỉ giáo lao tử thản n h i ê nói n hắn biết do bạch trạch không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không tới nơi này đã đã đến như vậy có lẽ mang theo thái nhất hoặc là đế tuấn mệnh lệnh hiện tại đế tuấn tại toàn bộ hồng hoang phía trên làm phong làm vũ yêu tộc số lượng hiện tại đã trở thành hồng hoang c h i nhất có thể nói trong hồng hoang tám mươi sinh linh đều thuộc về yêu tộc rồi ngàn năm về sau thiên đình thành lập hy vọng ba vị đạo h ư đến thiên giới đi xem lễ bạch trạch vừa cười vừa nói lao tử nguyên thủy thông thiên liếc nhau một cái đều là nhìn ra đối phương kiếp sợ cái kia không biết là vị nào đại năng đảm nhiệm thiên đế trước nguyên thủy do hỏi nghĩ đến hồng hoang thiên địa đại năng mặc dù vô số nhưng là có thể đảm nhiệm thiên đế chỉ sợ chỉ có một vị chắc hẳn ba vị đạo h ư u đã biết được đúng là trí cao thần b ạ c h trạch ngạo nghệ nói q năm chương hai mươi năm thiên đình lập trong chương hai mươi năm thiên đình lập trong tam thanh trong mắt đều là có chút mất hứng nhưng lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý thái nhất rất cường đại cường đại đến bọn hắn không có bất kỳ sức phản kháng nếu là cái gọi là thiên đình thành lợi như vậy mà ngay cả bọn hắn đều muốn nghe theo thái nhất mệnh lệnh bất quá khi lấy bạch trạch mặt bọn hắn không có cách nào từ chối đạo hữu thỉnh c h u y ể n cáo chi cao thần đến lúc đó bần đạo ba người nhất định tiến về lao tử nhìn xem bạch trạch nói ra mà bạch trạch cũng không có ở lâu trực tiếp là đã đi ra côn luân sơn đ ư ờ n g hắn sau khi rời khỏi tam thanh sắc mặt đều là thay đổi cái này thái nhất đúng là quá cuồng v ọ n g rồi muốn lại để cho trong hồng hoang sở hữu đại năng đều nghe theo hắn ý chỉ coi như là sư tôn cái này hồng hoang đệ nhất thái nhân cũng không có ý nghĩ này hắn hà đức hà năng nguyên thủy có chút tức giận nói, nói. Nhị sư trong hồng t hoang nói đại năng kiên kỵ nhất đúng là người khác sau lương nghị luận còn có tựu là thể diện vấn đề bởi vì hồng hoang đại năng cả đám đều có rất dài tuổi thọ nhất là hiện tại thần đạo cùng tiên đạo chuyển biến đã qua đại la kim tiên cũng có thể cùng nhật nguyện cùng tuổi thiên địa đồng thọ rồi cho nên nói tại hồng hoang mặt mũi là rất trọng yếu nhất là đối với chính thức đại năng mà nói h ừ nguyên thủy lạnh h ừ một tiếng nhưng không có nói cái gì nữa thái nhất nói vậy mà lao tử lại là thản nhiên nói không thể để cho thiên đình độc đại bây giờ có thể đủ cùng thiên đình đối địch chỉ sợ về sau vu tộc so sánh với sư tôn cũng sẽ không chứng kiến thiên đình độc đại sẽ giúp t r ợ vu tộc chúng ta rút sạch muốn đi trước một chuyến vu tộc rồi lao tử đã nói ra muốn đi trước vu tộc như vậy nguyên thủy cùng thông tiên cũng, cũng không có ý kiến dù sao bọn hắn hiện tại cũng là không có cách nào chỉ có thể nghe lão tử đi tới vu tộc đây là bọn hắn lần đầu tiên tới đến nơi đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến bản cổ điện khi thấy phong cách cổ xưa bản cổ điện bọn hắn tam thanh trong lòng có một cái cộng đồng nghĩ cách đương mười hai tổ v u đưa bọn chúng mời đến bản cổ trong điện bọn hắn ý nghĩ trong lòng càng thêm nồng đầm rồi bởi vì bản cổ trong điện linh khí phi thường nồng đầm hơn nữa còn có một loại gần sát đại đạo cảm giác bọn hắn chính là bản cổ chính tông lại là bản cổ nguyên thần biến thành cho nên cái này bản cổ điện lẽ ra là bọn hắn bất quá bọn hắn cũng không phải người ngu tại v u tộc địa phương giật đồ ba người bọn hắn còn không có, có cái này vô liếng vô tộc mười hai tổ vu bọn chúng đều là một thi truy m đối n h chỗ với tam thanh mười hai tổ vu tự không có gì ấn tượng tốt hơn nữa tam thanh gần đây đều là theo chân bọn họ tranh đoạt bản cổ chính tông tên tuổi cho nên bọn hắn quan hệ trong đó cũng không thế nào tốt chư vị đạo hưu đây là ý gì chẳng lẽ không hoan nghênh chúng ta sao nguyên thủy có chút không k h ả i nói nói không sai chúng ta thật đúng là không chào đón ba vị thiên ngô nói thẳng không thể nói b ậ y ba vị đạo h ư u đến đây nhất định là có việc thương lượng t r ú c k i ề u âm quát bảo ngưng lại những thứ khác tổ vụ sau đó đối với tam thanh hỏi lao tử cùng nguyên thủy còn có thông thiên liếc nhau một cái cuối cùng vẫn là lao tử nói ra hôm nay thiên đình sắp thành lập chắc hẳn chư vị đạo h ư u trong nội tâm đã hiểu rõ ừ bọn hắn thành lập cái gì thiên đình quan chúng ta vụ tộc sự tình gì chẳng lẽ lại bọn hắn trả lại mốn quản đến chúng ta không thành chúc dung nộ quát to một tiếng Vũ tộc không tu không n g u y ê n tộc h cho nên không cách ầ n nên nào đốn n g thiên ơ cũng cái không biết thiên đỉnh n gì khái biết i là ệ m cho cho cái hắn không nên bọn hắn đều không cho rằng cái này đều t h đỉnh i cái ê n có có gì thi ể uy h ế p bọn hắn. m ặ c dù là có, bọn h ắ n cũng không q u a n thánh â m dù sao bọn ắ mắt, n không trong sẽ có tộc đem để yêu u bất ở q là một ít đám ít hợp, h p về ầ đ ỉ n t i ê mười đại năng, cũng không n g có mấy、người. Yêu tộc một thi c h bốn cái mà thôi mà vu tộc thì còn lại là có mười hai cũng đại vu còn có ba mươi sáu vị như vậy tính toán cũng có thể biết do vu tộc đỉnh phong chiến lược so yêu tộc càng tốt hơn lão tử đem thiên đình một việc nghi nói cho mười hai tổ vu đương nghe rõ thiên đình cụ thể có ý tứ gì về sau nguyên một đám tổ vu đều là giận dữ cái này yêu tộc là muốn đứng khi bọn hắn vu tộc trên đầu đây không phải bọn hắn muốn cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận ngàn năm thời gian đảo mắt tức qua thiên giới nam thiên môn yêu thánh bạch trạch cùng yêu thánh thương dê lần nữa nghênh đón rất nhiều đại năng môi đến một vị đại năng bọn hắn đều hô lên tên của đối phương huyết hải minh hà lão tổ đến đạo hữu thỉnh bạch trạch đối với minh hà lão tổ làm ra một cái thình đích thuế dù sao lúc này đây là thiên đình thành lập đối với những đại năng này bọn hắn cũng là rất nghệ tình b ầ n đạo t i ể u đi vào trước minh hà lão tổ chứng kiến thiên giới cảnh tượng trong nội tâm rất là khiếp sợ đây quả thực là một cái thế giới hơn nữa còn là một chỗ rượu đấy quả thực tuyệt không thể tả minh hà lão tổ sau khi tới lại sau một lúc lâu liền có yêu tộc lớn tiếng la lên nói đông vương công đến tây côn luân tây vương mẫu đến côn luân sơn tam thành đến hòa vân động hồng vân lão tổ đến bất chu sơn nữ a nương nương đến vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên đại tiến đến nguyên một đám đại năng đều là đi tới thiên giới đối với thiên giới cảnh tượng mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi cũng không nghĩ tới tại bất chu sơn trên không lại vẫn có bực này bảo điện quả thực quá mức ra ngoài ý định rồi hồng hoang đại năng không có một vạn cũng có tám ngàn lúc trước những tử tiêu cung kia ba nghìn khách tại tranh đoạt linh bảo bên trong vẫn là không ít nhưng là tiếp theo diễn giải sẽ có những thứ khác đại năng bổ sung lúc này đây lập thiên đ ỉ n h cũng không phải tại l ă n g tiêu bảo điện dù sao nơi đó là thiên đế vào triều địa phương cho nên lúc này đây hiến hội bảy tại ngọc trang ao sở hữu đại năng ngồi xuống về sau đế tuấn liền là để phân phối những cung nga k i a tiên nữ đem bản đảo bưng lên lúc trước nhâm thủy bản đảo bị thái nhất phân liệt đã trở thành ba loại bản đảo thụ dù sao thiên đình không có một cái nào thành danh linh căn là không được mà cái này nhâm thủy bản đảo vừa vặn phù hợp 1.200 g ố c 3.000 n ă m một thành thục bản đảo thụ 1.200 g ố c 6.000 n ă m một thành thục bản đảo thụ 1.200 g ố c 9.000 n ă m một thành thục bản đảo thụ bất quá lúc này đây đến đây đều là đại năng bưng lên bản đảo tự nhiên đều là 9.000 n ă m một thành thục tốt nhất bản đảo chư vị đạo hữu có thể đến đây chớ mang đại ca cảm ơn chư vị rồi đế tuấn nhìn về ph q năm chương hai mươi sáu thiên đình lập hạng chương hai mươi sáu thiên đình lập hạng đế tuấn lời nói tức khách khí lại không mất uy nghiêm hiện tại đế tuấn đã có một cái đế vương phong phạm nói ra đế vương lời nói chỉ sợ hiện tại thái nhất đều không có đế tuấn có đế vương phong phạm nghe được đế tuấn lời nói sở hữu đại năng đều là đối với lấy đế tuấn nói ra yêu đế đa lễ trí cao thần thành lập thiên đình chúng ta tự nhiên muốn đến đây xem lễ nguyên một đám đại năng ở thời điểm này đều là không dám vô lễ dù sao bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm bọn hắn sắp đối mặt thế nhưng mà trí cao thần thái nhất đây chính là cùng hồng quân đạo tổ một người như vậy vật không so hồng quân đạo tổ địa vị rất cao giống thái nhất cưới ngọc kỳ lân đi tới ngọc trong ao rơi xuống nhìn về phía sở hữu đại năng nhẹ gật đầu b á i kiến trí cao thần sở hữu đại năng đều là đối với lấy thái nhất trào đạo dù sao thái nhất chính là trí cao thần bất kể là tu vi hay là địa vị đều không tầm thường nhìn thấy hồng quân đạo tổ bọn hắn đều muốn hành lễ húng chi thái nhất rồi bất quá trong đó có một đạo nhân không có hành lễ mà thái nhất cũng nhìn thấy nhưng lại mỉm cười nhẹ gật đầu về phần đế tuấn muốn động nộ cũng là bị thái nhất truyền âm ngăn lại cái này đạo nhân đúng là hồng vân lão tổ đối với hồng vân lão tổ thái nhất trong lòng có rất sâu kiến kỵ bất kể là hồng quân đạo tổ hay là dương mi lão tổ hắn đều có thể nhìn tấu duy chỉ có cái này hồng vân lão tổ lại để cho hắn cân nhắc không tấu chư vị đạo h ư u có thể đến đây b ầ n đạo rất là cao hứng sau này còn hy vọng chư vị đạo h ư u có thể c h i trì thiên đình đừng cho b ầ n đạo khó làm thái nhất lời nói ý tứ rất rõ ràng mặc dù lời này có chút khó nghe nhưng lại không có một cái nào đại năng dám nói cái gì bởi vì thái nhất nói ra lời nói coi như là khó hơn nữa nghe bọn hắn cũng muốn t h ụ lấy tự giống với hồng quân đạo tổ nói cái gì lời nói không đúng bọn hắn cũng phải nhị lấy chúng ta tự nhiên toàn lực trợ giúp trí cao thần sở hữu đại năng đều là cất giọng nói mà ngay cả tam thanh cũng không ngoại lệ ở thời điểm này bọn hắn coi như là lại đau đầu cũng không dám nảy ra sau đó thái nhất đem hỗn độn trung thanh toán đi ra phong cách cổ xưa mà thần bí hỗn độn trung biến thành vạn trượng treo ở giao chỉ trên không đông đông trung tiếng vang lên liên tiếp vang lên chín thanh âm thứ mười âm thanh bất kể như thế nào đều không thể vang lên thái nhất cũng t i u không coi ở miên cưỡng hắn biết rõ đây là thiên đạo không cho phép tiếng vang mười hai âm thanh thiên đạo tri hạ chín vi đến cực điểm cho nên tiếng trung không thể vượt qua chín âm thanh mỗi một tiếng đều là tại toàn bộ hồng hoang vang lên lại để cho sở hữu hồng hoang sinh linh đều là nhìn về phía bất chu sơn trên không tại trong hư không ẩn nấp thiên giới sở hữu đại năng thấy như vậy một màn đều là biết do trọng đầu hí muốn tới rồi bọn hắn sở dĩ lại tới đây đều là vì một việc cái kia chính là trí cao thần muốn thành lập thiên đình rồi mà thiên đình không phải một chủng tộc cũng không phải muốn dồn b á hồng hoang mà là muốn khống chế hồng hoang hồng hoang vạn linh đều muốn nghe từ phía trên đ ỉ n h ý chỉ cái này là thiên đình ta chính là thái nhất có cảm giác hồng hoang thời kỳ viễn cổ đến nay đều là hỗn loạn không chịu nổi nay ta g ụ c thành lập thiên đình đây là hồng hoang chính thống cái này sau tự nhiên lại để cho thiên đạo không thích dù sao bởi như vậy thiên đạo uy nghiêm ở đâu nhưng là thiên đạo lại không có cách nào làm ra cái gì cử động bởi vì thái nhất trên người có bỏ chạy thứ nhất ngọc trong ao sở hữu đại năng đều là trấn kinh rồi bọn hắn biết do thiên đình uy nghiêm tính nhưng là thật không ngờ thái nhất vậy mà sẽ nói ra loại lời này phải biết rằng vừa nói như vậy như vậy về sau toàn bộ hồng h o a n g đều muốn nghe theo thái nhất coi như là thánh nhân cũng là như thế hồng h o a n g phía trên thái nhất uy áp tràn ngập một thân đế hoàng chi uy tràn ngập toàn bộ thiên liên giới cùng với hồng h o a n g hồng h o a n g trên đại lục sở hữu sinh linh đều là đối với lấy thiên đ ỉ n h q u ỳ lệ số g ư ớ i b á i kiến trí cao vô thượng thiên đế trong tinh không sinh linh còn có bốn trên biển sinh linh cũng đều là q u ỳ lệ nguyên một đám miệng nói bãi kiến thiên đế bệ hạ mà ở, ở trong thiên đình vô số thiên binh thiên tướng cũng đều là cùng kêu lên hết lớn bãi kiến thiên đế bệ hạ vang vọng tại mỗi một vị đại năng trong thai lại để cho bọn họ đều là định ngay tại chỗ không biết là ai đối với thái nhất cái thứ nhất quỷ lệ x u ố n g dưới b á i kiến thiên đế bệ hạ bần đạo nguyện ý nghe theo bệ hạ ý chỉ. rồi sau đó những thứ khác đại năng cũng đều là đối với thái nhất quỷ lệ x u ố n g dưới miệng nói b á i kiến thiên đế bệ hạ bất quá đằng sau câu nói kia t i ể u không có nói ra dù sao bọn hắn trả lại muốn tiếp tục làm chính mình tiêu giao tiên bọn hắn cũng không muốn bị ước thúc cũng vừa lúc đó một mảnh công đức khánh vân tòng trong hư không xuất hiện hướng thiên đình rơi xuống cái này công đức khánh vân nếu là rơi vào một người trên người chỉ sợ có thể trực tiếp thành thánh dù sao thiên đình thành lập có lợi cho hồng hoang hơn nữa thái nhất cũng là vì hồng hoang phát triển thành lập thiên đình thiên đạo trí công cái này công đức tự nhiên sẽ không không đánh xuống công đức một phân thành hai trong đó có tám phần rơi xuống thái nhất trên người bất quá thái nhất cũng không có lợi dụng cái này công đức tăng lên tu vi của mình mà là bảo tồn xuống dưới hắn không biết dùng công đức đến để thăng tu vi của mình hắn bây giờ còn là chủ tu thế giới của hắn trí đạo còn lại hai thành thì là hóa thành vô số phần trong đó có lớn có nhỏ rơi xuống từng cái xuất lực yêu tộc trên người mà những yêu tộc này thế nhưng mà không có đem công đức bảo tồn mà là trực tiếp dùng đến để thăng tu vi bạch trạch hậu khanh thiên hương thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ đều là tại cùng một thời gian chém tới một thi đã trở thành một thi c h u ẩ n thánh cái này lại để cho thiên đình tại lập tức nhiều ra sáu vị một thi c h u ẩ n thánh tăng thêm vốn có bốn vị một thi c h u ẩ n thánh hiện tại thiên đình đã có mười vị một thi t r u y n thánh cũng không có thiếu yêu tộc cũng đều tại lập tức tăng lên tu vi của mình đại la kim tiên tại đây ngắn ngủn một phút đồng hồ vậy mà nhiều g i a gần t r ă m v ị đó có thể thấy được lúc này đầy công đức đến cỡ nào hùng hậu mà thái nhất một người đã nhận được tam phần nếu là đặt ở một người trên người chỉ sợ không sai biệt l ò m có thể tạo nên thánh nhân coi như là không thể lời nói cũng có thể tại lập tức trở thành tam thi c h u ẩ n thánh phải biết rằng tam thi c h u ẩ n thánh cảnh giới này có thể phi thường khó đạt tới không thể so với thành thánh độ khó tiểu từ xưa đến nay có thể bằng vào bản thân lực lượng trở thành tam thi c h u ẩ n thánh chỉ có hồng quân đạo tổ một cái bởi vì là hắn chế tịu tam thi đại đạo về phần hắn sự hiện hữu của hắn đều không có dựa vào chính mình tu luyện tới tam thi t r u y n thánh thái nhất nhìn về phía sở hữu đại năng còn có trong hồng hoang sinh linh ánh mắt lộ ra vui mừng cái này lập thiên đ ỉ n h công việc xem như viên mãn hoàn thành chấm dùng thiên đế chi lệnh phong vân tụ linh vũ h à n g thái nhất thanh em uy nghiêm tại toàn bộ hồng hoang vang lên trong lúc đó thái nhất trên người một cỗ lực lượng xuất hiện lại để cho hồng hoang tụ tập linh vân hơn nữa hạ nổi lên linh vũ q năm chương hai mươi bảy thảo phạt vũ tộc chương hai mươi bảy thảo phạt vũ tộc toàn bộ hồng hoang đều là ngưng tụ linh vân hơn nữa g á n g xuống linh vũ vốn coi như là thái nhất là hỗn độn thần cũng không có, có năng lực như thế nhưng là thái nhất còn có một át chủ bài cái t i ế chính là bỏ chạy thứ nhất đã có cái này bỏ chạy thứ nhất hắn có thể cho thiên đạo chi lực ra trì sau đó bố trí xuống linh vân đánh xuống linh vũ hay là rất nhẹ nhàng những linh vũ này hiệu quả bởi vì người mà dị lại để cho đối với đại la kim tiên phía trên tu sĩ không có có bất kỳ tác dụng gì coi như là thái ớt kim tiên cũng không có cái gì tác dụng chủ yếu hay là đối với tại những kim tiên kia phía dưới tác dụng rất lớn có có thể cho hắn t â n chức một cái tiểu cảnh giới có thậm chí có thể trợ giúp đột phá cái này linh vũ công hiệu cũng không thể lắm h ồ n h o a n những sinh linh kia càng là thành tính đối với cái này thiên đỉnh q u lệ số giới cảm ơn thiên đế thân ân Anh, đột nhiên thiên đình vậy mà run rẩy lên thái nhất sắc mặt có chút thâm trầm cùng lúc đó ngọc trong ao sở hữu đại năng đều là biến sắc chỉ có tam thanh lộ ra vui vẻ một đám ngoại rợ cũng dám tại thiên đình thành lập về sau quấy dối không biết sống chết thần trợ lệnh nguyện ý xuất lĩnh trăm vạn thiên binh thiên tướng thảo phạt vũ tộc mong rằng bệ hạ đáp ứng ủy xa nộ quắt to một tiếng sau đó liền đứng dậy đối với thái nhất cung kính nói thần cũng nguyện ý hạ giới thảo phạt vũ tộc mong rằng bệ hạ đáp ứng anh t r i ề u cũng là đứng dậy bài nói ngọc t r o n g ao nguyên một đám đại năng đều là trong đầu rất nhanh hiện lên vô số suy nghĩ bởi vì này một lần không thể tầm thường so sánh vũ tộc dám ở thời điểm này tìm kích thích như vậy yêu tộc nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn mà bây giờ yêu tộc chiếm cứ hồng hoang chính thống là vi thiên đ ỉ n h tại những đại năng này trong nội tâm vũ tộc còn là xa xa không bằng thiên đình bởi vì ở trong thiên đình có thái nhất tồn tại coi như là một thi t r u y n thánh hiện tại thiên đình cũng có mười vị không thể so với vu tộc yếu cho nên những đại năng này cả đám đều nhìn không tốt vu tộc tam thanh trong nội tâm đều là nợ nụ cười vu tộc chỉ cần là cùng thiên đình đại chiến bọn hắn có thể từ đó tìm kiếm đột phá cơ hội lại để cho hai đại chủng tộc lưỡng bại câu thương đến lúc đó chính là bọn họ tam thanh thời đại vu tộc tại thiên đình thành lập chi tế cũng dám tại thiên giới biên giới quấy dối đây là đại bất kính bất kính tiên đương phạt thái nhất trầm giọng nói ra toàn bộ ngọc trong ao vừa rồi hay là hoan thanh tiêu n ữ hiện tại không có một cái nào đại năng dám cười bởi vì đều sợ hai thái nhất dẫn cho đánh mèo chính mình dù sao hiện tại thái nhất vừa mới trở thành thiên đế như vậy cần muốn tìm người lập uy đều không muốn ở thời điểm này rủi ro mà thái nhất chi như vậy giận dữ là vì hồng quân vậy mà ở thời điểm này đối với hắn xuất thủ nếu là không có hồng quân ở sau lưng trợ rút như vậy vu tộc tuyệt đối không dám làm như thế yêu sư côn bằng thiên hộ c à n nguyên thiên hương thập đại yêu thánh ngay lệnh chấm làm cho bọn ngươi xuất lĩnh trăm vạn thiên binh thiên tướng hạ giới đem mười hai tổ vu bắt lên thiên đ ỉ n h chờ đợi xử trí sở hữu đại năng đều là tại lập tức run dày lên không nói trước đế hoàng chi khí cường đại đơn nói thái nhất hôn độn thần tu vi cũng không phải là những đại năng này có thể thừa nhận được lệnh pháp chỉ yêu sư quân bằng càng nguyên l á o tổ thiên hương thập đại yêu thánh ra khỏi hàng đều là cung kính lĩnh mệnh sau đó liền tiến về thập bắt trọng thiên điểm đủ đại quân sau đó rơi xuống thiên đ ỉ n h mà ở các vị đại năng bên trong hồng vân l á o tổ ánh mắt lộ ra một tiêng nghiền ngẫm người khác không biết ở trong đó có hồng quân nhúng tay nhưng là hắn biết đến nhất thanh nhị sở hồng vân l á o tổ hướng một bên trấn nguyên tử nhích lại gần hiện đệ cái này thiên đình cùng vu tộc sự tình ngươi có thể ngàn vạn không muốn quân vào nói cách khác coi như là sau l ư n g ngươi có dương mi lao tổ cũng khó trốn vận hồng vân lão tổ đối với trấn nguyên tử truyền âm nói trấn nguyên tử cả kinh hẳn thật không ngờ chính mình cái đại ca vậy mà biết do sư tôn của mình phải biết rằng chính mình bái sư cũng chưa nói với hồng vân lão tổ theo lý thuyết có lẽ không biết ta trấn nguyên tử muốn truyền âm cho hồng vân lão tổ lại bị hồng vân lão tổ cho ngăn lại bởi vì hồng vân lão tổ có thể tránh né thái nhất do xét nhưng là trấn nguyên tử tu vi chưa đủ còn không cách nào tránh thoát thái nhất thần thức một khi truyền âm cũng sẽ bị thái nhất phát hiện đã thiên đế còn có những chuyện khác như vậy bần đạo tự cáo từ trước đông ương công đối với thái nhất khách khi nói mà thái nhất không nói gì thêm chỉ là nhẹ gật đầu những thứ khác đại năng thế vậy cũng đều là đối với thái nhất cá biệt dù sao tại ngọc t r o n g ao bọn hắn cảm nhận được áp lực quá lớn cái này lại để cho bọn hắn không thoải mái bởi vì vi bọn họ đều là nguyên một đám đại năng lúc bình thường đều là bọn hắn dùng khí thế áp người khi tất cả đại năng đều rời đi đế tuấn nói ra đại ca ở trong đó nhất định có hồng quân đ ú n g tay còn có ngàn năm t i ự u là hồng quân lần thứ ba diễn giải chúng ta đến lúc đó muốn hay không không cần đối với hắn ta còn khinh thường dùng âm mưu dương mưu là được rồi thái nhất thản nhiên nói toàn bộ thiên đình đều bị bày ra cầm chế coi như là thánh nhân thần thức đều không thể tham tiến thiên đình không chỉ nói thánh nhân mà ngay cả hồng quân cái này thiên đạo người phát ngôn cũng không thể dù sao thiên đình đại biểu chính là thái nhất uy nghi thái nhất thế nhưng mà vạn linh tôn sư hắn địa vị trí tôn tự nhiên không có khả năng bị bất luận cái gì đại năng nghe lén côn bằng càng nguyên thiên hương cùng với thập đại yêu thánh tu vi của bọn hắn mặc dù không thấp nhưng là đối mặt mười hai tổ vu vẫn còn có chút chỗ thua kém có muốn hay không ta cùng thái bạch bọn hắn cũng cùng nhau hạ giới đế tuấn lo lắng côn bằng bọn hắn không phải mười hai tổ vu đối thủ có tổn hại thiên đình mặt dù sao thiên đình mới lập không thể có cái gì tổn thất mặt sự tỉnh không cần lo lắng bọn h côn bằng bọn hắn mặc dù không địch lại nhưng là không có cái gì tổn thương hồng quân đã dám làm như thế thế nhưng mà hắn cũng không dám cái lúc này cùng ta quyết liệt nói cách khác h ắ n cái này thiên đạo người phát ngôn liền làm không thành cho nên đại trong chiến đấu hắn nhất định sẽ xuất hiện nếu là người gia nhập chiến đấu như vậy tính chất t i ể u không giống với lúc trước thái nhất thản n h ư n ó i đế tuấn chính là thái nhất đ ệ đệ một khi đế tuấn xuất thủ như vậy t i ể u chứng minh thái nhất muốn cùng hồng quân đối lập rồi hồng quân lần thứ ba diễn giải coi như là quá vừa không động tay cũng hội chịu ảnh hưởng cho nên đế tuấn không thể đi mà hồng quân cũng sẽ không khiến thiên đình chủ yếu đại tướng đã bị tổn thương Về p h q năm vũ chương hai mươi tám hồng quân ra mặt chương hai mươi tám hồng quân ra mặt thiên đình mặc dù mới lập nhưng là đẳng cấp sâm nghiêm đương nhiên yêu sư thiên hộ yêu thánh đều xem như bằng nhau chức vị ở trong thiên đình thiên hộ có hai gã tại h e hồng n cùng hoang n yêu tiểu lời côn bằng, phần thánh nói cái tiêu chính là tôn trọng thực lực chỉ cần là có thực lực thì có hết thạy yêu sư côn bằng thiên hộ cả nguyên lao tổ thiên hương thập đại yêu thánh xuất linh trăm vạn thiên binh thiên tướng đông nghịt một mảnh xuất hiện ở vu tộc trên không phụng tiên đế chi lệnh bắt mười hai tổ vu tiến về thiên đình hỏi tội yêu sư côn bằng thanh â m tại toàn bộ vu tộc trên không vang lên vu vu vu sở hữu vu tộc đều là lớn tiếng hô hô lên thanh â m đinh thái n h ấ t g ó c phải biết rằng vu tộc có thể nói là toàn dân giai binh từng cái vu tộc đều là tốt nhất chiến sĩ nguyên một đám vu tộc đều là đối với lấy thiên binh thiên tướng đối xử lạnh nhạt tương đối hiện nay vu tộc cũng là phát triển đã đến mấy trăm vạn số lượng mặc dù xa xa không bằng thiên đình yêu tộc nhưng lại cũng dần dần đã trở thành hồng hoang đại tộc ha ha các ngươi chớ không phải là thấy ngu chưa chúng ta v u tộc bất kính thiên bất kính đấy chỉ kính tổ thần b ả n cổ cái gì chó ma thiên đế chi lệnh còn ước thúc không đến chúng ta t r ú c dung tính tình nóng này trực tiếp lớn tiếng nói làm càn làm nhục thiên đế đương giết càn nguyên lão tổ đương mặc dù là quát to một tiếng trực tiếp là hướng trúc dung giết tới h ắ n tử viễn cổ hay theo thái nhất tự nhiên không thể gặp người khác nói thái nhất đây là càn nguyên lão tổ điểm mấu chốt hàn băng ấn trực tiếp tế ra hóa thành văn trượng trực tiếp hướng trúc dung nệ xuống giới mà trúc dung chính là hỏa chi tổ vu chỉ dùng để hỏa đại năng vừa vặn cùng cả nguyên lão tổ tương khác bất quá ai mạnh ai yếu hay là cần đánh qua mới biết được càng nguyên lão tổ cùng chúc dung đại chiến mà yêu sư côn bằng thì là cùng chúc cựu âm đại chiến thiên hương cùng huyền minh thập đại yêu thánh cùng với k h á c tổ vu đại chiến trăm vạn thiên binh thiên tướng tự nhiên cũng đều không có nhằn r ồ i xông vào v u tộc bên trong cùng v u tộc đại chiến mặc dù số lượng của bọn họ ít nhưng là côn bằng lại là lĩnh hội thái nhất ý tứ lúc này đây mang đến đều là thiên đình tinh nhuệ có thể nói mỗi một vị đều là kim tiên cao thủ cái này so vu tộc phổ biến tu vi cao hơn ra rất nhiều cho nên tại một phát chiến cũng có thể thấy được vô tộc căn bản chính là ở vào yêu thế nhưng là mười hai tổ vu lại là ở vào cường thế nhất là thập đại yêu thánh bọn hắn căn bản cũng không phải là tổ vu đối thủ cũng tựu bạch trạch yêu thánh còn có thể cùng tổ vu đối chiến những thứ khác đều thì không được ngắn ngủn một canh giờ thiên binh thiên tướng là vẫn lạc mấy vạn mà vu tộc vẫn lạc thêm nữa gần mười vạn sinh linh về phần mười hai tổ vu cùng thiên đình đại năng ở giữa đại chiến mặc dù chiếm cứ t h ư n g phong nhưng là tại trong thời gian ngắn không cách nào chém giết trong đó là bất luận cái cái gì một người chỉ sợ bọn họ cũng không biết lúc này tại trong hư không hồng quân đạo tổ ẩn nấp ở chỗ này hắn không thể để cho thiên đình các vị đại năng bị hao tổn thương bởi vì này một lần vốn là hắn trước chọn sự tình nếu là bị thái nhất bắt được tay cầm chỉ sợ hắn cái này thiên đạo người phát ngôn muốn thay người rồi hiện tại hồng quân đạo tổ còn không phải thái nhất đối thủ nếu muốn chính thức cùng thái nhất ngang hàng cũng chỉ có hợp đạo về sau như vậy mới có thể về phần hồng quân đạo tổ tại sao phải ra tay còn là vì thái nhất lời nói có chút quá mức hồng hoang vạn linh đều muốn nghe lệnh ý,、ấy. chẳng phải là nói liền hồng quân cũng muốn nghe lệnh ý sao cái này nhất định nhắm c h ú n g hồng quân không thích cho nên mới phải xuất hiện cái này một loạt sự tình đại ca chúc cựu âm quát to một tiếng sau đó đem trước mặt mình côn bằng đánh lùi dọn ra thân đi tới đế giang bên người đế giang đã minh bạch t r ú c cựu âm ý tứ nếu là giới đánh như vậy đi chỉ sợ vũ tộc sinh linh đều cũng bị thiên binh thiên tướng cho chém giết hiện nay đã có gần hai mươi vạn vũ tộc sinh linh vẫn lạc tại thiên binh thiên tướng trong tay thời không kết hợp d i ệ t sát thiên thần đế giang cùng t r ú c cựu âm thi triển liên hợp thần t h ô n g thời gian cùng không gian kết hợp mặc dù lại để cho trước mặt bọn họ bạch trạch yêu thánh cùng côn bằng tiến nhập thác loạn thời không thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào đi ra nghiêm g d ư ớ tình huống bọn hắn khả năng muốn vĩnh viễn mất phương hướng tại thời không loạn lưu bên trong g i n g tay một cái nhàn nhạt thanh âm lại ôn lại để cho sở hữu sinh linh đều tại lập tức ngừng công kích một cái bình thản không có gì là đạo ảnh xuất hiện đúng là hồng quân đạo tổ hắn chứng kiến bạch trạch cùng côn bằng tiến nhập thời không thoát loạn biết không có thể tại đã ẩn tảng bằng không thì bạch trạch cùng côn bằng tiểu gặp nguy hiểm rồi không thể không nói đế giang cùng chúc kiểu âm liên hợp thần thông quả nhiên rất cao minh phải biết rằng vô tộc hay là diễn sinh thần đạo công kích phương thức hay là vận dụng thần thông công kích loại công kích này đáng sợ nhất cũng là tổn thương lực cao nhất công kích vô tộc giống như không bị tiên đạo cùng thần đạo giới hạn có thể vận dụng thần đạo thủ đoạn công kích hồng quân đạo tổ vung tay lên đem bạch trạch trạ sau đó đem sở hữu thiên binh thiên tướng n h ế p đã đến một bên bái kiến đạo tổ thiên đình thiên binh thiên tướng còn có yêu sư côn bằng cùng với cả nguyên n lão tổ thiên hương còn có thập đại yêu thánh đều là đối với lấy hồng quân đạo tổ thi cái lễ v ề phần vu tộc đều là p h ả n phất không có chứng kiến hồng quân đồng dạng bọn hắn bất kính thiên bất kính đấy tự nhiên cũng sẽ không bái hồng quân cho nên mỗi một cái đều là đứng thẳng thân hình một cái nguyên hội ở trong vu yêu không được đại chiến yêu trưởng thiên vu trưởng điệp hồng quân đạo tổ lời nói có thiên đạo gia trì tự nhiên không có một cái nào đại năng dám có ý kiến gì nói cách khác cựu là cùng thiên đạo đối kháng coi như là vu tộc ở thời điểm này. cũng không dám có cái gì phản kháng ý kiến bởi vì vì bọn họ biết rõ thiên đạo lợi hại nếu là ngẫu nghịch thiên đạo đại thế trong khoảnh khắc vu tộc muốn n i ế t d i ệ t cái này là thiên đạo y năng cần tuân đạo tổ phát chỉ càng nguyên lão tổ trong mắt đã hiện lên một tia dị sắc sau đó cung kính nói tại vừa rồi thái nhất truyền âm rồi lại để cho hắn tiếp nhận hồng quân đạo tổ mệnh lệnh hồng quân nghĩ cách thái nhất biết rõ t ự là cho vu tộc một cái nguyên hội phát triển cơ hội nhưng là thái nhất không quan tâm cái này trong mắt hắn vu tộc coi như là phát triển mười cái nguyên hội cũng không có khả năng siêu việt yêu tộc càng không khả năng siêu việt thiên đình hồng quân đạo tổ sau khi nói xong là biến mất ngay tại chỗ mà thiên đình đại năng cũng là xuất lĩnh thiên binh thiên tướng quay trở về thiên đình ngắn ngủi thời gian thiên binh thiên tướng vậy mà vẫn lạc mười vạn số lượng so sánh với vu tộc vẫn lạc sinh linh thiên binh thiên tướng vẫn lạc coi như là thiếu bởi vì vu tộc vẫn lạc vượt qua hai mươi vạn sinh linh phải biết rằng toàn bộ v u tộc tổng cộng mới không đến ba trăm vạn sinh linh q năm chương hai mươi chín nguyên thủy đi vũ tộc chương hai mươi chín nguyên thủy đi vũ tộc yêu sư q u n bằng thiên hộ cá nguyên thiên hương cùng với thập đại yêu thánh xuất lĩnh còn lại thiên binh thiên tướng quay trở về thiên đình tại trước khi lên đường Càng nguyên láo tổ nhận được thái nhất chuyên trước còn cái cái là này nguyên nhận Nhất nếu Hồng quân đúng tay, như vậy phản、hồi. Hiện nay, thái Nhất lường trước không sai, Hồng quân đạo tổ xuất thủ, hơn nữa còn nói ra yêu trường tiên, trường tiểu tiểu xuất yêu sau tay, vậy láo Thái Thái đạo tổ tổ thủ, hồi. sai, chữ. địa âm, ra vụ bất quá đây cũng là thiên đạo đại thế thái nhất mặc dù có thể đà đạo nhưng lại không thể thiếu phiền thoái hơn nữa hiện tại còn không phải cùng thiên đạo toàn lực đối kháng thời điểm hắn cần đem chính mình đồng lai giới tăng lên tới đại thiên thế giới có một cái đại thiên thế giới với tư cách hậu thuẫn như vậy thái nhất mới có thể tại trong hồng hoang muốn làm gì thì làm hồng quân đạo tổ ra mặt bọn thần không thể đem mười hai tổ vũ bắt tính xin bệ hạ gián tội hôn Thái Nhất kính bài nói. Mà thôi. Thái Nhất nhàn nhạt thời hồng thứ chúng bằng cung nói. Một tiếng. Cái lúc này, đế Tuấn lại nói tiếng. này, Tuấn nói nói, còn có ngàn năm thời gian, quân lần diễn cần muốn bài ba giải, gì. đối Đế đại đạo với Cái lại tiệu cái một tổ ta thể lúc ca, có có Mà là là làm sở hữu đại năng đều là nhìn về phía thái nhất dù sao hiện tại thái nhất chính là thiên đế vạn vật chúa tể chỉ cần là thái nhất một câu như vậy t i u là chân lý t i u là định số b ạ c h trạch ngươi cho rằng đâu rồi thái nhất nhìn về phía yêu thánh b ạ c h trạch cười nói b ạ c h trạch lắc chính mình lông vũ phiến sau đó nói thân nhận vì cái này trong lúc không cần có hành động gì hết thể hay là chờ diễn giải về sau tại so đo vu tộc sự tỉnh thần cho rằng không ổn cái kia vu tộc ngang ngược vô lý cũng dám nhìn trời đế bất tính mà hồng quân đạo tổ càng là không biết cấp bậc lễ nghĩa giữ gìn vu tộc cái này cũng nhìn trời đế bất tính dựa theo thần cách nhìn t i ể u là tập kết thiên đình đại quân tiêu diệt vu tộc vừa đ ứ t mầm t h a i họa hậu khanh sắc mặt thâm trầm nói mỗi một câu đều lộ ra sát khí mãnh liệt hắn vốn là cường thi vương có cực kỳ mãnh liệt thị huyết chi khí càng là hứng thú với vu tộc chi huyết mã p u đế tuấn trừng mắt liệt hậu khanh lại để cho hậu khanh vốn cường hành tư thái lập tức héo hết thể chờ hồng quân nói đạo về sau nói sau bất quá tại nơi này trong lúc hậu khanh xuất lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng tiến về nam minh núi lửa thái bạch xuất lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng tiến về đông hải tham l a n g xuất lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng tiến về kỳ lân nai chờ mệnh lệnh thái nhất uy nghiêm nói thân là thiên đế tự nhiên có thiên đế chi uy thái nhất tiếng nói vừa ra sở hữu đại năng đều là lập tức ngậm miệng lại không dám ở thời điểm này nói chuyện cần tuân bệ hạ phát chỉ hậu khanh thái bạch tinh quân tham lang tinh quân lúc này quỳ xuống lính chỉ bọn họ cũng đều biết đây là thái nhất sẽ đối tiên thiên tam tộc xuất thủ, thiên như vậy thiên đế tự nhiên là vạn vật chố thể cái gì chủng tộc cũng không thể siêu thoát tại bên ngoài mặc dù là tiên thiên tam tộc cũng giống như vậy ừ nếu không là hồng quân đạo tổ xuất hiện chúng ta có thể đem thiên đình những x u ấ t sinh kia c h é m g i ế t dám đến chúng ta v u tộc tìm việc thật sự là không biết trời cao đất rộng cộng công nộ quát to một tiếng không thể nói vậy nếu không có hồng quân đạo tổ xuất hiện chỉ sợ kế tiếp chính là chúng ta v u tộc diện tộc này ở trong thiên đình thiên đế thái nhất so về hồng quân đạo tổ tu vi chỉ cao hơn c h ứ không thấp hơn nếu là hắn ra tay chúng ta liền sức hoàn thụ đều không có chúc cựu âm đối với cộng công quát lớn một tiếng mười hai tổ vu lâm vào đều là có chút căm tức dù sao bọn họ đều là nghe theo tam thanh nói vậy mới đưa đến vu tộc thoáng cái tổn thất ba mươi vạn sinh linh tam thanh bụng dạ khó lường mặc dù chúng ta cùng bọn họ đã liên hợp nhưng là lúc sau còn phòng bị bọn hắn bằng không thì thật sự cũng bị bọn hắn tính toán chết thiên ngô nghĩ đến tam thanh khí tiệu không đánh một chỗ đến lúc trước đã nói rồi một khi thiên đình xuất binh như vậy tam thanh sẽ hàng lâm vũ tộc cùng vũ tộc kề vai chiến đấu thế nhưng mà hiện nay đại chiến chi tế tam thanh nhưng không thấy bằng dáng tam thanh bất quá là muốn lợi dụng chúng ta cùng thiên đình đại chiến sau đó lưỡng bại câu thường bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng là bọn hắn nhưng có chút ý nghĩ hao h u y ề rồi bất kể là thiên đình còn là chúng ta vô tộc cũng có thể tùy ý đắn đo bọn hắn đế giang uy nghiêm nói đế giang chính là mười hai tổ vu đứng đầu những thứ khác tổ vu đều là nghe theo đế giang mệnh lệnh mà đế giang nhưng không thấy tam thanh để ở trong mắt đế giang đạo hữu có thể tại b ầ n đạo trước tới b á i phòng nguyên thủy thanh âm từ xa đến gần chuyển đến đế giang trong mắt lóe ra kim quang những thứ khác tổ vu đều là sắc mặt không thế nào tốt dù sao hiện tại bọn hắn vẫn còn căm tức tam thanh không với tư cách chúc cửu âm đem nguyên thủy mang vào bản cổ điện mà thiên ngô lại là trực tiếp nói nguyên thủy đạo hữ Các nguyên ư ơ i khiếp tam thanh thật khủng đúng n g là cực kỳ khủng khiếp à. Nguyên thủy trong nội tâm tự nhiên minh bạch thiên ngô trong lời nói ý tứ hôm nay hắn sở di đến chính là vì làm sáng tỏ chuyện này đương nhiên cụ thể nguyên thủy cùng lão tử còn có thông t i n bọn hắn trong lòng ý tứ ai cũng không biết thiên đình phái ra thiên binh thiên tướng chúng ta vẫn còn thiên đình xem lễ không được rời đi thiên đế thái nhất cường đại so sánh với chư vị đạo hữu trong nội tâm đều minh bạch tại cái đó thời khắc bần đạo cùng sư huynh hay là sư đệ tự nhiên không cách nào đến đây vụ tộc tướng trợ tính xin chư vị đạo hữu thứ lỗi nguyên thủy có chút hổ thẹn nói hãy bất sà ngô đi ngươi trực tiếp lại nói ngươi hôm nay chính thức ý đổ đến a t r ú c dung tính tình nóng này nhất chịu không được đúng là quanh coi lòng vòng nguyên thủy trong mắt đã hiện lên một tia tàn khốc rất bị mờ tất cả mọi người không có phát hiện đạo tổ diễn giải về sau thiên binh thế tất sẽ tiếp tục cưỡng chiếm t r ù n g tộc khác mà tiên thiên tam tộc t ự u là hàng đầu chúng ta nếu là muốn cùng tiên đình chống lại chỉ có thể cùng tiên thiên tam tộc liên hợp mặc dù bọn hắn tối lui ra khỏi hồng hoang tranh p h á c h nhưng là bọn hắn nội tình không thể coi thường nguyên thủy trịnh trọng nói ý của ngươi là lại để cho vu tộc trợ giúp tiên thiên tam tộc chính diện đối kháng thiên đình nguyên thủy đạo hữu xem ra ngươi thật sự là đem chúng ta vu tộc đương hầu đùa nghịt rồi chúc cựu khí thế trên người tán phát ra rồi trực tiếp hướng nguyên thủy bước tới những thứ khác tổ vu thấy vậy cũng đều là nhìn hàm hàm nguyên thủy nguyên thủy trong nội tâm cả kinh hắn cũng không muốn cùng những mọi dợ này đại chiến hơn nữa hắn một mình một người còn không phải cái này mười hai mọi dợ đối thủ lúc này đây chúng ta tam thanh sẽ trực tiếp xung phong các ngươi vu tộc chỉ cần ngăn lại những thiên b i n h thiên tướng kia nguyên thủy vội và nói g n lời này vừa ra đế giang phất phất tay sở hữu tổ vu mới thu hồi khí thế tức cái kia chúng ta tổ vu tự đợi đến các ngươi tam thanh xuất thủ t r ư ớ rồi đế giang thản nhiên nói nguyên thủy nói vài câu vội vàng ra bàn cổ điện trong nội tâm nội n g hơn ĩ đến, đối đến đây, lại để đến, chuyện này, không cùng thông tin đến, mình cũng không thể tới rồi, những ngọi này nói không chừng về sau quá tuyệt tiểu bất bộc thể tử thể tới phát. láo loại lại lúc cho nào rồi, hội h dợ nữa hôm nay một tự nguyên thủy trong nội tâm đối với một ư ơ i hai tổ vu đã có mới cách nhìn xem ra một ư ơ i hai tổ vu cũng không đều là thô lô lô mang thế hệ đế giang trúc kiểu âm đều là phú có tâm cơ thế hệ không thể coi thường quy quân ba giảng. Chương 30, hồng quân chương Chương hồng hồng thời giảng. giảng. Vạn năm thời gian vừa đến ba ba vừa sở dĩ sở hữu đại la kim tiên trong thai vang lên là vì trước kia tử tiêu c u n g ba nghìn khách tại trong vạn năm này bởi vì tranh đoạt tiên thiên linh bảo vẫn lạc hơn phân nửa cho nên lúc này đây diễn giải tự nhiên có dự bị đại năng nói cách khác ba nghìn số lượng không cách nào trù đủ như vậy đây đối với hồng quân đạo tổ diễn giải thì không cách nào viên mãn tự nhiên cũng t i ể u không cách nào hợp đạo đã từng không có cơ hội tiến vào tử tiêu cung đại la kim tiên hiện nay đã có cơ hội mỗi một cái đều là phát điên tiến về tử tiêu cung hơn nữa sở hữu đại năng trong nội tâm cũng biết cái này một lần cuối cùng diễn giải không phải chuyển đùa ở trong thiên đình thái nhất ra lệnh một tiếng sở hữu đại năng đều là đi đến tử tiêu cung còn có một chút tân tấn đại la kim tiên thì là bị thái nhất trực tiếp dẫn tới tử tiêu cung bên trong lúc này đây diễn giải chính là tam thi đại đạo cùng với thánh nhân c h i đạo cho nên thái nhất mới có thể lại để cho sở hữu đại có thể đi vào tử tiêu cung dù sao đây đối với những tu sĩ kia đều là mới có lợi hơn nữa tăng lên đều là thiên đ ỉ n h chiến lược thái nhất xuất hiện ở tử tiêu cung bên trong sở hữu đại năng đều là đối với lấy thái nhất c u n g kính c h à o bãi kiến thiên đế đứng dậy a thái nhất một phật tay đem sở hữu đại năng nâng dậy rồi sau đó thái nhất là ngồi ở vân đài bên trên nhắm mắt thần du thái、hư. lúc này đây tử tiêu cung bên trong nhiều r a hơn hai ngàn cái gương mặt mới bởi vì lần thứ nhất hồng vân lão tổ nguyên nhân đưa đến ba nghìn tử tiêu khách đều đã có b ộ đ o ạ n cho nên những đại năng này đều tại ngồi xuống tại nhất cạnh góc địa phương có một cái đại la kim tiên dáng người gầy gò sắc mặt làm h o à n g cùng tiếp dẫn có liều mạng bất quá tại nơi này đại la kim tiên trên người thậm chí có một cố vong linh k h í tức phảng phất hắn đã vẫn lạc mục nát đồng dạng người này bản thể cũng là phi thường hiếm thấy chính là hồng hoàng đệ nhất khẩu quan tài biến thành đương nhiên bởi vì như thế hắn còn có một kiện sen lẫn linh bảo linh c ứ đăng cũng là cực phẩm tiên tiên linh bảo đương nhiên cũng không có thiếu khuôn mặt mới từng cái đều là trong hồng h o à n g c h ấ n thủ một phương đại la kim tiên sau một lát tử tiêu cung bên trong ba nghìn tử tiêu đ ầ y ngập khách viên cửa cung đóng cửa vân đài bên trên hồng quân đạo tổ thân ảnh chậm r à i xuất hiện tại hồng quân đạo tổ xuất hiện trong nháy mắt đó thái nhất trong nội tâm cả kinh cái này hồng quân đạo tổ tu vi rõ ràng đã có rất lớn tăng lên vậy mà đến gần vô hạn thiên đạo cảnh rồi bái kiến đạo tổ sư tôn lao sư tam thanh cùng nữ hoa xưng hô hồng quân đạo tổ vi sư tôn tiếp dẫn cùng chuẩn đề xưng hô Hồ hồng quân đạo tổ là lao sư về phần những thứ khác đại năng đều là xưng hô Hồ hồng quân vi đạo tổ mà thái nhất cùng vọng thư còn có đế tuấn cùng hi hòa đều là không có nhúc đ í c h dù sao bọn hắn không có khả năng cho hồng quân đạo tổ hành lễ mặc dù vọng thư đế tuấn hi hòa tu vi không cao nhưng là bọn hắn lại là cùng thái nhất quan hệ thâm hậu một khi bọn hắn túi đầu rồi như vậy cái này là ý nghĩa thái nhất túi đầu rồi cho nên cái này là không thể nào đây là bần đạo lần thứ ba diễn giải cũng là một lần cuối cùng diễn giải lần này diễn giải về sau bần đạo sẽ hợp đạo từ nay về sau đại thế không thay đổi hồng quân không hiện hồng quân đạo tổ nhìn xem các vị đại năng thản như nói các vị đại năng đều là trong nội tâm cả kinh mà lao tử cảng là trực tiếp họ lên xin hỏi sư tôn như thế nào hợp đạo đại đạo năm mươi thiên diện môn chín cố thiên đạo có thiếu cần bần đạo một thân đền bù thiên đạo ghế trống hồng quân đạo tổ thanh n â m không có bất kỳ cảm tình cái này lại để cho rất nhiều đại năng đều vi c h ấ n kinh rồi như vậy đến nay chẳng phải là nói hồng quân tựu muốn trở thành thiên đạo rồi nói như vậy toàn bộ hồng h o a n g về sau đều là hồng quân đạo tổ được rồi coi như là thiên đế thái nhất về sau cũng muốn nghe theo hồng quân đạo tổ chỉ thị để làm rồi sư tôn hợp đạo về sau tựu là thiên đạo sao thông thiên giáo chủ tính tỉnh có trước ấp cũng không có quanh co lòng vòng trực tiếp nói ra hồng quân là thiên đạo t hồng i quân Hồng quân đạo tổ nói xong trong nội tâm thở dài một tiếng như hắn là nguyên vẹn h ư n g hoang thiên đạo thật là tốt biết bao hồng quân đạo tổ cũng không nói chuyện hắn hai mắt dần dây mắt mũi nhìn tâm một mảnh dài hẹp đại đạo châm nôn tự trong miệng hắn chậm rãi nổ ra tử tiêu cung nội quấn lương không tiêu tan đạo sinh một nhất s á n h nhị nhị sanh tam tam sanh vạn vật Vạn vật phụ âm mà ô n dương sông khí cho giảng hòa vi vô vi không có gì sự tỉnh vị vô vị lớn nhỏ bao nhiêu b á đoán dùng đức độ khó với dễ dàng vi lớn hơn mảnh thiên hạ việc khó tất làm tại dễ dàng thiên hạ đại sự tất làm tại mảnh n à y đây thánh nhân cuối cùng không là đại cố có thể thành hắn đại phu nhẹ dạ tất q u ả t í n nhiều dễ dàng tất nhiều khó n à y đây thánh nhân vẫn còn khó chi cố cuối cùng không khó hắn ăn dễ dàng cầm hắn không chịu dễ dàng mưu hắn giòn dễ dàng phá rất nhỏ dễ dàng tán chịu tại không có chỉ chi tại không loạn hợp báo chi một sống ở một tí chín tầng chi đại khởi tại mệnh mọi thổ ngàn dặm chi hành bắt đầu tại dưới bàn chân vi người bại chi chấp người mất chi n à y đây thánh nhân vô vi cố không bại không chấp cố không mất dân chi làm thường tại mấy thành mà bại chi thận cuối cùng như thủy thì không bại sự nay đây thánh nhân dục không lớn không đắt khó được chi hàng có học hay không phục mọi người chốt qua dùng phụ vạn vật chi tự nhiên mà không dám vì thiên tri đạo hắn vẫn còn cây cung cao người ước chi hạ người cử đ ộ c chi có dư người tổn hại chi chưa đủ người tới thiên tri đạo tổn hại có dư mà bổ chưa đủ nhân đạo tắc thì bằng không thì tổn hại chưa đủ phụ có dư ai có thể có dư dùng p h ụ thiên hạ hắn chỉ có đạo người nay đây thánh nhân vi mà không thị công thành không chỗ tư không thấy h i ể n thiên đ ị a bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân dùng dân chúng vi số cầu ở giữa thiên địa hắn vẫn còn bế thổi lửa dược hư mà bất khuất động mà du ra nhiều lời mới nghèo không bằng thủ trong hồng quân đạo tổ lần này diễn giải lại là giảng cái k i a hôn nguyên tri đạo dị thương huyền ảo tối nghĩa khó hiểu tự là ngồi n g ở phía trước nhất tam thanh nữ hoa cùng quân bằng hồng vân sáu người cũng là cao mày tam thanh có bản cổ truyền thừa xa so ba người khác có ưu thế một ư ơ i thành bên trong nghe hiểu ba bốn thành về phần tử tiêu cung bên trong những người khác không có gì ngoài thái nhất một ư ơ i thành bên trong chỉ nghe đã hiểu một hai thành đã là vạn hạnh ngược lại là tiếp dẫn người này định lực lộ tính đều vượt qua nữ hoa cùng chủ đề phục hy mọi người khi thì nhữ mày khi thì mặt lộ vẻ mỉm cười mười thành bên trong lại là nghe đạo hai ba thành còn có một chút đại năng nghe nói lần này diễn giải vậy mà tại tử tiêu cung bên trong phát khởi đ i ê n bị hồng quân đạo tổ định trụ thân hình để tránh xấu mặt thái nhất nhẹ gật đầu lần này diễn giải chính là hồng vân lão tổ mà lúc này hồng vân lão tổ chính đối với mình bật cười hẳn là hắn toàn bộ lĩnh nộ hồng quân đã nói hôn nguyên tri đạo mà ngay cả chấm đều chỉ có thể lĩnh nộ cái tám chín thành không thể hoàn toàn lĩnh nộ xem ra cái này hồng vân lão tổ thật là không giống bình thường tiếp trước nghe đồn không thể tin không thể tin a thái nhất đối với hồng vân lão tổ cũng là lộ ra mỉm cười q năm chương ba mươi một tử tiêu cung phân thánh vị chương ba mươi một tử tiêu cung phân thánh vị lúc này đây hồng quân đạo tổ giảng chính là h ô n nguyên đại đạo ba năm thời gian nói rồi nhưng là tử tiêu cung bên trong đại năng lại cần rất dài thời gian đến trải vớt bất chi bất giác thời gian đã qua và năm mà có chút lớn có thể còn không c ó tỉnh lại lĩnh ngộ thời gian càng dài lấy được chỗ tốt thì càng nhiều đương nhiên cũng có mấy cái đại năng muốn mạo xưng là trang hảo hán c mà lại để cho chính mình tiến v o lĩnh ngộ bên thái r o n n g tuy i lại, lại, lại đại ê n cắn ngụm đạo đều bị trả, một m u t ư ơ p h nhất g ra. qua Lại ngàn năm, n ư n không tỉnh năng mới nguyên tỉnh n g kia Thái h có lại đại mới lại. một đám tỉnh lại. Mà thái nhất lại ở thời điểm này đối với đế tuấn truyền âm nói nhị đệ đợi chút nữa ngươi xem ta ánh mắt làm việc động tác nhất định phải nhanh đế tuấn không có có phản ứng chút nào bởi vì hắn biết do nếu là hắn truyền âm lời nói hồng quân đạo tổ nhất định có thể phát giác cho nên hay là bất động tại trung thì tốt hơn mà thái nhất ý tứ đế tuấn cũng minh bạch tại đến thời điểm thái nhất tự nói cho đế tuấn lúc này đây diễn giải không chỉ là diễn giải còn có chuyện trọng yếu hơn mặc dù những chuyện này cùng thiên đình không có quá lớn quan hệ thế nhưng mà có một việc lại cùng thiên đình có rất lớn liên quan cái kia chính là lúc này đây phân b ả o lần thứ ba diễn giải chấm dứt bọn ngươi còn có cái gì cần hỏi chi bằng hỏi ra hồng quân đạo tổ thản nhiên nói nguyên một đám đại năng đều là chấm tư lúc này đây là hồng quân đạo tổ một lần cuối cùng diễn giải nói cách khác hỏi xong cái vấn đề về sau bọn hắn về sau sẽ không có thể hướng hồng quân đạo tổ thỉnh giáo cái gì xin hỏi đạo tổ phải t r ă n g chém ra tam thi về sau có thể thành thánh một cái đại năng cung kính đối với hồng quân đạo tổ hỏi sở hữu đại năng đều là nhìn về phía hồng quân đạo tổ cái vấn đề này rất quan trọng yếu bởi vì ở đây trên cơ bản đều là tu luyện tam thi đại đạo cho nên cái này liên quan đến bọn hắn thành đạo cho nên đều là phi thường đệ bụng chém ra tam thi đây là tam thi c h u ẩ n thánh tam thi hợp nhất lại vừa chứng đạo hồng quân đạo tổ mà không biểu tình nói bất quá đằng sau còn có nửa câu lời nói hồng quân đạo tổ cũng không nói đến cái k i ê u chính là tam thi hợp nhất cần tiên tiên linh bảo xứng đôi cùng với cơ duyên bằng không thì là không thể nào thành thánh mà tiên tiên linh bảo muốn xứng đôi khó khăn như thế nào có thể nói toàn bộ hồng hoàng cũng không có mấy bộ có thể thành thánh tiên tiên linh bảo nếu là dùng thiên thư địa thư nhân thư trạm thi lời nói như vậy cuối cùng có khả năng trở thành thanh nhân dù sao ba sách hợp nhất có thể thành t ể u hỗn độn thanh thư còn có tiên tiên ba đèn cũng là có thể bất quá loại này tiên tiên linh bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu lại làm sao có thể bị một cái đại năng toàn bộ đạt được cho nên tam thi chứng đạo trên lý luận mà nói muốn thành thanh cơ bản không có khả năng nhưng là hồng quân đạo tổ những lời này lại là lại để cho sở hữu đại năng trong mắt đều sinh ra hy vọng thậm chí nghĩ lấy chém ra tam thi sau đó tam thi hợp nhất thật tình không biết hồng hoang đến nay có thể chém ra tam thi ít càng thêm ít nhất là tam thi bên trong t r á c n i ệ m đây là khó khăn nhất chém ra Hán độ khó, không chút nào thua thi hợp nhất nào độ kém tam sở ư trương, tôn, thánh tử Một thái nhất lại là thầm nghĩ Một tiếng trọng nhân còn định cũng cung kính bên nghĩ đến Khẩn hỏi hí có đầu đã số s Lao là lại là mà hữu đại năng khẩn trương lên ở đây có ba số lượng nếu là thánh nhân có định số lời nói như vậy cái này chính là một cái bi kịch thiên đạo c h i hạ chín vi đến cực điểm cố hồng hoang đương có tám thánh một khi xuất hiện thứ chín vị thánh nhân liền sẽ xuất hiện vô lượng l ư ợ n g tiếp hồng hoang một lần nữa trở về hỗn độn hết thẻ không còn t sở hữu đại năng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh thánh nhân vậy mà thật sự có định số cái này chẳng phải là nói về sau hồng h o a n g chỉ có thể có tám cái thánh nhân hơn nữa tám cái thánh nhân xuất hiện về sau thứ chín vị thánh nhân vô luận như thế nào đều sẽ không xuất hiện bởi vì một khi xuất hiện như vậy tiểu biểu thị vô lượng lượng tiếp đã đến toàn bộ hồng h o a n g đều muốn hủy diệt tám cái thánh nhân nhất định sẽ cực lực ngăn cản thứ chín vị thánh nhân sinh ra đời cho nên toàn bộ hồng h o a n g chính thức thánh nhân định số là tám vị mà không phải là chín vị cái kia người phương nào có thể thành thánh còn có định số thông tin ê có chút kích động nhìn về phía hồng quân đạo tổ trong lúc nhất thời liền sư tôn đều quên tê ự hồng quân đạo tổ nhúm mày bất quá lại cũng không có làm khó thông tin mà là nói ra lao tử nguyên thủy thông thiên ba người các ngươi chính là tổ thần bản cổ nguyên thần biến thành nên thành thánh ban cho bọn ngươi hồng mông tử khí một đạo t r ợ bọn ngươi thành thánh tam thanh lập tức ngây ngẩn cả người bị cái này đột nhập đánh ú t lại ngon ngọt cho c h ấ n kinh rồi bọn hắn thật không ngờ thông tin ê một câu câu hỏi vậy mà lại để cho hồng quân đạo tổ trực tiếp một chút tên ba người bọn hắn có thể thành thánh phải biết rằng toàn bộ hồng hoang thánh nhân thì ra là chín cái nhưng lại chỉ có thể thành cựu tám cái đa tạ sư tôn ban ân tam thanh đối với hồng quân đạo tổ đều là quỷ lệ x u ố dưới lúc này đây bọn họ đều là cam tâm tình nguyện hơn nữa là toàn tâm toàn ý quỷ lệ dập đầu Mà n h ữ n g thứ khác đại năng đều là có chút mắt nóng n ả y tổng cộng tám cái danh lệch hiện tại trực tiếp trừ đi ba cái nữ hoa ngươi ngày sau có công lớn nước nên thành thánh cũng ban cho ngươi một đạo hồng mông tử khí hồng quân đạo tổ nhìn về phía nữ hoa thản nhiên nói đa tạ sư tôn ban ân nữ hoa cũng là bị hạnh phúc cho nện hôn mê rồi bốn cái rồi đây là sở hữu đại năng tiếng lỏng cứ như vậy ngắn ngủi thời gian bốn cái thánh vị đã không có xin hỏi đạo tổ như thế nào hồng mông tử khí một cái đại năng đối với hồng quân đạo tổ hỏi dù sao muốn nói ra một cái tương lai thánh nhân hồng quân đạo tổ nói xong đem còn lại ba đạo hồng mông tử khí đem ra phần đông đại năng thật không ngờ thành thánh lại vẫn cần thứ này xem ra ở trong đó nước còn rất sâu thái nhất cười nhìn xem một màn này hắn ngược lại muốn nhìn hồng quân nên như thế nào đem tây phương hai người hồng mông tử khí ban thường xuống dù sao hồng vẫn láo tổ đem vốn có sáu cái thánh vị làm dối loạn ô ô ô trời có mắt rồi lão sư từ bi ta tây phương c à n cỗi từ xưa đến nay tây phương tựu là hồng hoàng chiến trường hôm nay tây phương linh khí chưa đủ linh vật càng là có thể đến được trên đầu ngón tay hôm nay phương đông đạo hữu đều đã nhận được hồng mông từ khí nếu là tây phương không được đến thiên đạo bất công à? lại là chuẩn đề khóc hô thanh â m tại trong đại điện vang lên bất quá sở hữu đại năng đều là trong nội tâm cười lạnh hồng quân đạo tổ thế nhưng mà thánh nhân sao lại bị cái này một chút thủ đoạn cho đà động đều là khinh thường nhìn xem chuẩn đề cầu lão sư thương cảm tây phương chúng sinh tiếp dẫn sắc mặt khó khăn cầu khẩn nói mà lại để cho sở hữu đại năng khiếp sợ sự tình đã xảy ra hồng quân đạo tổ vậy mà lấy ra hai đạo hồng nông tử khí vứt cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề phía trên cũng thế tây phương căn cối như vậy cùng bọn ngươi hồng nông tử khí ngày sau thành thánh cần phải tạo phúc tây phương chúng sinh không được sai sót hồng quân đạo tổ nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề nghiêm nghị nói ra q năm chương ba mươi hai hồng nông tử khí thành con r ệ m chương ba mươi hai hồng nông tử khí thành con r ệ m cái này nguyên một đám đại năng đều là nhìn xem hồng quân đạo tổ x ư n g sở mà ngay cả thái nhất đều là có chút gây dại lại vẫn có loại náy thao tác xem ra cái này hồng quân thật sự có thể bỏ qua đã định tốt sáu cái bổ đoàn có thể tùy ý đem hồng mông tử khí giao cho những thứ khác đại năng hiện tại có thiếu đi hai cái thánh vị nói cách khác hiện nay đã có sáu cái dự định thánh nhân chỉ còn lại có hai cái thánh vị thế nhưng mà tử tiêu cung bên trong thế nhưng mà còn có cái này hơn hai nghìn chín trăm vị không có thánh vị đâu rồi đó căn bản t i ệ u không đủ phần nước n h a xin hỏi đạo tổ tu luyện tam thi đại đạo đương thánh vị tề tụ về sau tam thi hợp nhất cũng không thể thành thánh sao cái thanh âm này có chút bất đắc dĩ dù sao hồng quân đạo tổ một câu thiên đạo tri hạ chỉ có chín vị thanh nhân cái này lại để cho sở hữu đại năng đều là tuyệt vọng muốn thành thánh tu có đại đạo chi cơ nhưng là thành t i ể u hôn nguyên đại la kim tiên cũng không cần đại đạo chi cơ cũng không có số lượng hạn chế hồng quân đạo tổ thản n h i ê nói n xin hỏi đạo tổ như thế nào hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân so sánh với ai mạnh ai yếu trấn nguyên tử gió hỏi hôn nguyên đại la kim tiên chính là c h u ẩ n thánh phía trên cảnh giới thánh nhân tựu là hôn nguyên đại la kim tiên nhưng là hôn nguyên đại la kim tiên lại không phải thánh nhân tại trong hồng hoàng thánh nhân có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực pháp lực vô cùng vô t ậ n mà hôn nguyên đại la kim tiên pháp lực nhưng lại có định số hồng quân đạo tổ đem hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân ở giữa phân đường nói ra cái này lại để cho sở hữu đại năng đều là thật dài thở dài một hơi không thành được thánh nhân có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên cái này còn không phải như vậy sao nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết hồng quân đạo tổ có một câu không nói gì cái kia chính là muốn thành t i ể u hôn nguyên đại la kim tiên so thánh nhân muốn khó hơn không chỉ gấp mười lần nói cách khác cơ bản không có cái gì hy vọng bất quá hồng quân đạo tổ cái dạng gì người chỉ cần là người khác không hỏi hắn là sẽ không nói ra xin hỏi đạo tổ còn lại hai đạo hồng mông tử khí còn có thuốc sở hữu một cái đại năng đối với hồng quân đạo tổ cung kính dò hỏ dù sao có thể trở thành thánh nhân như vậy ai cũng không muốn trở thành vi hôn nguyên đại la kim tiên thành t ự u thánh nhân có hy vọng dù sao đã có tiền lệ mà hôn nguyên đại la kim tiên lại không có tiền lệ hồng quân đạo tổ trầm tư một lát sau đó nhìn về phía thái nhất lộ ra mỉm cười thế nhưng mà như vậy cười cười lại để cho thái nhất có chút gây dại chẳng lẽ lại hồng quân cái thằng này muốn đem hồng mông tử khí giao cho ta không thành thái nhất trong nội tâm nghĩ đến bất quá lập tức thái nhất là bỏ đi ý nghĩ này hắn cùng với hồng quân đạo tổ còn có cái này tổng thể không có xuống cái này hồng mông tử khí chắc có lẽ không giao cho mình thiên đình chính là hồng hoang chính thống đương có t h á n h nhân xuất thế mà thái nhất đạo h ư u chính là trí cao thần tu vi mặc dù không phải t h á n h nhân nhưng lại cao hơn t h á n h nhân cái này một đạo hồng mông tử khí t i ể u giao cho thái nhất đạo h ư u t r ư ờ n g quản hồng quân đạo tổ nói xong liền đem hồng mông tử khí giao cho thái nhất thái nhất thật đúng là bị hồng quân đạo tổ dưới một như vậy cho nói lừa rồi vậy mà thật sự đem hồng mông tử khí giao cho mình đây chính là một thánh vị đương thái nhất nhận lấy đạo này hồng mông tử khí thời điểm trong nội tâm không h i ể u thấu xuất hiện bất an vội vàng là véo chỉ suy tính vốn sát mặt còn có chút dáng tươi cười lập tức chìm xuống đến đạo hữu thật đúng là tính toán vô song thái nhất cũng không có cho hồng quân đạo tổ mặt mũi trực tiếp tại sở hữu đại năng trước mặt đối với hồng quân nói ra đạo hữu chỉ g à o cho hồng quân đạo tổ ra vẻ không biết có chút nghi hoặc nói ha ha đạo này hồng nông tử khí thiên đình còn không cần đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn chín bỏ chạy thứ nhất một đường sinh cơ đã như vậy như vậy chấm cựu cho hồng hoang vạn linh một cái có thể thành t i ể u thánh nhân cơ duyên thái nhất nói xong thế ra thái dương phần thiên kiếm một kiếm chém đúng ra mặc dù là tử tiêu cung ở trong không gian cũng lập tức nhấn át xuất hiện hư không liên tiếp hồng hoang ở trong không gian thái nhất đem hồng nông tử khí để vào trong đó sở hữu đại năng thấy như vậy một màn đều là mừng rỡ trong lòng bởi vì thái nhất cử động lần này không thể nghi ngờ t ự là cho hồng hoang sở hữu đại năng một đường sinh cơ cái này đến hồng mông tử khí trốn vào hư không chỉ cần là hữu duyên liền c ó thể đạt được vọng thưa đế tuấn hi hỏa cùng với sở hữu thiên đình đại năng đều là có chút khó hiểu thái nhất vì cái gì đem hồng mông tử khí vứt bỏ đây chính là một thánh vị à. nếu là ở trong thiên đình nhiều hơn nữa ra một t h á n h nhân như vậy thiên đình tại hồng hoang u y vọng đem rất cao mặc dù là trong lòng có nghĩ hoặc hiện tại cũng, cũng không thể truyền âm một khi truyền âm như vậy hồng quân đạo tổ sẽ cảm giác đến hồng vân lão tổ chứng kiến thái nhất đem hồng m ô n g tử khí vứt bỏ trong nội tâm nhẹ gật đầu như thế đích nhân vật mới có tư cách cùng hắn liên thủ hồng quân đạo tổ sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ biến hóa mà là lấy ra cuối cùng một đạo hồng m ô n g tử khí nhìn về phía sở hữu đại năng tựa hồ đang tìm kiếm kế tiếp thánh nhân mà từng cái bị hồng quân đạo tổ chứng kiến đại năng đều là tất cung tất kính đều hy vọng hồng quân đạo chỉ có thể đủ đem trong tay hồng m ô n g tử khí giao cho mình phải biết rằng có thể có được đạo này hồng nông tử khí về sau nhưng là phải trở thành thánh nhân trí tôn Toàn bộ hồng quân đạo tổ trực tiếp đem hồng mông tử khí vứt lên tựa hồ hắn không muốn tìm kiếm kế tiếp thánh nhân mà lại để cho hồng mông tử khí mình lựa chọn ở đây đại năng đều trong nội tâm vội vàng hồng mông tử khí tại mỗi một vị đại năng trên đầu bay qua nhưng đều không có dừng lại đương đã đến hồng vân lão tổ trên đầu lại rơi xuống ha ha thật không ngờ bần đạo dĩ nhiên là người hữu duyên hồng vân lão tổ cười to một tiếng bất quá hắn lại không phải cao hứng mà là trào phong hồng quân đạo tổ nội tâm hẹp t h e o lý thuyết hồng vân không có lỗi hồng quân đạo tổ mặc dù là đánh tan tử tiêu c u n g chỗ ngồi cũng chỉ là đắc tội thiên đạo cũng không phải là hồng quân đạo tổ mà hồng quân đạo tổ vậy mà muốn đưa hồng vân lão tổ vào chỗ chết trong tử tiêu cung đại năng mỗi một cái đều là nhìn về phía hồng vân lão tổ trong mắt đều là lộ ra vẻ tham lam bởi vì hồng vân lão tổ bày ra tu vi chỉ là một thi c h u ẩ n thánh hơn nữa hay là một cái độc hành người không có gì thế lực trấn nguyên tử tựa hồ đã nhận ra chung quanh những đại năng này bất thiện hướng hồng vân lão tổ bên người đi, đi hán cùng với hồng vân lão tổ cùng xuất hiện hay là rất sâu tự nhiên muốn che chở hồng vân nhưng là hồng vân hành động kế tiếp tự ra ngoài ý định rồi chỉ thấy hồng vân đem đã tiến vào trong cơ thể hồng mông tử khí lấy đi ra sau đó nhìn về phía sở hữu đại năng tựa hồ muốn đạo này hồng mông tử khí giao ra đi đồng dạng hồng vân đạo hữu hồng hoang chỉ có thể xuất hiện tám thánh không thể xuất hiện thứ chín thánh mà cái này tám thánh trách nhiệm trọng đại nếu là đạo hữu không muốn gánh này trách nhiệm bần đạo nguyện ý vì đạo hữu phân yêu đông vương công nhìn xem hồng vân trịnh trọng nói những thứ khác đại năng đều là nhìn về phía đông vương công thật không ngờ so tây p ư ơ n g hai người kia càng không biết xấu hổ cũng có q năm chương ba mươi ba xem ai chạy trốn nhanh chương 33, xem ai chạy trốn nhanh đã có đông vương công khai đầu lập tức lại xuất hiện mấy vị đối với hồng vân l á o tổ nói ra nói như vậy đều không ngoại lệ đều là coi trọng hồng vân l á o tổ trong tay hồng mông tử khí mà hồng quân đạo tổ sắc mặt lại là có chút chìm xuống đến hắn sở dĩ đem hồng mông tử khí cho hồng vân l á o tổ là vì lại để cho hồng vân l á o tổ hoàn lại lần đầu tiên nghe đạo nhân quả lần thứ nhất nhìn thấy hồng vân l á o tổ trực tiếp tại tử tiêu cung thả ở hai nghìn chín trăm chín mươi bốn cái b ộ đoàn cái này có thể chẳng phải đem thiên đạo cho trọc dật tới còn có tựu là làm rối loạn hồng quân lão tổ kế mạch mà hồng vân lão tổ không có đối với tại những nịnh nọt ton hó ngược lại nhìn về phía thái nhất vừa cười vừa nói vừa rồi đạo h ư u đại thủ bút đem cái kia một đạo hồng mông tử khí tặng cùng người k h á c sinh vì tất cả đại năng thắng được một đường sinh cơ vận đạo khâm phục không thôi đạo này hồng mông tử khí tự nhường cho đạo h ư u à. hồng vân lão tổ nói xong liền đem hồng mông chi khí giao cho thái nhất sau đó nhìn về phía những đại năng kia rất là lưu manh nói vận đạo cũng không có hồng mông tử khí rồi các ngươi nếu là muốn vì người phân yêu có thể tìm thiên đế bệ hạ cái này lại để cho những đại năng này đều là ngây ngẩn cả người tại sao lại đem hồng mông tử khí giao cho thái nhất nếu là ở những thứ khác đại năng trong tay bọn hắn có lẽ có thể tranh đoạt nhưng là tại thái nhất trong tay bọn hắn như thế nào tranh đoạt thiên đế vị cư hồng hoang trí cao đã là trăm bệ bộn u há có thể lại để cho thiên đế gánh chịu thánh nhân trí lo nếu là thiên đế không bỏ b ầ n đạo nguyện ý vì thiên đế phân ưu một cái một thi chuẩn thánh đối với thái nhất cung tình nói ha ha thái nhất thật không ngờ vậy mà thật sự có người dám tại trước mặt của mình đ u a nghịch tiểu siếc đạo hữu đã muốn vi chấm phân ưu chấm rất vui mừng sau này ngươi t i u thủ nam thiên môn a làm thủ vệ thiên vương thái nhất thản nhiên nói ách cái kia đại năng xứng sở những thứ khác đại năng cũng là ngây ngần cả người sau đó đều là nhìn về phía cái k i a đại năng trào nợ nụ cười cũng dám tại thái nhất trước mặt buồng địch tính toán đúng là không biết sống chết cái này cái này cái gì cái này thiên đế bệ hạ đã ban thưởng rơi xuống con trước còn không n g a điểm tạ ơn yêu sư côn bằng xoay người nhìn về phía vị k i a đại năng là quát to một tiếng có thể tại tử tiêu cung bên trong hét lớn điều này cần cơ hội không phải là người nào cũng có thể ở chỗ này nói chuyện lớn tiếng côn bằng đây cũng làm đếm thử một chút bất quá lại không biết đã bị bất luận cái gì trừng phạt thần tạ ơn bệ hạ trong nội tâm mặc dù bất đắc dĩ nhưng là hắn lại không có, có bất, kỳ bất mãn nếu là thái nhất tức giận mặc dù là tại tử tiêu c u n g cũng có thể đã muốn tánh mạng của hắn từ nay về sau chỉ có thể làm cái này thủ vệ thiên vương rồi hồng quân đạo tổ ở một bên nhìn xem cũng không nói gì hắn không có khả năng lại để cho thái nhất nhượng xuất hồng mông tử khí một lần nữa giao cho hồng vân lão tổ hắn còn không có, có tư cách này chỉ huy thái nhất bần đạo sắp hợp đạo trước kia sử dụng một ít bảo vật cũng không có tác dụng liền ban cho bọn ngươi a hồng quân đạo tổ vung tay lên lập tức xuất hiện trước mặt vài kiện trí bảo lao tử ngươi là tam thanh đứng đầu lại là bần đạo đại đệ tử cái này thái cực đồ chính là khai thiên tam bảo một trong tiên thiên trí bảo có thể hóa thành k i m tiểu c h ấ n áp địa hỏa phong thủy lại có thể phòng ngự bản thân liền ban cho ngươi hộ thân chi dụng hồng quân đạo tổ đem thái cực đ ổ ban cho lao tử đệ tử tạ sư tôn ban ân lao tử đối với hồng quân đạo tổ dập đầu quỳ lạy nguyên thủy ngươi vi bần đạo nhị đệ tử cái này bản cổ phiên cũng là khai thiên tam bảo một trong tiên thiên trí bảo có thể chém ra hỗn độn k i ế m khí đây là công kích trí bảo còn có đây là chư thiên k h á n h vân mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng là lập tại trên đỉnh đầu vạn pháp bất xâm cùng nhau ban cho ngươi đi đệ tử tạ ơn sư tôn nguyên thủy mừng rỡ trong lòng thật không ngờ đạt được một kiện tiên thiên lại đã nhận được một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cái này so lão tử còn nhiều thêm một kiện lao tử mặc dù xem nguyên thủy nhiều hơn chính mình một kiện nhưng là không có nghĩ nhiều tại hắn cho rằng phòng ngự trí bảo mình đã đã có thông thiên ngươi vi b ầ n đạo tam đệ tử cái này chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ chính là hoàng cổ thời kỳ ma tổ chi vật mặc dù không phải tiên thiên trí bảo nhưng là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo một khi bố trí xuống chu tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá chính là sát phạt lợi khí chính phù hợp tính cách của ngươi hồng quân đạo tổ đem chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ giao cho thông thiên nhưng là trong mắt nhưng có chút bất đắc dĩ hắn có thể nhìn ra Ngày sau trong lúc m nhất thời tử tiêu cung bên trong đại năng nhìn về phía thông thiên ánh mắt đều phát xanh biến hóa đã trở thành vẻ tính sợ lao tử cùng nguyên thủy đều là có chút trong nội tâm bất mãn thông thiên lần này có thể nói là đưa bọn chúng phong quang đều cường đã xong nữ hoa ngươi là bần đạo quan môn đệ tử đây là giang sơn xã tắc đồ cùng hồng thu cầu đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo liền ban cho ngươi hộ thân chi dụng đệ tử tạ ơn sư tôn nữ hoa cảm kích bài nói đem pháp bảo ban cho nữ hoa về sau hồng quân đạo tổ là nhắm hai mắt lại hiển nhiên là không muốn tại phân bảo rồi đây chính là lại để cho đ ă n g ngồi đại năng sốt ruột rồi, rồi bọn hắn không thể ở chỗ này làm nhìn xem nha lão sư từ bi đáng thương đang thương chúng ta sư minh đệ hai cái tây phương tàn cỗi chúng ta đến bây giờ đều không có một kiện hộ thân pháp bảo ngày sau như là trở thành thành nhân chẳng phải là có tổn hại thành nhân mặt chuẩn đề cũng không muốn chính mình tay không mà về đương mặc dù là khóc lóc kể lể sở hữu đại năng trong nội tâm đều là thầm nghĩ lại tới nữa nhưng là không thể không nói chuẩn đề phương pháp có thể nói là t r ă m thử khó chịu luôn thi nhiều lần linh cũng thế còn đây là gia trì thần sử thất bảo diệ u thụ lục căn thanh tên h trúc kết làm t ự c phẩm tiên tiên linh bảo tự ban cho ngươi đi hồng quân đạo tổ liên tiếp lấy ra ba kiện thực phẩm tiên tiên linh bảo giao cho chuẩn đề cái này lại để cho sở hữu đại năng đều trận tròn mắt không nghĩ tới một cái khóc lóc kể lể vậy mà đã nhận được ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tiếp dẫn ngươi cũng là bần đạo ký danh đệ tử đây là thập nhị phẩm công đức kim liên tiếp dẫn bảo tràng thanh liên bảo sắc kỳ cũng đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo ban cho ngươi hộ thân đệ tử tạ lao sư ban ân chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều là đối với lấy hồng quân quỷ lệ nói mà những thứ khác đại năng cũng đều là đối với hồng quân đạo tổ khóc lóc kể lể nguyên một đám so thảm thanh â m vang lên cái lúc này thái nhất cho đế tuấn truyền âm mà hồng quân đạo tổ tựa hồ không kiên nhẫn rồi nói thẳng gia tử tiêu、cùng. quẹo phải vạn dặm chỗ có một phần bảo nhai thượng diện có bần đạo không cần linh bảo các ngươi tiến về đi lấy a cái lúc này tử tiêu cung cửa cung đột nhiên mở ra một đạo hồng quang lập tức là đã đi ra tử tiêu c u n g đúng là sớm liền chuẩn bị đế tuấn mà những thứ khác đại năng chứng kiến đế tuấn như thế mỗi một cái đều là không cam lòng yếu thế hướng hồng quân đạo tổ nói vị trí lao đi q năm chương ba mươi b ố bị mê hoặc đông vương công chương ba mươi b ố bị mê hoặc đông vương công tại hồng quân đạo tổ thoại âm rơi xuống về sau sớm liền chuẩn bị tốt đế tuấn cùng tử tiêu cung cửa cung cơ hồ cùng một thời gian đ ộ n tác đế tuấn rời đi tự nhiên lại để cho sở hữu đại năng đều là trong nội tâm sốt ruột bởi vì vì bọn họ không biết đạo tổ có bao nhiêu bảo vật vạn nhất t i ể u như vậy vài món bị đế tuấn cho cướp đi như vậy tiểu bi kịch rồi nhìn xem những đại năng kia nguyên một đám rất nhanh bay đi hồng quân đạo tổ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa hay là trước sau như một trầm ổ n đến cuối cùng toàn bộ tử tiêu cũng chỉ còn lại bốn người theo thứ tự là thiên đế thái nhất vọng thư hồng quân đạo tổ hồng vân lão tổ lúc này đây chỉ sợ đế tuấn đạo hữu tốt đến không ít tốt bảo bối a hồng vân lão tổ vừa cười vừa nói nhưng là thần sắc của hắn tựa hồ đối với những cái gọi là kêu bảo vật đều khinh thường tại cố đạo hữu vì sao không tiến hướng phân bảo nhai thái nhất nhìn xem hồng vân lão tổ hỏi nếu là đạo tổ tạo hóa ngọc điệp ở nơi nào b ầ n đạo cái thứ nhất tiến về nhưng là không tại b ầ n đạo đối với những thứ khác bảo vật không có hứng thú hồng vân lão tổ thản nhiên nói hồng quân đạo tổ mở ra hai mắt nhìn về phía hồng vân lão tổ hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu cái này hồng vân lão tổ cho tới nay hắn đều không có đem hồng vân lão tổ để ở trong mắt nếu không là lúc này đầy suy tính hồng vân lão tổ theo hầu chỉ sợ hắn cũng không biết hồng vân láo tổ vậy mà không kém gì hắn làm sao có thể cái này hồng vân đến tột cùng là cái gì tồn tại xuất hiện một cái thái nhất một cái dương mi cũng đã lại để cho bần đạo không tốt chấp trưởng thiên đạo rồi hôm nay lại nhiều ra một cái hồng vân xem ra cái này một cái l ự a k i ế p không tầm thừng rồi hồng quân đạo tổ trong nội tâm ngàn vạn suy nghĩ lập tức tức qua hôm nay hắn sắp hợp đạo về sau coi như là không muốn cùng thái nhất đi về hướng đối lập cũng không được thái nhất nhất định cùng thiên đạo đối với l ừ a bịp mà hồng quân đạo tổ dùng thân hợp đạo như vậy tự nhiên mà vậy đã trở thành thiên đạo người phát ngôn cho nên đối với cái này thái nhất chỉ cần là dám ngăn trở thiên đạo đại thế như vậy hồng quân đạo tổ nhất định muốn ra tay hồng vân ngươi vốn là trong thiên địa đệ một đám mây màu bần đạo vốn định ban thưởng ngươi đại đạo chi cơ cho ngươi thành tựu một phen cơ duyên nhưng ngươi lại tặng cùng thiên đế đã như vậy một thanh này thiên địa bảo trượng tựu ban cho ngươi t ố t làm phòng thân chi dụ hồng quân đạo tổ khẽ vươn tay trong tay xuất hiện một đạo quan mang sau đó hội tụ thành vì một cái quả trượng hồng vân lão tổ xứng sở hắn biết do hồng quân đạo tổ muốn tính toán chính mình nhưng là thật không ngờ hồng quân đạo tổ vậy mà đột nhiên xoay ngược lại rồi cái này lại để cho hắn có chút giật mình đa tạ đạo tổ ban thưởng hồng vân lão tổ đối với hồng quân đạo tổ chắp tay nói ra v ậ phần nói quỳ lạy hồng vân lão tổ từ đầu đến cuối đều không có đối với hồng quân đạo tổ quỳ lạy qua bất quá hồng quân đạo tổ chứng kiến hồng vân lão tổ như thế cũng không có tức giận chúc mừng hồng vân đạo hữu h ỉ lấy được trí bảo thái nhất cũng là đối với hồng vân lão tổ chúc mừng đạo đồng thời đối với hồng quân đạo tổ giàu có mà giật mình cái này thiên địa bảo trượng không phải tầm thường tiên thiên linh bảo chính là một kiện tiên tiên h trí bảo như thế bảo vật vậy mà nói xuất ra mượn ra còn ban cho một cái trước một khắc muốn tính toán gây nên người chết vợt thái nhất cảm giác hồng quân đạo tổ cử động lần này tất nhiên có tính toán hồng quân đạo tổ không nói gì nhắm hai mắt lại thần du thái hư yên lặng chờ những đại năng kia đoạt bảo trở về thái nhất nhưng trong lòng thì nghĩ đến đế tuấn lúc này đây được tiên cơ nhất định có thể vì thiên đình bảo khố tăng thêm một ít tiên thiên linh bảo người khác không biết hồng quân đạo tổ phân bảo nhai có bao nhiêu bảo vợ nhưng là thái nhất trí bảo ba nghìn tiên thiên linh bảo tranh hợp đại đạo ba nghìn pháp tắc số lượng thái nhất phân p h ố đế tuấn không muốn toàn bộ lấy đi cho những thứ khác đại năng lưu một đường sinh cơ chỉ có thể cầm lấy một nghìn sáu trăm tám mươi tám kiện cái này mật lệnh nếu là bị những thứ khác đại năng đã nghe được nhất định sẽ khi m a n g to tổng cộng ba nghìn kiện ngươi ngược lại tốt trực tiếp lấy đi hơn phân nửa lại vẫn nói ra cho người khác lưu một đường sinh cơ loại lời này cũng có thể nói được lối ra thật tình không biết thái nhất mới đầu nghĩ cách là lấy lấy hai nghìn sáu trăm tám mươi tám kiện nhưng là về sau tưởng tượng hồng quân đạo tổ tâm lý thừa nhận năng lực hay là được rồi hồng hoang đại bộ phận tiên thiên linh bảo trên cơ bản đều tại hồng quân đạo tổ trong tay còn lần này hồng quân đạo tổ thế nhưng mà đem của cải của nhà mình đều đem ra h ã có thể cho phép nhận bị một người đọc được phân bảo nhai có ba nghìn tiên thiên linh bảo trong đó cực phẩm tiên thiên linh bảo chín kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo ba trăm sáu mươi kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo một ngàn kiện còn lại đều là hạ phẩm tiên thiên linh bảo cũng không có chờ thời gian quá dài những tiến về kia phân bảo nhai cầm đoạt bảo bối đại năng đều là phản trở lại bất quá lúc này đến đại năng có sắc mặt hồng nhuận phân tớt hiện nhiên là hưng phấn có thì còn lại là bình tĩnh cái mặt không cần phải nói cũng biết những h ư phấn kia nhất định là đã nhận được tiên thiên linh bảo mà những trầm mặt kia hiện nhiên là không có kiếm đến chỗ tớt gì dù sao tử tiêu cũng có ba nghìn tử tiêu khách mà phân bảo nhai pháp bảo cũng có ba nghìn số lượng nhưng là hiển nhiên không thể nào là nhân thủ một kiện hết thể toàn bộ dựa vào bản lãnh của mình tam thanh nhìn xem đế tuấn sắc mặt có chút thâm trầm nhất định là tại phân bảo nhai c h ỗ đó xuất hiện cái gì chuyện không vui tình ngẫm lại cũng thế nhìn xem linh bảo phía trước đế tuấn tự nhiên sẽ không nương tay đế tuấn đã nhận được bao nhiêu tiên tiên linh bảo không có cho thái nhất truyền âm bởi vì hiện tại một khi truyền âm sẽ bạo lộ chính mình lấy được số lượng mà số này lượng nếu là bại lộ chỉ sợ hồng quân đạo tổ trong nội tâm cực độ bất mãn mà hồng quân đạo tổ nhìn xem tam thanh cùng với k h á c đại năng nhìn về phía đế tuấn sắc mặt đã biết rõ lúc này đây đế tuấn nhất định là đã nhận được không ít tiên thiên linh bảo chỉ sợ có một ngàn số lượng phân bảo đã tất bọn ngươi đều trở về đi nhớ kỹ từ nay về sau thiên đạo đại thế không thay đổi hồng quân không hiện hồng quân đạo tổ uy nghiêm nói đạo tổ đệ tử có một chuyện muốn nhờ cái lúc này đông vương công lại đứng lên đối với cái này hồng quân đạo tổ cung kính nói những thứ khác đại năng đều là có chút kỳ quái nhìn về phía đông vương công dù sao cử động lần này có chút không ổn đạo tổ cũng đã nói lại để cho lui ra cái này đông vương công hiển nhiên là có chút không biết cấp bậc lễ nghĩa người mà lại nói tới hồng quân đạo tổ ra ngoài ý định không có tức giận ngược lại rất bình thản nói đạo tổ lập nên tiên đạo vì hồng hoang chúng sinh mưu ra đời cơ đây là đạo tổ c h i công có thể nếu là đạo tổ hợp đạo đối với tiên đạo không quan tâm tiên đạo tu sĩ tất nhiên quấy dày đến lúc đó tất có lượng tiếp ra tính xin đạo tổ thường cảm tiên đạo chúng sinh đông vương công cung kính nói làm cản đế tuấn đột nhiên quắt to một tiếng nhìn về phía đông vương công trong mắt lộ vẻ sắc cơ đông vương công ý này có thể nói là lại để cho hồng quân đạo tổ tại hồng hoang lập kế tiếp tiên đạo thông soái mà hồng hoang chúng sinh ai chẳng biết hiểu hồng hoang có thiên đế chủ trì đây không phải tại nghi vấn thiên đế uy nghiêm nghi vấn thiên đế quyền vì sao đạo h ư u thỉnh chớ tức giận vần đạo là nói tiên đạo sự t ì n h mà thiên đế chính là thần đạo trí cao thần đông vương công mi tâm trong xuất hiện một cái ân ký h i ệ n nhiên bị mê hoặc tâm trí nhưng là đông vương công bị mê hoặc tâm trí chỉ có thái nhất hồng vân l ã o tổ hồng quân đạo tổ nhìn ra được mặt khác đại năng đều là nhìn không ra q năm chương ba mươi năm tây vương mẫu nhập thiên đình Tử tiêu bên trong những đại năng kia bên cung Công những năng nhìn về phía Đông Vương、công、như là nhìn về phía phía về về là mặc ộ một t chết một loại, như thế Thái nhất người như nói chuyện, hơn nữa hay là chống loại, hay m là đỡ t thế, nói như á i này đã không có động trên tay. đã có Mặc lao dù đông vương công đem sở hữu đại năng tiếng lòng nói ra tuy nhiên lại không có một cái nào đại năng dám phụ họa nguyên một đám đều là trong lúc lơ đãng rời xa đông vương công thái nhất nhìn về phía hồng quân đạo tổ trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười hắn giống như có lẽ đã đoán được hồng quân đạo tổ tâm tư đông vương công chi như vậy nói nhất định là hồng quân đạo tổ thi triển thần thông bằng không thì cấp cho đông vương công một trăm cái lá gan cũng không dám nói loại lời này không biết thái nhất đạo hữu đối với đông vương công đề nghị định như thế nào hồng quân đạo tổ nhìn về phía thái nhất tựa hồ muốn trưng cầu thái nhất ý kiến cái thằng này đã nói đây là t i ê n đạo sự t ì n h châm i ể u không nhiều lắm tham dự thái nhất nói xong là nhắm hai mắt lại lần này lại để cho thiên đình những đại năng tia đều là có chút sốt ruột mà ngay cả vọng thư đều là có chút n g h i hoặc theo lý thuyết đây là đang khiêu khích thiên đế quân uy thái nhất có lẽ giận dữ vì sao lại như thế bình tĩnh đã đạo hữu nói như thế rồi như vậy bần đạo ngay tại nhiều phân phó một việc hồng quân đạo tổ vừa cười vừa nói sau đó là nhìn về phía đông vương công sau đó nhìn về phía sở hữu đại năng từ nay về sau tây vương mẫu vi hồng hoàng nữ tiên đứng đầu đây là kim trâm chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo b a n cho ngươi hộ thân hồng quân đạo tổ xuất ra mà đến một cái kim trâm thượng diện có huyền ảo p h ù văn ô n hàm năng lượng cường đại đệ tử nói cảm ơn tổ hữu hái tây vương mẫu vốn là s ư ớ c sở sau đó liền đứng dậy đối với hồng quân đạo tổ cung kính thi cái lễ nhưng là tại tây vương mẫu trong nội tâm đã có sò đo ly khai tử tiêu cùng nàng cựu sẽ tìm được vọng thư sau đó làm sáng tỏ hết thảy hồng thư mặc vân vi còn hồng hoang nam tiên đứng đầu có thể thành lập tiên đình chấp trưởng tiên đạo thiên địa bảo trượng tái sinh vi chấn áp số mệnh tri vật hồng quân đạo tổ nhìn về phía hồng vân nói ra hồng vân cười nhạt một tiếng như thế nhiều hạ đạo tổ hữu hái bất quá cái này nam tiên đứng đầu sức nặng quá đủ chỉ sợ bần đạo một người không thể đảm nhiệm tính xin đạo tổ lại tuyển một người hồng vân sao lại nhìn không ra hồng quân đạo tổ đây là đang an bài hắn cùng với thái nhất đối lập thế nhưng mà đối với thái nhất hồng vân vẫn luôn là ông hợp tác nghĩ cách đối với hồng quân đạo tổ hắn là ông không muốn sinh sự đ o à n nghĩ cách cho nên cũng không có cự tuyệt hồng quân đạo tổ cũng thế đông vương công chính là tiên thiên trí dương c h i khí biến thành nên vi nam tiên đứng đầu các ngươi cùng nhau thành lập tiên đình a hồng quân đạo tổ nói xong là nhắm hai mắt lại hiển nhiên là không muốn nhiều hơn nữa ngôn ngữ những đại năng này nhìn xem thái nhất cùng đạo tổ đều là nhắm hai mắt lại mỗi một cái đều là x ứ n sờ ở tử tiêu cung cái này hai cái trí cao vô thượng tồn tại đến tột cùng là có ý gì bọn hắn không、rõ. Nhưng là sau một lát, Hồng quân rõ. là lát, sau một đột ạ đạo đạo đạo. đạo, o tổ mắt Thiên thiếu, ta Thiên mở kim hai hợp hợp. ra, quang ra. bắn lưỡng nên đ có nhiên tầm đó hồng quân đạo tổ sau lưng xuất hiện thiên đạo tri luận thượng diện có ba phát tắc hết thẻ hồng hoang trật tự đều ở phía trên vận chuyển cái này là hồng hoang thiên đạo những đại năng kia đều là đối với lấy hồng quân đạo tổ dần dần biến mất thân ảnh tùy lệ số dưới đạo tổ từ bi vô tận vầng sáng tan hết hồng quân đạo tổ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa thiên đạo tại thời khắc này biến thành cảng tác dụng uy hiếp được rồi thiên đạo tri luân cũng dần dần biến mất lao gia đã hợp đạo tây vương mẫu đi tới thái nhất vọng thư trước mặt nhìn nhìn phía sau bọn họ những thiên đình kia đại năng trong lòng không cam lòng lập tức biến mất thiên đình có nhiều như vậy đại năng so nàng cường đã có cùng nàng không kém bao nhiêu cũng không ít nàng h à đức hà n à n g dám làm cái này nữ tiên đứng đầu đạo hữu vì sao lần nữa đem chấm n g ă n lại thái nhất tự nhiên biết rõ tây vương mẫu ý tứ hắn bất quá là biết rõ còn cố hỏi thoáng một p h á t cũng tốt lại để cho tây vương mẫu dễ nói ra ý nghĩ của mình thiên đình chính là hồng hoang chính thống v ạ n linh nên dùng thiên đình vi tôn bột cung muốn tại thiên đình ngữ cái trước quan nhà tản hy vọng tiên h đế có thể đáp ứng tây vương mẫu nói xong liền là đối với thái nhất q u y lệ số dưới đạo hữu xin đứng lên thiên đình có thể có đạo hữu bực này đại năng gia nhập chấm há có thể không đáp ứng về thiên đình về sau liền phong t h bạch trạch Tây Vương mẫu năm dậy, sau đó cười to một tiếng Vương năm dậy, cười Trở l i gần đây đều là dùng trầm ồn cơ chí lấy sừng nhưng là lúc này đây bạch trạch cũng là nổi giận đứng dậy đế ố i v ớ tuấn ra, trầm giọng nói ra ủy sa không dám ở nói cùng bạch trạch đều là lui trở về tiên trong ban những thứ khác chúng tiên biết rõ chuyện gì phát sinh đều là có chút suốt ruột không biết chỉ là trong nội tâm nghi hoặc đại ca cái này đông vương công còn cần ở lâu một ít thời gian Đế thái nhất uy nghiêm á n h nói mà vừa lúc này thiên đình số mệnh hội tụ một đạo bạch quang theo lăng tiêu bạo điện phía trên bàn xuống hóa thành một đầu bạch ngọc đã rơi vào tây vương mẫu trên tay đúng là nàng phong hào thần tạ ơn bệ hạ tây vương mẫu cung kính bái lễ p hai i chương 36, thái Nhất bức Nhất cùng、đế、Tuấn cùng Đế đi đi minh ấ t chút tình, lông ngăn hiển gì có có nhiên lại, cái đệ ế Tuấn một bên chứng kiến Thái Nhất tâm bên chứng kiến tình lại là lại biết càng buồn bực, nhưng lại không biết từ đâu đ huynh đệ cũng không biết đi bao lâu rồi đi thẳng ra giao chỉ thái nhất vẫn còn có chút tâm tình không tốt đế tuấn nhìn xem thái nhất như thế trong nội tâm không phải cái tư vị nhưng là trong lòng cũng là nghi hoặc vô cùng dù sao hôm nay thái nhất đã là trí cao vô thượng thiên đế hồng hoang chính thống sở hữu sinh linh đều muốn nghe theo thái nhất mệnh lệnh vì sao còn như thế dầu dị không vui đại ca cái này đều đi một đường rồi đến tột cùng là cái gì thực lực cho ngươi một mực trong mày dầu dị không vui đế tuấn cuối cùng nhất hay là nhịn không được đối với thái nhất là dò hỏi thái nhất lắc đầu không nói gì mà là tiếp tục đi lên phía trước đi thẳng đã đến bản đảo viên thái nhất mới nhìn hướng về phía đế tuấn nói ra nhị đệ ngươi đi về trước đi đại ca không có việc gì trở về đi đế tuấn rơi vào đường cùng c h ỉ có thể nghe theo thái nhất phân phó đã đi ra đồng hành phía dưới thái nhất nhìn nhìn bản đảo viên sau đó liền đi vào Bàn đ bệ hạ, bệ hạ tại tử h tiêu cung bên trong hồng quân đạo tổ hợp đạo về sau chuyện làm thứ nhất tự là cho thái nhất khí thế bị áp cũng may thái nhất có thể mượn bỏ chạy thứ nhất ra chỉ thiên đạo bằng không thì thật đúng là nói không nên lời muốn số mặt tại c ũ khí thế kia bên trong thái nhất cảm nhận đã đến cái gì là thiên đạo cảnh đáng sợ hắn mặc dù là hỗn độn thần đình phong coi như là hỗn nguyên đại la kim tiên đình phong cùng thiên đạo cảnh chỉ kém cách nhau một đường nhưng là trong đó lại cách xa nhau cái hào rộng muốn hồng quân chính diện đối kháng chỉ có trở thành thanh thần thì ra là thiên đạo cảnh bằng không thì rất nan giữ hồng quân đối kháng trước kia thái nhất nghĩ đến có thể lợi dụng bỏ chạy thứ nhất nhưng là hiện tại ngẫm lại có chút b u ồ n c ư ờ i bỏ chạy thứ nhất tuy có thể cho thái nhất có được một canh giờ thiên đạo cảnh thực lực nhưng cũng chỉ là một canh giờ mà hồng quân lại là không cần thiên đạo gia trì cũng có được thiên đạo cảnh thực lực đây chính là bọn họ ở giữa t r ê n l ệ n h hồng quân thời gian ngắn cần dung hợp thiên đạo thể nộ g thiên đạo sẽ không cùng chấm so đo nhưng là tiếp qua chút thời gian chỉ sợ muốn cùng chấm gây khó dễ rồi xem ra bồng lai giới tấn trước đại thiên thế giới sự tỉnh lựa xém lông mày rồi thái nhất trong nội tâm tất cả suy nghĩ t u ô n ra qua nhưng là chỉ có tăng lên bồng lai giới lại để cho thực lực của mình tăng lên không có gì tin cậy đích phương pháp xử lý tính toán đây là cần tại thực lực ngang nhau thời điểm hoặc là đối phương không bằng chính mình thời điểm mới có thể sử dụng nếu là thực lực không bằng người mặc ngươi có tất cả tính toán cũng ngăn không được đối phương m ộ t quyền cái này là dốc hết sức phá vạt pháp nhưng là hiện nay đồng lai giới t ấ n chức đã không có bất luận cái gì nhắc nhở thái nhất đã không biết nên như thế nào lại để cho đồng lai giới t ấ n chức rồi hắn cảm giác đồng lai giới cùng đại thiên thế giới đã chẳng thiếu gì rồi t h á o xuống một khoảng chín ngàn năm bàn đảo quá vừa ăn vừa nghĩ nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể tưởng được nên như thế nào lại để cho đồng lai giới t ấ n chức hẳn là muốn đi thoáng một phát những thứ khác đại thiên thế giới nhìn xem nếu là như thế đoán chừng có chút nguy hiểm chấm mặc dù là hôn đột thần nhưng là những thứ khác đại thiên thế giới tất nhiên cũng có được hỗn độn thần hoặc là hôn nguyên đại la kim tiên một khi tiến vào người khác thế giới thế tất sẽ bị vây công đây đối với thái nhất bất lợi tại nên trở về đến thời gian chưa có trở về đây đối với thiên đ ỉ n h cực kỳ bất lợi vừa lúc đó thái bạch tinh quân vội va tiến vào bàn đ ả o viên đi tới thái nhất bên người bậy hạ đông hải chiến trường truyền đến tin tức hết thệ đều đã chuẩn bị xong phải chăng muốn bắt hạ long tộc thái bạch tinh quân đ ằ n g đ ằ n g sát khi nói long tộc tại hoang cổ thời kỳ có thể nói là đại tộc tiên tiên tam tộc một trong tại hồng hoang phía trên có thể nói là ngang ngược hôm nay long tộc x u n g dốc vâng bệ hạ thái bạch tinh quân lĩnh mệnh về sau là vội vàng rời đi đông hải chiến trường đại chiến hết sức căng thẳng hôm nay thái nhất đã rơi xuống mệnh lệnh mới tuyệt đối không thể hư mất bệ hạ đại sự chứng kiến thái bạch tinh quân sau khi rời khỏi thái nhất trong nội tâm nghĩ tới một chuyện cắt tỉnh đương mặc dù là nói ra chuyển chấm ý chỉ lại để cho nguyện thần vọng thư cùng thái âm tinh quân hi hòa phản hồi thái âm tinh chưa chấm cho phép không được rời đi thái âm tinh tại trong hư không xuất hiện một tia chấn động hiển nhiên là có thiên đình đại năng che giấu tại trong hư không hôm nay đã nghe được thái nhất mệnh lệnh tự nhiên lập tức đi chuyển chỉ mà tại trong hư không cái vị kia đại la kim tiên trong nội tâm nghi hoặc vô cùng phải biết rằng vọng thư cùng hy hòa thế nhưng mà ở trong thiên đình chính thức người cầm quyền thái nhất như mệnh lệnh này hiển nhiên là hai vị này chủ tử có chuyện gì lại để cho thái nhất mất hứng chuyên chấm ý chỉ lại để cho nữ hoa lang tiêu bảo điện trờ chấm thái nhất lại là ban bố một cái p h á p chỉ lập tức là có đại la kim tiên cảnh giới chuyển chỉ thần quân đã đi ra thiên đình đến bất chu sơn bí cảnh bên trong đi chuyển chỉ Thái n đế, đế tuấn ăn đối ả o nợ n với thái nhất là chất vấn làm càn yêu đế bệ hạ tại ngay trước mặt chính là thiên đế bệ hạ xin chú ý ngài nói đi đột nhiên thư không dung chuyển thoáng hợp pháp một vị t u ầ n thánh ba vị đại la kim tiên xuất hiện trong đó trần thánh đối với đế tuấn trầm giọng nói ra k h ô nghĩ có c có có thiên thiên thiên đệ ngươi của n thế nhưng mà hiểu lầm ta rồi còn nhớ rõ lúc trước vi huynh nói như vậy sao quá cười nói đế tuấn vương mới có chút tức giận dù sao những cận vệ kia lời nói có chút chọc giận hắn dù sao hắn cùng đại ca của mình nói chuyện vậy thì có sao vậy thì sao các bậc lệ nghĩa đang nói bất quá nghe được thái nhất lời nói đế tuấn lâm vào trầm tư hồi tưởng trước kia lời nói đột nhiên đế tuấn sắc mặt có chút lờ biến mừng d ỡ lại có chút không có ý tứ nói chẳng lẽ là đại ca lúc trước nói thiên hôn q năm chương ba mươi bảy doanh động chương ba mươi bảy doanh động cho nên ngươi bây giờ có thể trở về đi chuẩn bị thiên hôn sự t ì n h thái nhất cười ha hả đối với đế tuấn nói ra khó trách đại ca không cho cái lúc này tiến công long tộc nguyên lai là thiên hôn sắp tới không nên khai chiến đế tuấn nghĩ tới thái bạch tinh quân sự tỉnh bừng tỉnh đại ngộ thiên hôn hạng gì trang nghiêm long trọng tự nhiên không thể gặp v i t t n h phải biết rằng đối với long tộc khai chiến dùng long tộc cao ngạo tính cách tất nhiên sẽ lấy cái chết chống cự không giết cái một nửa long tộc tuyệt đối sẽ không quy hàng cho nên đến lúc đó máu chạy thành sông đây đối với thiên hôn mà nói cực kỳ bất lợi cho nên hay là thiên hôn về sau tại đối với long tộc khai chiến dù sao hiện tại hậu khanh quỳ xa đám người đã đem chú đóng ở đông hải tri tân nữ hoa cái lúc này cũng có thể đã đến lăng tiêu bảo điện chúng ta đi a thái nhất vô vô đế tuấn b ả vai sau đó liền đi ra b à n đảo viên đế tuấn trong nội tâm mừng rỡ có thể đem hi hỏa ở rể cái này vẫn luôn là tâm nguyện của hắn hôm nay có thể thực hiện tự nhiên là vui vẻ nhất bất quá rồi lăng tiêu bảo điện phía trên nữ hoa đứng ở nơi đó mà truyền chỉ thần q u a n sớm rời đi rồi chỉ để lại nữ hoa một người tại to như vậy trong đại điện bệ hạ g i á lâm một cái thiên tướng tiến nhập đại điện sau đó liền cất giọng nói sau đó thái nhất cùng đế tuấn cười cười nói nói là đi vào lăng tiêu bảo điện b á i kiến bệ hạ b á i kiến yêu đế nữ hoa đối với thái nhất thi cái lễ còn đối với lấy đế tuấn lại là chấp ngang hàng c h i lễ dù sao nữ hoa cũng là trong hồng hoang đều biết đại năng hơn nữa còn là hồng mông tự khí đoạn huy trường tự nhiên là có được nạo khí còn có tự là nàng nếu là đúng lấy đế tuấn thi lễ Đế Tuấn cũng tiếp không được tiếp Tuấn thi cũng không này cái lúc ễ Đứng đó đứng điều đều đợi đến nhất thẳng như nói. Tạ bệ hạ. Nữ hoa cung kính nói, liền lên. nữ không dậy dây Thái Tạ lát, hạ. hoa Chỉ chờ hoa có có bệ sau l trước h nhất bên dưới, vì vậy liền hỏi, không biết bệ hạ chuyện á i dưới, liền biết gọi bên buồn cung đến đây cần t bệ vì vậy gì. đây làm Lúc trước hồng quân ban thưởng ngươi hồng tú cầu thời điểm thế nhưng mà nói có một đoạn cơ duyên ở trong đó hôm nay đi qua thời gian dài như vậy ngươi có từng hiểu được thái nhất vừa cười vừa nói nữ hoa trầm tư hồi tưởng lại lúc trước hồng quân đạo tổ ban thưởng hạ hồng tú cầu cùng giang sơn xã tắc đồ tình cảnh lúc kia hồng quân đạo tổ sát t h ư ờ n ó i trong đó có cơ duyên nhưng là nàng nhưng lại không biết có cái gì cơ duyên nhưng là hôm nay thái nhất nói ra lời này có phải hay không biểu thị thái nhất đã biết cái này cơ duyên nghĩ tới đây nữ hoa trong nội tâm vui vẻ dù sao có thể có được cơ duyên lời nói đổi lại ai đều là thật cao hứng kính xin bệ hạ chỉ điểm sai lầm nữ hoa đối với thái nhất lại là q u ỳ lệ số dưới dù sao thái nhất là mình huynh trưởng sư tôn lại là thần đạo trí cao thần hiện nay lại là thiên đế chính mình quỳ thái nhất lời nói không có bất kỳ k h ô n ổn cái này hồng tú cầu chính là chủ trì thiên hôn tri vật như thế nói đến ngươi có thể sáng tỏ thái nhất cười nhạt một tiếng mà đế tuấn cái lúc này lại nói là nói nữ hoa đạo hữu ngươi nếu là còn thật không ngờ như vậy bồn đế thật sự tựu không lời nào để nói rồi nữ hoa đã nghe được thiên hôn hai chữ trong nội tâm khái động lấy ra hồng tú cầu sau một lát lộ ra vui vẻ đối với thái nhất cùng đế tuấn nói ra chúc mừng bệ hạ chúc mừng yêu đế nữ hoa ngộ rồi cái này tiến về thái âm tinh cùng hai vị nương nương nói ra thái nhất nhẹ gật đầu ý bảo nữ o a có thể đi xử lý rồi mà nữ o a đương mặc dù là đã đi ra thiên đình nàng lúc này nhưng trong lòng thì cao hứng không thôi bởi vì này đây chính là một kiện chuyện tốt ta một kiện tất nhiên có thể hoàn thành sự t ì n h tự có thể có được không ít công đức đây chính là đại cơ duyên lúc trước đạo tổ nói có đại cơ duyên xem ra nói không n ư ừ n g a cái này xác thực có cơ duyên đến lúc đó lấy được công đức coi như là không thể làm cho nàng chém ra hai thi cũng không xê xích gì nhiều truyền thông ý chỉ, thông chi hồng hoang sở hữu đ ạ i năng một ngàn năm sau đến thiên đình xem lễ trâm cùng n g u y i thần yêu đế cùng thái âm tinh quân muốn đại hôn thái nhất thanh âm tự nhiên là cao hứng mà đã nghe được thái nhất thanh âm trong hư không đi ra mười mấy đạo thân ảnh đều là đối với thái nhất cùng đế tuấn chúc mừng chúc mừng bệ hạ chúc mừng yêu đế bệ hạ sau đó những thân ảnh này đều là đã đi ra lang tiêu b ả o điện tiến về hồng h o a n g các nơi đi thông chi hồng h o a n g đại n ă n g đi v õ n g thư cùng hi hòa còn không có có đáp ứng thái nhất đã lại để cho người đi thỉnh xem lễ khách quý đi bởi vậy đó có thể thấy được thái nhất mừng rỡ trước kia thái nhất không có cho v õ n g thư danh phận là vì hắn biết rõ chính mình tiếp nạn tại vua yêu l ư ợ n g tiếp hôm nay hắn đã, đã trở thành hôn đột thần địch nhân của hắn không phải vu tộc mà là cả hồng h o a n g không phục từ phía trên đỉnh tồn tại cho nên hắn không lo lắng cho mình tiếp nạn rồi tại thái nhất trong nội tâm hắn không có khả năng bại càng thêm không có khả năng v ấ lạc toàn bộ hồng h o a n g đều là sôi trào lên thiên đế đại hôn tin tức đã truyền khắp toàn bộ hồng h o a n g thiên đế là ai đây chính là cùng hồng quân đạo tổ sánh vai tồn tại hơn nữa thành đạo so đạo tổ còn m ô n t r ư ở n g càng là trợ giúp hồng h o a n g chúng sinh vượt qua ba lượt l ư ợ g tiếp mà đế tuấn cùng thái nhất cùng một chỗ đại hôn cũng là bị che giấu không ít hào quang dù sao thái nhất mới là thiên địa nhân v ậ t chính đế tuấn mặc dù cũng có người nhận thức nhưng lại rất ít nghe nói không thiên đế tại chín trăm năm về sau muốn cưới nguyện thần vọng thư rồi sớm liền nghe thấy không chỉ là thiên đế mà ngay cả yêu đế tại cùng ngày cũng sẽ c ư ớ thái âm tinh quân hi hòa đây chính là thiên đình song hỷ lâm môn Chỉ trong i vi chưa đủ, không cách nào tiến về thiên đỉnh đánh giá thiên đế đại hôn chi ế đế c chúng chưa cách không đình đánh hôn nào ta tu về đủ, lễ ồ i Ngươi cái huyền tiên tiến huyền cũng muốn một v à t h i ê đình, nói chuyện n thật h sự là o a đường viên vông. Đúng đấy, viên vông. c hồng ỉ sợ đến lúc đó đế đại đều đại như là thái ớt kim tiên cũng không thiên năng tiên chuẩn thành、a. Trong lúc là lẽ là la là coi có cách, có hoặc thái kim mời kim hạ h tư ớt bệ A. hoa nghị n g luận nhau nhau thái nhất đại hôn sự tình có thể nói là một thạch khơi dậy vạn trượng sóng lại để cho nguyên bản bình tĩnh hồng hoang lại một lần nữa vui mừng mà ở thái âm tinh bên trong nữ o a đã ở chỗ này chờ đợi trăm năm bởi vì đơn giản là vọng thư cùng hi hòa tức giận thái nhất không nói một tiếng đem các nàng chạy về thái âm tinh cái này làm cho các nàng rất là sinh khí các người nếu nếu không cho ta một cái đ á p lợi ta có thể trở về truyền cáo thiên đế cùng yêu đấy rồi nữ hoa nhìn xem vọng thư cùng hi hòa nói ra dứt lời định quay người phải đi mà hi hòa lại là ngăn lại đối với vọng thư nói ra t ỷ t ỷ ta nhóm đã lại để cho bọn hắn đợi trăm năm t i ể u tha thứ bọn hắn à. ngươi đều ngăn lại nữ hoa đạo hữu rồi ta nào có lại truy cứu chi lý hơn nữa hắn chính là thiên đế nói cái gì chính là cái gì đem chúng ta gấp trở về cũng là có lý do v q năm chương ba mươi tám xính lễ chương ba mươi tám xính lễ nữ hoa quay trở về thiên đình đem vọng thư cùng hi hỏa ý tứ nói cho thái nhất tại đây quần tiên tụ tập lăng tiêu bảo điện bên trong đem chuyện này nói ra chúng tiên đều bị hạ bái chúc mừng thái nhất chúc mừng đế tuấn mặc dù đế tuấn là yêu đế đây là thiên đình nên không nên đề cập đế tuấn nhưng là đế tuấn tại thái nhất trong lòng có rất cao địa vị đây là chúng tiên đều biết hiểu cho nên chúc mừng thời điểm liền đế tuấn cũng là mang lên rồi thái âm tinh phía trên hai vị nương nương hiện tại đã đang đợi hậu bệ hạ cùng yêu đế sinh lễ tính xin bệ hạ phái ra sứ thần tiến về thái âm tinh đạt sinh lễ nữ hoa đối với thái nhất nói ra ân không tệ không thể để cho các nàng sốt ruột trở rồi thái nhất nói xong là nhìn về phía ở đây những đại năng này hiển nhiên là tại chọn lựa tiến về thái âm tinh sứ thần ở đây sở hữu tiên nhân đều là về phía trước một bước dục dịch đây chính là chuyện tốt rất có thể thái nhất đại hỷ phía dưới có chỗ phong thưởng chúc mừng bệ hạ sắp đại hôn chi h ỷ thân nguyện ý tiến về thái âm tinh vì bệ hạ đưa đi xính lễ quỷ xa ra ti ề n b à n đối với thái nhất chúc mừng nói lời này vừa ra những thứ khác đại năng cũng đều không tại rụt rè rồi dù sao bực này chuyện tốt đều cũng bị đã đoạn bọn hắn không thể ngồi chờ chết nguyên một đám đại năng đều là hướng về thái nhất đưa ra muốn đi trước thái âm tinh t ỉ n h cầu dù sao đây là một kiện mỹ chính lệnh lại là một kiện cực kỳ dễ dàng việc cần làm mà vừa lúc này ngoài điện thủ tướng hô to thiên đế chi đổ phục hy í kiến thái nhất nghe đến lời này cười cười thản nhiên nói tiếng động lớn phục hy theo ngoài điện đi tới hắn chính là thái nhất đệ tử hơn nữa còn là duy nhất đệ tử tại ở trong thiên đình địa vị khá cao mặc dù không có lập phong hào nhưng là tại thiên đình tuyệt đối là nhất đẳng chức vị quan trọng đệ tử bái kiến sư tôn chúc mừng sư tôn chúc mừng sư tôn phục hy cung kính bài nói đứng dậy a thái nhất vung tay lên lại để cho phục hy đứng lên sau đó còn nói thêm đã ngươi đã đến rồi như vậy tiến về thái âm tinh sinh ra sự tỉnh t i ể u giao cho ngươi rồi đệ tử cần tuân p h á p chỉ phục hy lộ ra vui vẻ chuyện này là hắn biết nhất định sẽ rơi tại trong tay của mình đại ca phục hy tại thiên đình mặc dù là đệ tử của ngươi nhưng lại không có t i ê n vị cái này thủy t r u n g có chút không ổn không bằng thừa dịp hôm nay cho phục hy một cái t i ê n vị đại ca định như thế nào đế tuấn nhìn về phía phục hy lộ ra vui vẻ ân cũng tốt phục hy nữ hoa tiến lên n g h i p h ò n g thái nhất uy nghiêm nói phục hy không do dự trực tiếp là tiến lên một bước quỳ lạy xuống dưới mà nữ hoa thì là do dự một chút sau đó cũng là tiến lên một bước quỳ xuống nữ hoa cùng phục hy bất đồng phục hy là thái nhất đệ tử mà nữ hoa thì là hồng quân đạo tổ đệ tử hơn nữa đã nhất định có thể thành thánh địa vị độ cao không thể tầm thường so sánh nhưng là nữ hoa cũng biết mình bây giờ còn không phải thánh nhân như vậy không thể tại thái nhất trước mặt sĩ diện như vậy dùng đến thiên đình chúng tiên tất nhiên không thích mà thái nhất tự nhiên cũng sẽ không thích phải biết rằng thái nhất thế nhưng mà cùng hồng quân đạo t ẩ u ngang nhau tồn tại xuống mà chúng tiên cũng đúng lấy phục hy cùng nữ hoa đều là phát ra chúc mừng bọn hắn đã biết do phục hy bất phong thần là bất phong thần một khi phong thần nhất định là thiên đình cao vị hôm nay phong hoàng còn không tính càng là thống ngự nhất trọng tiên đây chính là thực quyền thiên đình ba mươi ba trọng tiên mỗi một trọng tiên đều là vô cùng rộng lớn hơn nữa có thiên binh thiên tướng vô số mà mười thất trọng tiên cùng thập bắt trọng tiên đều là đại bộ phận thiên binh thiên tướng vị trí cái này nhưng là chân chính tay cầm b ì n h quyền thái nhất đem ở dưới xính lễ giao cho phục hy sau đó phục hy liền không có lãnh đạo đi thẳng thiên đình xuất lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng mang theo xính lễ là đi đến thái Âm Tinh. Xính lễ, không được nấp trong tu di bên trong chỉ có thể hiện lộ tại bên ngoài như thế tài năng hiện ra thiên đình như thế cùng với thiên đình đại khí mười vạn thiên binh thiên tướng không có một cái nào nhàn rỗi hoặc là hơn mười vị mang đắp lên vải đỏ đại vật hoặc là trong tay nâng thay hành tẩu thiên đường tiến vào tinh không cái này lại để cho trong tinh không sinh linh chứng kiến cái này đội thiên binh thiên tướng đều là nghị luận n h a u n h a u cũng đều có suy đoán cái này xính l ễ chỗ hạ vật gì dù sao cái này xính l ễ như thế long trọng do mười vạn thiên binh thiên tướng mang theo đó có thể thấy được cái này xính lệ số lượng cùng với quý trọng trong h đế c n muốn tinh á không vẫn luôn là truyền lưu lấy thái nhất bọn hắn giai thoại cho nên biết rõ bọn hắn tại viễn cổ cũng đã yêu nhau sinh linh có không ít vừa tiến vào tinh không phục hy là hạ lệnh tấu nổi lên cổ nhạc một đường hướng thái âm tinh bay đi nguyên bản ở trong đó có rất khoảng cách xa những thiên binh thiên tướng này căn bản là tại ngàn năm ở trong không cách nào đến cũng may có phục hy cùng với dấu ở thiên binh thiên tướng bên trong mấy vị truyền thánh có của bọn hắn thần thông hoàn toàn có thể cho sinh ra đội ngũ tại trăm năm ở trong đến thái âm tinh quả nhiên không có vượt qua trăm năm thời gian phục hy là xuất lĩnh sinh ra đội ngũ đi tới thái âm tinh đông đông đông ba tiếng gõ cửa trung vang lên lập tức thái âm tinh bên ngoài tinh không nổ tung rực g i thần thông tiên pháp lại để cho nguyên bản đ ám tinh không trở nên sắc thái lộng phục hy phục tiên đế danh tiếng đến đây thái âm tinh đặt xí n h lễ kính xin hai vị nương nương hiện thân phục hy đối với thái âm tinh cất giọng nói vọng thư thanh â m tại thái âm tinh bên trong v a n g lên t i ế n thái âm tinh nói chuyện phục hy không có lãnh đạo trực tiếp xuất lĩnh sinh ra đội ngũ tiến nhập thái âm tinh gặp mặt vọng thư cùng hi h ò a vọng thư xác định vững chắc là thái nhất thế tử như vậy tự nhiên là phục hy sư mẫu gặp được vọng thư phục hy liền lập tức là đi quỷ lệ chi lễ phục hy bãi kiến sư mẫu chúc mừng sư mẫu chúc mừng sư mẫu sau đó phục hy lại là đối với hi hỏa bài nói chúc mừng sư thúc đứng dậy a vọng thư nói ra ph sau đó liền một ngón tay sau l ư n g xính lễ cất giọng nói thiên đế cùng yêu đế đặc xính lễ đơn chín n g h n năm bản đạo chín trăm chín mươi chín miếng nguyên dương quả bốn vạn bảy n g h n tám trăm năm mươi sáu khoả thủy tinh b ổ đào một n g h n bốn trăm mười ba treo tinh thần quả hai trăm khoả muôn đời quỳnh tương lộ ba trăm sáu mươi hũ thủy tinh b ổ đào trung phẩm tiên thiên linh căn m ư i gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn ba gốc trung phẩm tiên thiên linh bảo chín mươi chín kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo ba mươi sáu kiện q năm chương ba mươi chín đông hải hoạ chương ba mươi chín đông hải hoạ từng kiện từng kiện chân bảo đích danh sưng tại toàn bộ hồng hoang vang lên vốn là tiên thiên linh quả sau là tiên thiên linh bảo phía trước tiên thiên linh quả mặc dù lại để cho hồng hoàng đại năng hâm mộ nhưng là tiên thiên linh bảo thời điểm những đại năng k i a con mắt đều đỏ nếu không là vì cái này đặt xính lễ người cùng thu xính lễ người đều là hồng hoàng cường đại tồn tại chỉ sợ bọn họ đã sớm tiến v ề tinh không tranh đoạt nhiều như vậy tiên thiên linh quả những có thể này đều là cực phẩm tiên thiên linh căn cùng thượng phẩm linh căn kết xuất trái cây a coi như là kim tiên phục dụng đều có được rất lớn tác dụng cái này tính toán cái gì không thấy được liền muôn đời quỳnh tương lộ đều lấy ra hơn ba trăm hũ sao thứ này nghe đồn chính là thiên đế b ậ hạ tự mình chỗ ngưỡng và năm thời gian tài năng ngưỡng ra trăm hũ kỳ chân quý trình độ so với những tiên tiên linh q u ả chỉ cao hơn chớ không thấp hơn kỳ thật để cho nhất người khiếp sợ hay là những tiên tiên linh bảo kia thật tình không biết hiện nay hồng hoang rất nhiều đại năng đều là vì không có tiên tiên linh bảo mà không thể trở thành trần thánh thiên đình quả nhiên là đại t h ủ bút thoáng cái lấy ra nhiều như vậy tiên tiên linh bảo các ngươi sợ là không biết tại tử tiêu cung phân bảo nhai thời điểm thiên đình yêu đế thế nhưng mà một tay cản lại hơn một ngàn kiện tiên tiên linh bảo cái này lấy ra bất quá là một phần mười đều không có cái gì hơn một ngàn kiện t trong hồng hoang những đại năng kia đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh hơn một ngàn kiện tiên tiên linh bảo có thể thành tựu hơn một ngàn vị c h u ẩ n thánh đương nhiên muốn có cơ duyên mới có thể trở thành c h u ẩ n thánh bằng không thì coi như là có tiên tiên linh bảo cũng không cách nào chạm thi bất quá tiên tiên linh bảo là chạm thi phải đồ dùng không có tiên tiên linh bảo quả quyết không có khả năng chạm thi mà tiên đ ì n h có nhiều như vậy tiên tiên linh bảo điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ ở trong tiên đình sau này đem không thiếu hụt c h u ẩ n thánh ít nhất ở trong tiên đình có rất nhiều trở thành chuẩn trụ h h á n t cột lúc này đây đạt xính lễ không chỉ là muốn cưới thái âm tinh h a i vị càng làm ư ợ n nhờ lúc này đầy cơ hội tới lại để cho hồng hoàng sở hữu sinh linh biết rõ tại ở trong thiên đình không thiếu hụt tiên thiên linh bảo muốn đến thiên đình nhậm chức đại năng về sau đều có cơ hội lấy được tiên thiên linh bảo không cần tại trong hồng hoàng dốc sức l i ề u mạng tranh đoạt khoảng cách đặt xính lễ đã qua trăm năm thời gian mà cái này trăm năm có không ít đại la kim tiên lên trời đ ỉ n h muốn tại thiên đình nhậm trước bất quá thiên đình không phải muốn tới thì tới thái nhất luyện chế ra một kiện pháp bảo tên là luyện yêu hồ chỉ cần là đưa hắn người một tiên g u y ê n thần để đặt tại luyện yêu hồ bên trong như vậy tự không cần lo lắng phản bội Kỳ thật, Cái có chưa pháp kiện nhiều này một kiện pháp bảo có rất bảo đương ủ bất thể t quá cũng chỉ có r ớ c sách có dùng đến, trở về sau theo Hồng quân ở đâu tính toán ngày nữa sách phong thần bảng luyện đâu đ thế trở theo tự có thể thay về về sau sau, yêu hồ rồi. ư nhiên cái này luyện yêu hồ cũng là tiên thiên linh bảo bởi vì càng k h ô n đỉnh thế nhưng mà tại thái nhất trong tay muốn luyện chế một kiện tiên thiên linh bảo hay là dễ dàng bởi vì gia nhập thiên đình cần một tiên nguyên thần hơn nữa thái nhất còn đem cái này một tiên nguyên thần chỗ lợi hại nói cho những tìm nơi nương tựa k i a n g ư ờ i bây giờ hối hận vẫn còn kịp vừa vào thiên đình cả đời đều là thiên đình chi nhân lần này tử lại để cho đến đây tìm nơi nương tựa tu sĩ đã đi ra hơn phân nửa dù sao bọn hắn chỉ là muốn tốt đến tiên thiên linh bảo ai nguyện ý lại để cho chính mình theo tự do thân biến thành làm nô tì nô tài lang tiêu bảo điện phía trên thái nhất ngồi ở thiên đế trên bảo tọa nhìn xem phía dưới một đám tiên quan thỏa mãn nhẹ gật đầu hiện nay vu yêu lượng k i ế p đã mở ra hắn thiên đ ỉ n h có nhiều như vậy đại năng tu sĩ nhất định có thể đem vu tộc đà bại coi như là có hồng quân ở sau lưng vu tộc cũng nhất định phải bại bất quá thái nhất không có tính toán đem vu tộc đổi tận giết tuyệt hắn đã sớm nói mục tiêu của hắn không phải h ư n g hoang mục tiêu của hắn là chư thiên là cả hướng đội hồng hoang chỉ có thể coi là làm trụ sở của hắn là hắn tranh phách vạn giới nội tình vừa lúc đó thái bạch tinh quân từ bên ngoài đi vào đại điện sắc mặt có trầm trọng đi vào trong điện đối với thái nhất bài nói khởi bẩm thiên đế hậu khanh tại đông hải phương trượng đảo phát hiện gần trăm vạn tu sĩ tập kết tựa hồ muốn thành lập tiên đình cùng tiên đình đối kháng thần biết rõ việc này nghiêm trọng không dám trì hoãn vừa tiếp xúc với đến tin tức là chạy đến thái bạch tinh quân đem hậu khanh nói cho việc mà hắn tình nói ra cùng tiên đình đối kháng hử đông vương công là ăn hết tim gấu gan báo rồi b ệ hạ thần nguyện ý xuất lĩnh thiên binh thiên tướng tiến về phương trượng đ ả o đem đông vương công bắt giữ tham l a n g tinh quân đứng dậy trực tiếp hướng thái nhất trở lệnh không thể nói b ậ y bậy hạ sắp đại hôn há có thể ở thời điểm này đã võ hết thể chờ bậy hạ sau khi đ á m cưới nói sau bạch trạch lại là đem tham l a n g tinh quân ngăn lại đúng vậy hết thể chờ bậy hạ đại hôn về sau cán nguyên lão tổ cũng là nói ra thái nhất cùng đế tuấn liếc nhau một cái lại là cười nói đông vương công là hồng quân phong nam tiên đứng đầu xem ra hắn thật sự đem chính mình đương một sự việc rồi tham lăng ngươi dẫn theo lĩnh trăm vạn thiên binh thiên tướng tiến về đông hải truyền trầm ý trị lại để cho quỷ xa, Hậu Khanh. thương dê đi theo ngươi cùng một chỗ tiến về phương trượng đảo giao hấn thoáng một phát là được không cần chém giết thần lĩnh chỉ tham lang tinh quân vội vàng lĩnh chỉ sau đó liền đi ra lang tiêu bảo điện vậy hạ như vậy có phải hay không có chút bạch trạch muốn nói điều gì lời nói đến bên miệng lại cũng không nói đến đế tuấn cái lúc này lại là nói chuyện nhìn xem bạch trạch cùng với trong đại điện sở hữu tiên quan nói ra các ngươi là lo lắng hồng quân đạo tổ sau đó tìm phiền thoái cái này đông vương công dù sao cũng là hồng quân đạo tổ phong nam tiên đứng đầu mặc dù chúng ta thiên đình không sợ thế nhưng mà như thế c h e n ép có phải hay không lại để cho hồng quân đạo tổ khó chịu nổi r ồ i hả một cái đại la kim tiên tu vi tiên quan nói ra cái kia hồng quân đạo tổ phong chức vị này thời điểm có từng nghĩ tới trong hồng hoang này vạn linh tôn sư chính là ta đại ca là thiên đình thiên đế đế tuấn cười lạnh nói cái lúc này bọn hắn mới đều chỉ h o á n qua thần đến đúng nha bọn hắn chỗ dựa thế nhưng mà thiên đế là vạn linh tôn sư là trí cao thần bởi vì vì bọn họ thường xuyên cùng quá vừa thấy mặt đưa đến trong lòng bọn họ cho rằng thái nhất tu vi không bằng hồng quân đạo tổ nhưng làm u ố n tưởng tượng sự t ì n h trước kia cái kia một lần lượn tiếp không phải thái nhất đệ nặng hồng quân đạo tổ nghĩ như thế bọn hắn trong lòng lo lắng đều là tiêu trừ thiên đế ở hồng hoa nguy vọng rất cao hồng quân đạo tổ chức không cho thiên đế mặt mũi như vậy thiên đế tự nhiên không cần cho hồng quân đạo tổ mặt mũi thiên hương châm cho ngươi phụ tá yêu sư tạo chữ hiện tại tiến độ như thế nào thái nhất không để ý đến chúng tiên lo lắng mà là đối với thiên hương nói ra hồi bẩm bệ hạ đã hoàn thành bảy tám phần m ư ơ i tối đa tại gần trăm năm thời gian có thể đại công cáo thành đều là thiên văn xuất hiện hồng hoàng sẽ có có thể ghi chép tại ngọc điệp bên trong văn tự rồi thiên hương mừng d ỡ nói mặc dù trong hồng hoàng có văn tự nhưng là đạo văn mà đạo văn không thể khắc khắc ở ngọc điệp bên trong càng không thể sách viết ra đương nhiên tu vi cao thâm người có thể vận dụng bản thân tri đạo viết đạo văn q năm chương bốn mươi côn bằng quy tâm lão tử tâm kế chương bốn mươi côn bằng quy tâm lão tử tâm kế Thái nhất đi tới tr đi côn bằng tại nghiên cứu chế tạo thiên văn đ ạ o b ú n tạ quá cao đầu căn bản không cách nào phổ cập đại la kim tiên thoáng một phát tu sĩ cho nên thái nhất muốn côn bằng nghiên cứu chế tạo thiên văn vậy hạ ngài làm sao tới rồi côn bằng thấy được thái nhất đã đến vội vàng là đứng người lên đối với thái nhất thi lễ đứng dậy a thái nhất đem côn bằng nâng dậy sau đó liền đi tới các tháng trước nhìn xem thượng diện côn bằng viết nguyên một đám chữ to nhẹ gật đầu côn bằng không hổ là thiên mệnh nghiên cứu chế tạo yêu văn chi nhân thái nhất bất quá là chỉ điểm một cái côn bằng vậy mà có thể nghiên cứu chế tạo thiên văn cái này có thể so sánh yêu văn phổ cập muốn rộng khắp hơn nữa lấy được công đức cũng nhiều yêu văn danh như ý nghĩa đối với yêu tộc có lợi cũng không đối với thiên đình hoặc là vu tộc có lợi mà thiên văn cựu không giống với lúc trước bất kể là yêu tộc hay là vu tộc cũng có thể dùng thiên văn tiến triển không tệ sắp tới có lẽ sắp hoàn thành a thái nhất thản nhiên nói làm cho bệ hạ biết được tối đa trăm năm thời gian thần nhất định có thể sáng chế thiên văn không cô phụ bệ hạ kỳ vọng yêu sư côn bằng cất giọng nói trước kia yêu sư côn bằng đối với thái nhất đế tuấn hai huynh đệ cái sinh lòng oán nghiệm bởi vì là bọn hắn cương ép lại để cho hắn gia nhập thiên đ ỉ n h gia nhập yêu tộc nhưng là hiện tại yêu sư côn bằng đã không có oán nghiệm tại ở trong thiên đ ỉ n h hắn mặc dù là cấp dưới nhưng là vị cực nhân thần có thể nói là quan tư cao vị chấp trưởng một phương hôm nay bị thụ thái nhất chỉ điểm sáng chế thiên văn càng thêm có thể vững chắc hắn yêu sư địa vị hơn nữa cũng có thể mượn này chạm ra hai thi đến lúc đó hắn có lẽ là thiên đ ỉ n h cái thứ nhất chém ra hai thi đại năng mà hết thể này đều là thái nhất ban cho hắn đối với thái nhất tự nhiên là trong lòng còn có cảm kích Chấm cho ngươi thái ờ thời i gian, ngươi gian này đi bảo nhận lấy một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, miễn cho đến lúc đó chảm thi chi tế không có linh trong khoảng thượng không dùng. này nhận đến một tế thể t bảo bảo, cho bảo khố phẩm chảm h lấy đó lúc có có nhất vừa cười vừa nói thần tạ ơn bệ hạ yêu sư côn bằng trong nội tâm vạn phần cảm kích hắn không phải là không có tiên thiên linh bảo hắn có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo bất quá đã dùng để t r ả m ác thi rồi hiện nay hắn cần lại dùng tiên thiên linh bảo chém tới thiện thi hắn tuy trong tay có tiên thiên linh bảo nhưng là trung phẩm cùng hạ phẩm thái nhất muốn ban thưởng hắn thượng phẩm tiên thiên linh bảo hắn tự nhiên là vạn phần cảm kích chấm dứt coi trọng ngươi thái nhất nói xong là đã đi ra yêu sư phủ trong n thể thể hư không thái ầ n đ nhất ạ nhìn thấy côn bằng như thế vui mừng nhẹ gật đầu trong mắt tẩn nấp g vẹn tản nhận biến mất không thấy gì nữa nếu là côn bằng không làm tỏ vẻ lời nói như vậy thái nhất nhất định tại côn bằng lập nên thiên văn về sau tìm cái lý do đem côn bằng gạt bỏ hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ hồng hoang quá trình hắn thuộc nằm lòng kiếp trước trong thần thoại chính là vì côn bằng phản bội mới đưa đến thiên đ ỉ n h cùng vu tộc lưỡng bại câu thương mặc dù hiện tại bởi vì hắn cải biến rất nhiều nhưng là thái nhất hay là muốn đề phòng hết t h ạ không ổn định nhân tố côn luân sơn ngọc hư cung bên trong tam thanh ngồi cùng một chỗ bọn hắn từ khi chém ra một thi về sau vô luận như thế nào đều không thể chém ra hai thi cũng không biết cái này là vì sao đại sư h u n h vi hà tiểu đệ cảm thấy một tầng màng mỏng chặn tu vi tiến trình cái này hẳn là tựu là bình cảnh nguyên thủy thiên tôn có chú đại sư huynh tiểu đ ệ cũng là cảm giác mình đã đến b ì n h cảnh thông thiên cũng là có chút ít bất đắc dĩ bọn hắn tam huynh đệ nguyên thủy tư chất cao thông thiên có nghị lực mà lao tử mặc dù tư chất không bằng nguyên thủy nghị lực không bằng thông thiên nhưng lại cả hai đều được nếu không phải ra dự kiến lời nói chúng ta đều là đã đến b ì n h cảnh xem ra thật sự cần đi đi lại lại đi đi lại lại rồi đông v ư ơ n g công dục lập tiên đ ỉ n h đây là đang cùng thiên đế đối kháng bất quá chúng ta ngược lại là có thể đi đông hải phương trượng đảo xem lễ một phen lao tử thản nhiên nói cái này sợ là có chút không ổn đâu chúng ta nếu là tiến vệ chẳng phải là muốn cùng thiên đình làm bất hòa hôm nay trong hồng h o a n g tiên đình thế đại vũ tộc thứ hai phương trượng đảo thứ ba thông tiên có chút không muốn tiến về phương trượng đảo dù sao bởi vì là một cái đông vương công đắc tội thiên đình cái này không đáng còn có tự là đông vương công hư đầu quá lớn lớn đến lấn át tam thanh tết tuổi gần chút ít năm phương trượng đảo chuyển ra t i n tức đông vương công bị đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu hồng h o a n g phía trên sở hữu nam tính tu tiên chi sĩ đều phía đông vương công vi tôn đây là ý gì hoàn toàn lấn át tam thanh tết u ổ i tam sư đệ nói không sai đông vương công quá mức hung hăng ngang ngực rồi nam tiên đứng đầu bất quá là nói nói mà thôi hắn còn tường thật Nguyên thông ủ y c có thiên tức đ ô n giáo v ư chủ nghi ngờ nói dù sao những điều này đều là thế lực chi tranh bọn hắn bất quá là độc thân cùng bọn họ không có, có bất kỳ quan hệ gì thiên đình đối chiến lưỡng thế lực lớn thiên đế tuyệt đối sẽ không ra tay sẽ chỉ làm phía dưới những đại năng kia lập thủ lúc này mới cho vu tộc cùng đ ô n g vương công cơ hội thế nhưng mà các ngươi có thể nghĩ tới nếu là thiên đình cuối cùng xưng bá hưng hoang mặc dù là chúng ta đã trở thành t h á n h nhân cũng là thiên đình điện hạ thần lao tử đem bên trong lợi hại quan hệ phân tích một lần giảng giải cho nguyên thủy cùng thông thiên thánh nhân hạng gì tôn sùng há có thể làm điện hạ thần h ừ coi như là sư tôn cũng sẽ không đồng ý nguyên thủy lạnh hừ một tiếng nhưng chỉ có chúng ta tiến về phương trượng đ ả o cũng đối với thiên đình không tạo thành cái uy hiếp gì h thông thiên minh bạch thiên đình thực lực mặc dù là không có thái nhất cũng là cường đại vô cùng hai người các ngươi nhớ kỹ chúng ta sẽ không trộn lẫn vào bất luận cái gì thế lực đấu tranh chúng ta muốn chỉ lo thân mình bất quá là quần chúng mà thôi sở dĩ muốn đi phương t r ợ đ ả o có lẽ dùng không được bao lâu đông vương công liền sẽ phái người đưa tới thế i t mời lao tử nhìn xem hai cái sư đệ trịnh trọng nói tại không có thành thánh phía trước hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho tam thanh lâm vào tuyệt địa bất kể là thiên đình mời hay là vũ tộc mời cũng hoặc là đông vương công mời bọn hắn đều tiến về bởi vì vì bọn họ sẽ không đắc tội bất kỳ một cái nào thế lực nhưng cũng sẽ không rõ rệt trợ giúp một cái thế lực đương nhiên vũ tộc ngoại trừ hiện nay tam thanh cùng vũ tộc còn có minh ước b ấ t quá cái này minh ước đương tam thanh gặp được nguy hiểm thời điểm lão tử sẽ trực tiếp đơn phương chặt đ ứ t q năm chương bốn mươi một khắp nơi mưu đồ chương bốn mươi một khắp nơi mưu đồ vạn thọ sơn ngũ trang quan bên trong hồng vân lão tổ chính cầm một khỏa nhân s â m quả có tư có vị ăn lấy không chút nào chú ý bên người sốt ruột trấn nguyên tử hồng vân đạo hình n g ư ơ i bây giờ còn có rảnh rỗi tỉnh tại đây ăn nhân s â m quả cái k i a phương trượng đ ả o thai họa nhưng là phải dẫn tới trên đầu của ngươi đã đến trấn nguyên tử nhìn bên cạnh hồng vân hồn hển ó i trấn nguyên chớ để lo lắng vần đạo đều có hóa giải chi pháp hồng vân lão tổ cười ha hà nói người như thế nào hóa giải cái kia đông vương công vậy mà chuẩn bị thành lập tiên đình vừa rồi phương trượng đào tiên quan đã tới này hà mời đông vương công đây là đ a n g công n h i ê n cùng thiên đế đối n ị c h trấn nguyên tử có chút sốt rồi nói đông vương công cùng hồng vân đều là hồng quân đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu hiện nay đông vương công cả gan làm loạn vậy mà thành lập tiên đình cùng t i ê n đình công n h i ê n đối lập đây là ý gì đây là đ a n g cùng thiên đế gây khó dễ mặc dù là thiên đế tự kiềm chế thân phận sẽ không cùng đông vương công so đo thế nhưng mà ở trong t i ê n đình đại năng phần đông quân không thấy mà ngay cả tây vương mẫu đều đã trở thành t i ê n đình một thành viên sao hiện tại thành lập thiên đình nhất định lại để cho hồng hoàng đại năng đều cho rằng đây là đông vương công cùng hồng vân lão tổ cùng một chỗ thành lập dù sao hồng quân đạo tổ phong chính là hai người nam tiên đứng đầu một cái đông vương công còn không có cách nào lôi kéo lớn như vậy tổ chức cho nên tất nhiên sẽ có hồng vân lão tổ gia nhập mặc dù là hồng vân lão tổ không biết rõ tình hình nhưng hồng hoàng đại năng cũng sẽ không cho rằng như vậy nhất là thiên đình những đại năng kia thái nhất đạo hữu không phải người ngu hắn sẽ không nhìn không ra chúng ta chỉ cần l ặ n g lặng quan sát đông vương công tử vong quá trình là t rồi hồng vân lão tổ chẳng hề để ý nói được rồi chỉ sợ gặp phải loại chuyện này cũng chỉ có hồng vân đạo huynh như thế bình tĩnh rồi trấn nguyên tử có chút bất đắc gì nói sư tôn của hắn dương mi lão tổ từng từng nói qua hắn cùng với hồng vân lão tổ có duyên gặp mặt một lần nhưng là hồng vân lão tổ thực lực không tại hắn phía dưới như thế nói như vậy như vậy nói cách khác hồng vân lão tổ tu vi chỉ sợ không tại thiên đế cùng đạo tổ phía dưới rồi đương nhiên trấn nguyên tử khả năng không biết cái k i a lúc trước hồng quân đạo tổ hợp đạo về sau đã đã trở thành thiên đạo cảnh mà thái nhất cũng chỉ là hôn đội thần hậu kỳ thì ra là hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ về phần dương mi lão tổ đoán chừng thì ra là hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ bộ dạng bất quá cái này tiên đình thành lập chúng ta hay là cần đi xem lễ ở đâu linh quả chúng ta chính dễ dàng mượn cơ hội nhấm nháp một phen hồng vân lão tổ nói xong là đứng lên mà trấn nguyên tử tắt thì là có chút bất đắc dĩ lắc đầu có thể cùng loại này thần kinh không ổn định đại năng giao hảo hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải rơi vào đường cùng trấn nguyên tử cũng là đứng lên cùng hồng vân lão tổ cùng một chỗ đã đi ra vạn thọ sơn hướng đông hải phương trượng đảo vị trí bay đi không chỉ là hồng vân lão tổ cùng trấn nguyên tử mà ngay cả hồng hoang phía trên mặt khác đại năng cũng đều là hướng đông hải phương trượng đảo phương hướng bay đi bọn họ đều là ôm từng cái thế lực đều không đắc tội nghĩ cách dù sao một mình đại năng hà có thể cùng thế lực lớn so sánh với coi như là tam đại thế lực bên trong yếu nhất phương trượng đảo cũng không phải những một mình kia đại năng có thể so sánh với ở trong thiên đ ỉ n h l a n g tiêu bảo điện thái nhất không tại đế tuấn ngồi ở yêu đế chủ vị phía trên nhìn xem phía dưới cả c h i ề u tiên quan uy nghiêm nói bạch trạch đại bổn đế cùng thiên đế đi xem đi phương trượng đảo hắn không dám mời chúng ta nhưng là chúng ta lại không phải bụng dạ hẹp hỏi thế hệ nếu là hắn dám lập tiên h đ ỉ n h như vậy tự là thiên đình số một đại định thần lĩnh mệnh bạch trạch đi ra cung tính nói yêu đế bệ hạ như là dựa theo mặt tướng y tứ trực tiếp phái ra đại quân đã diệt phương trượng đảo chẳng phải là xong hết mọi chuyện một vị tinh quân nói ra không thể nếu là có thể động võ lời nói long tộc đã sớm quy thuận rồi chẳng lẽ ngươi không biết thiên đế bệ hạ cùng yêu đế bệ hạ muốn đám cưới sao loại chuyện này về sau chớ để nhắc lại bạch trạch đương mặc dù là đem vị nào tinh quân quát lớn một chầu yêu đế bệ hạ thân nguyện ý cùng bạch trạch cùng một chỗ tiến về dù sao phương trượng đảo thế lực không thể coi thường nếu là bạch trạch quân sư một người thần có chút không yên lòng yêu thánh vi liêm đứng dậy b u n cung cũng muốn tiến về đánh giá thì bệ hạ cho phép tây vương mẫu nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra sau đó lên tiếng nói ra tây vương mẫu cũng là minh bạch bạch trạch một người tiến về lời nói có chút khó ổn dù sao phương trượng đảo có chuẩn thánh bảy tám vị không thể coi thường mà nàng đi vào thiên đình về sau còn không có có lập được công lần này chính dễ dàng tiến về đi một chuyến đế tuấn tự nhiên cũng biết tây vương mẫu cùng phi liêm ý tứ nếu là phi liêm một người như vậy đế tuấn có lẽ sẽ cho rằng bạch trạch một người đủ để dù sao thiên đình tại tam giới uy nghiêm không thể bỏ qua nhưng đã tây vương mẫu đi ra như vậy đế tuấn muốn cho cái này mặt mũi tây vương mẫu tu vi cùng thực lực đều là rất tranh l có thể tại thiên đình nhậm chức hơn nữa đối với hắn c u n g k í n h đế tuấn tự nhiên cũng dùng lễ đối lãi cái tiết tốt t i ể u do tây vương mẫu dẫn đầu bạch trạch cùng phi liêm tiến về đế tuấn nói ra cần tuân bệ hạ ý chỉ tây vương mẫu ba người tiếp chỉ sau đó liền đã đi ra thiên đình khi bọn hắn sau khi rời khỏi thiên hương lại nói là nói yêu đế bệ hạ ngươi là đang lo lắng phương trượng đảo dám đối với bạch trạch độc thủ bồn đế tự nhiên là không lo lắng nhưng là tây vương mẫu đã chạy ra như vậy tự do bọn hắn đi thôi cũng để phòng thoáng một phát phương trượng đảo đế tuấn thản nhiên nói bệ hạ thanh minh còn lại tiên quân đều là đối với lấy đế tuấn cung tính túi đầu thiên hương đã đi ra thiên đ ỉ n h về tới thanh câu sơn hôm nay thanh câu sơn thế nhưng mà thiên đ ỉ n h tại hồng hoang đại lục trọng yêu đóng quân đấy tại đây đồn không ít thiên binh thiên tướng hơn nữa đều là nghe theo thiên hương ý chỉ. dù sao thiên hộ chức vị này có thể là có thêm rất cao quyền lợi so với thập đại yêu thánh đều muốn mạnh hơn một bậc phải biết rằng thiên hương cùng cả nguyên lão tổ là sớm nhất đi theo thái nhất tiếp theo còn có thái bạch tinh quân cùng tham lang tinh quân hai người bọn họ tại thiên đình cũng là có không tầm thường địa vị chính là tinh quân đứng đầu cái này quyền lợi địa vị không chút nào thấp hơn thiên hộ mà cựu thiên huyền nữ thì là trực tiếp đã trở thành vọng thư thiếp thân thị nữ nhìn như không có gì chức quan cũng không có cái gì quyền lợi nhưng trên thực tế thiên đình phía trên tiên quan cũng biết cựu thiên huyền nữ quyền lợi chỉ sợ cao hơn tại tinh quân đứng đầu yêu sư thiên hộ thập đại yêu thánh bởi vì cựu thiên huyền nữ thuộc về thiên hậu cẩn thận nương, nương ngại ư ơ n n g như thế nào đột nhiên đến tộc địa rồi t h a n h câu sơn hồ tộc đại trưởng lão ngọc h u y ê n đi ra nền đón h u y ê n nhi tu vi của ngươi sắp trảm thi đi ả nha ngươi thế nhưng mà ta hồ tộc có hy vọng nhất trở thành thứ hai trần thánh đừng cho bồn cung thất vọng cũng đừng cho bệ hạ thất vọng thiên hương nhìn xem ngọc Huyên nói ra. vâng ta nhất định sẽ cố gắng sẽ không để cho n ư ơ n g n ư ơ n g thất vọng cũng sẽ không c ố phụ thiên đế bệ hạ kỳ vọng ngọc huyên kiên định nói ngươi triệu tập mười vạn thiên binh thiên tướng muốn tinh n g u y ệ n chờ đợi bổn cung điều lệ thiên hương sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc q năm chương bốn mươi hai lập tiên đỉnh chương bốn mươi hai lập tiên đỉnh đông hải phương trượng đảo đông vương công đứng tại cản k h ô n điện ở trong xem hướng phía dưới tiết quan uy nghiêm nói ra chấm chuyện phân p h ố có thể cũng đã hoàn thành khởi bẩm bệ hạ đã hoàn thành ngày mai những đại năng tiết đều muốn hội đổi tới n ô đông núi chuẩn thánh nói ra hôm nay đông vương công đã tại phương trượng đảo chuẩn bị lập tiên đình rồi hơn nữa ngay tại ngày mai sẽ công bố hồng h o a n g tiên đình thành lập cùng với tiên đình chức trách lại để cho thiên đạo làm t r ự n g k i ế n đông vương công nghe được nồi đồng núi c h u ẩ n thánh lời nói nhẹ gật đầu hôm nay phương trượng trong đảo có tám vị c h u ẩ n thánh có thể nói tại trong hồng h o a n g phương trượng đảo đã xem như đệ tam đại thế lực rồi bệ hạ thành lập tiên đình là công n h i ê n cùng tiên đình đối nghịch không biết bệ hạ ngày mai có gì hóa giải chi pháp một cái c h u ẩ n thánh đứng dậy hỏi ngày mai trẫm đều có an bài đến lúc đó lại để cho thiên đình khách đến thăm nói không nên lời nửa câu lời nói đến đông vương công tin tưởng mười phần chính là nói đến đông hải phương trượng đảo đại năng tệ tụ có thể nói là toàn bộ hồng hoang gần nửa đại năng đều là đi tới phương trượng đảo thiên chỉ phía trên nguyên một đám vị trí đã sớm có quy hoạch một khi có đại năng đã đến sẽ gặp bị tiên quan dẫn vào trên ghế ngồi chuẩn bị xem lễ mà những đến đây kia đại năng chứng kiến phương trượng đảo thực lực về sau đều là tán thưởng không thôi nguyên gốc cái nho nhỏ đ ô n g vương công vậy mà bởi vì đạo tổ một câu phát triển trở thành vì như thế thế lực thật sự là thế sự vô thường a lúc trước đông vương công lần đầu tiên nghe đạo thời điểm cùng bần đạo còn thành là cùng một cái cảnh giới chưa từng nghĩ cho tới bây giờ đã chém ra hai thi hiện nay toàn bộ hồng hoang có thể chém ra hai thi đều là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay cái này đông vương công quả thật là không thể tầm thường so sánh bất quá đông vương công cử động lần này lại là có chút vô lễ rồi dù sao thiên đình có thiên đế toa c h ấ n mặc dù là đạo tổ đều dung chuyển không được hẳn có can đảm thiên đình công nhiên đối kháng chỗ này cảnh có thể lo à lời ấy không uổng mặc dù là thiên đế không ra tay nhưng vẫn là có hơn mười vị chuẩn thánh tại mà n g u y ệ t thần vọng thư thế nhưng mà chém ra t r á c n i ệ m thực lực cực kỳ cưỡng hãn một ít sớm đã đến đại năng đều là nghị luận dù sao đông vương công cử động lần này xác thực có muốn chết hiểm nghi nam sơn đại thành đến dâng lên hạ lễ trung phẩm tiên tiên linh bảo một kiện minh vũ đại thành đến dâng lên hạ lễ trung phẩm tiên tiên linh bảo một kiện tây phương tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đến dâng lên hạ lễ t ử thanh bách hoa lộ bình tam quang thần thủy mời dọn trấn nguyên đại tiên đến dâng lên hạ lễ nhân sâm quả một quả hồng vân lão tổ đến dâng lên hạ lễ bách hoa tử một bình phía trước đại năng đã đến dâng lên hạ lễ không khỏi làm người t h ố thức trong nhưng đều là kia phẩm tiên tiên linh bảo có thể dâng lên như thế hạ lễ hiển nhiên đều là chuẩm bị giao hào tiên đỉnh Mà t ớ i được đ ằ nguyên s a đ ề một đám đại năng đều là thổn thức không dễ cái này mười hai tổ vu thế nhưng mà hạ đại bản rồi tiên thiên linh bảo vậy mà đưa ra sáu kiện trong đó còn có một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đây tuyệt đối là lúc này đây đến đây xem lễ tống suất nặng nhất lễ vợt bất quá cái lúc này sở hữu đại năng đều là nghĩ tới một việc cái tiêu chính là vô tộc không tu nguyên thần mà vô tộc thân là hồng h o a n g thứ hai thế lực lớn tự nhiên có không ít tiên thiên linh bảo nếu như có thể cùng vô tộc giao hảo có phải hay không có thể đạt được tiên thiên linh bảo sở hữu đại năng trong nội tâm đều là nghĩ như vậy đến dù sao vô tộc thế nhưng mà không có cách nào dùng tiên thiên linh bảo coi như là miễn cưỡng sử dụng cũng chỉ là phát huy tiên thiên linh bảo trọng lực cùng ngang ngược chi lực cũng không thể thể hiện ra tiên thiên linh bảo u y năng cho nên một loại vô tộc cũng sẽ không dùng tiên thiên linh bảo bởi vì trong mắt bọn họ đây đều là vương hữu mười hai vị tổ vu mau mau bên trong n ờ i nôi đông núi c h u ẩ n thánh vội vàng đi ra tự mình chiêu đãi mười hai vị tổ vụ tất càng như thế giày lễ trọng hắn há có thể lại để cho một cái thái ớt kim tiên đi chiêu đãi mà vừa lúc này bên ngoài tiên quan lại là một tiếng hát dạng ban cổ chính tông tam thanh đến đưa lên hạ lễ hạ phẩm hạ phẩm tiên tiên linh bảo một kiện cái lúc này những đại năng kia đều là có chút kinh ngạc dù sao tam thanh danh khí ở nơi nào như thế nào biết tống suất như bảo v ậ y này như thế nào đều có lẽ tống suất trúng phẩm tiên thiên linh bảo a lúc trước phân bảo nhai tam thanh thế nhưng mà đã nhận được không ít tiên tiên linh bảo mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng đã nhận được vài món ba vị đạo hữu bên t r o n g mời mặc dù là tam thanh tống xuất lễ vật ít hơn nữa nhưng là tiên đình hay là sẽ phái ra chuẩn thánh chiêu đ á i dù sao tam thanh thế nhưng mà đạo tổ thân truyền đệ tử cũng đều ban thưởng rơi xuống hồng mông tử khí tương lai địa vị nhưng là không được tam thanh cùng mười hai tổ vu a gặp mặt nhẹ gật đầu cũng không nói lời nào nhưng là có thể nhìn ra chúc cựu âm nhìn về phía tam thanh ánh mắt không thật là tốt vừa rồi một câu bản cổ chính tông tam thanh có thể nói là đem mười hai tổ vu a đều đắc tội nếu không là vì lấy đại cục làm trọng mười hai tổ vu đã sớm phát tác một cái nho nhỏ phương trượng đạo cũng dám tại trước mặt bọn họ sĩ diện không biết thiên đình sẽ tới hay không người có lẽ hội à bất quá coi như là đã đến cũng không phải t i ê n đưa hạ lễ thành lập tiên đình đây là công nhân cùng tiên đình đối nghịch thiên đình nếu không phải phái người đến đây thảo phạt đó mới là có vấn đề đâu vừa lúc đó đông vương công đi ra đối với sở hữu đến đây đại năng nói ra chống đa tạ trư vị đạo hữu có thể trước tới tham gia tiên đình xem lễ đạo hữu đ a lễ những không có kia thế lực đại năng đều là đáp lễ đạo dù sao lấy sau tiên đình là hồng hoàng đệ tam đại thế lực không thể coi thường Mà chấp vận h mệnh tại đạo tổ phong làm hồng hoàng nam tiên đứng đầu có cảm giác hồng hoàng tu tiên già t h ậ t tự hối loạn đặc thành lập tiên đình chủ trưởng hồng hoàng mới là hồng hoàng chính thống đạo tổ giám tri thiên đạo giám tri đông vương công nói như vậy có pháp lực gia trì lập tức tại toàn bộ hồng hoàng vang lên mà thiên đạo có cảm giác đánh xuống vô lượng công đức đã rơi vào đông vương công cùng tiên đ ỉ n h những những cái k i a k i a n ò n g cốt trên người bất quá là lập tức tiên đ ỉ n h trong liền có năm sáu vị đại la kim tiên trạm thi thành công đã trở thành c h u ẩ n thánh đại năng chúc mừng tiên đế thành lập tiên đ ỉ n h thành cựu hồng hoàng trí tôn không ít đại năng đều là đối với lấy đông vương công phát ra chúc mừng mà vừa lúc này một thanh âm chuyển tới chính là tiên đ ỉ n h cũng dám xưng là hồng hoàng chính thống thật sự là không biết cái gọi là đông vương công ngươi là muốn trạm tiên thai đi một lần sau phương trượng đạo thiên nhất g há chỉ sở hữu đại năng đều là nhìn về phía bay tới thiên đình đại năng bọn hắn vừa rồi vẫn còn nghị luận ở trong thiên đình vì sao chưa có tới người dù sao đây là đang khiêu khích thiên đình uy nghiêm nếu là thiên đình không quan tâm thiên đế uy nghiêm ở đâu đã đến bọn chúng ta đợi lấy xem kịch vui ha hồng vân lão tổ một bộ bất cần đợi bộ dáng nhìn xem đây hết thảy hắn phản phất đã sớm liệu đến thiên đình sẽ đến người đạo huynh ngươi nói đông vương công hội cùng thiên đình đánh nhau sao trấn nguyên t ử hỏi bên ngoài sẽ không nhưng là vụ n trộm cũng không biết hồng vân lão tổ nói xong là cầm lên một cái linh quả bắt đầu ăn mà lúc này đây những đại năng kia cũng đều là nhìn về phía đông vương công bọn hắn ngược lại muốn nhìn cái này hôm nay ông chủ sẽ như thế xử lý việc này đây cũng không phải là một chuyện nhỏ tình vừa rồi phi liêm một câu kia lời nói tự là vẽ mà ta đông vương công nhìn thoáng qua nổi đồng núi trần thánh thứ hai lập tức lĩnh hội sau đó liền đứng lên đối với tây vương mỗi ba người nói ra các ngươi nếu là đến đây chúc mừng thiên đình hoan nghênh nếu là đến đây gây chuyện như vậy thì ngày khác v ầ n đạo tự nhiên phục hồi vô c h i con sâu c á i kiến thật sự là không biết cái gọi là nếu là tự phế tu vi còn có thể tha tính mệnh của ngươi phi liêm nạo nghệ nói đối với một cái nho nhỏ phương trượng đạo phi liêm căn bản cũng không có để vào mắt căn bản là không cần mặt khác đại năng ra tay chỉ cần thập đại yêu thánh xuất lĩnh bạch vạn thiên binh thiên tướng trong khoảnh khắc liền có thể đem tiên đình hủy diệt mặc dù là tiên đình hôm nay có nhiều ra năm cái truẩn thánh thì tính sao tại thiên đình trong mắt nhưng cũng chỉ là này con sâu cai kiến phải biết rằng c h u ẩ n thánh cũng chia đủ loại khác biệt l a m c a n tiên đế trước mặt dám can đảm khẩu suất của nôn nồi đ ô n g núi c h u ẩ n thánh quắt to một tiếng nồi đ ô n g núi lui ra đông vương công thản n h i ê nói n sau đó nhìn về phía tây vương mẫu ba người cười nhạt một tiếng chấm vân mệnh với thiên các ngươi nếu là có ý kiến gì có thể tiến về tử tiêu cung chất vấn tổ nếu là đạo tổ nói tiên đình không thành lập như vậy chấm liền giải tán tiên đình đông vương công ngươi sợ không phải choáng thiên đình làm việc cần phải đi qua tử tiêu cung sao phi liêm cười lạnh một tiếng tây vương mẫu cũng là thản như nói đông vương công ngươi nếu là tiến về thiên đình lĩnh tội b u n cung có thể vi ngươi đảm bảo bảo vệ tính mạng của ngươi ha ha đông vương công phá lên cười làm càn phi liêm tính tình vội vàng sao động chứng kiến đông vương công cất tiếng cười to cho rằng là xem thường thiên đ ỉ n h đương mặc dù là lấy ra tiên thiên linh bảo phương thiên hòa kích hướng đông vương công c h ẳ n g tới chấm trước mặt thiên giám đốc võ nồi đồng núi đem hắn cầm xuống chém đông vương công trầm giọng nói ra lập tức nồi đồng núi c h u ẩ n thánh lấy ra trung phẩm tiên thiên linh bảo t ử kinh bữa đem phi liêm p ư ơ n g thiên hòa kích ngăn cản xuống dưới nhưng là dư ba lại là đem thiên chỉ phía trên những cái bàn kia chân vỡ nguyên một đám đại năng đều là đứng lên nhìn xem yêu thánh phi liêm cùng nồi đồng núi trần phi liêm cười lạnh một tiếng chính là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo trạm thi c h u ẩ n thánh cũng dám tại trước mặt của mình đỡ võ thật sự là không biết cái gọi là trong tay hắn phương thiên họa kích thế nhưng mà thượng phẩm tiên thiên linh bảo chính là thiên đế ban t ạ o bất quá là mười cái hiệp nồi đồng núi c h u ẩ n thánh cũng đã rơi xuống hạ phòng mà lúc này đây tiên đ ỉ n h c h u ẩ n thánh tự nhiên muốn bên trên đi hỗ trợ hai cái c h u ẩ n thánh trợ giúp nồi đồng núi c h u ẩ n thánh cùng một chỗ đại chiến yêu thánh phi liêm bất quá là ba cái con sâu cái kiến không cần các người tương trợ phi liêm yêu thánh ngăn cản muốn giúp đỡ bạch t r ạ c cùng tây vương mẫu sau đó thi triển chính mình pháp thuật thần Hồng, theo thái nhất thời gian dài như vậy. tại ự n thời c o khắc này sở hữu t h u y ề n thánh đại năng trong nội tâm đều là đã minh bạch câu nói kia mặc dù là truyền thánh cũng chia đủ loại khác biệt đông vương công hữu chút ít tức giận ba cái truyền thánh vậy mà đánh không lại người ta một cái cái này lại để cho mặt của hắn dị tồn đối với phía dưới mấy cái t r u ẩ n thánh đưa mắt liếp ra ý qua một cái lập tức những c r u y n thánh kia hiểu ý đều là tại cùng một thời gian đối với phi liêm đậu thủ bất quá bọn hắn lại đã quên phi liêm không phải một người đã đến đồng hành còn có tây vương mẫu cùng bạch trạch tại những c h u ẩ n thánh kia động thủ thời điểm tây vương mẫu cùng bạch trạch cũng đều là tế gia tiên tiên linh bảo đối với những c h u ẩ n thánh kia đánh qua chiến đấu dư ba lập tức t hai họa phương viên mười vạn dặm thiên chỉ đã biến thành một mảnh phế tích sở hữu đại năng đều rất là bay lên k h ô n g c h u n g nhìn xem trận này chiến đấu bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là thiên đình đắc tội chết trực tiếp liền là đối với tiên đình tiên binh tiên tướng hạ mệnh lệnh bố trí xuống đại trận đối với tây vương mẫu bọn hắn phát động công kích lập tức mười vạn tiên binh tiên tướng bố trí xuống khống i ế t đại trận đem tây vương mẫu ba người vây ở trong đó mặc dù bọn hắn cường đại nhưng là mười vạn tiên binh tiên tướng đều là k i m tiên tu vi hơn nữa còn là bảy gia điệu cấp đại t r ậ n không thể coi thường lại dám đối với thiên đình độc thủ đông vương công bổn cung nhìn n g ư y i là c h à n g sống thiên binh t i ê n tướng nghe bổn cung hiệu lệnh bố tinh hải đại t r ậ n diễn sát tiên đình cái lúc này thiên hương xuất lĩnh mười vạn tiên binh t i ê n tướng chạy đến những điều này đều là đóng quân hồng hoàng tín huệ mỗi một vị đều là kìm tiên tu vi hơn nữa bố trí xuống đều là thái nhất chế địa cấp thượng tây vương mỗi ba người có thể thoát khốn nhưng là bọn họ đều là lòng có l ử a giận trực tiếp đối với những cái kia tiên binh tiên tướng cùng tiên đ ỉ n h chuẩn thánh hạ sát thủ nguyên một đám tiên binh tiên tướng đều là vẫn lạc tại ba người dưới sự phẫn nộ thiên hương tự nhiên cũng không có nương tay nàng đã sớm tính ra đông vương công nhất định sẽ ra tay cho nên triệu tập mười vạn thiên binh t i ê n tướng rất nhanh chạy đến nhưng là những t i ê n binh t i ê n tướng này cũng không thể lại để cho tiên đ ỉ n h hủy diệt cho nên tiên hương tại đến lúc sau đã truyền âm cho tại đông hải đóng quân quỳ xa lại để cho hắn cùng với hậu khanh xuất lĩnh đông hải đóng quân trăm vạn thiên binh tiên tướng hướng vương vương t h đông hộ vương công đối với những đại năng tiệc cười làm lành một tiếng sau đó đông vương công b u á t lớn vô tình truyền thánh triệu tập tiên đình đại quân đem những tiên đình này xâm phạm tri địch toàn bộ lưu lại lập tức một thân ảnh theo trong hư không xuất hiện lấy ra một cái lệch bài một đạo quang mang oanh kích tại hư không một cánh cửa xuất hiện Đúng là phương là trong ư trên khoảnh khắc n vô tình r t r o n g thánh triệu hồi ra trăm vạn tiên binh tiên tướng hơn nữa còn có liên tục không ngừng tiên binh tiên tướng vân luân ra xem tình hình đoán chừng vô tình Chi trần thánh chuẩn bị triệu ra hai trăm vạn tiên binh tiên tướng đem tiên đỉnh tất cả mọi người lưu lại cái này lại để cho những vây xem kia đại năng đều là trấn kinh rồi tây vương mẫu bạch trạch phi liêm thiên hương đều không phải người ngu bọn hắn tự nhiên biết rõ hiện tại đối với bọn hắn bất lợi nếu là cố ý đại chiến lời nói chỉ sợ bọn họ sẽ làm bị thương vong tham trọng thậm chí có khả năng toàn quân bị diện chỉ cần chúng ta kiên trì một thời gian ngắn hậu khanh sẽ gặp dẫn đầu trấn thủ đông hải thiên binh thiên tướng chạy đến đến lúc đó có thể đem chọn cái phương trượng đạo hủy diện thiên hương đối với tây vương mẫu nói ra không được không trông cậy được vào bọn hắn rồi chỉ sợ hiện nay long tộc đã ra tay c ả n lại hậu khanh đại quân cái này đông vương công sở dĩ dám như thế làm nhất định cùng long tộc thương nghị tốt rồi bằng không thì hắn còn không dám như thế tây vương mẫu trầm giọng nói ra thiên hương biến sắc nàng tính toán có chút sai lầm vốn nghĩ đến có đóng quân đông hải cái tia trên trăm vạn thiên binh thiên tướng hơn nữa thanh khâu sơn mười vạn thiên binh thiên tướng tinh nhuệ đủ để ứng đối với những chuyện này thật không ngờ lại sơ s u ấ t đông hải long tộc đại chiến trong khoảnh khắc bộc phát hai trăm vạn tiên binh tiên tướng gia nhập chiến đấu cái này lại để cho thiên đình thế lực lập tức là tổn hao nhiều mười vạn thiên binh thiên tướng tại lập tức vẫn lạc gần hai vạn phải biết rằng những có thể này đều là tinh nhuệ thiên hương thấy vậy trong mắt đều toát ra ánh lửa không được không thể trơ mắt nhìn mười vạn thiên binh thiên tướng diệt vong thiên hương nhịn không được trực tiếp đi ra vòng phòng ngự tiến nhập bên trong chiến trường cầm trong tay tiên thiên linh bảo thi triển một thi chuẩn thánh thực lực phất tay tầm đó làm ấy ngàn tiên h binh tiên h tướng diệt vong thế nhưng mà chờ tiên h binh tiên h tướng phản ứng đi qua thiên hương công kích cũng có chút lực bất tỏng tâm rồi bởi vì như thế phần đông tiên binh tiên tướng bố trí xuống đại trận căn bản không phải thiên hương có thể ngăn cản phi liêm cầm trong tay phương thiên hỏa kích đi tới thiên hương bên người vì nàng đã ngăn được đánh úp lại vạn đạo pháp thuật tại ngắn ngủn mấy cái hiệp thiên binh thiên tướng lại vẫn lạc ba vạn như thế xuống dưới chỉ sợ không tăng được năm mươi cái hô hấp thiên binh thiên tướng sẽ toàn quân bị d i ệ t bạch trạch ngươi nhanh nghĩ biện pháp phi liêm quát to một tiếng ngày bình thường bạch trạch chủ ý tối đa hôm nay đã đến chính thức dùng tới thời điểm không thể như xe bị tuột xích mà bạch trạch hiện tại cũng là suất r u ộ t hắn cũng không nghĩ ra phương trượng đảo thậm chí có như thế thực lực hắn sơ xuất quá mà lúc này đây hồng vân láo tổ lại là đối với trấn nguyên tử truyền â m nói hiền đệ ngươi nếu là tín t i ể u tương trợ thiên đình dùng ngươi địa thư hoàn toàn có thể trợ giúp thiên đình đại quân phòng ngự trăm cái hô hấp đầy đủ chống được thiên đình viện quân chạy đến đạo huynh ta vì sao phải trợ giúp thiên đình trấn nguyên tử có chút nghi hoặc bởi vì thiên đình có thể cho ngươi thành thánh nghe vi huynh sẽ không sai hơn nữa sư tôn của ngươi cũng sẽ cho ngươi làm như thế hồng vân lão tổ thản nhiên nói đem trấn nguyên tử che giấu sư tôn đều nói ra trấn nguyên tử nghe được chuyện đó trong nội tâm cả kinh nhưng hắn là chưa bao giờ đem dương mi lão tổ nói ra quá hồng vân lão tổ như thế nào biết được trấn nguyên tử không có ở do dự đối với hồng vân truyền đ ô n ó i t u t tiểu lệ trợt ng bốn vị đạo hữu đường nội b ầ n đạo đến đây tương trợ trấn nguyên tử hét lớn một tiếng tế ra địa thư lập tức một đạo màu vàng kim ó n g ánh bình t r ư ớ n g đem thiên đình đại quân bao khỏa ở bên trong trấn nguyên tử ngươi an g i á m như thế đông vương công chứng kiến trấn nguyên tử ra tay lập tức là giận dữ bởi vì hắn biết do nếu là chậm trễ cái một thời gian ngắn thiên đình viện quân tật đến đến lúc đó tràng diện cũng không phải là hắn có thể khống chế được rồi trấn nguyên tử cũng là hạ quyết tâm đứng tại thiên đình bên này dù sao hồng vân lão tổ nói thiên đình có thể trợ hắn thành thánh kết quả là trấn nguyên tử cao giọng nói ra đông vương công ngươi bất quá là trần thá hà đức hà năng làm chấp trưởng hồng h o a n g tiên h đế h ú n g chi còn có tiên h đế tại ngươi đây là đại nịch bất đạo tiến hành v ầ n đạo há có thể cho phép ngươi làm cản đông vương công một ngụm máu tươi phun ra hắn thật không ngờ trấn nguyên tử cái lúc này đ ỗ n g xuất hiện nói loại lời này lúc này quát khe nói kể cả trấn nguyên tử đều toàn bộ chém giết vô tình c h u ẩ n thánh linh mệnh xuất lĩnh tiên binh tiên tướng cùng với hơn m ộ ư ơ i vị c h u ẩ n thánh công kích trấn nguyên tử địa thư cũng may địa thư chính là đại đ i ệ thai màng có cường đại phòng ngự mặc dù là hơn m ư ơ i vị trần thánh cùng tiến hai trăm vạn tiên binh tiên tướng công kích cũng có thể ngăn lại nhất thời nữa khác trấn nguyên đạo hữu lần này đ bồn cung nhất định đem việc này báo cáo cùng thiên đế thiên hương đối với c h ấ n nguyên tử phát ra c ả m tạng mà c h ấ n nguyên tử không nói gì toàn lực thúc giục địa thư hắn hiện tại có thể nói là tại ngăn cản hơn mười vị c h u ẩ n thánh cùng với vô số tiên binh tiên t ư ớ n g a hơi không cẩn thận sẽ gặp trọng thương thậm chí vẫn lạc những vây xem tia đại năng đều là nghị luận nhau nhau nhất là tam thanh cùng mười hai tổ vu hiện nay đều là cùng đông vương công khai thủy phủi sạch quan hệ nếu là đông vương công không thể tưởng được biện pháp tại thiên định viện quân đổi đến chính mình diễn sát những người này chỉ sợ đông vương công sẽ mất đi đạo tổ che chở đến lúc đó h ẳ n phải chết không thể nghi ngờ một đạo bạch quan g phong tới đúng là thái bạch tinh quân đương thái bạch tinh quân xuất ra một đạo ý chỉ thời điểm sở hữu sinh linh đều là đ ỉ n h chỉ công kích một c ỗ uy nghiêm lan tràn đi ra phụng thiên đế xá lệnh truy nã đông vương công về thiên đ ỉ n h hỏi tội mà phương trượng trên đảo trần thánh toàn bộ giải vào thiên lao t h ủ thiên lôi oanh kích trăm năm khâm thử c h â m vâng mệnh với thiên Thiên đế như thế nào định chấm tội có thể đã từng hỏi qua đạo tổ còn có bọn ngươi bất quá là chính là tàn binh cũng muốn đem chấm mang đi buồn cười vô tình nồi đồng núi đem thái bạch tinh quân chấm giết đông vương công cười lạnh một tiếng tàn binh thiên đình chi uy há lại cho ngươi lúc này khinh n h u n còn ngươi nữa mình cũng nói vân mệnh với thiên mà thiên đế tựu là thiên thái bạch tinh quân chìm quát to một tiếng lập tức h ư không một hồi chấn động tại phương trượng trên đảo lập tức xuất hiện năm trăm vạn thiên binh thiên tướng còn có hơn một ư ơ i tên t r u y n thánh mà ngay cả đế tuấn cũng đích thân tới bồn đế tự mình đến đây bắt ngươi cho ngươi hai lựa chọn tự tuyệt không sai hoặc là bên trên trạm thiên thai đế tuấn lạnh giọng nói ra đông vương công thấy vậy biết rõ hôm nay chỉ sợ không cách nào thiệt rồi hơn nữa cũng đã đến tiên đình khó khăn nhất thời điểm hôm nay là tiên đình thành lập này không phải diệt vong này không được tại hôm nay lại để cho tiên đình diệt vong đông vương công lấy ra một cái ngọc điệp ánh mắt lộ ra mà đến hy vọng đệ tử vâng mệnh với thiên vâng mệnh tại đạo tổ lập nên tiên đình nhưng hôm nay tiên đình nhiều lần xâm phạm nhìn qua đạo tổ hiện thân làm đệ tử chủ trì công đạo đông vương công nói xong đem ngọc điệp dơ lên sau đó đối với tử tiêu c u n g phương hướng quỷ lệ x u ố n g dưới hôm nay mặc kệ ai đến tiên đình tất diệt thiên đế chi lệnh vạn linh tôn chi thái bạch tinh quân lạnh quát một tiếng lập tức năm trăm vạn t i ê n bình thiên tướng động q năm chương bốn mươi lăm tiên đình hủy diệt chương bốn mươi lăm tiên đình hủy diệt 500 bạn trong ư ợ n g đ ả c ă bản n c ũ khoảnh ô n còn. g có có thể t xảy ra r n g k h o khắc thiên binh thiên tướng b ả y ra thiên la địa võng đem phương trượng đảo tiên binh tiên tướng bao vây lại hơn nữa điên cuồng công kích mà đông vương công thấy như vậy một màn trong mắt xuất hiện t ơ m á u đạo tổ vậy mà ở thời điểm này đối phương trượng đảo không quan tâm cái này không cần phải nếu không phải có đạo tổ b ả y mưu đặc kế hắn không dám lập tiên đình đây chính là cùng thiên đình cứng g i n a vô tình trần thánh lại một lần nữa mở ra tiểu thế giới lại để cho vô số tiên binh tiên tướng toàn bộ bừng lên tổng cộng một nghìn vạn tiên binh tiên sẽ xuất hiện tại phương trượng đ ả o cùng tiên binh tiên tướng đối nghịch thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết tiên binh tiên tướng bố trí xuống thiên la địa vong căn bản cũng không phải là những n à y tiên binh tiên tướng có thể so sánh cho nên đây cũng là vì cái gì đông vương công không ôm hy vọng nguyên nhân thái bạch tinh quân ta tiên đ ỉ n h có một nghìn vạn tiên binh tiên tướng người bất quá là chính là năm trăm vạn tiên binh tiên tướng cũng dám thả ra như thế hào ngôn đúng là không biết cái gọi là nôi đông núi chuẩn thánh hử lạnh một tiếng lập tức một nghìn vạn tiên binh tiên tướng cũng là bố trí xuống c à n k h ô n đại trận cùng thiên la địa vong đối lập nhưng là theo khí thế đến xem rõ ràng hay là thiên đình một phương đại quân cao một bậc mà những xem náo nhiệt kia c h u ẩ n thánh cũng đều là đối với thiên đình v à i phần kính trọng nhất là vũ tộc nếu là như thế đại quân hàn g lâm vũ tộc như vậy vũ tộc có thể không thể thừa nhận mà những đại quân này chẳng qua là thiên đình một phần m ư ờ i hơn nữa mà ngay cả c h u ẩ n thánh cũng có mấy vị không có hàn g lâm bởi vậy, vậy có thể kiến thiên đình cương đại thiên binh thiên tướng nghe lệnh diện sát phương t r ư ợ đạo bắt giữ đông vương công về thiên đình hỏi tội thái bạch tinh quân hét lớn một tiếng đ ộ、so、tây nhiên, tiên binh hữu i sở t vương mẫu đối với bạch trạch nhìn thoáng qua thứ hai hiệu ý xuất linh thập đại yêu thánh hướng phương trượng đạo cái kia hơn mười vị trần thánh bay đi mà tây vương mẫu thái bạch tinh quân ngọc kỳ lân thì là đi tới đông vương công bên người ngươi là lại để cho bùn cung ra tay hay là ngươi thúc thủ chịu trói tây vương mẫu nhìn xem đông vương công lạnh giọng nói ra đông vương công cầm trong tay thần kiếm nhìn xem tây vương mẫu n ở nụ cười lạnh chậm đã đến thiên đình còn có mệnh sống sao các ngươi động thủ đi chậm ngược lại muốn nhìn ba người các ngươi có thể hay không đem chậm cầm xuống đông vương công đã là hai thi chuẩn thánh rồi mà tây vương mẫu bọn người bất quá là một thi chuẩn thánh cùng đông vương công kém một cái cảnh giới muốn cái kia hạ lại là có chút khó khăn kim trâm lấy ra hóa thành một đạo kim mang hướng đông vương công mi tâm bay đi tây vương mẫu vừa ra tay là sát chiều đã đông vương công không muốn thúc thủ chịu trói như vậy chỉ có thể đại chiến hơn nữa tây vương mẫu cũng không có ý định lưu t ì n h mặc dù là giết lầm đông vương công cũng không có chuyện gì thái bạch kim tinh cùng ngọc kỳ lân chứng kiến tây vương mẫu xuất thủ cũng không có nhàn rỗi tự nhiên cũng đều là động thủ đối với đông vương công thi triển thần thông pháp thuật đông vương công như vậy mặc dù là đã trở thành hai thi c h u ẩ n thánh nhưng là tại pháp bảo phía trên hắn lại không sánh bằng thái bạch tinh quân ba người ai tiên đ ì n h thành lập này g là tiên đ ì n h diệt vong này g thế sự vô thường à. tây vương mẫu chính là đại thần thông người nàng tại hoang cổ thời kỳ cũng đã danh trần h ư n g hoàng so với đông vương công tuyệt đối không kém nhất là trên người nàng kim trâm đông vương công cũng là bị tính kế rồi Đạo hưu c ấ một ngày sau tiên đình một nghìn vạn tiên binh tiên tướng đã bị thiên binh thiên tướng chém giết hơn sáu trăm linh vạn mà còn lại hơn ba trăm linh vạn đã toàn bộ quy hàng thiên đình bất quá thiên binh t i ê n tướng cũng tổn thất tiến hai trăm linh vạn đại quân nhưng bất kể thế nào nói lúc này đây đều là thiên đình đại thắng phương trượng đảo cái kia hơn một mươi vị trần thánh bị chém giết năm cái còn thừa lại bảy cái bất quá cũng đều bị thập đại yêu thánh cho bác rồi bị bạch trạch thu vào không gian trong l ồ n g giam mà tây vương m ẫ u ba người cùng đông vương công đại chiến vẫn còn tiếp tục dù sao đông vương công chính là hai thi c h u ẩ n thánh ba người bọn hắn đều là một thi c h u ẩ n thánh mặc dù là pháp bảo chiếm cứ ưu thế cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể đem đông vương công cầm xuống bố tiên h yêu đại trận bạch trạch c h ì m quát một tiếng lập tức thập đại yêu thánh bày ra đại trận đem đông vương công vây ở trong đó một c ỗ cường đại ước thúc chi lực hướng đông vương công đệ ép tới đương ước thúc chi lực nhập vào cơ thể đông vương công mười thành c h i lực chỉ có thể phát huy ra đến năm thành sau một lát là bị tây vương mẫu giam cầm t r o n g cơ thể pháp lực đông vương công đi thôi theo bổn cung tiến về thiên đình chờ đợi thiên đế xử lý tây vương mẫu lạnh hừ một tiếng sau đó đem đông vương công mang theo hướng thiên đình bay đi còn lại đại năng dẫn đầu thiên binh thiên tướng quay trở về thiên đình t những vây xem k i a đại năng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh một ngày thời gian phương trượng đảo đã không có mới xây tiên h đình biến thành không có tam thanh trong nội tâm đều là có chút nghi hoặc vì cái gì đạo tổ không có xuất hiện theo lý thuyết đông vương công s a lưng có lẽ có đạo tổ ủng hộ bằng không thì đông vương công như thế nào có lá gan cùng thiên đình đối kháng chỉ có điều đến cuối cùng đạo tổ đều không có xuất hiện c h ư vị đạo hữu tất cả giải tán đi trò hay xem xong rồi hồng v â n lão tổ cười ha h à nói một tiếng sau đó cùng c h ấ n nguyên tử là đã đi ra đông hải tam thanh cũng không có ở lâu cũng là bay khỏi đông hải bất quá không có hội côn luân sơn mà là hướng vô tộc nội địa bay đi chỉ bất quá đám bọn hắn tại trong hư không phi hành làm vô cùng che giấu đã đến vô tộc nội địa liên tại bậc này hậu mười hai tổ vu không gian một hồi run r à y đế giang thi triển thần thông đem mặt khác tổ vu cùng một chỗ vượt qua không gian về tới vu tộc nội địa bất quá bọn hắn lại không để cho tam thanh tiến vào bàn cổ điện mà là lại để cho bọn hắn ở bên ngoài chờ dù sao hiện tại tam thanh còn cho rằng bọn họ mười hai tổ vu không có trở về thiên đình phía trên l a n g tiêu bảo điện bên trong lượng ban tiên quan đứng thẳng cao cao tại thượng thì là thiên đế thái nhất tại thái nhất hạ nửa b ư ớ c còn có một bảo tọa chính là yêu đế đế tuấn vị trí khởi bẩm bệ hạ thuộc hạ chờ không có nhục sứ mạng đem đông vương công bắt thượng thiên hơn nữa đã diệt tà đình thái bạch tinh quân cung tình nói thái nhất nhìn về phía thái bạch t p h á tạ bệ n có hạ đ quỳ sa phi liêm cùng với cái kia hơn mười vị kim giáp thiên tướng bái tạ nói tiếng động lớn đông vương công chấm ngược lại muốn nhìn một chút hắn hà đức hà năng cũng dám làm tiên đế vị thái nhất trầm giọng nói ra q năm chương bốn mươi sáu thái nhất khó xử chương bốn mươi sáu thái nhất khó xử thái nhất ra lệnh một tiếng liền có hai cái kim giáp thiên tướng áp lấy đông vương công lên l ă n g tiêu bảo điện đi tới trên đại điện đông vương công thẳng tắp đứng vững không có chút nào quỳ xuống ý tứ mà lúc này đây thái bạch tinh quân đối với cái kia hai cái kim giáp thiên tướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái lập tức thứ hai hiệu ý phi liêm lạnh hừ một tiếng mà thái nhất lại là phất phất tay lại để cho hai cái kim giáp thiên tướng lui ra hơn nữa lại để cho phi liêm trở lại vị trí của mình đứng người lên chậm rãi đi xuống đế đ à i đi tới đông vương công trước người nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi có cái gì không phụ nếu là ta tiên đình lại tồn tại mười cái nguyên hội ngươi thiên đình tất nhiên không phải là tiên đình đối thủ ngươi thái nhất bất quá là sinh sớm mà thôi nếu không ngươi liền làm châm thần tử đều không có tư cách đông vương công trầm giọng nói ra dù sao hắn đã biết rõ hôm nay sợ rằng đã không cách nào mạng sống rồi nói như vậy cái gì cũng đã không sao cả rồi mười cái nguyên hội、không. không chấm cho ngươi một trăm cái nguyên hội ngươi cũng là một bại hơn nữa lúc kia ngươi còn không bằng hôm nay đông vương công ngươi cho rằng đã nhận được hồng quân trợ giúp có thể cùng thiên đình đối kháng sao ngươi có từng chứng kiến hồng quân cuối cùng ra tới giúp ngươi ngươi biết hắn vì cái gì không giúp ngươi sao bởi vì ngươi quá sốt ruột quá thiếu kiên nhẫn rồi không chịu nổi trọng dụng thái nhất nhìn xem đông vương công ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng như thế thế hệ cũng dám xưng là tiên đế thật sự là vi có nhục đế cái chữ này được làm vua thua làm g ặ c ngươi nói cái gì chính là cái gì đông vương công nhìn thái nhất một mắt đã trong mắt đã không có thần quang hắn đột phá trong cơ thể phong、ấn. lại để cho nguyên thần của mình bốc cháy như thế chấm coi như là để mắt ngươi đem đông vương công thân hình để vào b ả o khố chết rồi cũng không thể lãng phí thái nhất thản n h ư n ó i sau đó liền có thần tướng đem đông vương công t h i thể kéo xuống tiên đình một chuyện đã đến chấm dứt chúng tiên chuẩn bị thoáng một phát thiên hôn công việc chấm không hy vọng đến lúc đó xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất thái nhất nói xong là biến mất tại lăng tiêu bảo điện chúng tiên đều là thối lui ra khỏi lăng tiêu bảo điện đã đi ra tam thập tam trọng thiên về sau thương dê đi tới bạch trạch bên n g nhỏ giọng hỏi lão đại ngươi có cảm giác hay không đến lúc này đầy b ậ hạ xuất quan biến rất nhiều chớ có lên tiếng về sau không muốn sau lưng nghị luận bệ hạ bằng không thì đến lúc đó ta đều không bảo trụ được ngươi bạch trạch đối với thương dê trầm giọng nói ra bất quá tại bạch trạch nhưng trong lòng thì phi thường nghĩ hoặc trước kia bệ hạ là cường đại khí phách uy nghiêm nhưng l à nhưng bây giờ nhiều hơn một phần tam mị ít đi một phần uy nghiêm bất quá vấn đề này không phải hắn có thể quản hắn cần phải làm là tôn sùng thái nhất hết thể mệnh lệnh như vậy là lại để cho hắn lập tức đi chết ngọc t r o n g a o đại ca ngươi có phải hay không tu luyện xảy ra vấn đề như thế nào cảm giác ngươi có loại cảm giác nói không ra lời dù sao thay đổi thật nhiều đế tuấn tại thái nhất thân rồi nói ra thái nhất nhàn nhạt cười nói nhị đệ vi huynh không có chuyện gì vừa rồi cái kia một mặt chỉ là làm đưa cho người kia xem ha ha thật không ngờ tu vi của hắn lại tăng lên đúng là khiến ta kinh nha đế tuấn có chút nghi ngờ hắn không biết thái nhất nói tới ai vừa muốn hỏi trước đột nhiên trong đầu của hắn linh quang vừa hiện hắn biết là người nào hồng quân đạo tổ chẳng lẽ tu vi của hắn so với ta cao bất quá cũng chỉ là tạm thời dùng không được bao lâu ta là có thể siêu việt hắn trong khoảng thời gian này hắn mặc dù là tu vi cao cũng không dám đụng đến chúng ta sau đó thái nhất nhìn về phía đế tuấn sắc mặt trở nên nghiêm túc nhị đệ trong khoảng thời gian này ngươi hào h ả o ước t h u ố c thiên đ ỉ n h chúng tiên không muốn tại hồng hoang làm việc quá mức hung hăng tặc cái ân tối thiểu nhất tại thiên hôn phía trước không muốn gây thù hẳn quá nhiều đế tuấn còn là lần đầu tiên chứng kiến thái nhất như thế nghiêm túc xem ra hồng quân đạo tổ tu vi s ắ c thực nếu so với thái nhất cao hơn nữa bọn hắn tựa hồ còn có một chút nguy hiểm bất quá thái nhất lời nhắn nhủ sự tình hắn nhất định sẽ tuân thủ đại ca ngươi yên tâm ân ngươi đi về trước đi nhìn xem đế tuấn đã đi ra giao chỉ quá vừa biến mất ngay tại chỗ tiến nhập đồng lai giới hồng quân đạo tổ tu vi tăng lên từ phía trên đạo sơ kỳ tăng lên tới thiên đạo sơ kỳ đình phong vẹn vẹn t r ê n lệch một bước có thể đột phá đến thiên đạo trung kỳ đến lúc đó hồng quân đạo tổ t i ể u không có bất kỳ kiếm kỵ có thể trực tiếp chém giết thái nhất cướp lấy bỏ chạy thứ nhất từ tiêu cung bên trong hồng quân đạo tổ khoanh chân mà ngồi tạo hóa ngọc điệp tại trên đầu của hắn lơ lửng từng đạo thanh quang bỏ ra sau đó chui vào hồng quân đạo tổ thân hình mỗi một lần hấp thu tạo hóa ngọc điệp pháp tắc thanh quang hồng quân đạo tổ tu vi đều sẽ tăng lên một kia hôm nay hắn hắn có thể không chế hồng hoang đến lúc đó trong hồng hoang t i ể u sẽ không xuất hiện bất luận cái gì dị số bởi vì hắn có thể chém giết thái nhất rồi chỉ cần là chém giết thái nhất như vậy bỏ chạy thứ nhất sẽ rơi xuống trong tay của hắn d u n g hợp thiên đạo lại để cho thiên đạo viên mãn như vậy t i ể u cũng không có bất kỳ dị số xuất hiện toàn bộ hồng hoang chính là hắn nói tính toán hết thể hết thể đều muốn thừa hành hắn ý chỉ không có bất luận cái gì tu sĩ siêu việt hắn thái nhất hy vọng ngươi có thể tại sắp tới đột phá như vậy bần đạo về sau mới sẽ không cô đơn về phần dương mi lao tổ ha ha tại bần đạo hợp đạo thời điểm hắn đã viễn đột hôn đồ rồi dương mi lão tổ vì cái gì v i i n đ ộ t bởi vì hắn không giống thái nhất có bỏ chạy thứ nhất một khi xuất hiện tại trong h n g hoang tất nhiên bị hồng quân đạo tổ dùng thiên đạo chi lực gạt bỏ cho nên hay là ở thời điểm này rời xa hồng quân đạo tổ cho thỏa đáng hồng quân đạo tổ đem hết thể nắm giữ ở trong tay của mình nhưng là hắn nhưng lại không biết thái nhất nếu đột phá cái tiêu t i c u không phải bình thường đột phá mà là cực lớn đột phá mà là đối với đại thiên thế giới k h ô n g chế đối với bỏ chạy thứ nhất tầng sâu lần k h ô n g chế mặc dù là hồng quân đạo tổ đạt đến t i ê n đạo trung kỳ cũng quả quyết không cách nào chém giết thái nhất thậm chí có thể hay không chiến thắng thái nhất đều muốn là một vấn đề rất nghiêm trọng. thái nhất sở dĩ hiện tại không đem vu tộc gạt bỏ hoặc là thu phục cũng là bởi vì tu vi của hắn còn không có có đạt tới cầm không kiên sợ tình trạng hắn không muốn cùng hồng quân đạo tổ cá chết lưới rách hơn nữa hắn vẫn luôn là đem hồng hoang cho rằng hắn tránh phách vạn giới khởi điểm cho nên hồng hoang không thể hủy ở trong tay của hắn đồng lai giới hôm nay vẫn tương đối nhỏ yếu căn bản không đủ để lại để cho hắn tại chư thiên vạn giới tranh phong chỉ có cái này n ắ m chắc ẩn hồng hoang mới có thể lại để cho hắn đạt tới cái mục tiêu kia lại để cho thiên đình uy tín dựng đứng tại từng cái thế giới hắn muốn cho hắn y chỉ có thể truyền đạt sở Uy và thế ư ơ giới Đồng chi đạo có thể nói xem như vạn vật căn bản chi đạo hôm nay thái nhất cạnh tại thế giới chi đạo một cái mấu chốt lãnh ngộ thực diện bồng lai giới hiện tại đã đã trở thành cựu giai thượng đẳng đây là thái nhất cái này n ă m trong năm cố gắng lại để cho bồng lai giới theo cựu giai hạ đẳng tăng lên tới cựu giai thượng đẳng bất quá thái nhất không hài lòng hắn muốn chính là đồng lai giới trở thành đại thiên thế giới bởi vì cựu giai thượng đẳng đồng dạng vẫn chỉ là trung thiên thế giới chỉ có trở thành đại thiên thế giới thái nhất tu vi mới có thể đạt tới thiên đạo sơ kỳ thì ra là thánh thần sơ kỳ đến lúc đó dùng hắn chế ước hoàn toàn có thể cho hồng quân đạo tổ không cách nào tăng lên chút nào tu vi chỉ cần là thái nhất bất tử như vậy về sau hồng quân đạo tổ suốt đời đều chỉ có thể thiên đạo sơ kỳ sẽ không tại tiến bộ một điểm bỏ chạy thứ nhất tại thái nhất trên tay hắn có thể khống chế hồng hoang rất nhiều chuyện hơn nữa đã trở thành đại thiên thế giới giới chủ thái nhất có thể muốn làm gì thì làm ít nhất hắn sẽ không còn sợ thiên đạo bởi vì hồng hoang thiên đạo đã không cách nào chém giết thái nhất rồi muốn lại để cho bồng lai giới trở thành đại thiên thế giới cái này là bực nào gian nan phải lĩnh ngộ thế giới chi đạo thế nhưng mà hắn muốn lại để cho thế giới chi đạo tăng lên lại không phải dễ dàng như vậy ít nhất hắn hiện tại không có chút nào đầu mối lại là quá khứ năm mươi năm thái nhất hay là trước sau như một ngồi ở nơi nào không chút nào động hắn lâm vào t ầ n g sâu lần đích lĩnh ngộ hồ c h ấ n bạch tố thanh huyền đã tới ba lượn g nhưng là mỗi một lần đều là chứng kiến thái nhất tu luyện bọn họ đều là quay trở về đạo trảng không dám quay dậy thái nhất tu luyện lúc này đây hồ chấn cùng bạch tố còn có thanh huyền lại tới nữa trên mặt hơn nữa lộ ra sốt u ruột c h i sắc đang nhìn đến thái nhất hay là nhắm chặt hai mắt nguyên một đám đều là sốt u ruột v ạ n phần phụ thần bây giờ còn đang tu luyện cái này có thể như thế nào cho phải đồng lai giới đã đã xảy ra biến hóa cực lớn vô tận hỗn độn khí c h ả y đến nhập đồng lai giới hiện nay ngoại trừ thái nhất đại lục bên ngoài hòn đảo đã không có bất kỳ sinh linh rồi chỉ sợ dùng không được bao lâu thái nhất đại lục cũng sẽ bị hỗn độn khí lưu nuốt hết coi như là ngươi thực lực của ta cũng không cách nào ngăn cản hỗn độn khí lưu cái này nên làm thế nào cho phải Đến bạch t n hộ trấn thanh huyền sốt ruột xoay quanh nhưng lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý bọn hắn không dám quấy dày thái nhất ẩm ẩm thái nhất trên đại lục vô số vết nước không gian xuất hiện một tia hỗn độn khí lưu dung manh vào đem tiên thiên linh khí cùng với hỗn độn chi khí từng dùng sau đó thôn phệ những sinh linh kia sáng thế thần điện hạ tỉnh cứu cứu ngải đáng thương con dân ba vị chủ thần thỉnh mở mắt ra đi xem xem con dân của các ngươi nhóm đang tạ nhận hết vô tận gặp chắc trở nguyên một đám bình thường sinh linh đều là tại thái nhất trên đại lục hô to muốn khẩn cầu thái nhất cùng bạch tố cùng hồ c h ấ n còn có thanh huyền trợ giúp thế nhưng mà thái nhất lâm vào tầng sâu lần đích lĩnh lộ mà bạch tố hồ c h ấ n thanh huyền căn bản cũng không có năng lực trợ giúp bọn hắn ba vị chủ thần đại nhân thỉnh trợ giúp bang giúp bọn ta nếu không toàn bộ thế giới tu sĩ đều hóa thành hư vô thế giới của chúng ta thì xong rồi sở hữu tu sĩ cũng là đại giống lên bọn hắn không muốn chết tối thiểu nhất bọn hắn không muốn như vậy b bạch tố có chút cầm bất định chủ ý một khi đã đi ra bọn hắn chỗ đạo tràng nhất định bị hỗn độn khí lưu nuốt hết đến lúc đó dùng thực lực của bọn hắn có lẽ khả năng tại hỗn độn khí lưu bên trong chống đỡ nhưng là theo thần lực tiêu hao bọn hắn lại có thể đủ chống đỡ bao lâu thời gian đâu rồi đúng rồi chúng ta có thế giới c ử bảo nhất định có thể đem những sinh linh tiếp cứu thanh huyền lớn tiếng nói đúng chúng ta còn có thế giới c ử bảo đây là phụ thần luyện chế so sánh với có thể ngăn cản hỗn độn khí lưu bạch tố cũng là đại hỷ hồ chấn thi triển thần thông đem thái dương thuần nguyên tháp gọi về đi ra không chúng ta chính thức có thể sử dụng cựu bảo chỉ có thái dương thuần nguyên tháp lại để cho sở hữu sinh linh tiến vào thái dương thuần nguyên tháp như vậy chúng ta có thể bảo vệ một ít sinh linh bất quá đại bộ phận sinh linh hay là muốn v ỡ lạc hồ c h ấ n có chút đau lòng nói thái dương thuần nguyên tháp hóa thành bạch vạn trượng lớn nhỏ đã rơi vào thái nhất trên đại lục cùng lúc đó hồ c h ấ n thanh â m vang lên đại lục trung ương có một tòa bảo tháp sở hữu sinh linh tiến vào bảo tháp có thể bảo trụ một mạng t ạ hồ trấn chủ thần phù hộ sở hữu sinh linh đều là hướng đại lục trung ương bay đi mà những nhỏ yếu kia tu sĩ tự không có cách nào rồi coi như là toàn lực phi hành Thế nhưng mà thái nhất đại lục có ức ức ức ức c vạn ở bên trong phương viên bình thường tu sĩ ha có thể chạy đến địa phương chỉ có thái dương thuần nguyên tháp đ ắ p xuống phương viên ức vạn dặm tu sĩ tiến nhập trong tháp còn lại tu sĩ đều là vẫn đã rơi vào hỗn độn khí lưu bên trong mà lúc này thái nhất vừa mới đạt đến giai đoạn khẩn yếu nhất hắn rốt c ụ c hiểu rõ chính mình vì sao không thể để cho bồng lai giới tăng lên tới đại thiên thế giới nguyên lai hắn bổn nguyên không phù hợp thế giới chi đạo tu luyện lại có thể nói như vậy thế giới chi đạo phi thường bá đạo không cho phép bất luận cái gì đạo đồng thời tu luyện cho nên thái nhất đem chính mình thái dương thái âm đại đạo từ b đem hết thể về thái dương thái âm đại đạo tu vi cùng với l ĩ n h nộ g toàn bộ vứt bỏ làm xong đây hết thể về sau thái nhất trong b i ể n ý thức đ ồ n g lai giới bổn nguyên xuất hiện một cái v i ê n cầu bên trong đúng là đ ồ n g lai giới bất quá là thu nhỏ lại mấy ngàn vạn lần đ ồ n g lai giới mà lúc này đ ồ n g lai giới đang tại gặp gặp chắc t r ở bất quá thái nhất thờ ơ tiếp tục thể nộ g thế giới chi đạo hắn biết rõ đ ồ n g lai giới đây là lại tiến hóa chờ hắn l ĩ n h nộ g đã xong thế giới chi đạo đ ồ n g lai giới sẽ trở thành đại thiên thế giới đến lúc đó chính là hắn tranh phách chư thiên bắt đầu cũng là vu tộc thần phục cuối cùng kỳ hạn càng là hồng quân đ đã thái nhất muốn dùng hồng hoang làm cơ sở t r i n h chiến chư thiên như vậy hắn tuyệt đối không cho phép chính mình nội bộ mâu thuẫn cho nên hắn muốn cho hồng hoang không có bất kỳ cùng hắn không nhất trí thanh âm thế giới chi đạo lĩnh ngộ lại để cho thái nhất hiểu rõ cái gì mới thật sự là lực lượng cái gì tam thi đại đạo cái gì lực chi đại đạo ở thế giới chi đạo trước mặt đều chẳng qua là phụ vân thế giới chi đạo đại biểu chính là tam thiên đại đạo hơn nữa kể cả bất luận cái gì dị loại đại đạo i đ ạ trong đó tựu kể cả lực chi đại đạo hiện tại thái nhất xem như tam thiên đại đạo đều tại trong lòng hắn có thể nói lĩnh ngộ tam thiên đại đạo lại để cho sở hữu đạo cộng đồng tiến bộ cái này là thế giới chi đạo cường đại thời gian không gian là cấu thành thế giới căn bản nhất hai đại phát tắc tân sinh bồng lai giới muốn xuất thế chấm dốt cục đã được như nguyện rồi hồng quân ngươi chỉ sợ như thế nào đều không nghĩ tới sao ha ha q năm chương bốn mươi tám bồng lai giới tiến hóa chung chi thế giới chi môn chương bốn mươi tám bồng lai giới tiến hóa chung chi thế giới chi môn sụp đổ phá rồi lại lập bồng lai giới bên trong từng đạo vết nước không gian xuất hiện khủng bố hấp lực đem bồng lai giới phía trên sở hữu sinh linh thu vào khe hở bị những không gian kia mất trật tự g i o sát thái nhất một mực đều ở vào tầng sâu lần đích lĩnh nộ bên trong hắn căn bản cũng không biết đ ồ n g lai giới tình huống hiện tại nếu không là hồ chấn ba người bọn hắn dùng thái dương thuần nguyên tháp cứu một bộ phận sinh linh toàn bộ đ ồ n g lai giới chỉ sợ cũng, cũng chỉ còn lại có ba người bọn hắn rồi có thể tức đã là như thế ba người bọn hắn cứu sinh linh cũng không đủ đ ồ n g lai giới một phần vạn đạo trí cao vô thượng đạo hư vô m ở mịt đạo không gì làm không được thái nhất chìm đắm trong thế giới chi đạo bên trong hắn đem chính mình sở hữu lĩnh nộ chi đạo đều từ bỏ chỉ còn lại có thế giới chi đạo tại một cái tối tâm l u mờ mịt trong không gian Thái n một có tiếng hoặc, h đi dị tiếng vang một cái hạt châu xuất hiện ở thái nhất trước mặt tại hạt châu bên trong có một đầu màu tím cự long tại b a i lượn cái này đầu cự long tựa hồ muốn đột phá hạt châu hạn chế tuy nhiên lại bị hạt châu giam cầm gắt đ a o đ ồ n g lai giới bổn nguyên châu như thế nào đột nhiên xuất hiện ở tại đây thái nhất đột nhiên cảm giác suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng rồi hắn đối với thế giới chi đạo l ĩ n h nộ g cũng thêm nhanh hơn rất nhiều chẳng lẽ bổn nguyên châu là trợ giúp ta l ĩ n h nộ g thế giới chi đạo hay hoặc giả là cái kia bỏ chạy thứ nhất thời gian tại thái nhất t r u n g quanh trôi qua nhưng là thái nhất cái lúc này đã không quan tâm thời gian hắn chỉ có một nghĩ cách cái kia chính là l ĩ n h nộ g thế giới chi đạo một đạo cuối cùng là một cái tản r a cổ xưa khi tức đại môn mà ở trước cửa thì là ẩn núp lấy bốn đầu thanh thú thanh long thần tượng Ma theo sự xuất hiện của ta thật là càng ngày càng không đơn giản rồi cái thanh âm kia tuyệt đối chân thật tồn tại chỉ sợ người nói chuyện tu visa siêu việt hơn xa ta thậm chí hiện tại hồng quân đạo tổ thái nhất đi về hướng kim quan đại đạo mỗi một bước bước ra đều gian nan vô cùng hắn lại dùng thế giới chi đạo lĩnh ngộ hành tàu mỗi một bước đều ôn ngậm lấy hắn đối với thế giới chi đạo lý giải tám ngàn bước thái nhất đã đi kim quang đại đạo bốn năm năm tại thái nhất dự đoán một vạn bước đủ để đến cái kia chỗ cửa lớn thế nhưng mà theo từng bước một đi tới thái nhất càng ngày càng cảm giác cố hết sức hắn đối với thế giới chi đạo l ĩ n h nộ g quá mức nông cạn rồi liền nhập môn đều không đạt được tám ngàn năm trăm bước tám ngàn chín trăm bước chín ngàn hai trăm bước còn có ba trăm bước có thể mở ra thế giới chi môn ta ứng cần phải đi có mười vạn năm a thái nhất tính toán một cái thời gian hắn thình lình phát hiện mình đã tại đây kim quang trên đường lớn đi có mười vạn năm mà ở mười vạn năm phía trước hắn chỉ có hai trăm n ă m không đến thời gian muốn đám cưới ngày nay đã qua mười văn năm trong lòng của hắn vô cùng suốt ruột hiện tại không biết hồng hoang chuyện gì phát sinh rồi vọng thư chẳng lẽ mình muốn thất tín cùng vọng thư sao mười văn năm có lẽ nhị đệ đã đám cưới à? thái nhất trong lòng có chút bực bội vốn hắn cũng muốn đại hôn tuy nhiên lại vây ở cái này tối t â m lu m ở m i ệ n g trong không gian sớm biết như thế lúc trước trước hết đại hôn về sau tại đến bồng lai giới linh n g ộ hôm nay lại là chậm trễ đại sự rồi như là đã bỏ qua thái nhất cũng không có cách nào chỉ có thể sau khi ra ngoài tại nhìn nhau thư giải thích hôm nay hắn nhất cần cần phải làm là đi đến thế giới chi môn trước sau đó lại để cho thế giới của mình chi đạo nhập môn lại để cho bồng lai g i ớ i tấn thăng làm đại thiên thế giới lại đi ra một trăm bước thái nhất cảm giác lại dùng mười thời gian và năm hắn mỗi một bước đều cần linh lộ bằng không thì hắn căn bản bước không xuất ra đi nhìn xem phía trước hai trăm bước thái nhất có một loại cảm giác năm cái nguyên hội thì ra là sáu hơn mười vạn năm ở trong chỉ sợ khó có thể đi đến thế giới kia chi môn phía trước rồi sáu hơn mười vạn năm tăng thêm phía trước hai mươi vạn năm đây chính là bảy cái nguyên hội không có sự hiện hữu của mình thiên đình có phải hay không cùng vô tộc đã lưỡng bại câu thương rồi hả thái nhất biết rõ hồng hoang tiến trình nếu như không có chính mình xuyên việt như vậy trước kia đế tuấn cùng thái nhất tuyệt đối cùng vô tộc lưỡng bại câu thương mặc dù hiện tại thiếu đi thái nhất nhưng là những năm này thái nhất cho thiên đình bồi dưỡng được đã đến nhiều như vậy cường giả đủ để cho thiên đình không kém hơn trong thần thoại chính là cái kia thiên đình đi à nha nhất định phải mau chóng đẩy ra thế giới chi môn tuyệt đối không thể dùng thời gian lâu như vậy hắn muốn thêm khai chính mình lĩnh ngộ nhìn xem đồng lai giới b u ồ n nguyên châu thái nhất trong lòng có một cái kế sách mặc dù nhưng kế sách này có chút bất lợi nhưng là vì thân nhân của mình hắn không có lựa chọn nào khác một khi cùng vô t t u một, một cái ngoại h n giới Mà lưỡng c thiên đạo tiến á n h vào hồng hoàng tất nhiên đã bị hồng hoàng thiên đạo bãi xích mặc dù là có hồng hoàng bỏ chạy thứ nhất cũng sẽ khắp nơi chế ngự chế quả nhiên cắn n u ố t thế giới bổn nguyên châu về sau thái nhất đối với thế giới chi đạo lĩnh nộ g thêm nhanh hơn rất nhiều lần đây vẫn chỉ là đơn giản thuận phệ chỉ là sơ bộ luyện hóa v ạ năm n thời gian trong nháy mắt mà qua thái nhất đứng ở thế giới chi môn phía trước hắn đã hoàn toàn đã luyện hóa được đồng lai giới thế giới bổn nguyên châu hắn đã trở thành chính thức thiên đạo một cái thế giới thế giới chi chủ đương hắn toàn bộ luyện hóa về sau đối với thế giới chi đạo có một loại đẩy ra mây mù gặp minh nguyện cảm giác hắn cảm giác thế giới của mình chi đạo đã đạt đến nhập môn chỉ cần đẩy ra trước mặt thế giới chi môn là được thái nhất hai tay nâng lên đẩy hướng thế giới chi môn. Đột nhiên, thế giới chi môn bên cạnh bốn cái t h a n h thú chi tượng đối với thái nhất phóng xuất ra địa hỏa phong thủy lực lượng cương đại đến cực điểm lực lượng lại để cho thái nhất không chỉ có lui về phía sau một bước hừ thái nhất hừ lạnh một tiếng sau đó có tiến lên một bước bất quá tại trên đầu của hắn xuất hiện tiên thiên trí bảo hỗn đ ộ i trùng cái kia địa hỏa phong thủy căn bản không cách nào xúc phạm tới hắn nhẹ nhàng đ ẩ y thế giới chi cửa mở ra rồi h ắ cái, tắc, tắc, tắc tắc cái, cái lúc này thái ế nhất n ư n g đã rõ ràng cảm thấy cảnh giới của hắn đã đột phá hỗn độn thần đã trở thành thánh thần thì ra là hồng hoang thiên đạo tri cảnh bất quá là thiên đạo sơ kỳ Cái i này đầu sông không đầu b ế thái nhất chấn kinh rồi đây chính là một người tu luyện bảo địa a về sau đem đế tuấn còn có hy vọng thư mang tới chẳng phải là lại để cho bọn hắn có thể đơn giản trở thành hôn đ ộ i thần trở thành hôn nguyên đại la kim tiên sao tiền bối ngươi tốt ta là tới tự cựu huyền thế giới lưu thanh phong một thân ảnh xuất hiện ở khoảng cách thái nhất hạ du ngàn trượng vị trí thân mặc một thân trang phục một đầu tóc ngắn cái này lại để cho thái nhất đều tưởng rằng đi tới kiếp trước địa cầu hôn đ ộ i thần hậu kỳ đại năng hôn đ ộ i thần a ta hiểu được cái này có thể là tiền bối ngươi thế giới kia tu vì cảnh giới xưng hô bất quá tại vạn giới ta cảnh giới này chính là vấn đạo cảnh hậu kỳ mà tiền bối ngươi chính là hóa đạo gần sơ kỳ một thân trang phục lưu thanh phong đối với thái nhất có chút cung kính nói bất kể là tại cái gì thế giới cường giả đều là đã bị tôn kính mà thái nhất rất hiển nhiên chính là một cái cường giả hơn nữa hay là hóa đạo cành cường giả cựu huyền thế giới là đại thiên thế giới sao thái nhất do hỏi đó là tự nhiên cựu huyền thế giới chính là bài danh năm trăm sáu mươi hai vị đại thiên thế giới lưu thanh phong lúc nói có chút nạo khí cũng không trách hắn như thế nạo khí dù sao đại thiên thế giới sao mà nhiều chỉ sợ ít nhất cũng có một và cái mà có thể đứng vào hơn một ngàn tên cái này hoàn t o à n có thể đủ thể hiện ra cái thế giới này nội tình tiền bối ngươi lợi hại như thế ngươi là thế giới kia hay sao lưu thanh phong có chút ít tò mò hỏi dù sao hóa đạo cảnh đã thuộc về cờ giả mặc dù là tại đại đạo chi sông cũng không phải tốt như vậy gặp phải b ầ n đạo đến từ chính hưng hoang thái nhất thản n h ư n ó i cái gì hưng hoang lưu thanh phong hô to một tiếng mặt cũng đã biến sắc hắn thật không ngờ trước mặt cái này tiền bối vậy mà là tới từ ở hưng hoang làm sao vậy thái nhất có chút khó hiểu hưng hoang làm sao vậy chẳng lẽ tại vạn giới rất nổi danh sao văn bối đi xuống trước lĩnh ngộ lưu thanh phong nhảy vào đại đạo chi sông sau đó liền chìm vào đáy sông tiến nhập lĩnh ngộ thái nhất có chút mê hoặc đây là ý gì bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều chứng kiến lưu thanh phong trực tiếp nhảy đến đại đạo chi sông lĩnh nộ g cũng biết nên như thế nào lợi dụng đại đạo chi sông rồi thái nhất cũng là nhảy vào đại đạo chi trong sông một cỗ tối tăm bên trong lực lượng xuất hiện đem thái nhất áp chế đã đến đại đạo chi sông đ á y sông nhưng là tại trong đ á y sông này thái nhất cảm giác mình đối với thế giới chi đạo lĩnh nộ g phi thường rõ ràng bất quá là một tháng thời gian thái nhất tự cảm giác mình lĩnh nộ g có thể so với ở bên ngoài lĩnh nộ một trăm năm thời gian lưu thanh phong theo đại đạo chi trong sông xuất hiện nhìn, nhìn thái nhất vị trí ánh mắt lộ ra sợ hãi lại xuất hiện hồng hoang tin tức vô số năm phía trước hồng hoang xuất hiện đưa đến hơn hai ngàn vị vấn đạo cảnh cường giả cùng với hơn một trăm vị hóa đạo cảnh cường giả v ỡ lạc hiện tại hồng hoang lại hiện ra chỉ sợ vạn giới vừa muốn gió bắt đầu thổi vũ rồi ta một cái nho nhỏ mà hỏi cảnh hay là không muốn đúc kết thì tốt hơn lưu thanh phong thì thào tự nói sau đó liền biến mất ngay tại chỗ một năm về sau thái nhất theo đại đạo chi sông xuất hiện thì thào tự nói nói, thực thật không ngờ còn sẽ có loại này bạo địa ở chỗ này tu luyện một năm hoàn toàn có thể so với ta ở bên ngoài tu luyện ngàn năm a bất quá ở chỗ này tu luyện có hạn chế ta hôm nay tu vi chỉ có thể ở đại đạo chi sông đáy sông tu luyện một năm mà lại một lần nữa tu luyện t i ể u cần ngàn năm về sau rồi lúc này đây bảo điệu nếu là có thể đủ dài kỳ ở chỗ này tu luyện lời nói thái nhất tuyệt đối sẽ làm cho hồng quân đạo tổ biết rõ cái gì gọi là nghiệt áp cái này một năm tu luyện lại để cho thái nhất thánh thần sơ kỳ cảnh giới đã có một tia tăng trưởng không nên xem thường cái này một tia tăng trưởng muốn thái nhất tu vi thế nhưng mà thánh thần thế nhưng mà thiên đạo cảnh vạn năm tu luyện cũng khó khăn dùng tăng trưởng một tia mà thái nhất chỉ là tu luyện một năm mà thôi đúng rồi không biết hồng hoang thế nào ta cái này mấy chục vạn năm chưa có trở về đi thật không biết thiên đình thành bộ dáng gì nữa rồi hả thiên đế bệ hạ đến tột cùng đi nơi nào còn có một n ă m t i ự u là thiên hôn rồi yêu đế bệ hạ chẳng lẽ liền ngài cũng không biết thiên đế bệ hạ đi nơi nào sao thái bạch tinh quân nhìn xem đế tuấn có chút sốt rồi nói ba trăm năm trước thái nhất đột nhiên đã đi ra thiên đình thế cho nên đến bây giờ đều không có xuất hiện qua cái này lại để cho thiên đình phía trên chúng tiên đều là có chút sốt rồi. rồi mà với tư cách thiên hôn một trong những nhân vật chính thiên đế bệ hạ vậy mà không biết tung tích yêu đế bệ hạ ngài hẳn là không có cách nào tìm được bệ hạ sao bạch trạch trong mắt cũng là có chút ít vội vàng thường ngày ổn trọng hắn cái lúc này cũng khó tránh khỏi có chút sốt ruột rồi tại đế tuấn trong lòng cũng là ám gấp đại ca đến tột cùng đi nơi nào liền bí pháp của ta truyền âm vậy mà đều không thể tìm đến đại ca tiếp qua một năm tựu là thiên huấn rồi ai nếu là lầm thời cơ ta như thế nào cùng đại tẩu bàn giao g lang tiêu bảo điện phía trên cũng may mắn chỉ có đế tuấn còn có mấy cái thiên đình xương cánh tay chi thần nếu không thiên đế biến mất sự tình c h u y ề n đi nhất định nhắm c h ú n g hồng hoang đại loạn đến lúc đó những cô tỉnh kia chi nhân nhất định thừa cơ bạo động đem thiên đình đà đả đảo thiên đế biến mất sự tình không muốn truyền đi bồn đế lại dùng bí pháp thử một lần đế tuấn nói xong là trong lòng bên trong xuất hiện một dọn tâm huyết một đạo quang mang theo tâm huyết bên trong bán ra lập tức biến mất tại trong hư không nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì đế tuấn sắc mặt có chút thay đổi mà lúc này đây thái nhất lại là xuất hiện ở đồng lai giới mà lúc này đồng lai giới đã đã trở thành đại thiên thế giới bất quá còn ở vào hỗn loạn thời kỳ vô tận hỗn độn khí lưu tràn ngập khó có thể xuất hiện sinh linh hay là đi trước thiên đình nhìn xem về sau lại chỉnh ở bên trong đồng lai giới thái nhất vừa ra đồng lai giới là nhận được đế tuấn bí pháp truyền âm ân mới đi qua hơn ba trăm năm Điều này sao có tại h chương ể Quy Thượng Thiên Hôn, trấn h nhiên Hồng Hoàng Thế Lực, đương nhiên vẫn luôn là hồng Vân Láo Tổ nói Tổ t sau, mà、trấn、nguyên tử chỉ là ở bên、e. nghe trong ạ i t nội tâm trước mặt cái này hồng vân đạo hinh so sư tôn của mình hiểu được tựa hồ cũng nhiều bất quá hắn đã thời gian rất lâu không có chứng kiến sư tôn của mình rồi trấn nguyên tử đến bây giờ cũng không biết sư tôn của hắn dương mi láo tổ không phải không đến hồng hoàng mà là vì hồng quân đạo tổ tu luyện đến thiên đạo sơ kỳ đình phong nếu là dương mi láo tổ xuất hiện tại hồng hoàng như vậy chỉ có một kết quả bị hồng quân đạo tổ gạt bỏ hoặc là thu làm người hầu đường đường không gian ma thần tại tổ thần bàn cổ trong tay đều sống sót hắn sao lại làm hồng quân đạo tổ người hầu cho nên chỉ có thể viễn đột khác đại thiên thế giới chờ tu luyện tới không e ngại hồng quân đạo tổ thời điểm lại đến đột nhiên hồng vẫn láo tổ thân hình r u lên xem hướng thiên đỉnh phương hướng lộ ra một tia kinh ngạc thật không ngờ thái nhất thật không ngờ nhanh đến tiến nhập thế giới đại đạo nhập môn cái đó thì có thì chút ít vượt quá dự liệu của ta, của v quá liệu dự ra xem ạ này giới vừa m nên gió g bắt đầu thổi đầu u ha ha. vân Trấn n rồi, y Tử thế nghe nói như có làm thế nào cho phải đại ca cũng không biết đi nơi nào hai ta lần đích bí pháp t h u y ể n âm đều không thể tìm được hắn ai đế tuấn trong lòng có chút sốt ruột nhưng là hắn không thể hiện lộ ra đến bằng không thì thiên đình tựu rối loạn đông nhiên một thanh âm chuyển vào đế tuấn trong t hai cái này lại để cho đế tuấn lập tức trở nên mừng rỡ tốt rồi đều không muốn nghị luận chờ một chút đại ca đã tới rồi đế tuấn đối với phía dưới thiên đình nòng cốt nói ra cái gì b ậ y hạ đã tìm được cái kia thật sự là quá tốt ha ha, vậy hạ cuối cùng là trở lại rồi bằng không thì chúng ta có thể thật không biết như thế nào cùng tương l a i thiên hậu khai báo nghe được thái nhất sắp trở lại bạch trạch chờ thập đại yêu thánh cùng với yêu sư quân bằng còn có thái bạch tinh quân này một ít thiên đình nòng cốt đều là mừng、rỡ. lời nói tầm đó đều là có chút vui đùa các ngươi làm vô cùng tốt c h ấ m rất vui mừng thái nhất xuất hiện ở lăng tiêu b ả o điện phía trên sau đó c h ậ m dai theo những đại năng này bên người đi qua đi tới lý đ ạ i ngồi trên bảo tọa nhìn xem phía dưới một đám đại năng lộ ra vui vẻ tham kiến bệ hạ c u n g nên bệ hạ trở về sở hữu đại năng đều là đối với lấy thái nhất quỳ lạy xuống dưới mỗi một cái đều là lộ ra mừng rỡ bởi vì thái nhất là bọn hắn người tâm phúc nếu là không có thái nhất bọn hắn cự là chia rẽ thái bạch thiên hôn sự tình chuẩn bị như thế nào thái nhất tiếng cười nói ra hồi bầm bệ hạ thiên hôn hết thể công việc đều chuẩn bị thỏa đáng bất quá bệ hạ lúc này đây thế nhưng mà đem lao thần sợ hãi kêu lên một cái thái bạch tinh quân vui cười nói nếu là thường ngày thái bạch tinh quân tuyệt đối không dám ở tại lăng tiêu bảo điện phía trên công nhiên nói dỡn nhưng là hôm nay không giống ngày xưa thái nhất sắp đại hôn cái lúc này kể một ít vui đùa sẽ chỉ làm mọi người thiên đình hào khí càng thêm vui sướng lời này vừa nói ra lăng tiêu bảo điện phía trên những đại năng kia đều là phá lên cười thái nhất cùng đế tuấn cũng là lộ ra vui vẻ dù sao bọn hắn trả lại có một năm thời gian muốn đám cưới tại nơi này mấu chốt cùng chính mình cái này một đám huynh đệ thủ hạ khai hay nói dẫn cũng là một kiện chuyện tốt thái âm tinh phía trên quảng hàn cung bên trong vọng thư ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài tinh không phồn tinh điểm điểm bất quá đang nhìn thư trong mắt lại là đã có một tia ưu sầu cái lúc này khi hỏa từ bên ngoài bước nhanh đến mặt mũi tràn đầy vui vẻ đối với vọng thư c ư ờ i nói tỉ tỉ ngươi bây giờ có thể yên tâm đại ca trở lại rồi vừa rồi nữ hoa mội mọi tin tức chuyển đến cái gì quá vừa về đến rồi thật tốt quá nói xong vọng thư sắc mặt hồng luận thái nhất tìm không thấy rồi loại chuyện này sao lại giấu giếm được vọng thư phải biết rằng vọng thư thế nhưng mà thiên đình người thành lập một trong nàng mặc dù mặc kệ hướng sự tình nhưng là thiên đình phía trên nữ tiên thế nhưng mà đều quy nàng quản muốn không biết tin tức cũng khó khăn tỉ tỉ ngươi không phải nói không đ ộ i mà gà sao khi hì hì hi hòa nợ nụ cười ngươi h ừ ngươi còn không phải cùng tỉ tỉ đồng dạng vọng thư nhìn về phía hi hòa cũng là lộ ra vui vẻ một năm về sau là vọng thư cùng thái nhất ngày đại hôn nhưng cũng là hi hòa cùng đế tuấn ngày đại hôn tốt rồi không cười ngươi rồi bất quá đại ca cũng thật sự là Cái một năm à thời gian đảo mắt tức qua hồng hoang phía trên giống ngâm vơ minh từng tiếng thần thú thanh nhâm vang vọng toàn bộ hồng hoang một đầu vạn trượng kỳ lân tại bất chu sơn phía trên gào thét đúng là thái nhất tọa kỵ ngọc kỳ lân lập tức lại để cho hồng hoang phía trên tường vân rậm rạp long phượng trình tưởng kỳ lân đánh xuống điểm lành thiên đình ngày a m Môn. Thiên n u y bay ê thiên n năng hướng thiên đình một đám m tới, đại thập đại ê u t h á nay h thì là tại là n m Môn Thiên biết thập khách, phải biết rằng thập đại đón rằng ê u t h á những đều là chuẩn thánh đại đặt đều đại chuẩn là là Ngày cái thánh hồng hoang phương h năng, từng cái đặt ở đều là một phương đại năng.、Ngày、nay n một ở đại năng này cũng tại nam thiên môn làm một cái đón khách hạ nhân chỉ sợ cũng chỉ có lúc này đây rồi thiên đế đại hôn khắp trốn mừng vui yêu đế đại hôn cộng hưởng các tưởng nam hải vân ba đ ả o bảo lộ c h u ẩ n thành đến dâng lên hạ lễ nam hải vân gốc mười khỏa thanh phong nhai nam vân trần thành đến dâng lên hạ lễ trung phẩm tiên tiên linh bảo hạc thanh trúc một cây tây phương bình vân sơn vạn thú trần thành đến dâng lên hạ lễ thượng phẩm tiên tiên h linh bảo bạch thanh quả hai m ư i khoả thiên tể phủ thiên đủ chuẩn thánh đến dâng lên hạ lễ thượng phẩm tiên tiên h linh bảo một kiện nguyên một đám đại năng đi vào nam thiên môn bạch trạch cho phi liêm cùng thương dê khiến cái ánh mắt lập tức phi liêm cùng thương dê là đi ra ngoài ha ha bốn vị đạo hữu có thể ở trong lúc cấp bách đến đây vậy hạ biết được nhất định sẽ thiên tâm cực kỳ vui mừng phi liêm nhìn về phía báo lộ c h u ẩ n thánh chờ bốn vị trần thánh cười to nói thiên đế b ậ hạ cùng yêu đế b ậ hạ đại hôn chúng ta ha có thể không tới cái này là chúng ta một ít ít ít i chi lễ tính xin hai vị yêu thánh đại thiên đ nói xong bốn vị c h u ẩ n thánh đem riêng phần mình hạ lễ hiến đi lên phi liêm cùng thương dê tiếp xuống dưới sau đó là mang theo bốn vị c h u ẩ n thánh hướng giao trì bay đi bất quá rõ ràng phi liêm cùng thương dê nhìn trời đủ c h u ẩ n thánh rất hữu hảo dù sao thiên đủ c h u ẩ n thánh dâng lên hạ lễ chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo đây chính là hồng hoàng chưa có bảo vật thiên đủ c h u ẩ n thánh có thể dâng lên như thế bảo vật đó có thể thấy được thiên đủ c h u ẩ n thánh cố ý quy thuận thiên đ ỉ n h có lẽ có thể may mắn thoát khỏi bạch trạch đong đưa trong tay lông vũ phiến nhìn xem cùng phi liêm ly khai thiên đủ c h u ẩ n thánh lộ ra tán dương vui vẻ có thể xuất r a thượng phẩm tiên thiên linh bảo cái này rất có thể nói rõ sự t ì n h vâng cái này thiên tụ lại lúc sẽ làm sự t ì n h tại phương trượng đảo thời điểm cái này thiên đủ tựu i không tại rất hiển nhiên tại mới đầu tựu i không cùng đ ô n g vương công làm bạn quỷ xa nhẹ gật đầu ngắn ngủi thời gian đã có trên trăm vị c h u ẩ n thánh đại có thể đi vào thiên đ ỉ n h cái này không sai biệt lắm là cả hồng hoang sở hữu t r u y n thánh rồi chỉ cần không phải bế tử quan đại năng trên cơ bản đều đã đến nghe đạo chi nhân mặc dù nhiều nhưng là tiên thiên linh bảo là đều biết muốn trở thành c h u ẩ n thánh cần chém tới tam thi mà trạm tam thi t i u cần tiên thiên linh bảo nếu là dùng x u ố n g phẩm tiên thiên linh bảo c h à n g thi như vậy thực lực rất rõ ràng là thấp nhất cho nên đại bộ phận đại la kim tiên cũng sẽ không lựa chọn dùng x u ố n g phẩm tiên thiên linh bảo c h à n g thi kém nhất đều là dùng trung phẩm tiên thiên linh bảo hồng hoàng phía trên đại la kim tiên số lượng rất nhiều nhưng là c h u ẩ n thánh lại không có nhiều như vậy một khi trở thành c h u ẩ n thánh như vậy t i u là bay vọt về chết đương nhiên hiện nay hồng hoàng đại la kim tiên hay là thuộc về đại năng liệt k dù sao t r u y n thánh không có nhiều mặc dù còn có một chút đại năng không có đến nhưng là đón dâu đội ngũ đã xuất phát thái nhất thi triển đại thần thông tại tinh không mở ra một cái nhỏ thiên nhai hoàng kim con đường đem nguyên gốc trăm năm hành trình ngạnh xanh xanh biến thành một canh giờ lộ trình loại này thần thông nếu để cho người khác thi triển rất khó mặc dù là hồng quân đạo tổ chỉ sợ cũng khó có thể thi triển nhưng là thái nhất nhưng có thể dùng đại thần thông ngưng tụ hoàng kim này con đường bởi vì thái nhất vừa mới đạt đến thế giới đại đạo nhập môn hắn có thể sơ bộ k h ố n g chế không gian cùng thời gian phát tắc mà hoàng kim con đường kỳ thật cựu là vận dụng không gian phát tắc cùng thời gian phát tắc tại trên đường có nhỏ thiên nhai thần thông còn thời điểm này gia tốc thần t h ô n g một khi đón dâu đội ngũ lên hoàng kim này con đường như vậy có thể tại đoạn thời gian để đến được thái âm tinh t đã chạy đến những đại năng kia chứng kiến thái nhất thi triển như thế thần t h ô n g mỗi một cái đều là c h ấ n kinh rồi đây quả thực không thể tưởng tượng nếu không là tận mắt thấy bọn hắn đánh chết đều sẽ không tin tưởng thánh nhân lại vẫn có thần thông như thế đương nhiên thái nhất cũng không phải là cái gì thánh nhân mà là thánh thần sơ kỳ thiên đạo sơ kỳ hóa đạo cảnh sơ kỳ thiên đế thủ đoạn quả thật là rất cao minh tự chỉ cần cái này hắc nhất chỉ sợ toàn bộ hồng hoa ngoại trừ đạo tổ không người có thể vật dụng chưa hẳn tại vân đạo nghĩ đến như thế thần thông chỉ sợ chỉ có thiên đế một người có thể thi triển ở trong đó có không gian cùng thời gian pháp tắc cái này hai chủng pháp tắc có thể là khó khăn nhất dùng lĩnh lộ từ xưa đến nay không gian đại thần thông người chỉ có nghe đồn rằng dương mi lao tổ cùng với vu tộc đế giang mà thời gian đại thần thông người càng là chỉ có vu tộc trúc cửu âm có thể vận dụng nguyên một đám đại năng đều là nghị luận bọn hắn đều không thể tưởng được thế gian còn giống như này thần thông tây phương tu di sơn tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đến dẫn lên hạ lễ thập nhị phẩm công đức kim liên hàn e n một quả tây phương hai cái vị này có thể thật là l u n p ư ơ n g cái k i a h ạ c sen thành thục về sau thế nhưng mà thượng phẩm tiên tiên linh bảo mà là hay là thượng phẩm tiên tiên linh bảo bên trong c ự c phẩm tây phương tổ hai người đến lại là đưa tới không ít đại năng thổ thức lúc trước hạ lễ c h â n quý nhất chỉ sợ cũng i ự u là thiên đủ chuẩn thánh cái tiêu kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo ngày nay tây phương tổ hai người hạ lễ càng thêm c h â n quý hai vị đạo hữu mời vào trong u y x a đi ra đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề làm ra một cái thỉnh đích thủ thế làm phiên đạo hữu rồi tiếp dẫn đạo nhân vừa cười vừa nói côn luân sơn tam thanh đến dâng lên hạ lễ thượng phẩm tiên tiên linh bảo một kiện mặc dù tam thanh cũng là dâng lên thượng phẩm tiên tiên tiên nhưng là cũng không có khiêu khích quá nhiều người thô thức dù sao một kiện đã có thập nhị phẩm công đức kim liên hạ sen xuất hiện huyết hải minh hà lão tổ đến dâng lên hạ lễ thập nhị phẩm n g h i ệ p h ỏ a hồng liên hạ sen một quả không hề nghi ngờ lúc này đây lại là n h ắ c lên một phen nghị luận đây chính là cùng thập nhị phẩm công đức kim liên hạ sen một cái cấp bậc một khi thành thục sẽ trở thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo cựu phẩm nghiệp h ỏ a hồng liên nguyên một đám đại năng bị dẫn tới giao trì tại giao trì phía trên lập được rất nhiều vị trí đương nhiên cũng phân là lấy tu vi để làm dù sao không có khả năng đại la kim tiên cùng trần thánh ngồi cùng một chỗ nếu thật là nói như vậy nhất định sẽ nhắm c h ú n g hai cái cảnh giới người đều không thoải mái dù sao tại đại la kim tiên trước mặt c h u ẩ n thánh không có gì có thể nói chuyện mà ở c h u ẩ n thánh trước mặt đại la kim tiên khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân hồng hoang đại năng đã tới tuyệt đại đa số bất quá vẫn là có chút lớn có thể không có đến muốn không phải là còn trên đường hoặc là t i u là bế tử quang rồi đương nhiên còn có một chút cùng tiên đình từng có quan hệ mà mười hai tổ vu không hề nghi ngờ t i u là cùng tiên đình từng có quan hệ tại những đại năng này trong mắt mười hai tổ vu chắc có lẽ không đến vu tộc bên trong bàn cổ điện đế g i a ngồi ở chủ vị mặt khác mười một vị tổ vu cũng đều là ngồi xuống thiên đế đại hôn chúng ta vu tộc mặc dù cùng thiên đình thế bất lưỡng lập nhưng là thiên đế lại là một cái siêu thoát con sâu cái kiến đại năng có thể nói chúng ta cùng thiên đình bất kể thế nào đánh thiên đế đều sẽ không làm bên ngoài t h i ê n vị chúng ta là hay không muốn lên trời đ ỉ n h chúc mừng một phen thiên ngô đem vu tộc cùng thiên đình còn có thiên đế quan hệ trước vớt thoáng một phát sau đó có đưa ra ý kiến nhìn xem mọi người có đáp ứng hay không dù sao thiên ngô không làm được cái này chủ mặc dù là sở hữu tổ vu đại ca đế giang cũng không làm được cái này chủ cho nên mười hai tổ vu lúc này thương nghị lời nói mặc dù như thế Thế nhưng mà thiên đế dù sao cũng là thiên đình chi chủ mặc dù là rõ rệt sẽ không đ ú n g tay vu yêu chi tranh nhưng là âm thầm nhất định sẽ trợ giúp yêu tộc cho nên ta cảm giác hay là không muốn đi thì tốt hơn đúng vậy nếu là chúng ta đi vạn nhất bị yêu tộc những đại năng kia vòng vây làm sao bây giờ đến lúc đó chúng ta là được trên mũi đao con c á không cách nào xoay người rồi nguyên một đám tổ vu đều là đem chính mình cố kỵ nói ra đến cuối cùng cũng chỉ có đế giang cùng hậu thổ không nói gì hậu thổ m ộ i tử ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ đế giang nhìn về phía trầm mặc hậu thổ ta cảm giác hay là đi một chuyến dù sao thiên đế trên danh nghĩa là hồng hoàng chúa tể hơn nữa chúng ta coi như là đi đến thiên đình những yêu tộc kia đại năng cũng không dám như thế nào trừ phi bọn hắn muốn đem thiên đế thể diện vứt bỏ hậu thổ cùng với k h á c tổ vũ nghĩ cách không giống với nàng cảm giác thái nhất lúc này đây lại hôn hay là đi một lần vì dây không biết vì sao nàng luôn luôn một loại dự cảm bất hảo giống như vô tộc tương lai sẽ diệt vong đ ồ n g dạng không nàng cảm giác mình diệt vong thời gian hội sớm hơn mặc dù không biết như thế nào biết loại suy nghĩ này nhưng là ý nghĩ n à y sinh sau khi đi ra như thế nào đều không thể vứt bỏ cái này lại để cho hậu thổ rất là lo lắng t hậu, hậu, hậu thổ mặc dù là nhỏ nhất mỗi muội cũng thụ những tổ vu này yêu thương thế nhưng mà tại chính thức quyền quyết định trước mặt hậu thổ cũng bất lực nàng mặc dù không muốn cùng thiên đình đại chiến thế nhưng mà ca ca của hắn nhóm lại không vui tranh đoạt hồng hoang chủ quyền đây là bọn hắn tổ vu vĩnh viễn không muốn bông tha cho sự t ì n h thiên đình ngọc t r o n g ao đại năng trên cơ bản cũng đã đến đông đủ đương nhiên những đại năng này sớm đã đến không có khả năng nhưng bọn hắn ở nơi nào ngồi không thiên đình tự nhiên là tốt nhất linh quả cùng tiên t i ể u hầu hạ dù sao những điều này đều là hồng hoang đại năng đúng lúc này một thanh em vang vọng toàn bộ hồng hoang hồng vân lão tổ cùng trấn nguyên tử đại tiên đến trấn nguyên tử đại tiên dâng lên hạ lễ nhân xâm quả mười k h ỏ hồng vân lão tổ dâng lên hạ lễ t ự c phẩm tiên thiên linh bảo hai kiện t ngọc trong a o đại năng nguyên một đám ngược lại hít một hơi khí lạnh trong mắt đều là lộ ra một tia tham lam c ự c phẩm tiên tiên linh bảo a đây chính là trạm thi tốt nhất bảo vật nếu là có thể đủ được một cái có thể đứng tại c h u ẩ n thánh thượng du hôm nay lại bị hồng vân lão tổ cho rằng hạ lễ đưa đi ra lúc trước t â y phương tổ hai người cùng minh hà lão tổ hà sen cũng đã đủ lại để cho người khiếp sợ được rồi hôm nay vậy mà xuất hiện c ự c phẩm tiên tiên linh bảo lại còn là hai kiện cái này hồng vân lão tổ đến t ộ t cùng có bao nhiêu c ự c phẩm tiên tiên linh bảo vậy mà thoáng cái lấy ra hai kiện trong tay của hắn nhất định còn có thực thật không ngờ một cái tán tu vậy mà sẽ có như thế cực phẩm tiên thiên linh bảo đúng rồi đạo tổ lúc trước thế nhưng mà ban cho hắn một kiện tiên thiên trí bảo thiên địa bảo trượng chỉ sợ hồng vân lão tổ giàu có cũng chỉ có trong hồng hoang số ít mấy cái có thể so với được lên nếu là bần đạo đã nhận được một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo nhất định có thể tại trong vòng mười năm trở thành một thi c h u ẩ n thánh hơn nữa hay là thượng đẳng một thi c h u ẩ n thánh có người thầm mắng hồng vân lão tổ lãng phí dù sao cho thiên đình như vậy độ tốt cũng sẽ không rơi xuống chỗ tốt gì còn không bằng cho bọn hắn đâu rồi như vậy còn có thể có được một cái nhân quả đương nhiên cũng có người bội phục hồng vân hào khí bất quá mắng hồng vân chiếm cứ đại đa số dù sao toàn bộ hồng hoàng đại năng đều là thiếu cực phẩm tiên tiên linh bảo không ít đại năng trở thành c h u ẩ n thánh đều là dùng thượng phẩm tiên tiên linh bảo thậm chí trung phẩm tiên tiên linh bảo có thể dùng cực phẩm tiên tiên linh bảo chẳng t h ì trên cơ bản rất ít có thể nói sẽ không vượt qua hai mươi vị bạch trạch lập tức chạy tới nam thiên môn đem hồng vân lão tổ cùng trấn nguyên tử nên đi qua dù sao đây chính là dâng lên rất nặng hạ lễ tự nhiên muốn lễ đãi bất quá tại nhìn thấy bạch trạch thời điểm hồng vân lão tổ lại để cho trấn nguyên tử lúc trước hướng giao trì mà h ắ n lại để cho bạch trạch mang theo h làm phiên yêu thánh rồi l ã o tổ chuyện này bên này thỉnh bạch trạch mang theo hồng vân l ã o tổ đi đến đế tâm cung nơi này là thái nhất tầm cung tiến nhập đế tâm cung về sau thái nhất là đã nhận ra hồng vân l ã o tổ đến thái nhất đi ra đối với bạch trạch đưa mắt l i ế c r a ý qua một cái thứ hai hiểu ý sau đó rời đi đế tâm cung chỉ còn lại có hồng vân l ã o tổ cùng quá một hai người chúc mừng đạo hữu hồng vân l ã o tổ cười nhìn xem thái nhất trong đa tạ đạo hữu hạ lễ hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo thế nhưng mà lại để cho không ít đại năng mắt đỏ a ha ha lại đạo hữu trong tay những mắt đỏ kia lại năng hồng vân lão tổ lại một lần nữa chúc mừng ngươi hồng vân l á o tổ sắc mặt trở nên trực trọng thái nhất thầm nghĩ một tiếng đã đến lập tức thái nhất ra vẻ nghi ngờ nói đạo hữu vừa rồi đã nói qua lời chúc mừng rồi hồng vân l á o tổ lắc đầu vân đạo là chúc mừng đạo hữu trở thành hóa đạo cảnh sơ kỳ hơn nữa lĩnh nộ thế giới đại đạo nhật môn đã trở thành vạn giới trưởng khống giả một thành viên thái nhất nội tâm rời sông lớp biển hắn thật không ngờ trước mặt hồng vân lão tổ vậy mà sẽ biết hắn đã trở thành hóa đạo cảnh thánh thần thiên đạo cảnh nhưng hắn là ai đều không có nói hơn nữa thế giới kia đại đạo hồng vân lão tổ vậy mà cũng biết đạo h ư u thân phận chân thật thật là khiến người suy nghĩ thái nhất nhìn xem hồng vân lão tổ muốn theo hồng vân lão tổ trong mắt nhìn ra cái gì hắn một mực đều không có phát giác được qua hồng vân lão tổ tu vi nhưng là hôm nay hắn thấy được hồng vân lão tổ cùng hắn đều là hóa đạo cảnh sơ kỳ nhưng là hắn không biết hồng vân lão tổ có phải hay không giấu rớt rồi đạo hữu không cần nghĩ hoặc vần đạo chỉ có điều trước đạo hữu một bước chúng ta cùng là hồng đúng rồi bần đạo có một chuyện muốn nhờ hy vọng đạo h ư u có thể đáp ứng hồng vân lão tổ tốt như nghĩ tới điều gì đối với thái nhất nói ra dùng đạo h ư u tu vi chỉ sợ không có chuyện gì cần dùng đến bần đạo a đối mặt ngang nhau cảnh giới đại năng thái nhất vì tôn kính đối phương không có ở dùng châm xưng hô thế này bần đạo phải ly khai hồng hoang rồi kính xin đạo h ư u hỗ trợ chiếu nhìn một chút c h ấ n nguyên tử ân chỉ cần bảo trụ hắn bất tử là được hồng vân trầm tư một lát sau đó nói tốt bần đạo đáp ứng ngươi chỉ có điều tại hồng hoang ở trong bảo trụ trấn nguyên tử bất tử đây đối với thái nhất mà nói rất đơn giản dù như g n vậy một cái chuyện nhỏ do đó đã nhận được một cái ngang nhau cảnh giới đại năng nhân tình rất có lợi nhất nhưng là thái nhất lại thật không ngờ hồng vân lão tổ không thích thiếu người nhân tình cho nên hồng vân lão tổ lấy ra một vật đưa cho thái nhất cái này t i ể u xem như chúng ta giao dịch ra nhìn xem trong tay hạ châu thái nhất trong nội tâm trầm xuống cái này chính là thế giới châu nhưng lại không phải tiểu thiên thế giới chính là đại thiên thế giới nói cách khác hồng vân lão tổ đã d i ệ t một cái đại thiên thế giới nói cách khác làm sao có thể đạt được cái này trí bảo thế giới châu hơn nữa còn là đại thiên thế giới đạo hữu càng ngày càng lại để cho người cân nhắc không t h ấ rồi t đối Nhất với hồng vân lão tổ thái nhất cân nhắc không thấu so hồng v â n càng thêm thần bí nhưng là thái nhất cũng tại hồng vân lão tổ trên người cảm giác không thấy nguy hiểm nói cách khác đối phương không có ra hại lòng của mình vậy hạ đón dâu đội ngũ sắp phản hồi truyền chỉ thần quan tiến nhập đế tâm cùng cung kính nào ít năm chương năm mươi ba thiên hôn cuối cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trợt t r ư ớ c g năm mươi ba thiên hôn cuối cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trợ giao trì phía trên quần tiên hội tụ có thể nói là hội tụ toàn bộ hồng hoang tám phần đã ngoài đại năng chỉ vì hôm nay chính là thiên đình hai vị đại đế đại hôn đế tuấn xuất t r ư ớ c xuất hiện ở giao trì nhìn xem những đến đây k i a đại năng khách khí vài câu sau đó t i ể u yên lặng chờ đón dâu đội ngũ phản hồi các vị có thể tham gia chấm đại hôn chấm lòng rất t an ủi thái nhất xuất hiện ở giao trì phía trên một cô đế v i xuất hiện lại để cho sở hữu đại năng đều đình chỉ nhỏ giọng nghị luận đều là đối với thái nhất thi cái lễ thiên đế đại hôn chúng ta đến đây chúc mừng còn đây là việc nằm trong phận sự thái nhất không chỉ là thiên đế càng là hồng hoang song thánh một t r ò n g đương nhiên thái nhất cũng không phải là thánh nhân mà là so thánh nhân rất cao tu vi nhưng là những đại năng này liền thánh nhân cũng không có tu luyện tới như thế nào hội biết được thái nhất cường đại một lát thời gian n g à o bang bang giống giống ngâm vượng minh kỳ lần giống trời ban đ i ể m lành địa dũng kim liên thiên hoa rơi núi thiên âm vui mừng vui mừng hạo hạo đang đón n g đ dâu đội ngũ theo tình không trở về đi tại hoàng kim trên đường lớn chín trăm chín mươi chín vị kim tiên thị nữ phía chức vụ vui cười chín trăm chín mươi chín vị thái ớt kim tiên thiên tướng tại sao hộ vệ c h u ẩ n t h á n h tại hai cái nón phượng loan giá thủ hộ mà ở một bên càng là c o nữ n hoa cưới một chỉ phượng loan cầm trong tay hồng t ú cầu phượng loan giá rơi xuống nữ hoa vốn là đi tới thái nhất bên người hồng t ú cầu một phân thành hai đem trong tay hồng t ú cầu cho thái nhất cùng đế tuấn sau đó đối với thái nhất cùng đế tuấn nói ra hai vị bệ hạ b ầ n đạo không phụ sứ mạng đem hai vị nương nương lấy đã đến làm t h i ê n rồi mặc dù thái nhất đã là t h á n h thần sơ kỳ rồi nhưng là giờ này k h ắ c này nội tâm của hắn hay là vô cùng kích động loại chuyện này có thể là lần đầu tiên hơn nữa nữ nhân mình yêu thích tự muốn gả cho chính mình rồi thiên hôn giờ lành đã đến cho mời hai vị b ệ hạ vi hai vị nương nương t i ế p giá nữ hoa là trận này thiên hôn người chủ trì nàng có hồng tú cầu mà vừa vặn toàn bộ lúc này đây thiên hôn đây chính là công đức tiến hành tại hồng quân đạo tổ bàn cho nàng hồng tú cầu thời điểm cũng đã cùng hắn nói qua rồi thái nhất cùng đế tuấn đều là có chút kích động tại trước mắt bao người đi tới phượng loan giá trước sau đó á p giá lại để cho vọng thư cùng h y hỏa rơi xuống phượng loan giá hai nữ lúc này ăn mặc đều là vui mừng một thân hồng thượng diện têu lên vạn linh hướng p ư ợ n g trên đầu mang theo kim trân p ư ợ n g quan người mặc phong l ú xa chân đạo phủ vân p h n g g i đem hai nữ n g n h đã đến ngọc trăng ao x o n g đế đại hôn trời giáng c á t tường tế b á i thiên địa thái nhất đế tuấn vọng thư hi hòa đều là đối với thiên địa cuối đầu bất quá bọn hắn b á i là chân chính thiên địa cũng không phải là thiên đạo mà là bản cổ mở trời cùng đất nếu không có thiên địa hà có sự hiện hữu của bọn hắn kết thúc buổi lễ chúc mừng tiên h đế yêu đế nữ hoa vi thái nhất chờ hai đôi nhân vật mới dâng lên nhất chân thành tha thiết c h ú c phúc sở hữu đại năng cũng đều là phát ra chúc mừng đọc diễn văn chúc mừng thiên đế thiên hậu tu thành chính quả chúc mừng yêu đế yêu hậu tu thành chính quả mà những tiên đình kia chúng tiên đều là hạ bãi chúc, chúc mừng thiên đế bệ chúc mừng yêu đế bệ hạ cùng yêu hậu n ư ơ n g nương đột nhiên một mảnh công đức khánh vân từ trên trời bay tới đây là thiên đạo công đức công đức một phân thành hai trong đó hai thành bay về phía nữ hoa mà nữ hoa mượn này công đức trực tiếp chém ra một thi đã trở thành hai thi c h u ẩ n thánh hơn nữa là dùng hồng tú cầu cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo trạm thi có thể nói chiến lược không phải chuyện bùa còn lại một phần biến thành bốn phần phân biệt đã rơi vào thái nhất vọng thư đế tuấn hi hòa trên người bất quá thái nhất lại đem chính mình công đức lấy đi ra cho vọng thư vâng thư cùng hi hòa trạm thi thành công đều là trở thành hai thi t r u y n thánh bọn hắn trảm thi sử dụng tiên thiên linh bảo đều là cực phẩm chiến lược tự nhiên là vô cho hoài nghi mà đế tuấn đã sơm chém tới hai thi cho nên điểm ấy công đức còn không cách nào làm cho hắn chém tới tam thi hơn nữa tam thi sao mà khó cần công đức quả thực t i u là thiên văn số tự hôm nay thiên hôn trâm tâm cực kỳ vui mừng hồng hoang đương có một cái nguyên hội yên ổn thời kỳ thái nhất một câu quyết định hồng hoang một cái nguyên hội bình định cũng t i u nói tại kế tiếp một cái nguyên hội thiên đình sẽ không đánh bất kỳ một cái nào thế lực kể cả vu tộc thiên đế từ bi những đại năng kia đều là cung kính túi đầu chúng ta tổ vu chúc mừng thiên đế đại hôn mười hai tổ vu đi tới giao trì phía trên cường đại hung thần chi lực mang tất cả toàn bộ thiên đ ỉ n h lại để cho rất nhiều đại năng đều là cho mày bởi vì này hung thần chi lực lại để cho bọn hắn rất khó ngăn cản không ít đại năng đều là nhìn về phía mười hai tổ vu bọn hắn biết rõ cái này mười hai tổ vu thực sự không phải là đến chính thức chúc mừng chỉ sợ có mục đích khác nếu là chúc mừng vì sao phóng xuất ra cường đại như vậy hung thần chi lực thái nhất trong mắt ánh sáng lạnh l o ạ lên hắn bản không tại tại chính mình đại hôn thời điểm động xét n i ệ m chí chiêu cáo hồng hoàng lại để cho hồng hoàng có một cái nguyên hội an bình thế nhưng mà cái này mười hai tổ vu thật không ngờ không thông cấp bậc lễ nghĩa nếu là bọn họ không đến thái nhất cũng sẽ không nói cái gì càng thêm sẽ không sau đó so đo cái gì nhưng là bây giờ đã đến hơn nữa còn thả ra nồng như vậy úp hung sát chi khí đây là đang cho thiên đình gia o à i phủ đầu sao thái bạch tinh quân cùng tham lang tinh quân thấy được thái nhất sắc mặt không tốt lập tức là đứng lên nhìn về phía mười hai tổ vu thư lệnh q u á c khẽ các ngươi man di thật không ngờ không biết cấp bậc lễ nghĩa như thế nào tại khoe khoang các ngươi hung thần c h i lược ư tại lập tức thái bạch tinh quân cùng tham lang tinh quân phóng xuất ra sát k h í qua bọn hắn toàn bộ d a o chỉ bị nồng đậm sát k h í tràn ngập nhưng đến đây k i a chúc mừng đại năng có không đến c h u ẩ n thánh đều là nhận lấy sát k h í ảnh hưởng không thể không cách dùng lực ngăn cản phải biết rằng thái bạch tinh quân cùng tham lang tinh quân thế nhưng mà thái nhất tại thời kỳ viễn cổ cùng h o a n g cổ thời kỳ hai đại sát thần bọn hắn giết sinh linh so mười hai tổ vu cộng lại giết sinh linh đều nhiều hơn ra không chỉ gấp mười lần ha ha thiên đế đại hôn chúng ta đến đây chúc mừng không có gì tốt lễ có một hồi dâng lên kính xin thiên đế xin vui lòng nhận cho đột nhiên toàn bộ thiên đình vậy mà mở đi gió đã bắt đầu、thổi. lại là k i ự u ưu huyền phóng sở hữu tu sĩ đều là thi chiến pháp lực ngăn cản mà những thế lực kia thấp trực tiếp tế ra p h á p bảo ầm ầm vô số tiên các đình lâu sụp đổ nguyên bản tráng lệ thiên đình có không ít địa phương hóa thành phế tích mà giao chỉ có thái nhất t o a c h ấ n ngược lại là không có gì trở ngại cái lúc này mà ngay cả hai thi chuẩn thánh vậy mà đều không thể đối với mười hai tổ vu phát động công kích phải biết rằng mười hai tổ vu làm càn như vậy thiên đình chúng thần há có thể thờ ơ thế nhưng mà bọn hắn phát hiện vậy mà không cách nào đối với mười hai tổ vu phát động công kích thái nhất vọng thư có chút bận tâm kéo thái nhất ống tay n o thái nhất cho vọng thư một cái yên tâm ánh mắt sau đó tiến về phía trước một bước khí thế trên người tán phát ra rồi khí thế cường đại chặn những cựu hưu kia huyền p h ò n g phía sau hắn tất cả mọi người là cảm giác chậm nhẹ thập nhị đô thiên thần sát đại trận sao vậy thì biết một chút về tổ thần uy năng q năm chương năm mươi b ố chín bàn cổ thân thể thượng chương năm mươi b ố chín bàn cổ thân thể thượng đây là cái gì trận pháp thậm chí có lớn như thế uy năng như thế uy năng chỉ sợ đã có thể đối kháng thánh nhân quá mạnh mẽ mười hai tổ vu là tổ thần hậu duệ chẳng lẽ đây là tổ thần lưu lại trận pháp sao lớn như thế trận chỉ sợ cũng chỉ có thiên đế bệ hạ cùng hồng quân đạo tổ có thể đối phó rồi nếu không mặc dù là hai thi c h u ẩ n thánh cũng là chịu chết phẩn giao chỉ phía trên nguyên một đám đại năng đều là bị trước mắt đại trận chấn k i n h rồi lớn như thế trận đã lại để cho con sâu cái kiến đối mặt cao cao tại thượng thánh nhân đột nhiên một cố cường đại uy áp hàn g lâm sở hữu đại năng đều là nhìn về phía thái nhất đó là một loại đế hoàng c h i uy chấn n h i ế p muôn đời đế uy một bước bước ra vậy mà đem mười hai tổ vu bước l ù i trăm bước trong tiên định không phải các ngươi chiến trường đi hỗn độn thái nhất tế ra hỗn độn Cái lúc này một ổ vũ đều đại là liên hiệp, bọn hắn biết rõ, hiện tại bọn hắn trận rõ, cách ò n n k h ô bố n h chỉ n g một, một cú h u n đánh chúng mạc i thôi vậy n mà đem n c h u một mươi hai tổ vu đưa đến hỗn độn bên trong bọn hắn cái lúc này tại không biết thái nhất là lưu thủ rồi đây mới thực sự là kẻ đ h ầ n không hề nghi ngờ thái nhất là muốn thử một chút tổ thần lưu lại trận pháp nếu không mười hai tổ vu trận pháp không có bố thành chỉ sợ thái nhất đã đưa bọn chúng đều chém giết thiên đế chi uy quả thật như uy như ngục khủng bố đến cực điểm đây là sở hữu đại năng trong lòng cảm khái đi đi hỗn độn nhìn xem biết một chút về thiên đế thần uy cũng nhìn xem tổ thần lưu lại trận pháp đúng vậy có thể chứng kiến thiên đế thi triển thần t h ô n g đây chính là hiếm có sự tình hôm nay có thể làm cho thiên đế động thủ chỉ sợ cũng chỉ có đạo tổ rồi giao chỉ bên trong đại năng đều là đi đến hỗn độn mặc dù là đại la kim tiên đều không ngoại lệ dù sao lúc này đây chiến đấu nhất định là độc nhất vô nhị hôm nay vốn là thiên hôn không biết làm sao đã có quấy dối chi nhân nhất định lúc này đây thiên hôn có chút không viên mãn rồi nhưng là thiên đạo đều có thiếu húng chi thiên hôn rồi v õ n g thư cùng hi hòa cũng là đi đến hôn đội bên trong các nàng cũng muốn nhìn một chút cái này mười hai tổ vu đến tột cùng là cái gì dựa cũng dám tại quá vừa đ ộ n g thủ phải biết rằng thái nhất thế nhưng mà hôn đội thần đương nhiên các nàng cũng không biết thái nhất đã là thánh thần rồi hôn đội bên trong khắp nơi tràn ngập hôn đội khí lưu nhưng hôn đội khí này lưu có thể đồng hóa và vật nếu là không có tốt pháp bảo thập nhị đô thiên thần sát đại trận đây là tổ thần lưu lại trận pháp cũng là tổ thần cho các ngươi một mươi hai tổ vu lưu lại chỉ là không biết các ngươi có thể phát huy trận này và phần lý lực các ngươi không cần phải gấp gáp chấm chờ các ngươi bố thật lớn trận về sau động thủ lần nữa bình thản lời nói lại cho người một loại áp lực khí thế nghe t h ế loại lời nói mười hai tổ vu trong nội tâm đều là toát ra đã đến một loại cảm giác bị thất bại bọn hắn tại khí thế bên trên đã thất bại thái nhất quá cường đại mà những vây xem k i a đại năng trong nội tâm đều là thầm nghĩ một tiếng quả nhiên thái nhất tự là muốn thử xem tổ thần lưu lại trận pháp nếu không mười hai tổ vu đã sớm vẫn lặt rồi lập tức vô tận hôn đội khí lưu bắt đầu khởi động không cùng sát khí xuất hiện đem hôn đội khí lưu bài xích tại bên ngoài trong vòng nghìn dặm ở trong không thấy một tia hôn đội khí lưu thập nhị đô thiên thần sát đại trận bắt đầu vận chuyển một cố cổ xưa trầm trọng khí tức xuất hiện nguyên một đám tổ vu đều là hiện ra chính mình bản thể. đế giang như hoàng túi xích như đ a n hỏa sáu chân m ộ n cánh hồn thật thả vô diện mục không gian tốc độ tri tổ vu cú mang thanh như thúy trúc thân chim mặt người đủ cưỡi hai lòng phương đông một tri tổ vu trúc dung thú thủ linh thân người mặc hồng lân hai xuyên h ỏ a xả chân đạp hỏa lòng phía nam hỏa tri tổ vu nhục thu mặt người h ổ thân người mặc kim lân giáp sinh hai cánh hai trái xuyên xả đủ cưỡi hai lòng tây phương kim tri tổ vu c ộ công mang thủ linh thân người mặc hát lân chân đạp hát lòng tay quấn thanh mãng phương bát thủy tổ vu huyền minh chính là một dữ tận cự thú Toàn thân o à n t sinh ra gai xương vũ c h i tổ vu hậu thổ mình người đ u ô i rắn sau lưng bậy tay trước n g ự c hai tay hai tay nắm đằng xả trung ương thổ tổ vu cường lương trong miệng hàm xả trong tay n ắ m xả hổ đầu nhân thân bốn v õ đủ trưởng cửa tay lôi c h i tổ vu trúc kiểu âm mặt người thân rắn toàn thân đỏ thấm thời gian c h i tổ vu thiên lô tám thủ mặt người hổ thân mười đôi phong c h i tổ vu h á c tư mặt người thân chim hai treo thanh xả tay cầm thùng xả điện c h i tổ vu sa bị thi mặt người thú thân hai lỗ hai giống như quyển hai treo thanh xả thời tiết tri tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận khởi mười hai tổ vu cùng một chỗ h é t lớn một tiếng coi như toàn bộ hỗn độn đều run g d ậ y sau đó mười hai tổ vu biến mất ầm ầm một thân ảnh theo hỗn độn trong hư không đi ra vạn trượng thân hình màu đồng cổ làng già chỉ mặc một đầu q u ầ n đùi toàn thân nổi gân xanh đùa đến h é t lớn một tiếng chỉ thấy lao tử trên người thái cực đồ cùng nguyên thủy thiên tôn trên người bản cổ phiên xuất hiện sau đó lao tử cùng nguyên thủy chấn áp đều là vu sự vô bổ cuối cùng nhất đã rơi vào cái này đại hán trong tay mà lúc này đây thái nhất trong tay h ô n độn t r u n g cũng bắt đầu kịch liệt run r u dày thái nhất tay v u a h ô n độn t r u n g một tiếng trung tiếng vang lên h ô n độn trung đình chỉ run r u dày đại h á n tựa hồ có chút nghi ngờ thoáng một phát nhưng cũng không có quá mức để ý thái cực đồ cùng bản cổ phiên ngưng tụ một cái bữa chỉ có điều cán búa có chút hư hóa h i ệ n nhiên là thiếu khuyết h ô n độn t r u n g tổ thần bàn n cổ l tổ t h ầ bán cổ thật không ngờ vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận vậy mà có thể triệu hoán bản cổ thân thể phải biết rằng tổ thần thế nhưng mà đệ nhất thần mặc dù là thánh nhân chỉ sợ cũng không phải tổ thần bàn cổ đối thủ thật bất khả tư nghị một cái trận pháp vậy mà triệu hồi ra bản cổ thân thể vu tộc xem ra hoàn toàn chính xác có cùng thiên đình đối địch tiền vốn hiện tại cùng thiên đế một trận chiến chẳng biết hiệu chết về tay h a y cũng còn chưa b i ế ta t nguyên một đám đại năng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh đây quả thực quá mức dọa người rồi vọng t h ư ơ n g đế tuấn k hi h ò a cùng với thiên đình những đại năng kia đều là lo lắng nhìn xem hỗn độn bên trong thái nhất lúc trước bọn hắn đối với thái nhất có đầy đủ tin tưởng dù sao thái nhất là cường đại nhất nhưng là bây giờ mười hai tổ vu vậy mà triệu hồi ra bản cổ thân thể cái này thì có rất nhiều chuyện xấu không có hắn hình lại không hắn thần có thể dù vậy cũng khó khăn lắm đạt đến thánh thần chi cảnh tổ thần chi uy thực là tuyệt vời thái nhất cũng khó tránh khỏi có chút tổ thức q năm chương năm mươi lăm c h í n bản cổ thân thể chung chương năm mươi lăm c h í n bản cổ thân thể chung h ô n n ộ i bên trong một tòa phong cách cổ xưa cung điện tòa dựng ở này thượng diện có ba chữ to tử tiêu cung cái này cung điện đúng là hồng quân đạo tổ đạo tràng tử tiêu cung lúc trước hồng quân đạo tổ t i ể u là ở chỗ này truyền đạo ba nghìn hơn nữa cũng ở chỗ này hợp đạo trở thành thiên đạo người phát ngôn bản cổ thân thể vu tộc không hổ là tổ thần hậu duệ điểm này coi như là tam thanh đều không so được từ tiêu cung bên trong hồng quân đạo tổ dương đôi mắt nhìn về phía h ữ n đ ộ i phản phất thấy được bản cổ thân thể cùng toàn thân đế uy thái nhất khi thấy bản cổ thân thể thời điểm hồng quân đạo tổ trong mắt sáng ngời tổ thần bản cổ khai thiên kiệt lực mà chết đây là trong hồng hoang sinh linh đều biết sự tình nhưng là hồng quân đạo tổ lại biết tổ thần bản cổ cũng không phải là kiệt lực mà chết dù sao chỉ là mở một cái đại thiên thế giới mà thôi sao lại lại để cho tổ thần mà chết về phần tổ thần chính thức nguyên nhân cái chết hồng quân đạo tổ cũng không biết bản cổ thân thể lại hiện ra đây cũng là một dấu hiệu tốt một cái có thể giúp hắn đối phó thái nhất điểm tốt mặc dù hắn có thể cảm giác được hôm nay bản cổ thân thể chỉ sợ không phải thái nhất đối thủ nhưng cái này chỉ có thể chứng minh mười hai tổ vu cũng chưa xong toàn bộ thuần thục thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trợn xem ra cần b ẩ n đạo đi một chuyến rồi hồng quân đạo tổ thì thảo tự nói một tiếng theo mặc dù là biến mất tại tử tiêu cung thái nhất ngươi còn không đem hỗn độn trung giao ra đế giang thanh âm nhưng là theo bản cổ thân thể trong miệng p h á t ra hiện nhiên đây là đế giang tại điều khiển bản cổ thân thể mà trong tay hắn khai thiên phủ trôi lại là h ư hóa không là thân thể không cách nào phát huy ra hỗn độn trí bảo huy năng nhất triều thiên tử một khi thần phát bảo cũng giống như vậy hôm nay hỗn độn chúng đã đã rơi vào c h â m trong tay như vậy là c h â m vật phẩm ngươi động t h ủ đi thái nhất thực sự không phải là cho đế giang giải thích mà là từ đối với bản cổ thân thể tôn kính mới hội nói như thế về phần cuối cùng bốn chữ ngược lại là đối với đế giang nói ra một cái nho nhỏ truyền thánh còn chưa có tư cách lại để cho h ắ n cái này thánh thần xuất thủ trước mặc dù là đối phó nắm giữ bản cổ thân thể một đúa hỗn độn p h bản cổ thân thể vung lên khai thiên phủ mặc dù cán đúa hư hóa nhưng cũng không giống như ảnh hưởng uy lực của nó hỗn độn bên trong vô tận khí lưu bắt đầu phân hóa thái nhất trước mặt một đạo tuyến xuất hiện sau đó là cao thấp chia lịa một phiến không gian xuất hiện địa hỏa phong thủy theo trong không gian chẳng hạn ra hóa thành cực kỳ cường đại lực công kích đánh hướng về phía thái nhất đông một tiếng trung tiếng vang sở hữu địa hỏa phong thủy lộ vẻ bất động mới xuất hiện hết thảy đều biến thành hư vô lại biến làm tối tâm lưu mở mịt không gian hỗn độn ộ n hỗn độn độn u n g có thể chấn áp địa hòa phong thủy vừa rồi cái kia một tiếng càng là khai thiên tri âm hai bữa thầy tướng số ầm ẩm vạn trượng bàn cổ thân thể lại một lần nữa biến lớn hóa thành mà trong tay khai thiên phủ cũng tùy theo hóa thành hơn mười vạn trượng t hướng thái nhất lăng không bổ tới cái này một đuộn nếu là bổ chúng mặc dù là t i ê n thiên linh bảo sợ cũng muốn rách nắt rồi không thể cứng rắn đây là thái nhất nội tâm nghĩ cách cái này bản cổ thân thể mặc dù bởi vì mười hai tổ vu chưa quen thuộc đại trận nguyên nhân cũng không có đạt tới đ ỉ n h phong nhưng là tổ thần lực chi đại đạo chính là hỗn độn mạnh nhất thái nhất h a chọn đón ữ a cái này đối với hắn phi thường bất lợi thần ấn ra một phương vạn trượng đại ấn chống dông xuất hiện đúng là thái nhất thái dương thần ấn、vâng. thần ấn bị đánh bay ra ngoài nhưng là đã ngăn được khai thiên phủ rơi xuống n g u y thế thái nhất một ngày cầm trong tay thái dương phần thiên kiếm hướng bản cổ thân thể cánh tay phải c h é m tới t a bản cổ thân thể cánh tay phải bị kéo lên một đạo vết máu vất quá lập tức biến mất đã trở thành một đạo vật ấn t những vây xem tia đại năng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh thái nhất một kiếm xuống dưới cũng chỉ là vạch phá lấp ra hơn nữa lập tức liền khỏi hẳn rồi cái này bản cổ thân thể không khỏi cũng quá cường đại vừa rồi cái kêu phương đại ấn là tiên thiên trí bảo sao lại có thể ngăn trở tổ thần khai thiên phủ mặc dù không có cản búa nhưng uy lực cũng so tiên tiên trí bảo cường đại nhiều lắm không thể nào là tiên tiên trí bảo b ầ n đạo ở đẳng kia phương đại ấn thượng diện không có, có cảm ó c giác đến tiên tiên trí bảo khí t ứ c còn có c h ô i này thần kiếm cũng không phải tiên tiên trí bảo lại càng không là tiên tiên linh bảo không biết ra sao p h á t bảo bất quá bàn cổ thân thể cũng quá cường đại vậy mà ngạnh xanh xanh bị thụ thiên đếm ộ t kiếm hơn nữa không ảnh hưởng toàn cục cái này thân thể chỉ sợ ít nhất có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo thượng phẩm tiên tiên linh bảo sợ là có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo đi ả nhà nguyên một đám đại năng đều là ngh dù sao thiên đ ế một kiếm thử hỏi hồng hoàng sở hữu đại năng ai có thể đủ đón đỡ chỉ sợ không có một cái nào tồn tại có thể đón đỡ mặc dù là hồng quân đạo tổ sợ cũng muốn động thủ pháp bảo a vọng thư chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thái nhất nàng đối với thái nhất có đầy đủ tin tưởng mặc dù là đối thủ là b ả n cổ thân thể nàng tin tưởng thái nhất cũng có thể thắng lợi từ viễn cổ đến bây giờ thái nhất đem sở hữu không có khả năng đều biến thành khả năng lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ thái nhất ngươi là một lần nữa cho bồn tọa gãi n g ư ơ n ữ a sao đế giang cũng thật không ngờ bàn cổ thân thể thật không ngờ cường đại không khỏi bắt đầu cười nhạo về sau vu tộc thì có cùng thiên đình chính diện đối lập hát chủ bài rồi tại bàn cổ thân thể bên trong mười hai tổ vu tể tụ cùng một chỗ bọn họ là bản cổ thân thể đầu mối then chốt k h ô n g chế được bản cổ thân thể vận chuyển dù sao không có có ý thức bản cổ thân thể há có thể phát ra công kích thái nhất s ắ c mặt trở nên nghiêm túc thu hồi vừa rồi đồ chơi một kiếm kia đã có thái nhất sáu thành lực lượng cũng chỉ là nát phá một điểm ra xem ra bản cổ thân thể mặc dù là yếu nhất thời điểm cũng không thể coi thường một bước bước ra thiên đế chi thân thể hiện ra đây là thái dương thái âm chiến thể diễn biến mà đến trong đó kết hợp được thế giới đại đạo thành cựu thiên đế chiến thể vạn trượng độ cao thái nhất nhìn xem mười vạn trượng bản cổ thân thể mặc dù thể trạng bên trên có chút không bằng nhưng ôn hàm năng lượng thái nhất không chút nào tranh l ệ n h thậm chí thêm nữa tại thái nhất sau lưng xuất hiện một cái hư ảnh cùng thái nhất có chín phần nhìn nhau mà ở cái này hư ảnh t r ù n g quanh vờn quanh lấy thái dương cựu bảo hư ảnh đế giang chứng kiến thái nhất hiện ra thiên đế chiến thể trong nội tâm vậy mà sinh ra một tia sợ hãi vội vàng khống chế bản cổ thân thể chuẩn bị thi triển không có có thành thục thức thứ ba đại ca ngươi điên rồi dù chúng ta bây giờ đối với thập nhị đô tiên thần sát đại trận lĩnh ngộ còn không cách nào thi triển thứ ba hơn nữa tu vi của chúng ta cũng không đủ t r ú c k i ử u âm sốt rồi rồi những thứ khác tổ vu cũng sốt rồi rồi bởi vì vì bọn họ có thể cảm nhận được đế giang muốn thi chiến thức thứ ba rồi chẳng lẽ các ngươi muốn lại để cho phụ thần thân thể thua ở một chỉ tạp m a u điều ư đế giang điên cùng nổi giận gầm lên một tiếng những thứ khác tổ vu đều là ngầm miệng lại là bọn hắn không thể lại để cho bản cổ thân thể chịu đ ủ mặc dù là bọn hắn đều vất lạc cũng không thể cho bản cổ bôi đen ba bữa tứ tượng hiện thái nhất trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng trong tay thái dương phần thiên kiếm chém ra hơn nữa thi triển lưỡng đạo thần thông phụ trợ nhật ban bạo liệt thiết yêu thần trào quy năm chương năm t r ư ơ n g năm mươi sáu trên bản cổ thân thể hạ tại trong nháy mắt bản cổ thân thể bắt đầu xuất hiện khẽ hở càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều giống như mạng nhện đồng dạng xuất hiện ở bản cổ thân thể bên trên nguyên bản đế giang thì không cách nào thi triển ra ba bữa nhưng là giờ k h ắ c này hắn thi triển đi ra tự nhiên cũng muốn thừa nhận một cái giá lớn đế giang chờ mười hai tổ vu đều cho rằng thái nhất nhất định sẽ tại đây một bữa phía dưới vẫn lạc mặc dù là không vẫn lạc cũng sẽ trọng thương thế nhưng mà hắn quá mức tự tin rồi thái nhất lưỡng đạo thần thông thi triển hơn nữa trong tay thái dương phần thiên kiếm lại chém về phía bản cổ thân thể hỗn độn trong chốc lát giống như khai thiên tích địa một cái thế giới mới tinh lập tức xuất hiện hai đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm công kích khủng bố đến cực điểm đối với anh tầm đó vậy mà oanh ra một cái trung thiên thế giới Phúc! Phúc! những vây xem kia đại năng mỗi một cái đều là bị cồn bạo dư ba oanh đã bay đi ra ngoài nếu không là bọn hắn khoảng cách xa xôi chỉ sợ cũng không phải là thổ huyết đơn giản như vậy mà là bạo thể mà vong thật là khủng khiếp công kích chẳng lẽ cái này là c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân ở giữa trên l g h ệ sao bàn cổ thân thể cái kia một đúa quá cường đại nếu không là chúng ta khoảng cách chiến trường m ư i vạn dặm chỉ sợ cái kia dư ba đủ để đã muốn ta này tính mạ khoảng cách xa như vậy vậy mà vẫn lạc hơn ba mươi vị đại la kim tiên cũng chỉ có đại la kim tiên hậu kỳ đã ngoài tồn tại mới bảo trụ tánh mạng không biết bản cổ thân thể cùng thiên đế thế nào có lẽ bản cổ thân thể thắng a cái kia một búa quả thực quá cường đại không bần đạo cho rằng thiên đế một kiếm kia càng cường đại hơn quả thực không cách nào ngôn ngữ hơi anh lại là một tiếng nổ vang thanh âm c ù g bạo dư ba giống như nước vòng đồng dạng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán khá tốt những đại năng này đã đã đi ra trăm vạn dặm cái kia dư ba đến trước mặt của bọn hắn đã trở nên rất yếu rồi la thiên đế đ ư n g hôn đồn trở nên trong sáng về sau thái nhất vạn trượng thân ảnh cầm trong tay thần kiếm mà đứng mà bản cổ thân thể đã không thấy bóng dáng chuyện gì xảy ra bản cổ thân thể lâu rồi chẳng lẽ sở hữu đại năng trong nội tâm dung mạnh đây chính là tổ thần thân thể a lại bị thái nhất đánh tan bọn ngươi phạm thượng làm loạn châm tài quyết các ngươi vẫn lạc trở về tổ thần ôm ấp thái nhất nhàn nhạt thanh â m phản p h ấ t truyền khắp toàn bộ hỗn độn những vây xem k i a đại năng nghe được nhất thanh nhị sở quả nhiên thiên đế hay là càng mạnh hơn nữa quá kinh khủng thiên đế một kiếm vậy mà phá m ư ơ i hai tổ vung ngưng tụ bản cổ thân thể quá mạnh mẽ mười hai tổ vu lúc này đây muốn vẫn là rồi không có bất kỳ lo lắng tam thanh cái lúc này cũng là ngây ngẩn cả người bọn hắn thật không ngờ tổ thần thân thể vậy mà hội bị đánh tan trong lòng của hắn vẫn muốn giống như chính là tổ thần thân thể đã bại thái nhất hoặc là chém giết thái nhất đến lúc đó thuộc cho bọn hắn thời đại đã tới rồi nhưng là bây giờ mười hai tổ vu vậy mà thất bại rồi cái này chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn tam thanh về sau muốn tiếp tục thần phục thiên đình thần phục tại thái nhất dưới chân không lão tử trong nội tâm điên c u ồ n g nghĩ đến vừa nghĩ tới về sau muốn tại thái nhất dưới chân thần phục lão tử trong lòng ngạo khí tựu không cho phép tam thanh bên trong b ề ngoài trên mặt nguyên thủy cực kỳ có ngạo khí nhưng lão tử trong lòng ngạo khí càng lớn nguyên thủy thông thiên lần này sau khi trở về chúng ta bắt đầu lĩnh ngộ trận p h á p kia không thể kéo dài được nữa lão tử kiên định đối với nguyên thủy cùng thông thiên nói ra mà lúc này đây thái nhất đã chém ra r ả n h tay trong thái dương phần thiên kiếm muốn một kiếm chém giết một ư ơ i hai tổ vu đạo hữu trầm đã hồng quân đạo tổ xuất hiện ở m ư ơ i hai tổ vu trước người trong tay tế g a tạo hóa ngọc điệp chặn thái nhất một kiếm Bất quá lui lại về p hồng, hồng quân đạo tổ sắc mặt có chút thâm trầm nhìn xem thái nhất vừa rồi một cách kia lại để cho hồng quân đạo tổ ném vào mặt bởi vì coi như là hắn lại bất luận cái gì rất nhanh che giấu nhưng ở tràng đều là đại năng há sẽ phát hiện không được vừa rồi một k í c h kia hồng quân đạo tổ đã bị thương mà ở thiên đế đơn giản nhất kiếm ở dưới hồng quân đạo tổ bị thương trí cao thần chi uy tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ sở hữu đại năng đều đã nghĩ đến thái nhất một thân phận khác cái kia chính là thời kỳ viễn cổ cùng hoàng q u c ổ thời kỳ trí cao thần mà tại cái đó niên đại hồng quân đạo tổ cũng không quá đáng là thiên đế phía dưới một cái thần đ ệ mà thôi hồng quân người muốn ngăn trở châm sao thái nhất về phía trước bước ra một bước mười hai tổ vu không thể v ỡ lạc chắc hẳn đạo hữu cũng biết hồng quân đạo tổ lúc này đã bị thái nhất làm rối loạn kế hoạch ban đầu chỉ có thể có cái gì thì nói cái đó hậu t ổ không thể v ấ lạc không có thể đại biểu những thứ khác tổ vu không thể vất những thứ khác tổ vu cũng không thể v ỡ lạc ít nhất cái lúc này không thể v ỡ lạc bằng không thì thiên đạo không viên mãn đạo h ư u nghĩ lại làm sao nếu là đạo h ư u cái lúc này có năng lực đối kháng thiên đạo như vậy đạo h ư u xin cứ tự nhiên hồng quân đạo tổ nói xong liền để cho ra tựa hồ không quan tâm quá vừa động thủ giết mười hai tổ vu、Tốt. thái nhất c h ầ m c h ầ m vào hồng quân đạo tổ xem chỉ chốc lát nói ra một chữ thái nhất không phải e ngại thiên đạo mà là cái lúc này hắn muốn ký thác hồng hoàng bởi vì hắn chưa thiên sự thống trị cần hồng hoàng nội tỉnh tài năng hoàn thành không đến vạn bất đắc gì thời điểm thái nhất là sẽ không cùng thiên đạo chính diện đối kháng c h ấ m sẽ không đối với con sâu cái kiến lần thứ hai đậu thủ đã mười hai tổ vu vừa rồi tránh được một kiếp như vậy nói rõ mệnh không có đến tiệt lộ nhưng một cái nguyên hội ở trong mười hai tổ vu nếu là ở có cái gì phạm thượng tiến hành c h ấ m còn sẽ ra tay thái nhất nói xong liền quay người đã đi ra biến mất tại hỗn độn bên trong hồng quân đạo tổ nhìn xem thái nhất rời đi thân ảnh lại nhìn một chút mười hai tổ vu nguyên bản tâm tình của hắn không hề c ò n sóng nhưng là cái lúc này lại dối loạn h ừ hồng quân đạo tổ nhìn xem mười hai tổ vu lạnh hừ một tiếng sau đó cũng là biến mất đây chính là lại để cho những hồng hoang tia đại năng chấn kinh rồi sau này thiên đế tự là thiên đế trí cao vô thượng uy năng tại hồng quân đạo tổ phía trên hồng hoang cường đại nhất tồn tại nhưng là một ư ơ i hai tổ vu ư hiện tại cũng bị sở hữu đại năng liệt vào không thể t r e o chọc đối tượng bởi vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều thấy được thi triển cái kia ba b ú a bất kể là cái kia một b ú a cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản tùy ý một b ú a không tràn ra khí tức đều có thể phai mở bọn hắn đi phản về thiên đình đế tuấn trầm giọng nói ra sở hữu thiên đình đại năng đều là đã đi ra hữu nội về phần còn lại những đại nam kia nhất là đạt được h ồ n g mông tử khí những đại nam kia trong nội tâm đều là vô cùng lửa nóng thành thánh có thể có được như thế lực lượng mà bọn hắn hiện tại có thể nói đều là thánh nhân người được đề cử tùy thời cũng có thể thành thánh chưa phát giác ra gia gian trên người bọn họ đều là tràn ra ngạo khí tài trí hơn người ngạo khí xem những không có kia h ồ n g mông tử khí trần thánh đã có chút không để vào mắt rồi bởi vì sau này bọn hắn không tại một cái chụp hành bên trên Quy 5 chương Chương Thái nhất thế Thượng. Thái nhất sáng giới, bởi vì thái nhất nói g b ra được tựu là c h ú n g tiên. Từ nay lý không có m vì cái gì bởi vì thái nhất nói ra được tựu là chân lý không có vì cái gì bởi hạ nếu như tại đây một cái nguyên hội ở trong có những thứ khác chủng tộc làm loạn ta thiên đình lại đương như thế nào thái bạch tinh quân cung tình nói thái nhất trầm tư một chút thái bạch tinh quân nói đột nhiên t i thái k nhất nhìn k h về phía thái bạch tinh quân thần tại thái bạch kim tinh vội vàng theo tiên trong ban đi ra cung kính quỷ gối trên đại điện xa phong thái bạch tinh quân vì thiên đế cẩn thần có quyền điều động ba cái trọng thiên thiên binh thiên tướng ban t h ư ở n g số thái bạch kim tinh thái bạch tinh quân không bây giờ là thái bạch kim tinh rồi hắn bị đột nhiên xuất hiện xá phong c h ấ n kinh rồi thiên đế cẩn thần cũng chỉ có hai đại thiên hộ mới miễn cưỡng tính toán thiên đế cẩn thần mà bây giờ hắn thái bạch kim tinh vậy mà cũng đã trở thành thiên đế cẩn thần hơn nữa còn chiếm được ban t h ư ở n g số tạ bệ hạ long ân thần nhất định không phụ bệ hạ kỳ vọng thái bạch kim tinh kích động sắc mặt có chút đỏ lên khoảng cách thiên hôn đã qua trăm năm thái nhất vẫn luôn là đang ở trong mặt thất đương nhiên cũng chỉ có vọng thư biết rõ thái nhất trên thực tế là đi bồng hiện tại đ ồ n g lai giới đã trở thành một cái chính thức đại thiên thế giới mặc dù hiện tại đại thiên thế giới bổn nguyên còn có chút t h i ế u đại thiên thế giới không giống trung thiên thế giới đồng dạng phân đẳng cấp nhưng là cũng có được khác biệt đại thiên thế giới có một cái hạch tâm thì ra là bổn nguyên bổn nguyên càng lớn như vậy cái này đại thiên thế giới nội t ì n h lại càng cường mà đ ồ n g lai giới bổn nguyên châu chỉ có một lớn nhỏ cỡ năm tay còn thuộc về một cái còn nhỏ đại thiên thế giới hơn nữa bởi vì tân chức đại thiên thế giới toàn bộ bồng lai giới bên trong sinh linh c ó thể nói là vẫn là chín thành chín thái nhất thân ở tại bồng lai giới hắn muốn quy hoạch thế giới của mình hồng h o a mặc dù tốt nhưng không phải của hắn thế giới. hắn lĩnh ngộ thế giới đại đạo phải có một cái thuộc tại thế giới của mình nói cách khác hắn lĩnh ngộ không chiếm được thực tế cái này là lý luận x u ô n g không được việc đ ồ n g lai giới bên trong thái nhất đứng ở trên hư không phía trên nhìn xem b ê n mông đ ồ n g lai giới hiện tại đ ồ n g lai giới so với trước kia ít nhất làm lớn ra gấp mười lần phóng nhãn nhìn lại đ ồ n g lai giới bên trong chỉ có một đại lục còn lại toàn bộ đều là vô tận đại hải chẳn g lẽ bồng lai giới cũng muốn đi hồng hoang láo lộ tử mặc dù làm như vậy hết thệ cũng có thể tại trong lòng bàn tay nhưng không thể nghi ngờ đã hạn chế bồng lai giới tiềm lực nhưng là muốn, muốn hình thành một cái thế giới mới vận chuyển phát tắc đó cũng không phải đơn giản như vậy. một khi phạm sai lầm cái kia chính là một bước sai từng bước sai thái nhất suy nghĩ thật lâu trăm năm thời gian đứng ở trên hư không không chút sức mẻ đột nhiên thái nhất mở ra hai mắt một đạo linh quan g hiện lên vung tay lên một tòa bảo tháp xuất hiện đúng là thái dương thuần nguyên tháp mà trong bảo tháp này có bổng lai giới còn xuất lại những sinh linh kia hộ c h ấ n bạch tố thanh huyền theo thái dương thuần nguyên tháp bên trong đi ra chứng kiến thái nhất đều là cùng tình b á i nói b á i kiến phụ thần hiện tại bọn hắn ba cái cũng đều là đã biết bổng lai giới đã, đã trở thành đại thiên thế giới bọn hắn về sau tu vi không sẽ phải chịu hạn chế có thể muốn thành thánh cũng rất khó vì phụ muốn một lần nữa quy hoạch bồng lai giới các ngươi có ý kiến gì không có thể nói ra dù sao ba người này chính là bồng lai giới thai nghén sinh linh đối với bồng lai giới sinh linh yêu cầu cũng là biết đến so thái nhất nhiều hắn muốn nhìn một chút bồng lai giới sinh linh ý nguyện nếu như có thể thực hiện lời nói đối với bồng lai giới có lợi lời nói như vậy dựa theo bọn hắn suy nghĩ cũng không phải là không được hồ chấn cùng bạch tố còn có thanh huyền tựa hồ sớm liền nghĩ đến một bước này bọn hắn cũng có đối sách ba người nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau cuối cùng nhất hay là do thanh huyền nói ra phụ thần nếu là có khả năng có thể không đem bồng lai giới chia làm lưỡng giới hoặc là tắm lúc trước sở hữu sinh linh đều sinh tồn tại một cái trên đại lục có tu vi cao cũng có tu vi thấp nói như vậy nghiêm trọng ảnh hưởng tới bồng lai giới vận chuyển tu vi cao người chiến đấu hội ảnh hưởng đến tu vi kẻ yếu một cuộc chiến đấu xuống trong vòng nghìn dặm người nhỏ yếu khả năng tựu i đều sẽ v ỡ lạc vật cạnh thiên trạch mặc dù là sở hữu thế giới đ ạ i thế có thể nếu là đem bồng lai giới chia làm lưỡng giới hoặc làm mấy giới lại để cho nhỏ yếu cạnh tranh sự thành công ấy phi thăng sự thất bại ấy vớt lạc như vậy có lẽ sẽ rất tốt thanh huyền đem lúc trước hắn cùng với bạch tố còn có hồ chấn thảo luận kết quả nói ra những l ạ c nói tiếp này đơn、giản. nhưng là đối với bọn hắn mà nói t i ể u khó khăn phải biết rằng tại đồng lai giới hay là trung thiên thế giới thời điểm ba người bọn hắn t i ể u muốn làm như vậy thế nhưng mà bọn hắn lại không có lớn như vậy năng lực cũng may thái nhất lại để cho bọn hắn nói ra một ít điều kiện sau khi nói xong thanh huyền cùng bạch tố còn có hồ chấn đều là khẩn trương nhìn xem thái nhất bọn hắn không biết thái nhất có thể đáp ứng hay không nhưng là bọn hắn rất muốn thái nhất đáp ứng thái nhất nghe xong thanh huyền nói cũng là hai mắt tỏa sáng hắn nghĩ tới một việc cái kia chính là kiếp trước tiểu thuyết tác giả cấu tạo đi ra tu tiên thế giới ân tạm thời định vì lưỡng giới a thái nhất nói xong một bước bước ra đi tới thái nhất đại lục cao nhất thần sơn bên trên dưới chân vừa dùng lực toàn bộ đại lục sụp đổ biến thành hư vô không chỉ có như thế mà ngay cả những nước biển kia cũng đều là đã trở thành hư vô hết thể phảng phất đã trở thành hư không thái dương cựu bạo xuất hiện ở thái nhất sau lưng chỉ thấy quá một váy tay thái dương phần thiên kiếm xuất hiện trong tay đối với lên trước mặt hư không vẽ một cái một đạo vết nước không gian xuất hiện ẩm ẩm Địa đầu hòa gian phong thủy không thật diễn biến, một cái không gian thật lớn bắt một xuất cái lại bọn hắn cũng cũng biết thái nhất mở cái không gian này vũ trụ nhất định là đồng lai giới hạ giới sau này những cái kia nhỏ yếu sinh linh có thể tại trong không gian vũ trụ này cạnh tranh sau đó phi thăng thượng giới q năm chương năm mươi tám thái nhất sáng thế giới hạ t r ư ớ c g năm mươi tám thái nhất sáng thế giới hạ thanh huyền bạch tố hồ chấn đều là đi tới thái nhất bên người sau đó theo thái nhất tiến vào mới mở tích không gian vũ trụ đ ồ n g lai giới bên trong thái nhất tựu là c h ỗ tể mà cái này mới mở tích không gian vũ trụ trên thực tế cũng là bao hàm tại đ ồ n g lai giới ở trong xem như giới trung giới cho nên thái nhất mở mới hội đơn giản như vậy dù sao tại đ ồ n g lai giới bên trong thái nhất muốn mở bao nhiêu cái giới trung giới đều là dễ dàng cái vũ trụ này không gian nguyên bản chỉ có trung thiên thế giới lớn nhỏ nhưng là vì thái nhất mở chính là vũ trụ thực sự không phải là đại lục lại để cho vô số tinh thần rơi trong không gian cái này lại để cho cái vũ trụ này không gian đã có đại thiên thế giới phạm vi tại đây không gian quá yếu phất tay có thể phá vỡ vạn dầm hư không thậm chí phóng ra khí thế cũng có thể hủy một cái tinh hệ tinh cầu tại đây hẳn là phụ thần sáng tạo hạ giới là cho linh thần thiên tiên phía d ư ớ i sinh tồn không gian thanh huyền ba người tới cái vũ trụ này cảm thụ được cái vũ trụ này kỳ diệu càng thêm cảm khái thái nhất cường đại cái vũ trụ này bên trong ba nghìn phát tắc đều tồn hoàn toàn có thể cho sinh linh tu luyện thái nhất hai mắt nhắm lại hắn thi triển thế giới đại đạo điều khiển ba nghìn phát tắc lại để cho cái vũ trụ này trong không gian xuất hiện một loại quy tắc phạm nhân tu luyện nên trường sinh cần có công pháp một đường cái lúc này quá vừa nghĩ tới lao tử sáng chế kim đan đại đạo không phải không thừa nhận cái này kim đan đại đạo vẫn có nên chỗ thái nhất t h á n h thần thực lực tự nhiên cũng có thể chứng kiến kim đan đại đạo tại chỗ bất quá thiên đều có thiếu thúng chi một đầu tu luyện c h i đạo cho nên thái nhất cũng không có sửa chữa trong đó tại chỗ tồn tại tức là đạo lý dựa theo trong nội tâm suy nghĩ bắt đầu sáng tạo cái vũ trụ này không gian quy tắc lại để cho hết thầy đều trở nên có quy có củ bằng không thì cái này không gian vũ trụ cuối cùng nhất hay là hội nguyên ác dùng kim đan đại đạo diễn biến đi ra công pháp lúc ban đầu ngũ hành tu chân chi pháp bị thái nhất khắc ở mỗi một k h ỏ a tinh cầu phía trên ít nhất thượng diện xuất hiện sinh linh như vậy có cơ duyên liền có thể mượn này tu luyện thành tiên đương nhiên những công pháp này đều là cơ bản nhất công pháp chỉ cần là xuất hiện t i ê n chi tung h à n h thế hệ liền có thể k i ế p chủ ngũ hành tu chân chi pháp sáng chế càng cao hơn sâu công pháp thái nhất trải v ố t pháp tác sáng tạo quy tắc mà thanh huyền cùng hồ chấn còn có bạch tố đều ở một b ê n rất nghiêm túc quan sát càng ộ ảo diệu bên trong cái này đối với bọn họ có chỗ tốt rất lớn ngàn năm thời gian vội vàng mà qua thái nhất vẫn còn sáng tạo cái này phương không gian vũ trụ quy tắc mà thanh huyền ba người cũng là lâm vào tầng sâu lần đích lĩnh nộ g đột nhiên thái nhất mở ra hai mắt lộ ra mỉm cười ngàn năm thời gian cuối cùng lại để cho hắn hoàn mỹ sáng tạo ra cái này phương không gian vũ trụ chứng kiến thanh huyền ba người vẫn còn lĩnh nộ g bên trong thái nhất cũng không có cái dày mà là tại một bên nhìn xem ba người này là đ ồ n g lai giới thiên đạo người phát ngôn tương đương với hồng quân đạo tổ tại hồng hoàng địa vị hơn nữa ba người này xưng hô hắn một tiếng phụ thần như vậy thái nhất tự nhiên cũng phải vì bọn hắn suy nghĩ tu vi của bọn hắn càng cao càng tốt lại là đã qua năm trăm năm thanh huyền ba người lần lượt tỉnh lại tại tỉnh lại trong nháy mắt đó tu vi đều là trên phạm vi lớn để được đưa lên đã trở thành chuẩn thánh trung kỳ thân là o đồng lai giới đạo tổ bọn hắn tự nhiên sẽ không tu luyện trảm tam thi chi đạo dù sao đây là hắn người con đường không thích hợp bọn hắn đa tạ phụ thần thanh toàn thanh huyền hồ chấn bạch tố đều là bái đạo nếu không có thái nhất lại để cho bọn hắn tại bên người càng lộ chỉ sợ bọn họ muốn trở thành chuẩn thánh sơ kỳ còn cần thời gian rất lâu đúng vậy đều đã trở thành chuẩn thánh trung kỳ quá cười nói cái vũ trụ này không gian liền gọi tu trấn giới ta đã đem tại đây quy tắc sáng chế đ ư ơ n g thu vi đạt tới nhất định được cấp độ sẽ gặp có thiên kiếp xuất hiện vượt qua có thể càng tiến một bước độ bất quá tan thành mây khói hoặc là binh giải tán tiên thái nhất vung tay lên đem về tu chân giới quy tắc chuyển cho thanh huyền ba người tu chân giới có bảy đại cảnh giới một cái đặc thù cảnh giới hậu thiên tiên thiên kim đan nguyên anh hóa thần hợp thể độ kiếp đây là bảy cái tu chân đại cảnh giới mà tại tiên thiên tân chức kim đan thời điểm sẽ có thiên kiếp hàn g lâm vượt qua là được trong cơ thể hội tụ kim đan nguyên anh tân chức hóa thần chi tế cũng gặp được thiên kiếp còn có độ k i ế p càng có cựu c ự u thiên kiếp hàn g lâm vượt qua là được thành tiên thu chân giới còn có một đặc thù cảnh giới tên là tán tiên một khi đạt tới độ kiếp k ỳ không cách nào đ ộ qua thiên kiếp l i ề n có thể tại cuối cùng một khắc lựa chọn binh giải tán tiên mà tán tiên mỗi ngàn năm độ một lần tán tiên kiếp đương vượt qua chín lần tán tiên kiếp đồng ý có thể phi thăng hơn nữa trực tiếp trở thành huyền tiên chẳng qua hiện nay tu chân giới còn không có co sinh linh mặc dù là thái nhất sáng tạo sinh linh cũng cần một đoạn thời gian rất dài nhưng là thái nhất cũng không muốn trực tiếp sáng tạo đồng lai giới nội tình quá thấp những bùn nguyên kia không thể tùy ý lã mà trong hồng hoang nữ hoa tạo người đoán chừng cũng đã đến phụ cận đến lúc đó theo hồng hoang rời đến trăm vạn nhân tộc là được về phần những thứ khác sinh linh như vậy cũng tốt xử lý rồi thái nhất tại tu chân giới bày ra tánh mạng quy tắc tối đa vạn năm liền sẽ xuất hiện một ít sinh linh tu chân giới đã hoàn thành thái nhất cùng thanh huyền ba người cũng rời đi rồi tu chân giới chỉ chờ về sau tu chân giới tự hành diễn biến rồi ra tu chân giới một mảnh hư vô thái nhất đại lục đã bị thái nhất đánh nát thái nhất lại mở tiên giới cùng tu chân giới quy tắc không sai bị lắm nhưng nơi này là tu chân giới thượng giới những phi thăng kia người về sau đều đi vào tiên giới trong tiên giới cuối ó t cùng thái nhất lại sáng tạo ra thần giới đây là bồng lai giới cao nhất thế giới cũng là đỉnh phong thế giới ở tại thần giới thực sự không phải là tình cầu vũ trụ chính là một phương đại lục tên viết trí cao đại lục mà thần giới chỉ có thể sinh tồn truyền thánh đã ngoài tồn tại tu vi không đạt tới c r u y ề n thánh k h ô bạch tố có người hai cái huynh trưởng làm việc ngươi cũng không cần khổ cực như vậy rồi hào hào tu luyện ân ngươi cựu chấp trưởng thái dương t h ầ n thiên kiếm cùng với thái dương thần đình a hài nhi cần tuân phụ thần phát trị thái dương cựu bảo bây giờ không phải là hậu thiên linh bảo cũng không phải tiên thiên linh bảo c ũ năm chương năm tiên mươi chín nhân tộc gia nữ hoa thành thánh chương năm mươi chín nhân tộc gia nữ hoa thành thánh thái nhất về tới hồng hoàng cùng vọng thư du lịch hồng hoàng hiện tại thái nhất muốn tái tiến một bước có chút khó khăn đương nhiên hắn mỗi hơn vạn năm cũng có thể tiến nhập thế giới trường hà tu luyện ở nơi nào tu luyện không thể nghi ngờ là tốt nhất chi địa nhưng cũng có được thời gian hạn chế dùng thái nhất hôm nay tu vi tối đa có thể ở bên trong đãi cái một năm nửa năm nhiều hơn nữa cũng sẽ bị khu trục đi ra thời gian trằn trọc năm vạn năm lạng yên mà qua thái nhất tu vi theo thánh thần sơ kỳ đột phá đã đến thánh thần trung kỳ vọng thư một mực tại thái nhất bên người có thái nhất trợ giúp vọng thư đã trở thành tam thi c h u ẩ n thánh là hồng hoang duy nhất một cái tam thi c h u ẩ n thánh tại lúc ban đầu vọng thư t i ể u chém tới chấp h nhiệm cho nên nàng áp thi cùng thiện thi t i ể u dễ dàng chém tới rồi chảm tam thi khó khăn nhất tự là t r á c n i ệ m thứ nhất n g ư ơ i bồng lai giới hiện tại còn kém nhân tộc rồi bọn người tộc xuất hiện n g ư ơ i bồng lai giới tựu i sẽ đạt tới viên mãn đến lúc đó tu vi của ngươi sẽ tái tiến một bước hơn nữa giấc mộng của ngươi cũng sẽ càng ngày càng gần võng thư giúp vào thái nhất ngực bất chu sơn phía trên một mảnh thải vân bên trong thái nhất tùy ý ngồi xuống vọng thư ngồi ở trong ngực của hắn dựa sát vào nhau lấy nhân tộc nhanh nữ hoa trong khoảng thời gian này tựu i sẽ phải chịu thiên đạo chỉ rõ đến lúc đó hơn nữa ngươi ta ở bên chỉ điểm nhân tộc rất nhanh sẽ hiện thế rồi thái nhất cùng vọng thư tại bất chu sơn đợi ngàn năm bởi vì thái nhất tại đoạn thời gian trước suy tính thiên cơ sắp tới sẽ có một chủng tộc mà thế thái nhất tại trước tiên liền nghĩ tới nhân tộc đ ồ n g lai giới bên trong đã xuất hiện sinh linh bất kể là tiên giới hay là tu chân giới cũng đã diễn biến ra sinh linh dù sao thái nhất thân là đ ồ n g lai giới tạo hóa hắn bỏ ra tánh mạng hẳn giống tự nhiên sẽ có sinh mạng xuất hiện hiện tại đ ồ n g lai giới thiếu đúng là nhân tộc bọn người tộc xuất hiện tại đ ồ n g lai giới bên trong liền có thể lại để cho đ ồ n g lai giới bổn nguyên lại một lần nữa mở rộng đến lúc đó cũng là thái nhất triệt để cầm xuống h ư n g hoang sau đó chinh phục vạn giới thời điểm lại là mấy trăm năm qua đi đột nhiên thái nhất xem hướng phía dưới dòng sông bên cạnh ánh mắt lộ ra vui vẻ đợi thời gian dài như vậy nữ hoa cuối cùng là đi ra chúng ta đi xuống xem một chút thái nhất nhìn xem trong ngực vọng thư cười nói vọng thư cũng là lộ ra vui vẻ dù sao thái nhất càng cường đại nàng cựu càng cao hứng nữ hoa đạt được hồng m ô n g tử khí về sau vẫn luôn là thể ngộ hồng m ô n g tử khí bên trong quy tắc nhưng là nàng thủy c h u n g có một đạo chém gây khó dễ hiện tại tu vi của nàng đã đạt đến hai thi truyền thánh chỉ cần là chém ra chấp h nhiệm liền có thể thành thánh có thể ngay tại vừa rồi nàng cảm giác cơ duyên của mình đã đến một đạo liên quan xuất hiện trong đầu làm cho nàng có một loại cảm giác tựa hồ sắp thành thánh cho nên nữ hoa đã đi ra đạo tràng đi tới bất chu sơn dưới chân xem lên trước mặt cái này một nhánh sông nàng cảm giác cơ duyên của mình ở chỗ này thế nhưng mà tại đây chỉ có một đầu sông có thể có gì cơ duyên nữ hoa nghi ngờ thiên đạo biểu hiện chắc có lẽ không sai thế nhưng mà một đầu sông cái này lại để cho nữ hoa có chút không biết làm sao rồi nhìn xem trong sông cái bóng đi ra chính mình nữ hoa trong nội tâm khẽ động thò tay tìm tòi một nắm bùn ba theo trong sông xuất hiện rơi vào nàng thiên, thiên trên n g ọ c thủ nữ hoa dùng cái này bùn để nào h n ặ n ra một cái nhân hình là một nữ tử đúng là nàng hình dạng của mình bất quá không có hình lại vô thần đạo hữu ở chỗ này ngược lại là thanh nhàn thái nhất cùng vọng thư xuất hiện tại nữ hoa đằng sau chậm rãi đã đi tới vừa rồi đúng là vọng thư thanh âm b á i kiến thiên đế b á i kiến thiên hậu nữ hoa chứng kiến là thái nhất cùng vọng thư đến đây đ ứ a mặc dù là chào dù sao thái nhất thế nhưng mà hồng hoang thiên đế hơn nữa còn là n à n g h u y n h trưởng phục hy sư tôn không cần đa lễ ngươi đây là thái nhất biết do còn cố hỏi nói nữ hoa cờ ư i nhạt một tiếng vừa rồi thiên cơ biểu hiện ta có cơ duyên không sai cho nên liền tới nơi này đánh giá nhưng cũng không có tìm được cơ duyên chỗ trong lúc rảnh rỗi liền cầm bước lên tiểu nhân thì ra là thế bất quá ngươi cái này tiểu nhân không có hình dạng lại không có thần còn chưa x o n mỹ thái nhất hít một tiếng nữ hoa trong nội tâm khéo động cái kia một đạo linh quang càng ngày càng rõ ràng rồi còn có chính là nàng cảm giác nguyên bản không thể phá vỡ bình cảnh thậm chí có một tia k h ẽ hở xin hỏi bệ hạ như thế nào mới có thể để cho cái này tiểu nhân có thần nữ hoa gấp giọng hỏi thái nhất nở nụ cười một tiếng sau đó nhìn về phía liêu vọng thư cùng vọng thư l i ế c nhau thứ hai h i ể u ý vọng thư nhàn nhạt nói ra ngươi dùng nước cùng bùn đều chẳng qua là vật tầm t ư ờ n g nếu là ngươi dùng tam quang thần thủy cùng cự thiên tức ngưỡng như vậy kết quả nhất định lại bất đồng Anh. nữ hoa chỉ cảm giác trong đầu của mình cái gì nổ tung một mắt tại thời khắc này nàng ý thức thông đạt nàng rốt cuộc biết cơ duyên của mình c h ỗ rồi nàng cũng biết chính mình nên làm cái gì rồi cựu thiên tức ngưỡng tam quang thần thủy cái này hai kiện bảo vật đều là hồng hoang hy hữu tồn tại tam quang thần thủy lời nói nàng có một điểm nhưng là cựu thiên tức ngưỡng nàng lại không có đa tạ thiên đế cùng nương nương chỉ điểm nếu không có như thế ta muốn chứng đạo còn cần một cái nguyên hội không chỉ chỉ có điều ta hiện tại thiếu khuyết cựu thiên tức ngưỡng không biết bệ hạ còn có nữ hoa có chút không có ý tứ nhìn về phía thái nhất ha ha trong tại đây ngược lại là có một khối thái nhất nói xong là lấy ra một khối cựu thiên tức n ư ỡ n g mặc dù chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ nhưng đã rất tốt phải biết rằng cái này lòng bài tay lớn nhỏ sau khi rơi xuống r ứ t sẽ gặp hóa thành một tòa b ả y vạn trượng lớn nhỏ thần sơn đa tạ bệ hạ xem như nữ hoa thiếu nợ hạ bệ hạ một cái nhân tình nữ hoa vội vàng tiếp nhận cựu thiên tức n ư ỡ n g đối với thái nhất nói cảm ơn một cái sắp trở thành thánh nhân nhân tình đối với hắn người đến nói có lẽ rất lớn nhưng là đối với thái nhất mà nói không đáng nhắc đến ngươi mà lại chứng đạo chấm cùng nương, nương vi ngươi hộ pháp thái nhất cũng muốn nhìn một chút nhân tộc mà thế dù sao hắn kiếp trước thế nhưng mà một cái điển hình nhân tộc nữ hoa không có ở do dự dùng c ử u thiên tức n h ư ỡ n g cùng tam quang thần thủy tân g dùng sau đó bịa đặt tiểu nhân liên tiếp n ặ n ra ba cái tiểu nhân đương những lũ tiểu nhân này rơi trên mặt đất về sau hóa thành hai nam một nữ đều có sinh cơ đã trở thành sinh linh cái lúc này nữ hoa nếu là ở không biết như thế nào chứng đạo đó mới gọi kẻ gần đâu lại là liên tiếp n ặ n ra mấy trăm cái tiểu nhân ba trăm người nam tử ba trăm nữ tử cuối cùng nữ hoa cảm giác làm như vậy quá chậm liền lấy ra một đạo triều tiên vung lên là đều có ngàn cái tiểu nhân xuất hiện rơi trên mặt đất hóa thành sinh linh đương tam quang thần thủy cùng cựu thiên tức n h ư ỡ n g dùng song sau nữ hoa tổng cộng tạo ra được sáu vạn người nam tử cùng sáu vạn nữ tử thứ nay về sau bọn ngươi liền là nhân tộc nữ hoa nhìn về phía những nhu nhược kia không chịu đ ổ i nhưng nhưng lại có tiên tiên h đạo thể sinh linh b á i kiến thánh mẫu tạ thánh mẫu sáng tạo tri ân hết thể mọi người tộc đều là đối với lấy nữ hoa quỷ lệ số dưới nữ hoa không có để ý những n à y nhân tộc mà là nhìn về phía thái nhất cùng b ằ n g thư không người bãi tạ sau đó là chiêu cáo hân hoang ta chính là nữ hoa hôm nay sáng tạo nhất tộc tên viết nhân tộc thiên đạo giám chi、Ấm、ẩm cực lớn một mảnh công đức khánh vân từ trên trời giàn g xuống đã rơi vào nữ o a trên người lập tức một cổ khí thế cường đại mang tất cả hưng hoang nữ o a thành thánh rồi